t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bị dạ dọt chiến đấu chuyến đi này vừa đến trừ thu hoạch hai đợt đầu người bên ngoài tần vân động tác cũng là để người cảm thấy không hiểu đấu tựa như là hùng dũng hiên ngang sông đi lên lại phát hiện địch nhân lợi hại hô to không xong chạy mau xoay người chạy đ ồ n g dạng hình ảnh kia kỳ thật vẫn là có chút hài kịch thế nhưng là nếu như đi nhìn xem tần vân trước đó phát xạ cái kia dẫn sòng bắn vậy liền nhất định có thể minh bạch tần vân như thế bỗng nhiên trở về tuyệt đối không phải bắn tên không đích cái kia một đợt đạn đạo số lượng rất nhiều thật muốn bao trùn đi qua toàn bộ dẫn bạo coi như không thể tận toàn công cũng đủ làm cho quân địch cơ giáp biên đội xuất hiện nhất định những cái k i a đạn đạo đang đến gần địch nhân cơ giáp biên đội khoảng cách nhất định về sau tất cả đạn đạo liền biến thành con ruồi không đầu đồng dạng như là uống say liền không tìm được b ắ t ngã trái ngã phải tại vũ trụ x u y loạn trong đó một phần nhỏ tại đã mất đi mục tiêu sau trực tiếp nổ tung đại bộ phận đạn đạo thì là giữa lẫn nhau đụng vào nhau nổ tung chỉ có rất số ít lượng đạn đạo méo mó rồi rồi bay qua cuối cùng bị địch nhân nhẹ nhõm chặt đường mà từ điểm đó mà xem những thứ này tất cả đồng dạng chế thức quy cách đạn đạo tại chất lượng bên trên thật đúng là có chút chính lệch kém nhất chính là uống say tại chỗ bạo tạc sau đó là uống say tìm không thấy đường ngọc thạch câu phần cuối cùng uống nhiều lại còn có thể hơi thấy rõ ràng được đường quái nhiễu liền tương đương với rượu đồng dạng quái nhiều chẳng khác nào uống xong đồng dạng rượu t i ể u lượng tốt có thể kiên trì thời gian cũng liền càng dài nếu như nhóm này đạn đạo tất cả đều là ngàn chén không say lao tự quỷ đôi kia mặt đang làm cái gì quái nhiễu đều là không tốt cái này ví von thực tế chính như phi ứng nói nếu như đạn đạo không thể đưa đến tác dụng như vậy chiến thuật trang giáp tác dụng liền sẽ bị hạ thấp nhỏ nhất mức độ tuy nói chiến thuật trang giáp xác thực cũng có được cao nhất hỏa lực phối trí nhưng bây giờ tình huống dù sao cùng trước đó tiến công cứ điểm thời điểm hoàn toàn khác biệt hiện tại tần vân bọn hắn chẳng khác gì là bị công kích một phương coi như phản xung đi qua tại địch nhân tinh nhuệ ra hết dưới tình huống trở thành bia ngắm khả năng vẫn làm luôn lớn hơn nhiều không bằng đổi thành càng loại nhỏ hơn một chút cũng tương tự liền trở nên càng linh hoạt một chút mở tệ hồ trang bị mà lại phương diện tốc độ tranh l ệ n h cũng không lớn hỏa lực bên trên tranh l ệ n h cũng là có thể làm được nhất định bù đắp bên này tần vân như làm è o thấy chuột đồng dạng lộ mặt nháy mắt chuyển thân rời khỏi thế nhưng là một cái khác đài p h ẹ t u ậ n p ẹ n lại là mang đến một b ê làm ra cùng vừa rồi tần vân đồng dạng động tác. t càng càng mỹ dạ doz không phải mãng là thật có thực lực thế nhưng là lại có thực lực mỹ dạ doz cũng không nghĩ tới muốn từ chính diện đột phá cái tia thế nhưng là hơn sáu trăm đài cơ giáp còn có hơn một trăm tàu chiến hạm chính diện cương đi qua thật làm chiến hạm hỏa lực không manh hô thật làm cơ giáp đồ chơi hô hắn không phải tân vân tần vân có phi ưng h i ệ p trợ lại tăng thêm chính diện cưng là đã vừa quen thuộc nhưng mỹ dạ do lựa chọn cùng tần vân toàn vẹn khác biệt kéo lên kéo dài góc độ một bên né tránh địch nhân hướng phía nàng phát động công kích một bên sửa đổi phương hướng phóng tới quân địch hạm đội cùng bộ đội cơ giáp ngay phía trên chuẩn bị từ trên xuống dưới phát động công kích mà tại tần vân bên này lái khung máy từ chiến thuật trang giáp đi ra ngoài bắt đầu ngược lại kết hợp mở tệ ổ trang bị thời điểm mỹ dạ do liền đã lái khung máy xuất hiện tại hạm đội địch nhân phía trên vị trí trong địch nhân mười mấy đài cơ giáp một ngựa đi đầu mang theo không sai biệt lắm hơn một trăm khung cơ giáp cũng cải biến phương hướng phía mỹ dạ đâu còn có cái gì sau đó lốp bốt một trận máy lượt đánh đây coi là không tính là sau đó một bộ người máy sen kẽ t ạ i hơn trăm đài trong cơ giáp một đa một cái tiểu bằng hữu có tính không là sau đó không may cùng mở tệ ổ trang bị tại mị dạ dọt trên tay cầm đã không chỉ là vũ khí đơn giản như vậy hoàn toàn cũng chỉ là trò chơi là tác phẩm nghệ thuật mang đến tử vong cùng hủy d i ệ t đồ chơi không có quá nhiều phức tạp đồ vật ở bên trong cũng không giống tần vân lúc chiến đấu như thế hào quang trói lọi chế tạo t i ê u bịm chi vũ bao phủ đị nhân lấy cường đại hỏa lực bao trùm tại tăng thêm tinh chuẩn công kích đánh tàn đị nhân mỹ dạ do chiến đấu rất đơn điệu không có nhiều như vậy lóa mắt màu sắc cũng không có nhiều như vậy xốc nổi t i ê u b ì m từ đầu tới đôi u có thể cảm giác được chính là nhẹ nhàng linh hoạt là ổn là nước chảy mây trôi là một loại để người không tự chủ được trầm mê trong đó tiết đ ấ u là một đường tới về lao vụt mang đến tử vong cùng hủy diệt tiết chớp nhưng người mà qua lưu lại chính là một chỗ h ả i cốt một cái như người một cái xoay tròn một cái đơn giản vùng kiếm liền có thể đem tất cả đánh út về phía công kích của mình tránh khỏi đến cho dù là tại cái này né tránh quá trình bên trong cũng đều có thể tổn thất lấy đi mấy cái đầu chó phản phất mỗi một địch nhân tại mỹ dạ d ọ trong t lòng đều tiêu ký ra một cái số thứ tự cái thứ nhất cái thứ hai cái thứ ba không phải tiện đường đánh tan mà lại án chiếu lấy cái này số thứ tự tại đặc thù tiết tấu dưới tiêu diệt đ ị c h nhân cuối cùng tần v â n đầu góc đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái từ ngữ hiệu suất không sai chính là hiệu suất đáng sợ hiệu suất dùng đơn giản trực tiếp nhất lấy nhất hiệu suất hành động đến d i ệ t s á t bên cạnh mình tất cả đ ị c h nhân mỹ dạ d t không chỉ là bản thân có tiết tấu hơn nữa còn đem địch nhân của nàng cho mang vào bản thân tiết tấu bên trong loại nhịp điệu này tần vẫn cũng trên người mình cảm nhận được qua lợi dụng công kích của mình đến hạn chế địch nhân rơi vào đến k h ô n g chế của mình phía dưới sau đó phát ra một k í c h trí mạng đánh tan địch nhân hay là lợi dụng hành động của mình đến đánh vỡ địch nhân hành vi quán tính dẫn đạo hành động của mình quán tính bên trong đi nắm đối phương cái mui đi để cho địch nhân công kích toàn bộ rơi vào chỗ trống nhưng là mỹ dạ do tiết tấu là một loại để tần vân có một loại biết thế nào mà không biết tại sao cảm giác có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở bên trong loại kia t ấ t vương ở giữa đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng tần vân không rõ đây là cái gì nhưng là hắn lại biết đây chính là cấp b phi công nên nắm giữ đồ vật đây là cái gì loại này nước chảy mây trôi phản phất tất cả đều tại nàng chỉ trường ở giữa địch nhân chỉ là tùy ý loay hoay đồ chơi đây chính là cấp bệ phi công tần vân tự lẩm bẩm một câu nhưng tương tự cũng là tại đối với phi ưng biểu đạt trong lòng mình nghĩ hoặc mà đ ợ i đến hệ thống màn hình nhắc nhở đã cùng mở tệ ổ trang bị giao thiệp sau khi hoàn thành tần vân đẩy tay cũng lần nữa lái thay đổi trang bị cơ giáp hướng phía gần trong gang tất quân địch vào tới đã m ị dạ do lựa chọn từ địch nhân phía trên phát động công kích cái kia tần vân quyết định hay là từ chính diện phát động công kích tốt nếu không cũng không có cách nào à hắn cũng phải hơi kéo dài trở ngại thoáng cái quân địch tốc độ đi tới tối thiểu phải làm cho bây giờ đã quay đầu ngay tại gia tốc rời đi mấy chiếc chiến hạm chạy ra một khoảng cách có phải hay không mỹ dạ do giá mỹ dạ do gì n g ư ơ i làm sao liền không ngăn ở phía trước sau đó đem cái khác phương hướng lưu cho ta đây tần vân trong lòng phúc phỉ, nhưng mỹ dạ do gì nghĩ cũng rất đơn giản nàng không phải loại kia chân chính thường quy đột kích loại hình phi công chuẩn xác mà nói nàng nhưng thật ra là một tên gần hơn khoảng cách tác chiến làm chủ yếu phương hướng cách đấu loại hình phi công chính diện đột phá việc này nàng mặc dù am hiểu một người chính diện đột phá mấy trăm cơ giáp chừng một trăm tàu chiến hạm còn điều khiển là hiện tại loại này. Ơn. tại cung nghỉ tở tệ giờ bên trong thật chẳng ra sao cả k h u n g máy nàng coi như phong cách tác chiến mang nhưng không đại biểu nàng chính là thật mang a một khi đột kích quá trình bị trở ngại đỉnh trệ xuống tới vậy thì đồng nghĩa với là hám sâu vây quanh thực lực mạnh cái kia cũng không phải có lật xe thời điểm mặc dù nàng đối phó những địch nhân này cũng coi như được là cắt dưa chặt đồ ăn nhưng đột trận loại sự tình này t h ủ y t r u n g vẫn là muốn lựa chọn thoang cái thích hợp lộ tuyến mới tốt tân vân mặc dù lựa chọn chính diện đột phá nhưng cũng không phải liền là chân chính thẳng tắp tiến lên trụ địch nhân bề ngoài cũng tương tự điều chỉnh tránh đi đối diện chiến hạm góc độ công kích lựa chọn hơi phía dưới một điểm góc độ vọt thẳng tới. cái này trái ngược hướng ních tới gần thấy thế nào đều có chút anh dũng không sợ cảm giác ở bên trong một người hướng phía mấy trăm địch nhân tiến lên hình tượng phối hợp thích hợp bờ gờ mở cái kia thế nhưng là tương đối lớn không sợ tương đương hăng hái loại này sức mạnh cùng một chỗ để tần vân đều cảm giác có loại nhiệt huyết thiêu đốt cảm giác đồng dạng vì nên kích tần vân khung máy này lại có mười mấy đài thần đỡ cơ giáp xuất lĩnh lấy hơn một trăm cơ giáp chủ động hướng phía tần vân phương hướng nên kích tới địch nhân ứng đối cũng không có vấn đề gì cả đối mặt tần vân cùng mỹ dạ dò chỉ là hai người hai đài cơ giáp cũng vẫn là lựa chọn lấy ổn thỏa nhất phương thức đến tiến hành ứng đối hơn một trăm tàu chiến hạm tạo thành hạm đội bộ phận chiến hạm bắt đầu giảm tốc hai bên trái phải thì là điều chỉnh góc độ tăng tốc tốc độ chuẩn bị lách qua chiến trường riêng phần mình mang theo bộ phận cơ giáp đồng dạng lách qua căn bản không định chủ động tham gia vào đến hai phe chiến trường lựa chọn tiếp tục đổi u bắt ngay tại thoát ly tàu lở sở r h ỉ ở chờ chiến hạm tần vân đã cho phản đảng mang đến rất nhiều ngoài ý m u ố n mà lại một khi hôn chiến coi như phái ra một ngàn cơ giáp vây quanh tần vân cùng mỹ dạ dò d cũng là không có chút ý nghĩa nào từ đầu đến cuối ở chính diện chiến đấu tại cái kia phạm vi bên trong có thể xuất hiện cơ giáp vẫn sẽ có hạn mức cao nhất lần này vì liền giải quyết hết tần vân cái này uy hiếp lớn nhất phản đảng bên kia tính toán cũng không chỉ một ngày hai ngày tập kết nhiều như vậy ưu tú phi công có thể nói chân chính phụ trách đối phó tần vân những phi công kia đều là phản đảng bên kia chân chính vương b à i cấp phi công cứ như vậy tự nhiên không cần đến mấy trăm cơ giáp vây quanh một bộ người máy chuyển hơn nữa còn không dám lung tung công kích liền đem đánh trúng người một nhà tình huống như vậy miễn cho cũng bởi vì nhiều người bị tần vân cho xem như tấm thuẫn đến dùng hơn một trăm cơ giáp xuất hiện tại trong màn hình đó cũng là một mạch lớn đối phương những cơ giáp này cũng không biết có phải hay không có thống nhất chỉ huy cùng an bài xông lại về sau kiện thứ nhất làm sự tỉnh chính là ngăn chặn tần vân bên trong đường lui triệt để đem hắn vây quanh từng đại cơ giáp dơ lên vũ khí phóng xuất ra t i ê u bìm liền thật là không cần tiền một mực rất có tiết tấu một phát tiếp một phát cũng không lấy tần vân điều khiển khung máy làm chân chính chủ yếu mục tiêu công kích càng nhiều hay là tại thống nhất mưu đồ cùng chỉ huy phía dưới đối với tần vân hành động phạm vi tiến hành công kích phong tỏa thu nhỏ tần vân có thể hoạt động phạm vi lúc này địch nhân một phương trong nội tâm cũng vẫn là hơi nghi hoặc một chút đối với hai đại phẹn thuận phi công đến cùng ai là tần vân đều có chút không nghĩ ra dù sao mị dạ dò dọt bên kia biểu hiện sáng quá mắt nhưng bây giờ chiến đấu chân chính cũng mới vừa mới bắt đầu cho nên mặc dù không dám xác định đến cùng người nào là tần vân nhưng đối với hai đại phẹn thuận phẹn nhóm này địch nhân cũng là làm tốt toàn bộ lưu lại chuẩn bị cùng quyết tâm một cái tần vân đều đã có thể cho liên bang mang đến rất lớn ưu thế nếu là tại xuất hiện lại một cái giống như tần vân phi công vậy thì đối với bọn họ đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt tần vân bên này cùng địch nhân mạnh mẽ giao chiến liền lập tức cảm thấy khác biệt còn không có hoàn toàn tiếp cận chỉ là đối phương từ đằng xa thả ra công kích vậy mà liền để hắn cảm thấy áp lực cái này thế nhưng là trước đó chưa bao giờ có cảm giác liền xem như lúc trước tiến công tài nguyên cứ điểm đối mặt nhiều như vậy khung máy cùng chiến hạm công kích hắn đều không có cảm giác như vậy có thể chỉ là hơn một trăm cơ giáp vậy mà thật mang cho hắn nhất định áp lực tần vân bên này khung máy toàn vũ trang ba lô tại tăng thêm mở tệ ổ trang bị toàn bộ hỏa lực có thể nói cũng là tương đương mạnh mẽ chất lượng và số lượng đều là như thế thế nhưng là dạng này phát động đánh trả đối với địch nhân cái kia dần dần tản ra cơ giáp biên đội đến nói nhưng lại không hiểu có vẻ hơi thế đơn lực bạc cảm giác phát hiện này cũng lập tức để tần vân nhữ mày đối diện những người này khó đối phó phi ứng nhà danh nói ngươi ánh mắt tốt một chút mà nói tại nhìn thấy đối diện khung máy tạo thành thời điểm ngươi nên phát hiện điểm ấy t â n vân hai cánh tay liên tục v ặ n thao tắc cán vừa mới trái chuyển một t h u ấ n thiểm mở mấy phát công kích tiếp xuống liền đỉnh trệ một giây đều không có liền lại nhất định phải lần nữa điều chỉnh vị trí không ngừng trái tránh bên phải tránh ứng phó như là sóng biển đồng d ạ n g kéo dài không dứt quân địch thế công t â n vân trầm giọng nói ra ta nhìn thấy hơn một trăm đài khung m á y tất cả đều là thân đỡ cơ giáp đào đi liên bang hơn phân nửa trở lên quân công sức sản xuất lượng không nên chính là như thế à. phi ứng nhắc nhở hoàn toàn bản thân đỡ cơ giáp cần phải không cao hơn hai mươi đài còn lại tất cả đều là sản xuất hàng loạt loại hình bất quá phía trước bọn này trong địch nhân kém nhất đều cần phải đạt tới tinh anh trình độ hoàn toàn bản thân đỡ cơ giáp cùng sản xuất hàng loạt loại hình thân đỡ cơ giáp làm sao tới phân biệt đối với cái này tần vân tiếp xúc đến còn chưa đủ nhiều cho nên không có cái đúng số nhưng là đối với phi ương đến nói đúng này tiến hành phân biệt thật là hoàn toàn không có vấn đề một bên né tránh công kích của địch nhân tần vân cũng tại bắt cơ hội tiến hành đánh trả mà lúc này đây tần vân đã không có biện pháp tại thông s u ố t bảo trì sông trận tư thái không phải là loại kia nhất kỵ đương tiên h mà là bắt đầu tại công kích của địch nhân bên trong du tẩu thế nhưng là công kích của địch nhân cũng đồng dạng giống như là một đạo khó mà tránh thoát lưới lớn chế tạo ra một cái vũng bùn gắt gao dắt lấy tần vân tần vân lúc này cũng không có mù quáng. trước mắt tiếp nhận áp lực còn tính là tại hắn ứng đối năng lực trong vòng đối phương muốn vây quanh hắn cũng không dễ dàng như vậy liền có thể làm được hắn đang quan sát địch nhân hành động tại xác nhận lấy địch nhân ý nghĩ mà rất nhanh tần vân tại lần lượt xé nát đột phá địch nhân ý đồ chế tạo ra vòng vây về sau hắn cũng chợt phát hiện một chút đồ vật trận hình một cái hoàn toàn mới chiến thuật trận hình không phải lấy tiểu đội hình thức tạo thành chiến thuật trận hình mà là lấy một trăm đài khung máy cộng đồng tạo thành tiểu mới chiến thuật trận hình một cái tiểu hoàn bộ đại hoàn lấy cơ giáp tiểu đội vì kết cấu nhiều cơ giáp tiểu đội làm giặc khung toàn đội cơ giáp vì chỉnh thể chiến thuật hơn một trăm đài khung máy, hạch tâm vĩnh viễn là cái kia hai mươi đài trái phải cơ giáp mặc kệ địch nhân trận hình làm sao di động nhưng những cái kia dẫn đầu cơ giáp mãi mãi cũng sẽ tại toàn bộ trong trận hình tương đối cố định vị trí bên trên tùy thời có thể tàn ra nhưng tương tự tùy thời lại có thể tụ lại chiến thuật hai ba cái cơ giáp tiểu đội khung máy có thể tùy thời qua lại đội tổ hợp một khi tao nộ công kích ngay lập tức sẽ phân tán dung nhập vào những tiểu đội khác không cần lại thứ trọng cả đội ngũ đem trọng c h ỉ n h đội ngũ thời gian đặt ở tần suất công kích điểm lên tựa như là cho tất cả cơ giáp b ê n bên trên số số không là những cái kia dẫn đầu cơ giáp sau đó một tiểu đội cơ giáp lại phân là một hai số ba 3 cái cơ giáp tiểu đội lại tương hối là hối chia bộ một khi đụng phải công kích tiểu đội sẽ trực tiếp tàn g ra phụ cận cùng cái khác k h u n g máy hiệp đồng hành động công kích thời điểm cũng là dựa theo mỗi cái tiểu đội số một số hai số ba cái này chỉnh tự đến bảo trì tần suất công kích tại đòn công kích này chỉnh tự phía dưới lại đối tiểu đội tiến hành gây dựng lại cái này kỳ thật sẽ chờ cho là không có cố định đội ngũ tất cả một hai số ba đều có thể tạo thành một đội ngũ tỉ như phân tán tiểu đội số một công kích số hai cơ g i á p phụ cận tới gần số một đồng thời cũng sẽ phát động công kích đến số ba cơ g i á p phát động công kích thời điểm trực tiếp lại dung nhập một số hai trong tiểu đội để hoàn thành gây dựng lại thậm chí bọn hắn tùy thời đều có thể qua lại thay đổi trình tự từ số một biến thành số hai từ số hai lại biến thành số ba toàn bộ cơ g i á p biên đội tùy thời có thể tản ra cũng có thể tùy thời tiến hành tổ hợp chiến thuật như vậy tần vần cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cảm giác có chút mới lạ nhưng tương tự cũng có áp lực mà lại vĩnh viễn có thể bảo trì trong đó hai phần ba khung máy ở vào công kích trạng thái dưới cuối cùng một phần ba khung máy cũng có thể căn cứ tình huống đến làm ra công kích phong tỏa mà lại là tản ra có thể từ từng cái phương hướng tiến hành công kích phong tỏa thần vân lẩm bẩm chính là như vậy chuyên môn dùng để nhằm vào ta chiến thuật phi ưng cũng không để ý ngang tàng nước lạnh chưa chắc là đặc biệt nhằm vào ngươi ngươi có thể nhìn ra đối phương chiến thuật vậy ngươi liền nên minh bạch loại chiến thuật này huấn luyện tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể quen thuộc chiến thuật bên trong đều sẽ có rất phức tạp chiến thuật động t á c cùng cơ chế muốn đặt thành ăn ý phối hợp càng là cần thời gian dài huấn luyện mới có thể làm đến nói không trừng chi bộ đội này nguyên bản là phản đảng bên kia chân chính chủ lực sử dụng nhưng trọng yếu nhất chính là chi này cơ g i á p biên đội quan chỉ huy biên đội phối hợp mặc kệ lại ăn ý cũng cần một cái năng lực đầy đủ quan chỉ huy ưu tú đến cân đối toàn cục không phải loại này phức tạp chiến thuật bên trong thành viên cho dù là người tham dự một trong cũng sẽ rất dễ dàng liền bị phức tạp hành động hình thức cho q u a v ắ n đầu t h n vân nhẹ nhàng g ậ t đầu ba cái hai chữ này vừa mới phun ra t h n vân liền đột nhiên kéo về tay phải thao tắc cán ngáy mắt khiến cho khung máy một cái dương lên né tránh chính diện máy bay mà đến tiếp bìm nhưng công kích của địch nhân thật là từng cơn sóng liên tiếp vẹn vẹn chỉ là một cái dương lên cơ động cũng không thể để tần vân bình yên không lo tiếp xuống liên tục làm ra mấy cái x không ngừng cải biến khung máy phương hướng cùng vị trí thao tác tay chân căn bản cũng không đến ngừng một mực động tác kéo dài duy trì khung máy không quy tắc cơ động trần qua cái này một đợt thế công về sau tần vân mới lại tiếp tục mở miệng nói ra chí ít có ba cái phân tổ quan chỉ huy hơn một trăm đại khung máy lại thế nào biến hóa nhưng cũng vẫn là bị chia cắt thành tam đại tổ khung máy ba cái đại tổ ở giữa cơ giáp không có mặc cắm sắp xếp tổ hợp tình huống dẫn đầu những cái kia khung máy thì là làm hạch tâm phân tán tại từng cái đại tổ bên trong đồng dạng không có mặc cắm sắp xếp tổ hợp tình huống cái này có thể nói rõ cái gì nói rõ những thứ này dẫn đầu khung máy trên thực tế là người tự do bọn hắn đang chờ đợi cơ hội bắt lấy ta cơ hội tân vân vừa nói động tác trên tay cũng không có dừng lại hai con mắt không ngừng ở trên màn ảnh vừa đi vừa về lớp nhìn l ô ngày m cũng có chút nhữ lại những cái kia lắp đặt kiểu mới trang bị thân đỡ cơ giáp lại hoặc là dẫn đầu những cái kia hoàn toàn bản thân đỡ cơ giáp ba cái quan chỉ huy không cần phải còn phải tăng thêm một cái tổng chỉ huy những người này điều khiển cơ giáp ngay tại ở trong đó không phải người bình thường có thể chủ tính trung loại chiến thuật này vẫn chưa xuất hiện một điểm hỗn loạn chỉ huy cái này không là bình thường người phi ứng nhắc nhở đ ị c h nhân lần này tuyệt không phải lấy trước như vậy tùy tiện liền có thể giải quyết không nên quên thần đỡ cơ giác bên trên cái chủng loại kia điện từ k h ô n g chế tấm thuẫn hơn một trăm cái tấm thuẫn hiện tại là không có vung tới một khi vung tới cái kia thế nhưng là đại phiền thoái lần này đ ị c h nhân cũng là ngươi bây giờ gặp phải khó đối phó nhất đ ị c h nhân t â n vân khẽ gật đầu một cái mặc dù như vậy ngươi cũng rất giống nói qua mỗi lần gặp phải đ ị c h nhân mới cảm giác đều muốn so với một lần trước khó đối phó hơn nhưng ngươi xác thực không có nói sai còn có bị dạ do đối mặt cũng là đ ị c h nhân như vậy a rõ ràng nàng ứng đối đến đều nhẹ nhàng như vậy phi ứ n nói ra không sai mỹ dạ d ọ t ngay tại khi d ễ những người kia chính là cùng ngươi hiện tại tao nộ địch nhân giống nhau như lúc biên đội sử dụng cũng là giống nhau chiến thuật nhưng mỹ dạ d ọ t dù sao cũng là cấp b phi công cấp độ cùng ngươi có cách biệt một trời đối với tiết tấu k h ô n g chế cùng nắm giữ không phải ngươi có thể so với được lấy cấp b phi công năng lực bọn hắn hoàn toàn có thể tại vài phút bên trong toàn diệt rơi nguyên một chi trước mặt loại này số lượng địch nhân hơn nữa còn tất cả đều là cấp c phi công cái chủng loại kia cấp b phi công cùng cấp c phi công địa phương khác nhau trong đó một điểm chính là đối với hoàn cảnh nắm chắc cấp d là tập binh cấp c chỉ có thể bận tâm bản thân cái kia cấp b chính là bao phủ toàn bộ chiến khu sát thần t â n vân nặng nề nhẹ gật đầu cấp b phi công ta sẽ là ngươi nói như vậy vậy ta cũng phải nhận thật một điểm phi ưng bỗng nhiên đến hào hứng nếu như lần này ngươi có thể không dựa vào ta liền đánh tan đối diện những cơ g i á p này mà lại còn có thể vượt qua lần này nản quan ta có thể cho ngươi thêm một cái băn thưởng nhưng là nếu như ta phán định ngươi gặp phải nguy hiểm ta sẽ cưỡng ép tiếp quản khung máy vậy ta liền thử một chút t â n vân tiếng nói vừa rơi xuống hai mắt lập tức bắn ra một loại nào đó khác biệt hảo quang con mắt cảm giác giống như cũng lớn một chút động tác trên tay trở nên càng phát tốc biểu hiện bên ngoài là thao tác càng thêm linh hoạt cấp tốc có thể nội tại tần vân tại mở ra tinh thần c h i trùng về sau khả năng tính toán cũng nhận được cực lớn t ă n g phúc địch nhân chiến thuật mới toàn bộ từ c h í ít vì tinh anh tổ phi công thành đội ngũ s á c thực khó đối phó mỹ dạ dò có thể cắt r a u gọt dưa đây là nàng làm cấp bê phi công ngạnh thực lực tần vân làm không được mỹ dạ dò ọ như vậy nhẹ nhõm địch nhân trước mắt với hắn mà nói cũng tồn tại uy hiếp nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để để tần vân từ bỏ húng chi phi ưng vì cổ vũ hắn còn nguyện ý lấy thêm ra một cái đại bảo bối đi ra mặc dù không biết lại sẽ là cái gì vật ly kỳ cổ quái nhưng phi ưng có thể lấy ra đồ vật đây tuyệt đối là đồ tốt muốn để phi ưng chủ động lấy ra đồ vật đi ra đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì không phải phi ưng cùng với hắn một chỗ thời gian lâu như vậy cũng thật không có chủ động hướng p h í a bên ngoài móc ra qua những thứ gì đến cơ bản tất cả đều là lấy đặt thành yêu cầu cho ban thưởng hình thức đưa cho tần vân lần này mặc dù cũng nói là ban thưởng không bằng nói là lại một lần đối với tần vân kiểm tra tại tần vân mở ra tinh thần chi chủng đối tự thân năng lực tiến hành cường hóa cùng tăng lên về sau trận chiến đấu này mới xem như chân chính bắt đầu đông đông đông phanh phanh phanh nhưng đây không phải nhịp tim thanh âm mà là khoang điều khiển bên trong trợt nhớ tới âm nhạc tiết ấu cực kỳ kinh bạo kim loại nặng mơ hồ mấy loại tần vân hoàn toàn không biết là cái gì nhạc khí lấy ra mơ hồ vẹn vẹn chỉ là phát vài giây đồng hồ thời gian đông nhiên liền để tần vân thăng ra một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác phản phất bị âm nhạc kéo theo cả người trở nên có chút nhiệt huyết sông lên đầu liền sát mặt cũng biến thành hồng hào một chút có thể tiếp xuống tần vân lại là hô to một tiếng, ngừng. phi ưng la lớn cái này thế nhưng là bờ gm bờ gm nhiệt huyết bờ gm hồi tưởng năm đó ta đã từng tại kích tình nhiệt huyết bờ gm vì sái qua ta mồ hôi cùng hết u y dịch ngươi chiến đấu quá đơn điệu ngươi cần một bài bờ gm tại bản thân bờ gm vang lên thời điểm ngươi liền sẽ cảm thấy mình không gì s a n h kịp t â n vân cắn răng quyết tâm không để ý tới cái này lại động kinh ra hỏa hai con mắt nhanh chóng vận thao tắc cắn hai con ngón trỏ vững vàng chế trụ có súng ngón tay cái cũng chính xác nhấn tại thao tắc cắn bên trên mới nút bấm còn lại sáu cái đầu ngón tay thì là liên tục tại thao tác cán nắm trôi nút bấm bên trên liên tục chỉ vào trong màn hình nương theo lấy tần vân thao tác cái này đến cái khác màu đỏ khóa chặt k h u n g nhanh chóng l o ạ ra tới không may tại một tia bìm bên trong du đ a né g n tránh lấy đủ loại động tác cùng tư thế đến né tránh tiếp cận công kích của mình tại tia bìm xạ tuyến bên trong vừa đi vừa về x e n kẽ phản phất là tại trong vũ trụ nương theo lấy tia sáng nhẹ nhàng nhẹ múa mà đợi đến tần vân đồng thời đẻ xuống hai tay ngón tay cái bóp dưới ngón trỏ có súng phen thuần vẹn liền đột nhiên một cái đình trệ chân sau bên trên nhấc k h ố lượng hai tay cầm to lớn cánh tay máy triển khai mở tệ ổ trang bị cùng kẹp ở giữa ba lô bên trên tất cả pháo trang đột nhiên b ộ c phát ra mấy chục phát các loại tiêu bìm tại chút tiêu bìm bị bắn ra đi thời điểm phen thuần vẹn cũng cơ hồ là ở vào tại một loại hoàn toàn đình trệ trạng thái phía dưới cho đến tất cả h ỏ n g súng ngầm hạng phen thuần vẹn mở tệ ổ trang bị phần đuôi mới t u ô n ra hai đạo màu trắng ánh sáng tương đại lực đẩy máy mắt lại đem phen t u ầ n vẹn chiến thuật trang giáp mang rời khỏi tại chỗ một giây sau mấy chục phát tiêu mà tần vân chế tạo ra công kích cũng trực tiếp lấy khuyết tán tính phương thức hướng phía một cái hình mũi khoan khu vực bên trong rất nhiều cái mục tiêu phân biệt bay đi cái này một đợt công kích tựa như là s ử một cây gậy tại bảy cá bên trong đồng dạng cũng làm cho này phạm vi công kích bên trong tất cả khung máy giống như là cá con đồng dạng nháy mắt tảng ra sắt theo đó lại dung nhập vào cái khác cơ giáp biên đội bên trong triệt để đem cái kia mảnh bị công kích phạm vi chống không t ầ n vân mục đích cũng chính là như thế tay trái nâng lên n ắ m phó thao tắc cán vững vàng đẩy đến cùng mợ tệ ổ trang bị tên lửa đẩy công suất liền được để thang đến lớn nhất mức độ lần nữa tuân ra một loại càng thêm hào quang sáng tỏ. khiến cho phẹn thuận vẹn trong khoảnh khắc đó buộc phát tốc độ có thể so với lôi đỉnh mang ra một đầu thật dài đuôi ánh sáng phóng tới cái tia để chống khu vực nhưng đối phương trận hình cũng là tương đương vững chắc phía trước chống không đi ra lập tức liền từ hai bên cùng phía sau áp chế tới một đợt cường công đem tất cả công kích toàn quăng về phía hiện tại phẹn thuận vẹn vị trí phía trước đằng sau phía trên phía dưới sáu cái phương hướng tất cả đều là đến từ địch nhân tiến công tựa hồ là muốn dùng những thứ này t i ê u bỉm đến vì tần vân chế tạo ra một cái vô pháp tránh thoát lồng giam đồng dạng đem hắn chấn áp lại thân máy bay nhanh chóng xoay chuyển nương theo lấy một cái vung đôi u m ấ y phát đạn đạo từ lưu hành trang bị bên trong bị bắn ra đến tại bắn ra đến một giây về sau liền nháy mắt nổ tung giải ra lóe lên mà làm màn sáng hạt ngăn lại đến từ phía sau cùng bên trái công kích lại một lần xoay chuyển phen t u ầ n p ẹ n mở tệ ổ trang bị lấy xoay tròn tư thái lệnh một ly khiến cho m ấ y đạo tia bìm rán mở tệ ổ trang bị bọc thép bay qua cũng khiến cho màu trắng bọc thép phía trên xuất hiện m ấ y đạo nhàn nhạt cháy bỏng vết tích gấp tránh gia tốc dừng lại biến hướng liên tục cải biến động tác của mình tránh đi toàn bộ đánh út về phía trước mà đến công kích phen thuận phen cũng từ một cái bị nửa vây quanh t r ê n ép tư thái phía dưới biến thành từ mặt bên đột phá kỵ sĩ nhưng địch nhân chiến thuật cùng trận hình thực tế quá mức đặc biệt vĩnh viễn không tồn tại chính diện mặt sau mặt bên dạng này khái niệm mỗi một cái điểm hắn đều có thể tùy thời chuyển hóa thành bất luận cái gì một mặt loại cá này q u ò n chiến thuật quả thực như là vô hình tựa như là một khối đất dẻo cao su đồng dạng tùy ý vỏ tròn xoa dẹp đối mặt với tần vân bỗng nhiên bộ phát đồng dạng tập kích phương hướng đi tới dưới những cơ giáp kia lại giống là đại nạn lâm đầu chim chóc đồng dạng tứ tán s ạ c tụ những phương hướng khác quân đị cho tần h ấ y cực c kỳ ư vân tại lần này đếm thử tính tập kích về sau cũng lại một lần nhăn lại lông mày của mình ngay tại vừa rồi hắn tập kích đích thật là làm cho đối phương cảm thấy uy hiếp mà đối phương tựa hồ cũng vô cùng hiểu rõ hắn căn bản cũng không cho hắn chui vào đến trận hình cơ hội mà rất rõ ràng chính là vừa rồi bởi vì chính mình bất kích khiến cho cái phương hướng này bên trên tất cả hoàn toàn bản thân đỡ cơ giáp đều hám lại tốc độ làm ra một bộ tùy thời đều có thể hướng hắn công tới bộ g á n g cũng cho thấy bộ phận này cơ giáp chính là cái này chiến thuật trận hình cuối cùng bà hộ cái này chiến thuật chỉ sợ thật sự là chuyên môn vì nhằm vào ta mà thiết kế ra được đối phó đại quy mô địch nhân hiệu quả không lớn chỉ cần có người đồng thời từ ba phương hướng hoặc là đại quy mô hỏa lực á p chế lời nói dạng này một cái chiến thuật căn bản cũng không có quá lớn hiệu quả nhưng hết lần này tới lần khác dùng để đối phó ta quả thực là hiệu quả siêu q u ầ n dạng này tiếp tục kéo dài cuối cùng không phải liền là đ i ệ n hình truy người trò chơi sao tân vẫn nhẹ nhàng i g u một cái miệng khi mắt bị dạ dọt bên kia ứng đối đến nhẹ nhàng như vậy đổi được nơi này lại để ta cảm giác có chút không thể làm gì đây chính là cấp b phi công cùng cấp c phi công t r a n lệnh biểu hiện a đây chính là cấp b phi công cùng cấp c phi công ở giữa tranh lệch ở cái thế giới này cấp c phi công nếu như có thể làm chiến trường lực uy hiếp tồn tại cái t i a cấp b phi công chính là chiến tranh quyết thắng người tồn tại phi ưng đ ô n g nhiên trầm ồn mở miệng từ bỏ đi ngươi làm không được ngươi cần phải cảm thấy tập kết trăm người lực lượng coi như những người này mỗi người đơn độc thực lực không bằng ngươi thế nhưng là bọn hắn có chính xác chỉ huy về sau có phối hợp chiến thuật cùng trận hình về sau bọn hắn cũng đã đem cái đoàn đội này lực lượng đoàn kết thần o dù vân ngắn gọn hướng phi ưng biểu thị mình ý nghĩ phi ưng thanh âm làm chậm lại một chút nhưng mgm cũng không dừng lại dưới vậy liền chỉ có thể lợi dụng phụ du vũ khí nhưng là nếu như ngươi khung máy phủ du vũ khí thông tin mã hóa phương thức cùng băng tần đã tiết lộ cho đối phương vậy ngươi biết đây là hậu quả gì liên bang mặc dù đem phủ du vũ khí cho người chế tạo đi ra thế nhưng là thông tin phương thức về điểm này cũng không có đạt tới nhất làm cho người yên tâm mức độ không có lượng tử mã hóa không có tinh thần lực hướng dẫn nghiệm động lực kết nối cái gì đều không có vậy liên đ ổ i thành chỉ có ta biết sử dụng phương thức tần vân hai mắt tuân ra một trận tinh quang hoàn toàn từ bỏ khung máy công kích tay trái một tay lôi ra bàn phím năm con đầu ngón tay lốp b ú p ngay tại phía trên gõ tay phải cầm thao tắc càn k h ô n g chế khung máy hành động hai cái chân thỉnh thoảng nâng lên lại điểm xuống hoặc nhẹ điểm hoặc dấm chặt một tay khống chế khung máy hành động giảm hình phạt thế là hoàn toàn từ bỏ phản kích chỉ có thể tại công kích của địch nhân ở giữa mệt mỏi tiến hành né tránh nhìn qua tựa như là bị triệt để áp chế đồng dạng phi ưng trầm mặc một chút cũng không có ở thời điểm này quáy dày tần vân chỉ là chú ý tần vân tại trên bàn phím đánh xuống mỗi một c h ữ phủ mà tần vân đối với thông tin mã hóa nói thật là không hiểu cải biến phụ du vũ khí cùng khung máy ở giữa thông tin mã hóa phương thức ở trước mặt hắn vậy đơn giản chính là một cái mới ngành học có thể không chịu nổi tần vân sẽ điều chỉnh khung máy os tự nhiên cũng liền bao quát khung máy tất cả mọi thứ bất quá phi ưng lại có thể làm được hoàn toàn khống chế lại phụ du vũ khí mức độ chỉ là vừa mới hắn đã nói、qua. n đúng vậy phi ưng tự nhận mình bây giờ chính là tần vân bảo mẫu cùng hắc nhưng khi bảo mẫu cũng tốt làm hắc cũng tốt mục đích thực sự là hy vọng tần vân có thể mau sớm tăng lên vô sự không đúng tay vào nhưng hắn lưu tại khung may bên trong vậy thì đồng nghĩa với là tần vân lớn nhất căn đoan cho tần vân có can đảm bảo hiểm tâm cũng dũng cảm đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng tuyệt cảnh r ũ n g khí tần vân cũng không có phát giác được bản thân trong khoảng thời gian này bờ gm đã biến nhiều lần mỗi một lần cải biến đều sẽ theo hắn hiện tại gặp phải tình huống mà thay đổi hoặc là nhiệt huyết dâng trào hoặc là h u y ể n chuyển du dương hay là gấp rút cùng buông lỏng không có phát giác được điểm này tần vân cũng đồng d ạ n g không có chú ý tới mình tiết tấu lại bị bờ gm ảnh hưởng làm bờ gm trở nên sụp sôi thời điểm hắn thao tác cũng sẽ trở nên sụp sôi làm dồn dập thời điểm hắn thao tác cũng sẽ trở nên ngắn gọn quả quyết mà khi du dương thời điểm hắn lại sẽ trở nên dễ dàng cho dù là tại dạng này một cái thời điểm phi ưng cũng tại thông qua phát b gm dạng này nháo kịch đang dạ dạy tần vân nên như thế nào nắm giữ tiết ấu nên như thế nào cải biến tiết ấu lại nên như thế nào thích hướng tiết ấu thậm chí là đánh vỡ bản thân tiết ấu cho nên mở gờ mở cái gì tuyệt đối không phải ném loạn mà là thật sự có nhất định ý nghĩa ở bên trong chỉ là bây giờ trong đầu chỉ muốn muốn phá cục c h ẳ n g đánh phá địch người tần vân nhưng không có chú ý tới mình cải biến loại kia giữa bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến cải biến tại lốp bút gõ một trận bàn phím về sau tần vân bỗng nhiên khẽ cắn răng nhe răng cười một tiếng giải quyết cái này đi thử một chút hoàn toàn mới xoay chuyển thao tác hình thức tại là minh bạch tần vận tại phụ du vũ khí cùng khung máy os bên trong thêm một chút đồ vật gì về sau lập tức không nói gì tốt một cái xoay chuyển thao tác là xoay chuyển không phải đảo ngược nhưng cũng không phải trên dưới trái phải cái chủng loại kia xoay chuyển loại kia đảo ngược là không có khó khăn có máy tính phụ trợ dưới tình huống quả thực liền chưa nói tới là vấn đề gì nhưng đây đúng là xoay chuyển đang điều chỉnh về sau nhưng quấn quấn ù như không không có có nhất quán hay là cái n g t ư kia cơ chế phi ưng một nghìn phía dưới đều chỉ có hay không nói chỉ cảm thấy kỳ hoa cái gọi là xoay chuyển chính là cái này kỳ hoa cơ chế mà có cái này cơ chế tồn tại coi như đối diện bởi vì lấy được có quan hệ với phụ du vũ khí tình báo mà cướp đoạt phụ du vũ khí vậy những này phụ du vũ khí cũng sẽ không nghe theo địch nhân chỉ lệnh bình thường sử dụng phụ du vũ khí quá trình có hai loại loại thứ nhất tự động khóa chặt mục tiêu sau dựa theo nhất định cơ chế phát động công kích hiện tại cái này cơ chế bị sửa đổi đến vô pháp chủ động sử dụng liền chỉ còn lại loại thứ hai dùng tay xác nhận mục tiêu đánh dấu tọa độ phát động công kích lui tới công kích hoán đổi mục tiêu thuần dùng tay xem như viễn trình khung máy đến k ô n g chế độ khó thẳng tắp bay v ụ đến tần vân bản thân, thao tác khả năng đều sẽ có chút phức tạp mức、độ cái gọi là xoay chuyển xoay chuyển chính là toàn bộ thao tác quá trình tần vân tại vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn đối với phủ du vũ khí một lần nữa đắp nạn mới thao tác os vĩnh viên đem khống chế thiết bị đầu cuối chỗ tọa độ biến thành không không không kế tiếp tương đối tọa độ cố định tham số cũng bị hoàn toàn sửa chữa đ ổ i thành chỉ có tần vân mình có thể xác nhận khoảng cách nếu như nguyên bản khoảng cách là một cái kia tại tần vân cải biến về sau biến thành những phương thức khác đến tiến hành tính toán chỉ có lấy đặc biệt phương thức đưa vào chỉ lệnh đến xác nhận thao tác đồng thời còn gia nhập cái nào đó nhất định phải mỗi hai giây liền ít nhất khởi xướng một lần công kích os thế nhưng là trời mới biết mấy cái này chỉ l một khi vận dụng sai lầm hoặc là chỉ lệnh đưa vào sai lầm không có tại duy trì được hai giây một lần công kích vậy thì có ý tứ phù du vũ khí liền sẽ bị kích hoạt sửa chữa cái kia bộ phận os cấm ép khóa chặt tọa độ không không không đến tiến hành công kích ai phát chỉ lệnh người đó là không không không trên cơ bản không phải tương đương với là ai làm ai bị đánh đây coi là không tính là xoay chuyển khống chế lợi dụng địch nhân khống chế của mình đến công kích chính hắn mấu chốt là tần vân cái này một đợt thao tác vậy đơn giản cũng là đem bản thân bước cho đến t ự c h ạ n phức tạp hơn khống chế phức tạp hơn chỉ lệnh còn phải bảo trì hai giây một lần thấp nhất chuyển vận tần suất tần vân đây là tại xáo lộ người khác đồng thời cũng đem bản thân cho xáo lộ đi vào đây thật là cái n ị c h thiên xoay chuyển tao thao tác càng tao địa phương còn có đó chính là làm phụ du vũ khí nguồn năng lượng tiêu hao đến ba mươi ba thời điểm những thứ này phụ du vũ khí vô luận như thế nào đều sẽ một lần nữa trở về phẹn tổn vẹn mối nối bên trên tiến hành bổ sung năng lượng cái này một bổ sung năng lượng tần vân lại có thể dễ dàng đem phụ du vũ khí quyền khống chế cướp đoạt trở về giờ khác này tần vân lại ước gì cái kia mấy đài phi ưng trong miệm nói tới điện tử chiến trang bị khung máy đến tần vân làm xong những thứ này liền trực tiếp tung ra ra tất cả p h ù du vũ khí lộ ra ác ma dáng tươi cười sau đó lại phóng tới địch nhân phi ưng phi ưng đột nhiên cảm giác được tần vân có chút a o tần vân tại OS p h í a trên kỳ thật còn bao trùm một tầng nguy trang nếu như địch nhân thật lợi dụng điện tử chiến k h ô n g chế p h ù du vũ khí sau đó sử dụng p h ù du vũ khí đối với tần vân phát động công kích có khả năng đưa vào mười cái chỉ lệnh cuối cùng đặt thành mục đích đều sẽ biến thành công kích chung quanh bọn hắn công kích chính bọn hắn bởi vì tất cả có thể chỉ dùng rất ngắn thời gian có thể được đến ô é tin tức cái gì tất cả đều là giả mà phi công căn bản không có khả năng có được tần vân dạng này os năng lực càng không khả năng làm được tại thời điểm chiến đấu còn có thể từ tầng dưới chốt cải biến phụ du vũ khí os đối diện cũng không phải hắn phi ứng nào có năng lực như vậy kỳ thật nguyên bản phi ưng là muốn tần vân thỉnh cầu bản thân hỗ trợ tối thiểu là thỉnh cầu bản thân đến khống chế phụ du vũ khí vậy liền tuyệt đối không có khả năng có người có thể từ khống chế của hắn dưới cấp đoạt đến phụ du vũ khí quyền khống chế càng có thể tùy tiện giúp tần vân giải quyết hết hiện tại vấn đề phi ưng biết tần vân thực lực hôm nay đã t h ấ đỉnh không có đột phá rất khó làm được đối với tình huống trước mắt tiến hành giải v thế nhưng là tần vân lại vẫn cứ lựa chọn loại này rất làm phương pháp tựa như là ước gì người khác đem phù du vũ khí quyền khống chế đoạt lấy đi nhưng tần vân bản thân cảm thấy làm như vậy chính là vì để tránh cho địch nhân khống chế phù du vũ khí trái lại đối phó bản thân thật muốn bị khống chế cũng hy vọng phù du vũ khí có thể cho đối phương mang đến một điểm phiền phức làm những thứ này kỳ thật cũng chỉ là một tầng bảo hiểm mà thôi khống chế không khống chế cái kia bao lớn chút chuyện a tần vân lại một lần công kích địch nhân cũng lại một lần tản ra nhưng là được phóng thích đi ra những cái kia cỡ nhỏ phù du vũ khí cũng như hoa sen đồng dạng tản ra nhào về phía tản g a địch nhân dùng đến tốc độ nhanh hơn c ũ n g càng khó có thể suy nghĩ hành động hình thức đến lúc này tần vân trong cặp mắt lưu lại cũng chỉ có nghiêm túc hai chữ này toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đối với khung máy điều khiển cùng đối với phụ du vũ khí trên sự khống chế theo tác độ khó đã là để tần vân toàn lực ứng phó kỳ thật địch nhân đối với tần vân có thể sử dụng phụ du vũ khí cũng là rất hiếu kỳ mà lại rất để ý lần này cũng không phải là không có muốn cấp đoạt phụ du vũ khí tiến hành nghiên cứu ý nghĩ a ở bên trong cùng loại với phụ du vũ khí đổ vật bọn hắn đã có đó chính là thân đỡ cơ giáp trên cánh tay tâm thuẫn nhưng đây không phải là thuần túy phụ du vũ khí trên bản chất là hoàn toàn vật khác biệt nhưng bên kia trong này vấn t có đ tài một cái tình huống liên bang cùng phản đảng cũng đều không rõ ràng hiện tại loại này phủ du vũ khí kỳ thật căn bản chính là cơ sở nhất phiên bản so sánh với chân chính mấy loại phương hướng khác nhau phủ du vũ khí đến nói căn bản chính là hàng nhái cùng đồ chơi đồng dạng đồ vật cũng chỉ có tần v â n dạng này không gian nhận thức năng lực người có thể dùng một chút hay là thuộc về đặc thù đám người mới có thể sử dụng vũ trang phù du vũ khí phương hướng phát triển hay là có mấy cái thuật kỹ thuật khống chế loại tinh thần hướng dẫn khống chế loại n i ệ m động lực hướng dẫn khống chế loại loại thứ nhất cần cường đại phần cứng duy trì hiện tại liên bang trình độ không đủ tinh thần hướng dẫn khống chế loại cùng n i ệ m động lực hướng dẫn khống chế cần kỹ thuật duy trì thế nhưng tất cả đều cần phi công duy trì mới có thể tối đại hóa sử dụng không chỉ như đây tại tự động hình thức gia thao trường làm lại sẽ rất khó khăn đồng dạng lại để cao người sử dụng yêu cầu thế nhưng là còn có một chút lại là liên bang cùng phản đảng hiện tại cũng rõ ràng có thể biên soạn ra phủ du vũ khí os người duy chỉ có tần vân một cái mà lại trừ tinh h ỏ a hạm đội bên ngoài căn bản cũng không có cái khác cơ cấu có thể có được những thứ này os không có những thứ này os coi như phản đảng có thể bản thân chế tạo ra phủ du vũ khí cái kia cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng trong này thật pha tạp rất nhiều kỹ thuật phương diện vấn đề trong ngắn hạn phải giải quyết cũng là làm không được chỉ có từ tần vân nơi này cướp đoạt đi một chút os thậm chí là đem tần vân đều cho b đi cái kia phản đảng mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem phủ du vũ khí thực dụng hóa tại tần vân phóng xuất ra khung máy tất cả mang theo phủ du vũ khí về sau đối với trong địch nhân những cơ giáp kia mang đến uy hiếp thế nhưng liền trở nên lớn rất nhiều l i ê n từ cái này lần đầu tiên tới nhìn tản ra phủ du vũ khí lại để cho địch nhân tiến hành giai đoạn thứ hai phân tán cái này khiến cho vòng vây lại xuất hiện một cái so với vừa rồi càng lớn lỗ hổng mang tới trực tiếp hiệu quả chính là ngay phía trước lập thể hình quạt khu vực bên trong muốn đối mặt công kích á p lực nháy mắt thu nhỏ rất nhiều tần vân áp lực nhỏ liền đại biểu đối diện áp lực lớn mặc dù thao tác á p lực đồng dạng tồn tại thế nhưng là tối thiểu đây là một cái tốt bắt đầu mà lại cũng có thể để tần vân tốt hơn nắm l liên tục t h a m dò mấy lần liền toàn bộ phụ du vũ khí đều trở về khung m á y tiến hành qua bổ sung năng lượng về sau tần vân cũng tìm được trước mắt thích hợp nhất chọn lựa chiến thuật mà lại tần vân cũng chú ý tới đối phương điện tử chiến khung m á y đích thật là tại đen vào m u ố n khống chế bản thân phụ du vũ khí chỉ là không rõ ràng đến cùng là vấn đề kỹ thuật hay là bởi vì bản thân điều chỉnh qua os tăng lớn phòng bị cường độ đồng thời tỏa định quan hệ đối diện điện tử chiến khung m á y tối thiểu tại mấy phụ du vũ khí bất quá cũng có thể là đối phương đã tiếp nhập cửa sau liền chuẩn bị lấy tại khống chế toàn bộ phụ du vũ khí sau mới đối tần vân khởi xướng tất sắt nhất、đích. bất quá những thứ này đều không trọng yếu chỉ có thể nói rõ hiện tại thông tin mã hóa phương thức cũng không có như vậy an toàn nhưng đối phương thật muốn khống chế được phù du vũ khí cái kia mới tốt chơi mà tần vân hiện tại đã bắt đầu phát động lên công kích chân chính đã qua tám phút khoảng cách chính ngươi quyết định cực hạn thời gian còn lại bảy phút mỹ dạ do bên kia đã xử lý một nửa khung máy đang theo lấy đối phương trung bộ hạm đội tiếp tục tới gần đối diện truy kích bộ đội đã cách ngươi có một khoảng cách ngươi bên này còn một địch nhân đều không có giải quyết phi ưng thỉnh thoảng đối với tần vân tiến hành nhắc nhở nhưng mg vẫn là không có nghe qua những thứ này b gm cũng không có cái gì đặc biệt ma lực nhiều nhất chính là tần vân căn bản chưa từng nghe qua nhưng lại có được âm nhạc lực lượng phổ thông b gm chính là cảm giác tiết tấu rất mãnh liệt rất đặc biệt tần vân cảm giác mình đã có chút quen thuộc tại b gm bên trong tác chiến thuần túy âm nhạc xác thực rất dễ dàng mang cho người ta tương ứng tình cảm mà người lại có thể đem tình cảm chuyển hóa thành lực lượng lại một lần tần vân lại một lần tại tránh r a vô số công kích về sau cuốn ra một cái cực lớn đường vòng cung hướng phía gần nhất một đám địch nhân gạo thét đi mà dẫn trước một bước thì là lần nữa tản ra phủ du vũ khí bất quá lần này phủ du vũ khí cũng không có như cùng cánh hoa đồng d Từ nở chương hai trăm bảy mươi chín đột phá mỗi một cái phủ du vũ khí có thể đơn độc coi như là một đài chỉ có thể làm xạ kích siêu cỡ nhỏ k h u n g máy nhiều nhất đồng thời có thể phóng thích năm đạo tiêu bìm ít nhất có thể đồng thời phóng thích ba đạo tiêu bìm bị những thứ này tiêu bìm đánh t r u n g yếu hại cái k i a giống nhau là cái phi cơ bị người vong kết cục tính uy hiếp đó cũng là lớn vô cùng cứ như vậy tần vân phóng xuất ra phủ du vũ khí đang đối mặt như bây giờ địch nhân lúc vậy thì đồng nghĩa với là có quân đội bạn dù sẽ cho tần vân mang đến cực lớn thao tác áp lực nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng liên tục mấy lần thăm dò sau khi xác nhận còn thừa lúc buộc phát ở giữa chỉ còn lại một nửa t ầ n vân rốt cục lộ ra nhanh u ớ t của mình cho thấy liên bang vương bài lực phá hoại tổng cộng chỉ có ba lớn năm nhỏ tám cái phụ du vũ khí như là lôi điện đồng dạng nhanh chóng hướng về hướng được nhân mở tệ ổ trang bị cỡ nhỏ tên l ử a trụ cũng toàn bộ mở ra t ứ tán lấy nhìn như không có chút nào phương hướng lại bắn ra mấy viên đạn đạo sau đó tại phện t ầ n phện mở tệ ổ trang bị phụ cận liên tiếp nổ tung đạn đạo nổ tung tuân ra hạt màn sáng lóe lên liền biến mất nhưng khi đến từ những phương hướng khác tia bỉm bay đến những thứ này đạn đạo nổ tung vị trí về sau có cái này mấy bạn thân loại hình ả n tái bìm đẹp chặt hở p h o n g ngự phẹn thuận b ẹ n cùng những cái kia lao vùn vụt mà ra phủ du vũ khí cũng càng tùy tiện hướng phía tòa định địch nhân gần sát đi qua hay là cùng trước đó đồng dạng bị tần vân xác định là mục tiêu quân địch khung máy cấp tốc tản g ra những phương hướng khác cơ giáp xây dịch vị trí sau đó tiếp tục vây q u a n h tới số ít mấy đại khung máy thì thả chậm tốc độ duy trì di động t ư thái nhưng cũng đồng dạng làm ra tùy thời có thể hướng phía phẹn thuận bện vượt trên đến tư thế nhưng tất cả những thứ này đối với đã biết địch nhân tiếp súng sẽ làm như thế tần vân đến nói đã không có chút ý nghĩa nào tại phía trước những cơ giáp kia tiểu đ như là tia chớp bay đi tám cái phủ du vũ khí lập tức l ó e ra một đạo l ó e ra xoắn ố c ô lưới nhìn như lộn xộn nhưng uy hiếp tính mười phần liên miên bất tuyệt nhiều góc độ công kích chui vào đến bọn hắn tán rời lộ tuyến thoáng cái liền đánh gây đối phương tiết ấu đồng thời còn làm cho đối phương có chút luôn g cuốn tay chân cảm giác lúc này cũng sớm đã khóa chặt mấy cái mục tiêu t h ầ n vân cũng đang lợi dụng phủ du vũ khí công kích phong tỏa về sau khống chế mở tệ ổ trang bị cùng phẹn tồn b ẹ n tất cả vũ trang lại một lần nữa buộc phát một đợt bắn một lượt tựa như là đá văng cửa lớn, cái cuối cùng một ước đệ sập lạ đem một mảnh nhỏ phạm vi bên trong địch nhân mười mấy đài cơ giáp toàn bộ bao phủ đi vào cũng chỉ có lần này cái này mười mấy đài khung may tất cả đều giơ lên tâm c h ắ n của mình rốt cục vô pháp tản ra chỉ có thể lựa chọn phòng ngự dày đặc công kích bao phủ địch nhân bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đem hết toàn lực đi né tránh hoặc là dùng tấm thuẫn ngăn lại thế nhưng là thế cục từ giờ khắc này bắt đầu cũng rốt cục bị tần vân cho nghịch chuyển đi qua p h ẹ n tuần vẹn mở tệ ổ trang bị công kích cũng không phải là chân chính tuyệt sát cái này một đợt công kích đánh gây đối phương tiết ấu mà làm ra tuyệt sát hay là những cái kia bị tung ra đi ra phụ du vũ khí làm phụ du vũ khí chân chính v ọ t tới địch nhân trong trận hình về sau cái thứ nhất bạo tạc xuất hiện sau đó càng nhiều bạo tạc liền xuất hiện tại p h ẹ n tuần vẹn khoang điều khiển trong màn hình xông vào địch nhân trong trận hình phụ du vũ khí có thể từ bất kỳ một cái nào góc độ bất kỳ một cái nào phương hướng phát động công kích vậy căn bản không phải chỉ nhằm vào tần vân thời điểm chỉ cần phòng bị đến từ một cái phương hướng công kích đơn giản như vậy tần vân lúc này cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ cả người đã là đem hết toàn lực tất cả phù du vũ khí công kích địa phương toàn bộ là địch nhân cơ g i á p yếu hại liên tiếp khoang điều khiển trước ngực phía sau lưng cơ g i á p nguồn năng lượng vị trí chỗ ở càng không có siêu tú chỉ đối với mỗi một đài khung máy phát xạ một lần t i ê u b ì m mà là tận khả năng trong thời gian ngắn nhất chế tạo nhiều nhất công kích từ mấy cái phương hướng bao phủ tiến hành bao trùm thức công kích một phát đánh không c h ú n g vậy l i ê n tiếp theo phát một đợt công kích đảo qua tuyệt đối là một mảnh hỗn độn mà đợi đến phẹn tưởng p ẹ n mở tệ ổ trang bị đợt công kích thứ hai quét ngang mà qua thời điểm cũng làm cho những cái kia còn lại bị bao quắt tại công kích bên trong quân địch cơ giác toàn bộ nổ tung thành máy vỡ p h ẹ n tuần p h ẹ n mở tệ ổ trang bị liền từ những mảnh vỡ này bên trong nước qua lợi dụng những thứ này khung máy mảnh vỡ lại ngăn trở đến từ những phương hướng khác công kích đợi đến kết nối bạo tạc xuất hiện địch nhân trong vòng vây còn lại khung máy cũng một lần nữa cả đội hoàn tất những cái tia hẳn là từ đội trưởng cấp điều khiển hoàn toàn bản thân đỡ cơ giáp cũng lần thứ nhất thoát ly đại bộ đội chủ động hướng phía p h ẹ n tuần p h ẹ n phương hướng lao đến tại tần vân cùng quân địch cơ giáp văn ý phối hợp xuống chế tạo ra những cái tia bạo tạc còn không có tiêu tán những ô không n hiện người, lên biến quang tăng tán xương nương theo lấy bạo tạc xuất hiện tại rất lớn phạm vi bên trong, mà điều này cũng làm cho không ít người trên n g hiểu thêm thể che theo phạm cho h tại mọi cái rồi cái lại tiêu tại vi điều biểu xuất cầu xuất tất mất lấp cấp lấy rất trước mắt một một trước mắt tốc tạc ít mặt trì trệ. bạo của cả có mù mà làm lóe là lộ đó vì thứ này bạo tạc không có đình chỉ ngược lại bày biện ra mở rộng tự thái có thể những thứ này bạo tạc đến cùng là từ đ â u đến đây đương nhiên là tần vân chế tạo ra đạn đạo vô dụng k i a là không thể dùng để công kích địch nhân bởi vì đối phương quấy nhiễu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đạo đạn khó chặt có thể cái này không đại biểu đạn đạo liền thật không có một chút tác dụng chí ít hiện tại những thứ này đạn đạo liền vì tần vân quấy nhiễu địch nhân tầm mắt lập xuống đại công nguồn nhiệt trinh sát tại nhiều như vậy đạn đạo nổ tung dưới tình huống cũng đồng d ạ n g có thể trong thời gian rất ngắn che lại tần vân tiếp xuống động tĩnh mà tần vân thì là thừa cơ hội này nhanh chóng rời xuống mượn nhờ sương mù cùng nhiệt độ cao ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển vị trí của mình kẹp lại khung máy hành động phương hướng lần này tần vân đem hai cánh tay đều đều đ liên tục đưa vào vô số mệnh lệnh về sau lúc này mới một lần nữa đem tay phải thả lại thao tác cán không chế khung máy phương hướng một cái dừng điều chỉnh tất cả họng pháo bắt đầu điều chỉnh góc độ tất cả phụ du vũ khí cũng bắt đầu còn c u ố n khung máy bắt đầu xoay quanh hiện tại tần vân bận rộn nhất chính là cái này hai cánh tay cần đồng thời chiếu cố khung máy cùng phụ du vũ khí toàn bộ thao tác tại thao tác cán cùng trên bàn phím nhanh chóng vừa đi vừa về thậm chí đều múa lên tàn ảnh dùng tay bị chuột rút đều không thể hình dung tần vân hai cánh tay run run tốc độ đ ị c h nhân đã mất đi tần vân tung tích cái này cũng đại biểu tần vân cũng đồng d ạ n g tại những thứ này che lấp phía dưới ngắn ngủi mất đi tung tích của đ ị c h nhân thế nhưng là tất cả vị trí của đ ị c h nhân phương hướng thậm chí tiếp xuống hành động tại tần vân trong đầu đều đã không h i ể u bày biện ra một bộ lập thể đô kỳ hoàn toàn thông qua không gian phân biệt năng lực khả năng tính toán tại đầu góc của mình bên trong chế tạo ra một vài bức phim đ h n c h i ế u h ạ n tính ra đ ị c h nhân hành động kế tiếp tính ra đ ị c h nhân sẽ xuất hiện tại vị trí nào nhưng duy trì có không có tính ra có bộ phận khung máy đã hướng phía chỗ hắn ở lao đến bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là làm tần vân đưa vào xong tất cả chỉ lệnh về sau hai tay của hắn lại một lần nữa trở lại thao tác cán bên trên không có chút nào mục tiêu tại một trận trong xương khói đem tất cả góc độ công kích điều chỉnh đến hắn tính toán ra đến vị trí sau đó mười cái đầu ngón tay không ngừng bắt đầu ở thao tác cán bên trên l i ề n chút m ở tệ ổ trang bị tăng thêm khung máy toàn vũ trang ba lô tất cả họng pháo toàn bộ tại cùng một cái thời điểm bắn ra mánh liệt tiêu b ì m công kích năng lượng khổng lồ chuyển vận nháy mắt đem chung quanh x ư ơ n g mù đẩy ra k h u y ế t tán thành một cái dòng xoay vòng làm cho này x ư ơ n g mù xoay tròn lấy tản ra t h o n g cái liền thanh không phía trước tầm mắt nhưng là tiêu bịm đi đầu sương mù tản ra lại về sau một phát tiêu bìm tiếp lấy một phát tiêu bìm không chút nào dừng lại toàn hỏa lực đều mở năm màu bìm cả đồng quả thực so đèn nghe ông lấp lóe đến sắp nhanh chóng cùng loa mắt lít nha lít nhít công kích bao phủ đến địch nhân trên đầu lập tức lại là một đợt liên tiếp lấp lóe ra uy mắng bảo tạc không hiểu thấu ở giữa những cái tia bị đánh lén nổ tung quân địch cơ giáp chỗ sinh ra bảo tạc nổ tung tia sáng tại tần vân trong lòng phảng phất cũng vang lên từng đợt tiếng nổ không phải là thật vang lên cùng loại với tiếng nổ không i biết là bờ gm thanh em quá lớn hay là tình huống hiện tại quá k ị n h liệt tần vân lớn tiếng hỏi một câu biến trông thấy giả đạ công chính hướng phía bản thân nhanh chóng hướng về tới điểm đỏ không chút do dự tần vân đẩy thao tắt cán tay phải khống chế khung máy di động tay trái lần nữa đặt ở trên bàn phím như là huyết ảnh nhanh chóng gõ cái này tiết tấu có phải hay không rất hăng hái nhà nhà nhà tiết tấu tiết tấu nhà nhà mẹ chứng ta biết tần vân lần nữa hô to một tiếng lại k h ô n g chế khung m á y phóng tới lần nữa tránh thoát quân địch cơ giáp tất cả phụ du vũ khí cũng trở về khung máy phía trên bắt đầu bổ sung năng lượng khung máy bên trên những vũ khí khác cũng mở ra tần suất thấp tiếp tục hỏa lực chuyển vận có thể tiếp xuống biến hóa nhưng lại vượt qua tần vân đ o á n trước quân địch cơ giáp biên đội bên trong trừ chính hướng phía bản thân tới gần cơ giáp bên ngoài còn lại những cái kia một chút nhìn qua liền cảm giác là sản xuất hàng loạt loại hình thần đỡ cơ giáp vậy mà nhanh chóng bứt ra trở ra trực tiếp từ bỏ tiếp tục đối với tần vân vây quanh lách qua liền sông ra ngoài phương hướng thình lình chính là trước mắt không chút do dự mà lại tương đương quả quyết từ bỏ cùng tần vân dây dưa toàn viên đem mỹ dạ dò xem như mục tiêu mới tần vân t hoang cái không có kịp phản ứng chiến đấu đến thời khắc này hắn cho là mình hay là một người mà chiến chuyện gì xảy ra phi ứng rất có tiết tấu hắt nói mỹ dạ dò bên kia đã đem cái kia biên đội cho đánh thành c á i sản g tích tích tích t í c c h h ó i hai cảnh báo đông nhiên vang lên tần vân đột nhiên kéo một phát thao tác cản nháy mắt lần nữa cải biến khung máy hành động một cái ngựa đầu né tránh từ phía sau mà đến công kích trong màn hình vừa vặn có thể trông thấy từ khung máy phía dưới vượt qua sông về phía trước mấy cái nhanh chóng xoay tròn mang theo ánh sáng sau đó còn có càng nhiều tấm thuẫn hướng phía phẹn thuận vẹn phương hướng bay lượn mà đến rất nhiều rất nhiều mà lại có lớn có nhỏ phát sau mà đến trước đổi u kịp phẹn thuận vẹn đang bay qua phẹn thuận vẹn về sau lại đột nhiên dừng lại cải biến góc độ lần nữa hướng phía phẹn thuận n cuốn ư vậy nhằm vào ta. Cái này nhằm h tấm ta. t Cái n t h t p h i ề cái công kích đều có thể ra. Ưng ngược lại là cảm Phi lại gì ưng bắn n thể thấy đều rất ra. là h ẹ n h m ngươi c ầ n mắn sản phải may x u ấ t loạt thấn hàng hình loại đỡ c ơ giáp dụng sử tới ấ m t h u hoặc là không phải hoàn toàn là dáng vì ẻ hàng, hàng h sản xuất hàng loạt loại n thấn dụng thuẫn h tấm tựa đỡ cơ giáp sử ưng k h ố n tại đ á ngữ h h tan n n ữ cái có chắn có chắc. máy dán kia thời điểm ta có trông thấy trên tâm chắn liên tiếp tuyến, mà lại không có loại này như vậy dán chắc. Phi khung ta thấy không như tuyến, trông trên này ưng n g tâm mà vậy khí cảm giác có chút g ư ờ i trên nỗi đau của người khác đó chính là bộ dáng hàng toàn diện đều là bộ dáng hàng còn có cực hạn của ngươi thời gian chỉ có bốn phút nhưng tiếp xuống những địch nhân này cũng không tốt đối phó ta không cảm thấy ngươi trong vòng bốn phút có thể giải quyết rơi những người này T t ă n ở trong ố c độ mắt tần vân trong đó mấy đài sử dụng tiểu mới trang bị đồng thời còn đi qua nhất định tăng cường cải tạo thờn đỡ cơ giáp hiện tại đã cùng trước đó dáng vẻ có khác biệt rất lớn tựa như là biến thân đồng rạm trở nên tao khí không máy trên thân lóe lên từng đầu vòng sáng bao quanh lấy một mươi máy lớn nhỏ không đều vòng tròn mà lại khung máy ba lô cũng thay đổi thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ biến thành một đôi giá đỡ bộ dáng cánh bay hay là gợn sóng hình giá đỡ đúng những thứ này vòng tròn chính là loại kia hình tròn tấm thuẫn trong đó có ba cái lớn theo thứ tự là tay trái tay phải trước đó tấm thuẫn mà cái khác tấm thuẫn đến cùng là từ đâu mà đến tại mặt nạ trong màn hình cũng rất nhanh xuất hiện những cái kia tấm thuẫn nơi phát ra còn lại tấm thuẫn vậy mà tất cả đều là từ những thứ này k h u n g máy ba lô bên trên đi ra ngoài trừ cái thứ ba cỡ lớn tấm thuẫn là lại lần nữa loại hình ba lô mặt ngoài bắn ra đến bên ngoài cái khác s ở mồn xì ẻn tất cả đều là từ những cái kia giá đỡ ở giữa được phóng thích đi ra cho nên cái này mấy đài k h u n g m á y giá đỡ cánh bay mới có thể là gợn sóng hình cỡ nhỏ đ i ê ném cố định tại tất cả giá đỡ ở giữa sau đó cỡ lớn đ i ê ném n lại cố định tại biểu bên cạnh hiện tại toàn bộ phóng xuất ra cảm giác kia tựa như là đối mặt cái này mấy đài k h u n g m á y thoáng cái biến thành siêu năng chiến sĩ để nhiều như vậy đ i ê ném n không ngừng còn c u ố n những thứ này k h u n g m á y xoay tròn bản thân còn tại nhanh chóng tự quay thân vân trầm giọng nói ra ta có thể mắng chửi người a phi ưng nhẹ nhàng nói ra lấy hiện tại tình huống này người ở trong lòng mắng mắng là được đây là cái quỳ gì phụ du vũ khí phi ưng nói miễn cưỡng có thể tính là cắt chém loại phụ du vũ khí lợi dụng đặc thù điện từ kỹ thuật k h ô n g chế cũng coi là phụ du vũ khí một cái phương hướng phát triển thao tác đơn giản không phức tạp nhưng là loại hình này phụ du vũ khí hành động đều rất đơn nhất hành động rất cứng ngắc những thứ này thế yếu đều là rất khó bù đắp cho nên chỉ có thể biến thành loại này cận chiến bản bất quá trong thời gian ngắn như vậy lại đem nguyên bản đơn khống cường hóa đến đủ để xưng là phụ du vũ khí mức độ phản đảng bên kia kỹ thuật hay là rất lợi hại à bất quá nếu là ta ta mới sẽ không làm những thứ này đĩa đi ra thật cũng chính là ị vào những thứ này đủ g á m chắc mới dám làm như thế nếu như toàn bộ biến thành hình cho bom cái kia mới lợi hại Phi ứng đông nhiên cười hắc hắc ta biết đại khái đối phương tiếp xuống chiến thuật chỉ sợ cái này chiến thuật mới là chuyên môn đến nhằm vào ngươi mà lại nếu như cái này mấy đại khung máy người điều khiển là gạ là năng lực giả vậy ngươi bây giờ điều khiển phụ du vũ khí xem như thế ngươi có thể cân nhắc để cho ta tới không quá khen lệ liền không có đây mới thực sự là vương bài ứng đối siêu cấp vương bài chiến thuật chuyên môn chế định dạng này khung máy cùng chiến thuật tới đối phó ngươi ngươi không lỗ tần vân nhẹ nhàng cắn cắn răng không thử một chút ta mới sẽ không cam tâm vừa mới nói xong tần vân hai chân đem bàn đạp dẫm mạnh đến cùng thôi động thao tắc cắn liền hướng phía phía trước địch nhân v ọ t tới đồng thời họng pháo cũng tại lần lượt tỏa ra ánh sáng bắn ra tia bìm bay đánh út về phía địch nhân tân vân cái này k h ẽ động cũng như chọc tổ hong vó vẽ trận địa địch bên trong hai bên khung máy chủ động hướng phía tần vân lao đến cũng tại trong quá trình này đồng dạng v u n g r a tâm c h ắ n của mình càng n â n g pháo bắt đầu mánh liệt xa kích phen t u ầ n pen mở tệ ổ trang bị nhanh đến mức bay lên tránh c h u y ệ n xê dịch tránh né lấy địch nhân phát ra tiêu bìm đồng thời còn khống chế khung máy cánh tay máy bắn ra to lớn bìm xạ bờ bổ về phía những cái tia bầm xạ bờ bờ bủ về phía không tầm thường liền cũng là tại những cái kia trên tấm chắn lưu lại một đạo vết tích sau đó bắn ra những cái kia tấm thuẫn mà đối mặt với tần vân từ chính diện phát động công kích những cái kia cường hóa loại hình thờn đỡ cơ giáp hoặc là cũng có thể dùng siêu năng loại hình thờn đỡ cơ giáp để hình dung mới mẹ đ ộ chơi vợn quanh tại những cái kia không may trước người tấm thuẫn vậy mà toàn bộ đứng lên ngăn tại tần vân chế tạo công kích phía trước những thứ này tấm thuẫn rất khỏe mạnh không biết là áp dụng loại nào kỹ thuật loại tài liền có nhất định năng lực phòng ngự tại tăng thêm tấm t h u n điện từ lập trường phòng ngự lần nữa lấy được tăng cường tài liệu cùng kỹ thuật tại dung hợp thoang quả thực cứng đến nỗi như là kim cương làm không tốt trên tấm chắn còn bôi lên phản t i ê u bìm sơn phủ cái đồ chơi này chiến hạm đều cần cũng hưu hiệu quả chỉ là cái hiệu quả này đang đối chiến hạm lúc tác chiến phải xem vật khí bình thường cơ giáp công kích chiến hạm vì sao lại chọn lựa đầu tiên cầu tàu vậy thật là không chỉ là vì có thể một phát đánh tan đơn giản như vậy c h ỉ ít trước k i a cỡ nhỏ t i ê u bìm vũ khí đối với phản t i ê u bìm sơn phủ kỳ thật vẫn là có chút không thể làm gì đây là công kích mới phải xem vật khí duy chỉ có cầu tàu quan sát miệm vị trí không có cái đồ chơi này mà lại cầu tàu còn giòn cho nên cầu tàu chính là cơ giáp tiến công lựa chọn hàng đầu vị trí. những thứ này tấm t h u ẫ n làm không tốt có đột phá cái gì kiểu mới phản tia bìm sân phủ cho nên cái kia mới cứng như vậy là chỉ là những cái kia vòng tròn thật đúng là đem tần vân tất cả công kích toàn bộ cả lại công kích vô hiệu không có một chút tác dụng nào những cái kia tấm t h u ẫ n một mực đem tần vân công kích toàn bộ cả lại bao quát mở tệ ổ trang bị mạnh nhất cỡ lớn bìm căn đồng trên cánh tay cái kia một đôi bìm căn đồng thậm chí cũng chỉ là bị pháo kích năng lượng đẩy đến rút lui một chút nhưng vẫn là vững vàng đem tất cả công kích toàn bộ cả lại cái này tần vân không khỏi lần nữa câu chặt lông mày của mình đột nhiên trong đầu nghĩ đến phi ưng vừa rồi nói câu nói kia mà bởi vì câu nói này thì lại liên tưởng đến thật lâu trước đó phi ưng từng nói với hắn một phen khác lời nói người g ạ là bên trong có năng lực giả thuộc về tinh thần lực cường đại một loại kia không nhất định xem như không gian nhận biết nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được xung quanh mình bởi vì những thứ này người gạ lạ có thể rõ ràng cảm hứng được phù du pháo vị trí thậm chí bọn hắn không chỉ có thể bảo vệ mình mà lại còn có thể sử dụng những thứ này tấm thuẫn đến bảo vệ bọn hắn bên người những người khác trong trận chiến đấu này bọn hắn thậm chí đều không cần làm chuyên công kích đến khởi xướng tiến công chỉ cần bảo vệ tốt cái khác cơ giáp đôi kia tần vân đến nói chính là phiền t o ạ i lớn nhất thậm chí bọn hắn có thể khống chế những cái kia tấm thuẫn ngăn tại phẹn thuận p ẹ n hành động lộ tuyến bên trên bên trái c ả n thoáng cái bên phải c ả n thoáng cái một đài k h u n g máy thế nhưng là có mười cái lớn nhỏ vòng tròn mấy đại không máy vậy liền mười mấy cái làm không tốt liền cái khác thờ nợ cơ giáp tấm thuẫn bọn hắn đều có thể tiến hành kh tân vân trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra một cái hình tượng đó chính là những cái kia tất cả tấm thuẫn tại địch nhân không chế dưới từng bước ép sát bản thân đồng thời địch nhân khác cũng tại từng bước gáp bách bản thân cuối cùng thành công để những cái kia vòng tròn cái này đến cái khác dán tại bản thân điều khiển khung máy phía trên cuối cùng cùng một chỗ lóe lên màu lam hồ quang điện tựa như là một sợi dây thừng đồng dạng c h ó i chặt bản thân khung máy cuối cùng không phải tại c h ó i chặt thời điểm bị một súng đánh vỡ khoang điều khiển chính là bị những người này như là hàng hóa đồng dạng chuyển về đi tân vân mặc có chút đen mẹ n ó đây cũng quá nhằm vào người thờ cơ giáp chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu xuất hiện chính là vì loại này kiểu mới thân đỡ cơ giáp lại là vì nhằm vào hắn a không chỉ có thể mạnh sóng quấy nhiều khiến cho đạn đạo vô pháp sử dụng hiện tại loại này phòng ngự tư thế đó là ngay cả phụ du pháo cũng cho h ắ n thế nhiều người như vậy bức bách hắn cận chiến lại có thể dây dưa đến hắn gắt đ a o toàn hỏa lực cũng không đánh tan được những cái kia s ắ c rùa đen lung t u n g khó xử không xấu hổ lấy chiến thuật lấy khung máy mới loại hình trang bị lấy ưu tú nhất phi công tứ trọng điều kiện đến hạn chế hắn phản đảng đối với hắn coi trọng đã đạt tới dạng này một loại mức độ đối với tần văn phòng bị cùng nhằm vào có thể nói là toàn bộ liên bang những người khác không hưởng thụ được đ á n nộ thua t h i ta không lỗ phi ưng nói rất đúng thật không lỗ cái này chứng minh địch nhân sợ hãi hắn coi trọng hắn nói rõ tần vân tần siêu giải thân hung tàn đã tại địch nhân bên kia xâm nhập lòng người là một cái nguy hiểm nhất cường địch cũng thay đổi cùng nhau chứng minh tần vân lực ảnh hưởng có thể lúc này tần vân là thật có chút lúng túng tinh thần c h i chủng có thể bảo trì thời gian đã chỉ có ba phút mà bây giờ hắn muốn đối mặt chính là mấy đài thờ ấn đỡ cơ giáp hai loại hình còn có mười mấy đài thờ ấn đỡ cơ giáp y loại hình tất cả đều là từ địch nhân tinh nhuệ nhất tổ phi công thành đội ngũ một cái, hai, cái ba cái tần vân không giả nhưng nơi này không sai biệt lắm hai mươi cái hơn nữa còn là như vậy đã là thuộc về vương bài đối với vương bài cấp độ chiến đấu ba phút muốn giải quyết địch nhân tần vân bản thân cũng biết đây không có khả năng đánh không lại cái kia s á c rùa đen coi như có thể nắm lấy cơ hội đánh tan địch nhân vài khung cơ giắp cũng vô pháp từ trên căn bản cải biến hình thức cho tới nay trên chiến trường cơ hồ mọi việc đều thuận lợi tần vân tại thời khắc này rốt cục cảm thấy loại kia thế lực ngang nhau c ũ n g không thể làm gì bực mình rất sốt ruột chương hai trăm tám mươi mốt vưu hãn thế lực ngang nhau tần vân rất không muốn dùng cái từ ngữ này để hình dung hiện tại tình trạng nhưng trừ cái từ này bên ngoài thoáng một cái hắn là thật tìm không thấy từ khác lời nói để hình dung cái gọi là thế quân là địch nhân nhiều một mình hắn cái gọi là đối đầu là hắn một cái dồn sức đánh nhưng đối phương lông cũng sẽ không rơi một cái đối diện đánh không chúng tần vân quấn không được tần vân nhưng là tần vân đánh dụng một hai cái không có chút ý nghĩa nào cũng xác thực không có cách nào đột phá đối phương cái k i a đặc thủ phụ du vũ khí cấp b phi công cùng cấp c phi công ở giữa tranh lệnh liền thật lớn như vậy a là kỹ thuật là năng lực hay là cái gì sức tính toán hắn có thao tác năng lực hắn cũng có nhưng vì cái gì mỹ dạ do là có thể đem đối diện đánh thành cái sảng hắn gặp phải hiện tại tình huống này làm sao liền không thể làm gì tiếp tục kéo dài tiếp tục quan sát vẫn là chờ đợi mỹ dạ d ọ tới t giúp hắn không được đều không được hắn nhất định phải thắng được gọn gàng mà linh hoạt thắng được ngắn gọn sáng tỏ bởi vì hắn là tần vân hắn chỉ có thể thắng không thể thua hắn là tinh h ỏ a hạm đội hồn cái này hồn không thể là những người khác nhưng đây không phải bởi vì hư danh mà là bởi vì đại thế tinh h ỏ a hạm đội đại thế liên bang đại thế mỹ dạ d t có thể rất lợi hại nhưng là tần vân cũng nhất định phải rất lợi hại liền chỉ có thể là đồng dạng lợi hại mỹ dạ dò lợi hại cái kia nàng liền chỉ có thể là tần vân thứ hai nhưng loại tình huống nào đều tuyệt đối không thể trở thành siêu việt tần vân nếu không thì tinh hoa h lòng người xảy ra vấn đề viện thứ nhất xảy ra vấn đề toàn bộ vũ trụ quân thậm chí cũng đều sẽ vì vậy mà xảy ra vấn đề có một cái cường đại phi công xuất hiện đối với liên bang đến nói là chuyện tốt thế nhưng là bây giờ vũ trụ quân cao tầng viện thứ nhất hạm đội thứ tư đã toàn bộ đặt cược dưới tình huống tại vũ trụ quân trung đê tầng cũng đã đem tần vân coi là thần tượng cùng chiến thần dưới tình huống tối thiểu ở thời điểm này tần vân căn cơ còn chưa ổn thời điểm không thể xuất hiện một cái siêu việt tần vân người cho nên nếu quả thật có một người như vậy đuổi đi lên cái kia tần vân liền nhất định phải đầu nhập càng nhiều cố gắng để cho mình trở nên lợi hại hơn tân vân không phải một cái tranh cường h à o thắng người nhưng là hiện tại hắn tình huống khiến cho hắn chỉ có thể đi tranh cường h à o thắng hắn là b ê ngoài n hắn là đời tiếp theo người nối nghiệp trên người hắn ngưng tụ vô số người tâm huyết cùng tiền đặt cược cho nên hắn chỉ có thể thắng mà điểm này tân vân đã có giác ngộ cũng biết bản thân nên làm gì hắn chính là cái kêu bất đắc dĩ con vịt căn bản cũng không có bất luận cái gì lui lại chỗ trống tân vân biết phi ưng cái này lão tài xế so hắn còn muốn rõ ràng những thứ này bất quá phi ưng xưa nay không nói những việc này hắn không phải loại kia súp tơ a y hắn chỉ là một người tài xế kỳ cựu những vật này đối với phi ưng đến nói không có chút ý nghĩa nào. tần vân nhẹ nhàng gật đầu còn lại hơn hai phút đồng hồ thời gian ta là có thể hết sức đánh cược một lần đem cái này hai phút đồng hồ thời gian tất cả kinh nghiệm toàn bộ hấp thu nhưng ta vẫn là không có cách nào giải quyết hiện tại vấn đề còn lại hai phút đồng hồ ta sẽ đánh bạc tất cả toàn lực một trận chiến nhưng còn lại liền chỉ có thể giao cho ngươi được t â n vân hít một hơi thật sâu ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ hai mắt tại trong màn hình k h é c quét mà qua cấp tốc mở ra động tác kế tiếp của mình đó chính là đem hết toàn lực hưởng thụ còn lại thời gian bên trong chiến đấu đi đánh tan trước mắt càng nhiều đ ị c h nhân mà hai phút đồng hồ về sau tinh thần c h i chủng mang tới tăng phúc biến mất cái kia t â n vân thực lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống thậm chí còn có khả năng bởi vì quá lớn tinh thần tiêu hao mà xa vào đến trạng thái hư nhược còn lại hai phút đồng hồ thời gian tần vân liền triệt để hóa thân thành cơ giác của chiến sĩ không tránh né mà lựa chọn chủ động tập kích đối mặt với chạm mặt tới quân địch cơ giáp m ở tệ ổ trang bị thật dài cánh tay máy nháy mắt bắn r a to lớn bìm s a bờ phó pháo ganh kích ở giữa tùy tiện liền tới gần tới một đ a o vùng qua gặp đúng thời xuất hiện một cái tấm thuẫn ngăn lại bìm s a bờ phòng chỉ cần một nháy mắt cản trở là để cái kia một giây sau liền chặt chết muốn bị lưỡi đ a o chém thành hai nửa thẫn đỡ, đỡ cơ giáp thì là hướng phía phẹn t u ậ n phẹn vị trí bất ngờ đành tới tên lựa trụ nháy mắt bắn da tần vẫn chút xuống thức đem tất cả đạn đạo toàn bộ tung ra đi ra không có khóa chặt mục tiêu bởi những thứ này không có mục tiêu đạn đạo tự nhiên vô pháp bị q u ấ y dày tần vân duy nhất làm cũng chỉ là điều chỉnh đạn đạo bay ra góc độ tứ tán bay ra đạn đạo cũng chính diện phóng tới chung quanh đánh tới địch nhân mà vừa mới cái kia chạy thoát thẫn đỡ cơ giáp thì là trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng đem những thứ này đạn đạo như cùng ở tại đạn đồng dạng thả ra ngoài nơi nào còn có cái gì q u ấ y n h u có thể nói không bao lâu đông đảo đạn đạo toàn bộ nổ bể ra đến lại một lần nữa chế tạo ra liên tiếp bạo tạc dâng lên giày đặc sương mù những thứ này sương mù xuất hiện những thẫn đỡ cơ giáp đó phản ứng đầu tiên chính là sau khi dừng lại lui đây là chính xác cũng là ổn tỏa lựa l nhưng một lần càng lớn bạo tạc xuất hiện về sau tất cả những người này đều biết ngay tại vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn bọn hắn một tên chiến hữu đã chết bởi trong xương khói bắt đầu cùng bạo tần vân là cực đoan đáng sợ trong mắt của hắn liền chỉ còn lại đ ị c h nhân hắn suy nghĩ cũng chỉ có đánh tan đ ị c h nhân không tại đem chủ yếu trọng điểm đặt ở những cái kia căn bản không dám ních lại gần mình cùng tự mình tiến hành khoảng cách gần giao chiến thần đỡ cơ giáp hai loại hình mà điều này cũng làm cho tần vân càng thêm xác định thần đỡ cơ giáp hai loại hình quý giá xác định bên trong phi công quý giá bọn hắn không dám mạo hiểm không dám hai phút đồng hồ tần vân lợi dụng các loại phương thức thủ đoạn ra hết trực tiếp giải quyết hết bốn đài thơ ấn đỡ cơ giáp bình quân tính được không sai biệt lắm là ba mươi giây một đài liền bị quấy nhiêu đạn đạo cũng tại trong quá trình này bị tần vân tìm được chính xác nhất cách dùng bao trùm tập kích mà không phải tinh chuẩn đà kích không cần khóa chặt đ ị ợ h nhân chỉ cần thiết lập phương hướng sau đó đem đạn đạo thả ra liền tốt liền khóa chặt có thể đóng lại cũng đều tận lực đóng lại cái này hai phút đồng hồ tần vân đem bản thân nắm giữ tất cả thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế đem bản thân mưu hãn cùng hung tàn hiện ra đến nhìn một cái không sót gì mà hai phút đồng hồ thời gian nhất đạo phi hưng liền trực tiếp bao trùm tiếp quản toàn bộ khung máy thao tác t h u ậ t tay vặn lấy thao tác cắn lại phát hiện khung máy đã thoát ly bản thân k h ô n g chế tần vân thoang cái liền dùng sức hướng về sau dựa vào thoang cái sau đó giải trừ rơi tinh thần c h i c h ủ n g năng lực nô、no. giờ khắc này tần vân mặc dù trở nên buông lỏng nhưng cũng làm cho hắn diện mục v ặ n b ẹ o cắn chẳng rằng phát ra rất nhỏ đau nhức ngâm đầu phát không hai tay tựa như là bị vô số kim tiêm đâm vào đi đồng dạng đau đớn còn kèm thêm tê liệt ê ẩm sưng cảm giác như vậy thoang cái liền bừng lên tần số cao cao phụ tải thao tác mang đến di chứng cứ như vậy bạo phát đi ra lấy thân thể có tần h ể vân cắn răng nhẫn mại lấy cười khổ một tiếng hay là năng lực không đủ đúng hay không phi ưng ung dung nói ra cấp c phi công bên trong ngươi rất mạnh nhưng là tựa như chơi đùa người không sử dụng phím tắt hết lần này tới lần khác muốn khiêu h i ế n độ khó cao dấu hiệu thao tác một cái thao tác lúc đầu một khóa hoàn thành ngươi nhất định phải đến cái mười hai khóa đưa vào tỷ lệ thật đúng là làm ra một khóa thao tác hiệu quả tay ngươi không đau vậy hay đau t n Vân cảm giác hai t a của y còn mình tấu ạ i liền hoàn toàn lỏng đối với hai tay không chế, mang theo đau đớn mà hỏi, phi cái kêu bước kế tiếp ta làm như thế nào đi? Tiết không không kêu kế hoàn chế, theo hừng, như buông ngừng run toàn lỏng mang đớn nào đau dậy, tay làm mà ta thế t bước chi tiết người tiết tấu địch nhân tiết tấu hoặc là đồng hóa địch nhân tiết tấu hoặc là đồng hóa địch nhân tiết tấu cái thứ nhất là người gia nhập vào địch nhân tiết tấu đi xáo trộn bọn hắn thứ hai là để cho địch nhân lâm vào người tiết tấu xáo trộn bọn hắn chi tiết là mỗi một chi tiết rõ ràng từ chi tiết bên trong phân biệt ra được mỗi một địch nhân mạnh yếu hắn hành động hắn quy luật hắn ý nghĩ dù chỉ là không chấm một giây sơ hở ngươi có thể đều chuẩn xác bắt lấy liền xem như như bây giờ tình huống ngươi cũng có thể lợi dụng p h ù du pháo nhẹ nhõm xử lý đối diện giống như ta vậy tân vân không tự chủ nhìn về phía màn hình vừa vẫn đã nhìn thấy ba cái p h ù du pháo hiệp đồng công kích trực tiếp giải quyết hết một đài thơ ấn đ ỡ cơ giáp hai loại hình dẫn dụ địch nhân phòng thủ nhưng lại tại công kích một nháy mắt đối với p h ù du pháo tiến hành điều k h i ể n tinh vi rất rất nhỏ góc độ liền để mấy cái p h ù du pháo toàn bộ công kích dán tấm thuẫn biên giới tinh chuẩn trúng đích đến địch nhân cơ giáp cái này tân vân đầu tiên là thán một tiếng lập tức cơ khổ ta xác thực còn làm không được loại vốn là làm không được ai muốn tại cấp c phi công mức độ làm đến b ư ớ c này ta liền đem đài này phẹn thuận phẹn cho n ư ớ t phi ưng tùy tiện nói ra sau đó là kỹ thuật phương diện tinh chuẩn cử trọng được khinh tìm tới chân chính thuộc về mình thao tác phương thức những vật này ngươi đều cần lại nắm giữ cấp b phi công không chỉ là điều k h i ể n cấp b không máy chân chính cấp b phi công còn nhất định phải có được thuộc về mình đặc điểm cũng cần chính thức có được chân chính sở trường ngươi bây giờ chính là một cái liền sở trường cũng còn chưa có xác định xuống tới toàn năng phi công toàn năng là cái gì đó chính là bình thường mỹ dạ do thuộc về cách đấu đột kích loại hình phi công ngươi nhìn nàng có bao nhiêu lần sử dụng qua v i ê n trình hỏa lực toàn bộ chỉ là dùng cho hiệp trợ chân chính đánh chết địch nhân còn là dựa vào nàng cá nhân cơ giáp thuật cách đấu một mặt t r ư ớ c tăng lên mới có thể kéo theo cái khác trước mặt rất sớm trước đó ta để ngươi xác định qua sở trường nhưng là ta một mực không có can thiệp qua ngươi đến tiếp sau phong cách bất quá lần này sau khi trở về ngươi thật muốn xác định một cái tương lai phương hướng là tinh thông tại dạy đặc hỏa lực n h i n ép hay là máy rời sông trận b ú n g thả suy nghĩ thật kỹ đến nỗi đặc điểm cái này rất khó nói rõ đơn giản chương hai trăm tám mươi hai toàn diện thế yếu tần vân trong lần chiến đấu này có không ít để mắt người chiếc sáng lên tao thao tác nhưng tóm lại là không có có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thế nhưng là tại phi ưng tiếp quản khung máy khống chế về sau từ từ từ từ liền đem loại kia biêu hãn hiện ra đến càng thêm đáng sợ bóp điểm tính dây tại mười mấy phút thời gian bên trong cưỡng chế di rời còn lại vây công địch nhân không phải diệt s á t mà là cưỡng chế di rời bởi vì theo tần vân điều khiển khung máy biểu hiện được càng ngày càng mạnh thế càng ngày càng nờ bờ liên tục đánh tan rất nhiều cơ giáp về sau còn lại những địch nhân kia cũng thực tế ngồi không yên lựa chọn duy nhất chính là rút lui chúng chỉ còn có mỹ ra dọn một cái k h á c kỳ thật so với tần vân lợi hại hơn phi công đồng dạng tại công kích bọn hắn c h ọ i cứng xuống dưới liền chỉ có thể để hai đ à i phẹn tường vẹn thành công đột phá cơ giáp vòng vây sau đó tiêu diệt hạm đội của bọn hắn phản đảng hạm đội chỉ có thể lựa chọn rút lui xa xa rời khỏi hai đ à i phẹn tường vẹn nguyên bản những cái kia ngăn tại tần vân trước người hạm đội bắt đầu rút lui phi h ư n g gọi một tiếng mỹ dạ do dịch về sau hai đ à i phẹn t ỏ m vẹn liền xoay người một cái không để ý đến những cái kia rút lui chiến hạm ngược lại là truy hướng tàu lở sở chỉ ở sau l ư n g truy kích hạm đội một đường truy kích một đường c h é m giết cuối cùng phối hợp với tàu lở sở chỉ ở những cơ giáp kia để cho địch nhân toàn bộ hạm đội toàn bộ rút lui trận chiến đấu này lại là một lần thắng lợi huy hoàng đánh nát âm mưu của địch nhân tần vân tại từ khung máy bên trong sau khi đi ra kỳ thật đã là vô cùng mỏi m ệ n nhưng mỹ dạ do d ị nhìn qua lại còn tính là nhẹ nhõm không có chút nào gánh v cho nên tần vân cũng chỉ có thể dáng chống đỡ ăn mặc làm ra một bộ bình thường bộ dáng nhưng lúc này tần vân kỳ thật hai tay đều đã đau đến không nhấc lên nổi mức độ hắn có thể tự mình nguy trang nhưng là hắn cũng không nguyện ý để người khác đến phối hợp hắn nguy trang cho nên hắn tình nguyện chống đỡ cũng không muốn để mỹ dạ do d ị t ậ n lực đi làm làm ra một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ đến phối hợp bản thân lần này là hắn vấn đề là hắn còn chưa đủ mạnh bất quá mỹ dạ do d ị tựa hồ rất thông minh liếc mắt liền nhìn ra đến tần vân hiện tại tình trạng là dáng chống đỡ trên mặt cũng lập tức hiện ra một bộ mọi mệnh bộ dáng từ gạ d ạ sau khi ra ngoài liền trở về gian phòng của mình Đến lúc này lúc trong ầ n Vân mới dám t một chút quá đài cũng không chỉ huy bầu không khí có chút trầm mặc tựa hồ là không biết do lắm làm như thế nào đến trả lời tần vân vấn đề này cuối cùng vẫn là messi đứng dậy gánh vác lên bản thân làm phó quan trách nhiệm trường quan quân địch đã rút lui nhưng là thông tin quái nhiêu vẫn còn quái nhiêu phi thường lợi hại liền dạ đạ cũng đều nhận ảnh hưởng mặc kệ là hạm đội của chúng ta hạm đội thứ hai hạm đội thứ tư hay là mặt trăng phương diện toàn cũng không có cách nào bắt được liên lạc liền đạn đạo cũng nhận ảnh hưởng rất lớn tại loại này quái nhiêu giới đạn đạo có thể đưa đến tác dụng đã không đủ lúc đầu một phần ba có thể trọng yếu nhất chính là chúng ta tìm không thấy quái nhiêu đầu ngờ n nghe được messi tần vân cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía gần nạc m ộ tân vân trên mặt biểu lộ có chút khó coi có vẻ hơi nặng nề dựa vào ẩn hình kỹ thuật phối hợp mạnh công suất quấy nhiêu trừ phi chúng ta một cái pháo sáng mạnh một cái pháo sáng mạnh phát xạ loại bỏ không phải căn bản không có khả năng tìm ra ẩn hình quấy nhiêu máy mà lại chúng ta không biết q u ấ y nhiều máy ảnh hưởng phạm vi trải rộng vị trí mà lại nói không chừng phản đảng còn khai phá cái gì đổi mới loại hình kỹ thuật chúng ta c h ỗ không hiểu rõ đồ vật nghe được tần vân dư thần cùng messi trên mặt lại có chút kinh ý mà gần nạ chỉ là bình tĩnh dư thần hỏi vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì tần vân nhìn về phía messi những chiến hạm khác tình huống thế nào cần tu trình ít nhất là mười giờ tu trình các hạm hoặc nhiều hoặc ít đều có cần sửa chữa địa phương ít nhất cũng cần mười giờ mới có thể hoàn thành messi vội vàng trả lời tần vân vấn đề sau đó lo lắng nhìn tần vân một chút trưởng quan ngươi cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ thế nhưng là tu chỉnh về sau đâu chúng ta muốn đi đâu dư thần nguyên nói một chút dư thần thượng tá biểu lộ cũng có chút khó coi không phải là bởi vì tần vân mà là bởi vì hiện tại không hiểu thấu trở nên cực kỳ phức tạp thế cục ba cái lựa chọn thứ nhất dựa theo nguyên mệnh lệnh tiến về địa điểm chỉ định nhưng là tình huống hiện tại tuyệt đối không có dạng này lựa chọn đạo lý thứ hai là tiến về hạm đội thứ hai chỗ cùng chúng ta hạm đội tụ hợp đồng thời cũng có thể hợp thời đối với hạm đội thứ hai tiến hành tiếp viện thứ ba chính là tiến về hạm đội thứ tư phương hướng nếu như hạm đội thứ hai gặp tập kích cái kia hạm đội thứ tư cũng có khả năng sẽ phải gánh chịu tập kích chúng ta tiến về cũng có thể đối với hạm đội thứ tư tiến hành tiếp viện nói đến đây dư thần nhìn mặt không biểu tình t â n vân một chút lại nói ra duy nhất không thể chọn chính là lui về mặt trăng căn cứ đối với t r ư ở n g q u a n ngươi ảnh hưởng không tốt t â n vân khẽ gật đầu một cái vậy liền tiến về hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai bên kia không cần chúng ta tiếp viện hạm đội của chúng ta có đầy đủ lực lượng tiếp viện bọn hán nhưng hạm đội thứ tư bên kia tình huống trước mắt không biết lựa chọn tốt nhất chính là hạm đội thứ tư thuận tiện đem bên cạnh những chiến hạm kia hộ tống trở về sau khi nói xong tần vân đứng lên phân phó nói hướng hạm đội thứ tư phương hướng tiếp tục đi tới c h i t để thoát ly cái này trụ vực sau tại chỗ tu sửa muốn dùng tốc độ nhanh nhất tu sửa hoàn thành phải rời khỏi cầu tàu tần vân liền muốn trở về gian phòng của mình vừa rồi cầu tàu bên trong tần vân không có để messi phụ trách cầu tàu cho nên lúc này cũng đi theo tần vân cùng đi đi ra bất quá bởi vì là đi theo tần vân phía sau quan hệ cũng bởi vì tần vân mang theo mặt nạ đồng thời d á n g chống đỡ quan hệ messi cũng không có phát hiện tần vân c h â không ổn chỉ là thần sắc ở giữa có chút xa suốt cùng khó chịu trường quan hiện tại tình huống này đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn phi thường lớn tần vân sắc mặt có chút khó coi nói ra này sẽ đem chúng ta triệt để kéo về khoảng cách nhìn bên trong tác chiến nguyên bản còn có thể đưa đến chính diện tác chiến cùng cự l y xa tiếp viện chiến hạm tại loại này quá ý n h i ề u hạ tướng sẽ càng chỗ vô dụng mặc kệ là cơ giáp hay là chiến hạm tất cả đều sẽ tại khoảng cách nhìn nội chiến đấu tương lai chiến trường sẽ trở nên càng tàn khốc hơn cùng phức tạp mà nếu như địch nhân bên kia có trừ khử loại này quá ý n h i ề u phương pháp vậy chúng ta chiến hạm liền chỉ biết trở thành địch nhân m i ê ngắm đ mặc kệ địch nhân muốn gì cứ lấy ta cũng chỉ hy vọng loại này quá ý nhớ chỉ là tại trong phạm vi nhất định bằng không mà nói liên bang từ hôm nay trở đi sẽ không còn tiến công khả năng p h ò n g tuyến cũng sẽ bị triệt để áp xúc đến mặt trăng lại vô chủ động chỉ có thể bị động nên chiến cho đến tìm ra hiện tại vấn đề biện pháp giải quyết quan trọng hơn chính là t â n vân hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra hiện tại chiến hạm cùng cơ g i á p os sẽ lâm vào toàn diện lạc hậu ảnh hưởng phi thường lớn messi mặt thoáng cái trở nên có chút tái nhuận t â n vân dùng toàn diện thế yếu tàn khốc cùng phức tạp những từ ngữ này có chút hù đến n à n g nguyên bản hiện tại liên bang đối với phản đảng liền không có ưu thế gì mấy lần đại thắng đều là dựa vào tần vân tại cầm tới đi theo tần vân bên người lâu như vậy tiếp xúc nhiều đồ như vậy có một số việc messi vẫn là có thể đi tưởng tượng thoáng cái mãi cho đến trở về phòng tần vân mới bạ nạ sợ nịp h trong lòng mình kìm nén khẩu khí kia cả người liền sủi xuống tại trên ghế salon hai cánh tay cánh tay cũng không chế không nổi run r à y lên t r ư ờ n g quan messi nhìn thấy tần vân bỗng nhiên đổ xuống cũng có chút cho váng trông thấy tần vân run r à y hai tay về sau liền bắt đầu sốt ruột t r ư ờ n g quan ngươi làm sao t r ư ờ n g quan ta lập tức gọi y tế q u a n tới đừng tần vân nhẹ nhàng cắn hàm răng nói ra không thể để cho tới ngoại trừ ngươi lần ạ lì xạ hệ phệ lì ạ cùng mị dạ do bên ngoài tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta hiện tại tình trạng ta chỉ là thời điểm chiến đấu làm ra siêu phụ tải thao tác nghỉ ngơi thật tốt liền không sao nhưng ngươi nhất định muốn ghi nhớ bất kỳ cái gì thời điểm ta đều là tinh h ỏ a hạm đội hồn cũng là hiện tại những thứ này chiến hạm tất cả mọi người trong lòng trèo trống ta không thể xuất hiện vấn đề gì cũng nhất định phải là cường đại nhất chỉ có thể là dẫn đầu bọn hắn vinh viên thắng lợi người kia minh m ạ c h chưa có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm bất kỳ cái gì tình huống cũng không thể đối ngoại bộc lộ ra ta hư nhược cái kia một mặt ta thậm chí có thể thụ thương nhưng tuyệt đối không thể suy yếu không phải xảy ra rất nhiều nhiễu loạn sẽ đánh loạn rất nhiều người an bại cùng kế hoạch ảnh hưởng sẽ phi thường lớn messi n g ẩ người n nhìn xem tần vân thế nhưng là trưởng quan ngươi bây giờ dáng vẻ rất không thích hợp tần vân hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng lắc đầu nghỉ ngơi một trận liền tốt đem bệ phệ lì ạ kêu đến messi không biết tần vân nói những cái tia rốt cuộc là ý gì nhưng là nàng cũng không cần minh bạch nghe được tần vân phân phó sau liền vội vàng đem bệ phệ lì ạ cho gọi trở về tần vân tại trở lại phòng thời điểm liền đã phát hiện vấn đề hắn hiện tại thoát không được quần áo nếu như là tại trên tàu vun can hắn còn có thể để bông hải tới hỗ trợ nhưng ở trên chiếc thuyền này có thể người mà giúp đỡ hắn cũng chỉ có messi mấy người các nàng người nhiều nhất tại tăng thêm một cái mỹ dạ dọt thế nhưng là tình huống này tại đem mỹ dạ dọt gọi qua không thích hợp để messi đến giúp hắn vậy thì càng không thích hợp càng nghĩ cũng chỉ có cái kia có chút nam hải t ử tính cách hệ phê luya cái này mẹ nó thật đúng là lúng túng một ngày á t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba đi con đường nào hệ phê luya vừa đến tại biết tần vân đem nàng kêu đến mục đích về sau cởi t ù m tìm nhìn tần vân một chút thuần thục liền đem tần v â n cho giỏ set một phen trung gian thuận tiện bóp t h o á n cái tần vấn trên người cơ bắp lúc này mới vừa lòng thỏa ý mang theo y phục tác chiến chuyển thân rời khỏi tần vân gian phòng tại cửa phòng đóng lại thời điểm tần vân p h ả n g phất nghe thầy hệ phễ l ì y ạ hô hô tiếng cười lập tức mặt sạm lại đi tới cửa bên cạnh phí sức k hóa kín cửa điện tử phi ưng chậm rãi phiêu khởi lại đem cái kia đã từng tần vân sử dụng qua hai lần cường hóa khoang chữa bệnh tần vân trong lòng liền nghĩ đến đầu kia c h ó ngu do dự một chút về sau tần vân hay là ngoan ngoãn nằm đi vào mà mấy giờ về sau cường hóa khoang chữa bệnh cánh cửa khoang mở ra tần vân cũng từ bên trong chậm rãi ngồi dậy từ mê man g đến khôi phục ý thức toàn bộ quá trình cũng liền mấy giây mà tại tay g i lên bót quyền vùng lên hai lần về sau tần、vân、phát hiện mình tay đã hoàn toàn khôi ph lại không trước đó đau nhức x ư n g đến đưa tay đều phí sức cảm giác bất quá tinh thần lực tiêu hao vậy thì không phải là cường hóa khoang chữa bệnh có thể bù lại một chút xíu cơ bắp kéo thương không phải cái vấn đề lớn gì ngươi bây giờ đã khỏi hẳn phi ưng từ một bên bay tới tần vân trước mắt tần vân chống đỡ trị liệu khoang thuyền đứng lên đi ra ngoài hơi kinh ngạc nói ra cái này trị liệu khoang thuyền vậy mà lợi hại như vậy đây là đã đổi mới qua mấy đời sản phẩm con mắt mù đều có thể cho ngươi phục hồi như cũ tới không phải chữa trị một điểm cơ bắp kéo thương chuyện nhỏ đợi đến tần vân đi tới về sau phi ưng liền đem cường hóa tắm mở miệ hỏi hiện tại đã qua bao lâu không đến bảy giờ tranh thủ thời gian tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ quần áo mang lên mặt nạ rời khỏi phòng ngủ tại t â n vân từ phòng ngủ đi đến bên ngoài thư phòng thời điểm ở trên ghế salon ngồi ngủ gật messi thoáng cái liền mở mắt h ễ p h ệ lị ạ thì là cả người đều nằm trên ghế salon ngủ đợi đến messi chụp nàng thoáng cái lúc này mới vớt mắt mơ mơ màng màng ngồi xuống messi liền vội vàng đứng lên đ ố i t â n vân hỏi trưởng quan ngươi bây giờ cảm giác thế nào nghỉ ngơi một hồi thật nhiều tần vân đối messi cười cười nhẹ nhàng k h o tay được rồi đều mệt không các ngươi bắt gấp thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi cầu tàu nhìn xem không cần đi theo ta nhìn xem hai nữ hải trên mặt r i rời tần vân tự nhiên là h ả o ý để các nàng đi nghỉ ngơi một mình trước khi đi hướng cầu tàu lúc này cầu tàu cũng tương đương yên tĩnh bên trong nhân viên cũng đều đã đổi thành một cái khắp an tại tần vân tiến vào cầu tàu thời điểm liền gặp được dư thần một người ngồi tại trên ghế hạm trưởng g à người n cũng không biết là đang nghĩ thứ gì đi vào dư thần bên người tần vân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói để dư thần lấy lại tinh thần tại nhìn thấy là tần vân về sau cũng là vội vàng đứng lên trào một cái trưởng quan tần vân gật gật đầu tình huống thế nào dư thần để tay phía dưới Đi tàu ớ lợi ệ n sở chị ợt hy sinh phi công hai tên hạm đội thứ tư tuần tra hạm đội hy sinh phi công ba mươi sáu người những nhân viên khác hơn một trăm hai mươi người danh sách đã toàn bộ thống kê song thành cũng tật khả năng thu về tất cả hy sinh tướng sĩ di thể tàu lợi sở chị ợt cũng xuất hiện tổn thất tân vân khanh nhữ mạnh ngồi tại trên ghế hạng trường mở ra hình chiếu màn hình tìm ra hy sinh danh sách nhìn thoáng qua hai tấm bị đánh lên màu đỏ nhãn hiệu ảnh chụp liền xuất hiện tại tần vân trong mắt hai người trẻ tuổi tuổi trẻ không sai biệt nhiều đều là hai mươi mấy tuổi bất quá cũng không phải là cùng tần vân cùng đi đến tàu l ợ sợ chỉ ợt những phi công kia bên trong bất kỳ một cái nào trâm mặc một chút tần vân lập tức đem hình chiếu đóng lại hỏi tiền an ủi là thế nào an bài cái khác đền bù đâu dư thần đối với cái này tựa hồ ngược lại là hiểu rõ vô cùng chỉ là trong nội tâm có chút hiếu kỳ tần vân vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng là đây đúng là tinh hỏa h ạ đội lần thứ nhất xuất hiện hy sinh tình huống danh sách giao cho mặt trăng căn cứ tổng bộ sẽ có vũ trụ quân đến tiến hành chỉnh thể an bài nhưng là bình thường mà nói các hạm đội cũng sẽ làm ra ngoài định mức tiền an ủi đền bù không sai biệt lắm là năm năm tỷ lệ đồng thời trực hệ gia thuộc còn sẽ có một chút cái khác đền bù biện pháp tỉ như thu thuế giảm xuống giáo dục ưu đãi các loại t â n vân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói những hạm đội khác ta quản không được nhưng ít ra tinh hỏa hạm đội bên này nhất định phải lấy tối cao tiêu chuẩn đến đến lúc đó ngươi cùng hạm đội bộ quân vụ bên kia câu thông tất cả tinh hỏa hạm đội hy sinh tướng sĩ gia đình cũng phải thu được tốt nhất chiếu cố xác nhận một chút hai vị này tình huống trong nhà sau này cũng toàn bộ dựa theo giống nhau quy cách đến xử lý tỷ như có hải tử hơn nữa còn nhỏ từ tinh h ỏ a hạm đội toàn bộ phụ trách tương lai cho đến cao viện tốt nghiệp giáo dục phí tổn l ớ n tuổi đồng thời có ý hướng tiến vào đặc viện viện thứ nhất phương diện cũng sẽ cho điểm số giảm miễn tuyển nhận ưu đãi gia đình có khó khăn có thể nhìn tình huống phụ trách an bài công việc có cực kỳ tình huống đặc biệt cũng muốn xét an bài xử lý dư thần gật gật đầu biểu thị ghi lại tần vân đối với cái này hắn không có cái gì cái nhìn có thể bị dậy mẩn tổng xoáy phái tới tần vân bên này vậy đã nói rõ hắn đối với tần vân tình huống là có đầy đủ hiểu rõ có thể ảnh hưởng viện thứ nhất điểm ấy dư thần cũng không kỳ quái. đến nỗi tiền tài phương diện đền bù tần vân thì là thật không thèm để ý những thứ này hiện tại đứng tại phía sau hắn duy trì hắn tập đoàn thế nhưng là có m ộ t ít dựa theo ước định những thứ này tập đoàn xí nghiệp mỗi một năm đều phải c h i viện tần vân nhất định tiền tài h ắ n mức hạn mức này phi thường cao liền là tần vân ở đâu số tiền kia liền c h i viện đến đâu coi như không có tiền tần vân cũng không lo lắng lớn không được mang theo tinh h ỏ a hạm đội lại từ phản đảng bên kia đoạt ít đồ trở về cái này còn sợ không lấy được tiền hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai mặt trăng căn cứ mấy bên cạnh thông tin có liên lạc với a dư thần lắc đầu biểu lộ có chút nặng n ề vô pháp liên、hệ. q u á y nhiêu quá mạnh mà lại căn bản cũng không biết phản đảng bên kia đến cùng là dùng thủ đoạn gì đến tiến hành q u á y nhiêu liền dạ đ ạ đều không được quá nhiều hiệu quả tần vân có chút ních lại gần quả thật có chút quá đột ngột trước đó vậy mà một điểm tiếng gió đều không có thu được liền làm ra loại trình độ này q u á y nhiêu trước n g ư ờ i một mực tại dậy mẩn tổng xoáy dưới tay làm việc cũng đều không có nhận qua cùng loại tình báo dư thần khẳng định lắc đầu không có nhưng tình huống này ta hoài nghi khẳng định là người gạ lạ ở phía sau làm thủ bút chỉ có người gạ lạ bên kia chúng ta xác thực không có cách nào thông qua tình báo thủ đoạn tới đến chúng ta muốn tình báo việc này là có chút kỳ quái chỉ hy vọng loại này thông tin quấy nhiều phạm vi sẽ không quá lớn tân vân lắc đầu lại nói ra làm cho tất cả mọi người tăng thêm tốc độ về sau tiến về hạm đội thứ tư đóng giữ khu vực dư thần hỏi không cùng hạm đội tụ hợp a tân vân k h o á t qua tay không cần bọn hắn lưu tại hạm đội thứ hai bên kia cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau ngược lại là hạm đội thứ tư tình huống bên kia để ta lo lắng hơn không có việc gì ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút nơi này ta đến xem dư thần lên tiếng nói ra phải nhưng trưởng quan tại các hạm chỉnh đốn trang bị sau khi hoàn thành tốt nhất là để hạm đội thứ tư những chiến hạm này trực tiếp lui hướng mặt trăng căn cứ phương hướng chúng ta cần mau chóng cùng mặt trăng căn cứ bắt được liên lạc cũng đem chúng ta đánh lui địch nhân sự tình báo cáo đi lên thần vân trầm ngâm một tiếng cũng tốt dư thần trần trờ một chút lại nói ra trưởng quan nếu như có thể mà nói ta đề nghị vẫn là chúng ta cũng cùng theo trở về mặt trăng căn cứ thần vân n g ẩ n đầu nhìn dư thần một chút lý do hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai phòng ngự chú điểm đều có cứ điểm tồn tại cứ điểm thông tin công suất t u y ệ t không phải chiến hạm có khả năng so sánh những thứ này quấy nhiêu có thể ảnh hưởng hạm đội nhưng không ảnh hưởng tới cứ điểm cùng mặt trăng ở giữa liên hệ huống hồ giữa hai bên chỉ có mấy giờ khoảng cách nếu như hạm đội thứ tư bên kia cần tiếp viện vậy khẳng định sẽ phái ra hạm đội thứ nhất tiến về cùng nó tiến về hạm đội thứ tư vị trí tìm vận may xem bọn hắn phải chăng còn tại chiến đấu không bằng trực tiếp trở về mặt trăng căn cứ xác nhận tình huống chúng ta không có cách nào liên lạc đến bất kỳ một bên tình báo không đủ cũng không biết hạm đội thứ tư phải chăng đã gặp công kích mà lại rút lui vạn nhất chúng ta đi qua hạm đội thứ tư cũng đã rút lui còn lại dư thần không tiếp tục nói nhưng tần vân cũng minh bạch dư thần ý tứ đó không phải là để tàu l ỡ sợ chỉ ợt trực tiếp một đầu ngã vào địch nhân trong vòng đ â y a không có tình báo chi viện bây giờ muốn làm cái gì cũng không dễ dàng không có mệnh lệnh vậy thì đồng nghĩa với là một cái con ruồi không đầu m g đi dạo không phải chuyện tốt trở về mặt trăng mới là ổn thỏa nhất lựa chọn tần vân nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói cũng không sai ta suy tính một chút ngươi đi nghỉ trước là dư thần trước tiên đem tần vân an bài sự t ì n h thông chi một chút đi sau đó hướng phía tần vân túi trào liền rời đi cầu tàu mà đang đi ra cầu tàu về sau dư thần cũng không tự chủ được dừng bước chuyển thân nhìn thoáng qua đóng lại cầu tàu cửa lớn cuối cùng lại khe khẽ thở dài hắn có loại cảm giác hôm nay chiến đấu rất có thể chính là liên bang cùng phản đảng mở ra chiến tranh toàn diện mở màn song phương đều vô cùng có a n ý kéo dài thời gian lâu như vậy bây giờ chỉ sợ đã là phản đảng chuẩn bị kỹ càng thời điểm một cái khác điểm hiện tại ngồi tại trong đài chỉ huy tuổi trẻ thượng tá tiếp xuống cũng tất nhiên như là đại bàng mở ra một trong vọt n à n g dặm hiện tại tần vân là trẻ tuổi nhất liên bang thượng tá không bao lâu tần vân liền sẽ nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất liên bang tướng quân thậm chí là trẻ tuổi nhất tổng mà hắn bây giờ làm tần vân cố vấn tương lai cũng sẽ trở thành tần vân thân tín tận mắt chứng kiến tần vân trưởng thành cùng vĩ đại chỉ là hy vọng hiện tại liên bang tình cảnh sẽ không quá hỏng bét hiện tại cũng cần nắm chặt thời gian liên lạc đến mặt trăng căn cứ bên kia mới được d ậ y mẩn tổng xoáy cần biết tần vân còn bình yên vô sự tin tức nếu như không phải hạm đội thứ tư mấy chiếc chiến hạm kia toàn bộ đạt tới cần ngay tại chỗ chữa trị mức độ dư thần cũng đã sớm an bài chiến hạm trước tiên phản hồi mặt trăng căn cứ lại nói chữa trị những thứ này thời gian đều đầy đủ để những chiến hạm kia trở lại mặt trăng thế nhưng là kéo lấy vết thương mệnh đến chỗ vang lên cảnh báo chiến hạm chương hai trăm tám mươi bốn có phải hay không chậm chút ba giờ thời gian thoáng một cái đã qua chung quanh cái khác từng c h i ế c từng c h i ế c chiến hạm cũng là tại gần nửa giờ bên trong liên tiếp hướng phía tàu lở sở trị ợt báo cáo chữa trị hoàn thành tự kiểm tất cả bình thường tình trạng chữa trị hoàn thành tự kiểm bình thường cái này nói rõ ngừng gần mười giờ hạm đội cũng rốt c ụ c có thể xuất phát đi đâu chính là cái này ba giờ bên trong tần vân một mực tại suy nghĩ vấn đề hạm đội thứ hai bên kia đầu tiên có thể từ bỏ tinh hỏa hạm đội đi qua mà tinh hỏa hạm đội có lệ thắng b ạ c phái giác h ờ tổng cộng tám cái cấp x phi công không cần quá nhiều lo lắng còn lại chính là hạm đội thứ tư cùng mặt trăng hai bên mười giờ không có bất kỳ cái gì thông tin nói cách khác trước đó trong vòng mười tiếng tần vân bên này biến thành mù loà kẻ điếc căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra tiến hành tu chỉnh đương nhiên là nhất định nhưng lần này tu chỉnh đúng là tốn quá nhiều thời gian điều này sẽ đưa đến đối với hiện tại thế cục phán đoán toàn bộ không biết tiến về hạm đội thứ tư đúng là cái hành động mạo hiểm trở về mặt trăng căn cứ mới càng thêm một thỏa phải biết tại trước đây không lâu hắn mới đưa trở về mặt trăng căn cứ làm hàng đầu phái ra tuyển hạng nhưng bây giờ nghiêm túc tự hỏi cái này tuyển hạng ngược lại biến thành ưu tiên lựa chọn mà cân nhắc đến bây giờ tình huống, trước ổn thỏa xác nhận thế cục trước mắt biết rõ ràng tất cả tình báo rồi quyết định tiếp x u ố n g hành động mới là lựa chọn chính xác nhất cầu tàu bên trong nên người tới cũng toàn bộ một lần nữa trở lại cầu tàu dư thần gần nạc dui messi còn có cái khác chiến hạm lúc này cũng tất cả đều đang đợi tần vân mệnh lệnh mà mặc kệ tần vân cuối cùng ra lệnh là cái gì bọn hắn cũng đều sẽ không có chút nào dị nghị phục tùng đồng thời chấp hành dư thần nhìn xem tần vân nhỏ giọng nhắc nhở trưởng quan ngươi cần làm ra làm đại cục hữu dụng nhất cân nhắc cái gì là đại cục tần vân rất muốn hỏi dư thần vấn đề như vậy hiện tại tất cả tình huống không rõ tân o vân đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu cũng có chút lý giải đứng tại cao vị phía trên người có đôi khi tại làm ra một ít quyết định lúc bất đắc dĩ nhưng cái này tóm lại đến nói cũng tất cả đều là bởi vì chính mình nắm đấm không đủ cứng rắn duyên cớ chỉ cần nắm đấm đủ cứng căn bản cũng không cần đi cân nhắc những vấn đề này châm m ặ t một chút tần vân cuối cùng cũng có quyết định toàn hạm chuẩn bị thay đổi phương hướng xác nhận mặt trăng vị trí lập tức lấy tốc độ cao nhất trở về mặt trăng mỹ dạ d ọ trung t ý lập tức tấn thăng làm t h i ế u tá chức vụ vì tinh hỏa hạm đội đội cơ giáp trung đoàn trưởng máy rời xuất hành mang theo chiến thuật trang giáp hoặc là mở tệ ổ trang bị tiến về hạm đội thứ tư vị trí chỗ ở tiến hành điều tra bộ đội cơ giáp trung đoàn trưởng vị trí một mực là tần v â n kiếm nghiệm tại mở rộng hạm đội về sau vị trí này cũng một mực tại cho mỹ dạ do giữ lại thông qua hôm nay chiến đấu biểu hiện mỹ dạ do tăng lên một cấp là phi thường bình thường dù sao đánh tan rất nhiều đ ị c h nhân mà tần vân làm tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy cưỡng ép tại bay v ụ t một cấp cũng không có gì m ắ bệnh đây là tinh hỏa hạm đội nội bộ nhân viên lên chức coi như bên trên đưa quân đội bên kia đồng dạng đến phê chuẩn tán thành tần vân có cái quyền lợi này làm an bài như vậy đến nỗi chức vụ nha cũng chỉ có thể tại tinh h ỏ a hạm đội an bài trong đài chỉ huy đám người nghe một nửa kỳ thật đại đa số người trong lòng là bung lỏng một hơi bây giờ tàu l ở sợ c h ỉ ợt muốn dẫn lấy tám chiếm căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chiến lực tam xoa kích cấp chiến hạm vậy còn không như tàu lợt đơn độc hành động càng phương diện an toàn hơn thế đương nhiên có thể để cái này tám chiếc chiến hạm một mình trở về mặt trăng tàu lợi sở chỉ ở đơn hạm tiến về hạm đội thứ tư vị trí chỗ ở nhưng là bây giờ ai cũng không thể cam đoan hạm đội thứ tư đến cùng còn ở đó hay không chỗ cũ cái này không an toàn cũng không đủ ôn thỏa thật muốn làm như vậy hoàn toàn chính là một cái hành động mạo hiểm mặt trăng tình trạng cũng đồng dạng cần xác nhận ai biết người gạ lạ c ũ n g phản đảng hạm đội có phải hay không ngay tại tiến công mặt trăng căn cứ thông tin bị quánh i ê u thoáng cái không có liên hệ loại cảm giác này thật để người phi thường khó chịu không có lực lượng không có mục tiêu thế nhưng là nghe xong tần vấn toàn bộ lời nói về sau cũng có có chút Cái vẫn người sướng này khiến là sở. mỹ ộ bộ một t tiến tra. tương tàu ợt toàn tái trên người này không đương phong đến người người. giá rời lờ sờ điều Cái phải với hiểm máy đem m về chỉ là dạ dọt đây là một cái vừa mới bắt đầu tại tàu lở sở chỉ ợt bên trong lưu truyền lên danh tự tin tức ngầm xưng mỹ dạ dọt cùng tần vấn quan hệ không phải bình thường có thể xác nhận tin tức là mỹ dạ dọt cơ giáp năng lực điều khiển vô cùng cưng hãn thế nhưng là không có người có thể xác định mỹ dạ dọt chuyến đi này đến cùng trả về không trở về được đến mỹ dạ dọt năng lực đã thật rất lợi hại vậy lưu tại tàu lở sở chỉ ợt mà không phải để nàng đi mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ như vậy mới hẳn là tần vấn quan chỉ huy này nên làm Thế nhưng là tần h vân, vân mệnh lệnh được đưa ra cờ y cờ tự nhiên là muốn nghe từ tần vân phân phó lập tức thông chi một chút đi rất nhanh về sau cờ y cờ liền lớn tiếng báo cáo mỹ dạ gió thiếu tá đã làm tốt chuẩn bị thông tin nhận lấy tần vân đứng lên ngầm đầu nhìn về phía cầu tàu phía trước màn hình lớn mà mỹ dạ gió cái kia không có mang theo nút giáp đem tóc dài cột vào sau lưng xinh đẹp bộ dáng cũng xuất hiện tại cầu tàu trong mắt tất cả mọi người trưởng quan tân vân nhẹ nhàng gật đầu nhiệm vụ lần này chủ yếu chính là xác nhận hạm đội thứ tư tình huống nếu như hạm đội thứ tư ngay tại chiến đấu ngươi liền đối bọn hắn tiến hành nhập trợ nếu như không có tìm tới hạm đội thứ tư vết tích vô pháp xác nhận hạm đội thứ tư vị trí vậy liền trực tiếp trở về mặt trăng căn cứ nhiệm vụ này thời hạn chỉ có hai mươi bốn giờ trong hai mươi bốn giờ ngươi nhất định phải trở về mặt trăng căn cứ mỹ g i a do biểu lộ có vẻ rất là nhẹ n h õ mạnh nhạt minh bạch như vậy liền giao cho ngươi để mỹ dạ d t đi xác nhận hạm đội thứ tư tình huống đã là không có cách nào bên trong biện pháp nhưng tần vân tin tưởng mỹ dạ d t khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ bởi vì mỹ dạ d t chính là bây giờ cái này trong thái dương hệ cường đại nhất người phi công kia duy chỉ có khung máy có thể muốn kém một chút nhưng trang bị chiến thuật trang giáp cùng mở tệ hồ trang bị điểm này ngược lại là có thể lấy được rất lớn để ngủ mỹ dạ d t nếu như đều không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy thế giới này thật là tìm không thấy ai có thể hoàn thành giống nhau nhiệm vụ trừ phi tần vân mang theo phi ư n g tự thân xuất mã nhưng chỉ là điều tra xác nhận hạm đội thứ tư tình huống vấn đề cũng không lớn tần vân đã nói đến rất rõ、ràng. chỉ có hạm đội thứ tư tại chiến đấu dưới tình huống mỹ dạ dọn có thể gia nhập hỗ trợ nhưng nếu là tìm không thấy hạm đội thứ tư lấy mở tệ hổ trang bị tốc độ hất ra truy kích hạm đội đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thông tin đóng lại tần vân trong nội tâm cũng là khe khẽ thở dài để mỹ dạ dọn đơn độc xuất kích thích hợp nhất thời gian cũng là tại mười giờ trước đó chiến đấu kết thúc về sau làm một lần chỉnh đốn trang bị liền lập tức tiến về có thể lúc kia tần v â n trong đầu đích thật là không nghĩ nhiều như vậy mà lại cũng quá bại lộ mỹ dạ dọn g i ặ thù người cũng không phải làm bằng sát nàng cũng nhất định phải điều chỉnh nghỉ ngơi rất nhanh mỹ dạ do dư liền từ tàu lở sở chỉ ớt bên trên rời khỏi không có lựa chọn chiến thuật trang giáp mà là tiếp tục lựa chọn mở tệ ổ trang bị cả hai bởi vì chất lượng ở giữa t r ê n l ệ n h tốc độ lớn nhất kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt nhưng chiến thuật trang giáp không phải mỹ dạ do phong cách tác chiến mỹ dạ do biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong về sau cái này quy mô nhỏ hạm đội liền bắt đầu hướng phía mặt trăng phương hướng tốc độ cao nhất trở về t â n vân tại trong đài chỉ huy ngồi một hồi liền đem cầu tàu một lần nữa ném cho messi để dư thần cùng gần nạ h i ệ trợ tự mình một người chạy về gian phòng cửa phong đóng lại tần v tần vân bông ra phi ứng mặc cho chính hắn tung bay thế cục bây giờ còn có ta tương lai phát triển phi ưng nhẹ nhàng nói ra ngươi làm không sai để bị dạ d o đơn độc tiến về hạm đội thứ tư điều tra xác nhận tình huống bản thân dẫn đội trở về mặt trăng căn cứ cái này không sai đây là ổn thỏa nhất biện pháp nhưng ngươi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tần vân không có trách cứ lúc ấy phi ưng vì cái gì không nhắc nhở bản thân đây không phải phi ưng vấn đề mà là hắn lúc ấy đầu góc quả thật có chút khó dùng mà lại phi ưng cần tần vân phạm sai lầm đến thu hoạch được trưởng thành không có sai lầm chỉ có biết sai mới có thể ký ức khắc sâu trưởng thành hắn rõ ràng hơn phi ưng với cái thế giới này không có một chút xíu tán đồng cảm giác hoàn toàn không thèm để ý cái này liên bang cùng phản đảng có thể hay không đem na hoa đều đánh ra đến t â n vân bản thân kỳ thật cũng không thèm để ý những thứ này chỉ là hắn bây giờ tại ý người đều thuộc về liên bang một p h â n tử kinh lịch nhiều như vậy lại trở thành liên bang vũ trụ quân đời tiếp theo tổng x o á i có tuyển cho nên hắn hiện tại cũng bắt đầu để ý lên liên bang t â n vân có chút bực bội nói ra ta biết ta bỏ lỡ nhưng không biết hiện tại bổ cứu còn đến hay không đ ư đến chỉ hy vọng hạm đội thứ tư bên kia không có nhận tập kích nhưng lớn như thế quy mô thông tin quấy nhiêu cùng che đậy ta rất khó tưởng tượng hạm đội thứ tư bên kia sẽ bình yên vô sự phi ưng không có động kinh rất là ổn trọng nói ra mặc kệ lúc nào ngươi đều cần tỉnh táo ngươi kinh lịch sự tỉnh quá ít cùng nhau đi tới cũng quá qua thuận lợi là nên nhận một chút ngăn trở cùng đà kích nhưng bất kể như thế nào ngươi đều nhất định muốn tỉnh táo lại chỉ có tỉnh táo chỉ có nhìn ra địch n h â n tất cả ý nghĩ ngươi mới có thể gửi đến cuối cùng tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ đây hết thể không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm tân vân tháo mặt nạ xuống lắc tại trên giường ép buộc bản thân tỉnh tá từ tuần tra hạm đội đụng phải tập kích bắt đầu sau đó là hạm đội thứ hai tao nội chỉnh biên hạm đội công kích hai chuyện này đều là vì chia cắt tinh hỏa hạm đội lực lượng ít nhất là để cho ta tới đến nơi lây cứu viện cái sau cũng có thể coi như là chiến tranh toàn diện mở ra phản đảng đã làm tốt chuẩn bị nhưng bọn hắn có thể dùng sức chiến đấu không nhiều n h ữ n g thời giờ này phát triển cũng không thể so với lên liên bang thêm ra quá nhiều nhiều nhất tối đa cũng chính là ba cái chỉnh biên hạm đội chiến lược lần này tới vây quét lực lượng của ta hẳn là bọn hắn tụ hợp lại tinh nhuệ này sẽ dẫn đến những hạm đội khác cao cấp lực lượng lấy được suy yếu trong đó một hạm đội công kích hạm đội thứ hai xấu nhất tình huống là hai cái hạm đội công kích hạm đội thứ tư nhưng gặp phải loại tình huống này bạch lễ quan chỉ huy có thể trực tiếp dẫn đầu hạm đội chậm chạp rút lui cũng hướng mặt trăng căn cứ tìm kiếm tiếp viện hạm đội thứ nhất tùy thời chờ lệnh có thể tiến hành tiếp viện mà một khi hạm đội thứ nhất xuất động phản đảng phương diện tìm không ra cái thứ tư hạm đội chặn đường mà chỉ có một hạm đội tiến công hạm đội thứ tư dưới tình huống bên kia không cần đến kêu gọi tiếp viện hạm đội thứ nhất hay là sẽ c h ấ n thủ mặt trăng nhưng còn có một nhánh gạ là hạm đội ẩn tảng Bọn hắn chương ó t ể trực tiếp t hai trăm tám mươi lăm tương lai phương hướng hệ siêu cấp tại tần vân liên tiếp phân tích về sau phi ương rốt cục nhàn nhạt cho ra ý kiến của mình phải có đầu ó c tần vân mở to mắt nhẹ nhàng gật đầu hiện tại xấu nhất tình huống đại khái chính là liên bang ba cái hạm đội riêng phần mình đối mặt phản đảng ba cái hạm đội sau cùng gạ là hạm đội ngay tại công kích mặt trăng cũng khó nói hiện tại là hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ nhất ngay tại giáp tay đối kháng phản đảng hai cái hạm đội tăng thêm gạ là hạm đội dần dần lui ra phía sau cuối cùng tại mặt trăng căn cứ phụ cận trọng trình trận hình coi như sẽ xuất hiện tổn thất nhưng cũng sẽ không tới b ế t bắt nhất thời điểm coi như tổn thất sẽ rất lớn còn không phải tuyệt cảnh mà lại phản đảng bên kia thông tin quấy nhiễu bảy mươi phần trăm trở lên khả năng không có giải đến càng lớn pha vi tối thiểu mặt trăng căn cứ phụ cận hai cái hạm đội đóng giữ khu vực là tuyệt đối không có thông tin quá n h i ề u bọn hắn đem ta kéo ở đây cũng là vì phòng bị ta đối cái khác hạm đội tăng viện liền xem như hạm đội thứ tư cái này mấy chiếc tuần tra hạm đội cũng tuyệt đối là bọn hắn tận lực không có đánh tan chính là vì tại tiêu diệt ta thất bại về sau kéo dài thời gian của ta phi ưng rất là vui mừng nói ra cho nên ta nói ngươi muốn tỉnh táo lại hết thể tất cả đều là có nhân quả đều là tuyệt tính nếu là có dấu vết mà lần theo vậy liền đem tất cả tuyến cho sửa sang lại phân tích rồi sẽ tìm được trong đó chính xác đầu kia tần vân cảm giác đ ố n g nhiên bông lòng rất nhiều phân tích đến tình huống xấu nhất kỳ thật cũng không lạc quan nhưng tối thiểu so với tần vân trong đầu một đoàn loạn chỉ lo lắng liên bang có phải hay không gánh không được phải tốt hơn nhiều nhưng lần này liên bang bên kia khẳng định phải đau lòng cái kia tương lai phương hướng phát triển phi ưng lung lay tựa như là tại lắc đầu đồng dạng cái này chỉ có thể từ ngươi đến từ mình lựa chọn liên quan tới mấy loại phương hướng ta đã nói cho ngươi ngươi còn cần biết đến là làm ngươi đi đến đỉnh tiêm thời điểm những thứ này sở trường đối với phi công mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu cũng không đại biểu ngươi cần hoàn toàn từ bỏ cái khác phương hướng ngươi đồng dạng có thể điều khiển khung máy lấy pháo kích tri viện lấy ngắm bắn công kích lấy một mình x ô n g trận cũng có thể đối phó đẳng cấp thấp địch nhân thời điểm mặc kệ ngư i như thế nào đều là có thể được thế nhưng là tại đối đãi ngang cấp thế lực ngang nhau thời điểm những thứ này phong cách cùng đặc điểm liền sẽ dẫn đến hoàn toàn khác biệt tác chiến hình thức không có cường đại nhất chỉ có thích hợp nhất mà tất cả sở trường bên trong duy chỉ có đột kích loại hình thuộc về thông dụng loại hình nếu như lấy hình ba triệu ba d đến biểu thị như vậy đột kích loại hình phi công số liệu truy cầu thì là tính linh hoạt tính cơ động tối cao cái khác mặc kệ là ngắm bắn hỏa lực tri viện cách đâu tất cả đều là giống nhau số liệu cho nên tại hai loại sở trường lựa chọn bên trên Ta duy phi ấ t ưng nói ra ta là thuần đột kích loại hình là lần nữa càng nhiều hơn hơn mạnh tốc độ cùng tính linh hoạt phương thức chiến đấu tại đối mặt ngang cấp địch nhân dưới tình huống không thích hợp chính diện cứng đối cứng chiến đấu mà gặp phải đẳng cấp thấp địch nhân thì có thể nhẹ nhõm dựa vào du tàu toàn diện địch nhân cái chủng loại kia bất quá lại thế nào làm ta tiến hành hỏa lực bao trùm cũng chỉ là làm quấy nhiêu hoặc là thanh lý tạp binh đến sử dụng ngang cấp chiến đấu dưới ta không dựa vào những vật này t â n vân lộ ra vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ ra sao mới thật sự là thích hợp bản thân phương thức chiến đấu hỏa lực bao trùm cảm giác thật rất thoải mái thoải mái đến bạo lợi dụng phụ du vũ khí đến tác chiến cũng thật rất thoải mái thoải mái đến bạo như vậy loại này dựa vào hỏa lực đến làm chủ yếu phương thức công kích sở trường khẳng định chính là hỏa lực loại hình phi ư n không biết có phải hay không là khám phá tần vân ý nghĩ bỗng nhiên lại bổ sung một câu lấy ngơi bây giờ khả năng tính toán, không gian phân biệt năng lực. phụ du vũ khí mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì sở trường đều là hữu dụng có thể làm ngang cấp địch nhân q u y nhiễu cũng có thể làm đẳng cấp cao đối với đẳng cấp thấp địch nhân xóa bỏ chính ngươi đã nắm giữ năng lực cũng sẽ không bởi vì ngươi đúng sở trường lựa chọn mà mang đến ảnh hưởng gì tương lai ngươi có thể đem những thứ này đã nắm giữ năng lực khai phá tới trình độ nào lại có thể cải biến dung hợp đến bản thân sở trường bên trong đây mới là trọng yếu ngươi phải biết cho dù có rất nhiều cách đấu sở trường phi công bọn hắn cũng sẽ sử dụng phụ du vũ khí đến tiến hành tác chiến cách đấu sở trường a tần vân lẩm nghiệm một câu hắn bỗng nhiên nghĩ đến mỹ dạ giọt cái kia tràn ngập tiết tấu vận phong cách chiến đấu rất rõ ràng là dán vào tại c ậ n chiến nhưng là cũng tương tự sẽ phối hợp sử dụng khung máy những vũ khí khác đến đánh tan địch nhân bức bách địch nhân đột kích loại hình là càng nhiều truy cầu tốc độ thông dụng loại hình tại tăng thêm một cái cách đấu sở trường chẳng khác nào cường hóa năng lực chiến đấu thế nhưng là cái này không không ảnh hưởng sử dụng vũ khí tầm xa không ảnh hưởng sử dụng phù du vũ khí tần vân trong đầu đống nhiên xuất hiện một chút người máy hình tượng m ạ sắc kỳ xình xi、si、bức tơ tay cầm trường kiếm tiến hành chiến đấu còn có hai môn phủ du pháo thế nhưng là hỏa lực cũng giống vậy cường đại vô song vô cùng lớn lớn c h ạ m hạm đao có thể một kiếm chản núi danh sưng không có chém không đứt đ ồ vận cục, thông qua chuyển biến có thể phóng xuất ra như là ma pháp đồng dạng cường đại công kích cũng có thể lấy cao tốc tiến hành khoảng cách gần tác chiến kỳ thật mặc kệ lựa chọn ra sao sở trường xa gần tác chiến đều phải nắm giữ quen thuộc một kiếm phá núi hay là vạn pháo t â phát đây chính là cái gọi là phong cách ta t ầ n vân cúi đầu nhìn về phía hai tay nhẹ nhàng bóp trong lòng tựa như là có quyết định ta cảm thấy ta giống như đã nghĩ kỹ phi ưng có chút hiếu kỳ loại kia đột kích c á c đấu phi ưng đáp án này tân vân đã từng có nói cho phi ưng cho nên phi ưng mới có thể để tần vân tu hành kiếm thuật vốn cho là tần vân tại tham gia nhiều lần như vậy chiến đấu đồng thời tại ảnh hưởng của hắn dưới ý nghĩ có thể tất cả cải biến nhưng kết quả tần vân hay là cho hắn giống nhau đáp án phi ưng giờ khắp này trong lòng có chút tiêu dên ta không am hiểu a ta không am hiểu a ta dạy cho ngươi vẫn luôn hỏa lực đột kha í c hỏa lực đột kha í c vạn t h á o bắn một lượt cái kia không thâm nha nhưng phi ưng lại là trầm giọng hỏi ngươi nghĩ kỹ lần này một khi quyết định liền không khả năng lại có sửa đổi cơ hội bao quát về sau đối ngươi cường hóa cũng sẽ dựa theo cái phương hướng này đến tiến hành tần vân trọng trọng gật đầu ta ngh dù sao đột kích loại hình vốn là thông dụng lớn không được ta liền so những người khác trả giá càng nhiều lần c ố gắng đến nắm giữ hỏa lực bao trùm toàn pháo công kích thanh bình phong cảm giác thật thoải mái cho nên ta cũng sẽ không bỏ rơi một cái ưu tú phi công nhất định phải nắm giữ tất cả mọi thứ cục gạch phía trên đ ố n g nhiên xuất hiện một cái phim hoạt hình đầu chim một một tấn h vân phi ưng thu hồi phim hoạt hình đầu chim tốt ta như vậy từ giờ trở đi ngươi liền muốn cường hóa bản thân năng lực cận chiến chờ ta ngẫm lại tiếp xuống làm như thế nào thao tác ngươi còn cần học tập một chút mới đồ vật thân có chút h ế u kỳ cái gì chuyến ngựa thân vân hỏi cùng kiếm thuật đồng d phi ưng không am hiểu phương diện này chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cho tần vân tiến hành giải thích nói như thế nào đây chân thực hệ cách đấu sở trường cuối cùng vẫn là muốn hướng phía hệ siêu cấp phương hướng chuyển biến mới có thể tiếp tục tăng lên nhiều ít vẫn là phải có điểm tương quan phương diện đồ vật tóm lại ngươi muốn học còn rất nhiều từ giờ trở đi ngươi cần đầu nhập càng nhiều tinh lực đến học tập phi ưng trong lòng cũng không áp ta liền không tin ta còn bồi dưỡng không ra một cái cách đấu sở trường phi công đi ra cách đấu phương diện vẫn là muốn lấy hệ siêu cấp làm chủ hệ siêu cấp làm sao có thể không có mùi con đâu cái này nhất định phải có còn có ma pháp n i ệ m động lực khí lực tín n i ệ m bất quá mấy cái k i a đồ đần đến cùng chạy đi đâu sói con sư tử con bốn các ngươi ở đầu ba ta không giải quyết được ga ta không giải quyết được a bốn nhỏ mỹ ra dọt d t a còn có nhỏ mỹ ra dọt d t a còn có kiến thức tối thiểu lừa gạt cái này t i ể u từ ngốc đến cấp ba phi công chức kia đều không có vấn đề thân vân có chút mờ mịt kia rốt cuộc làm muốn học tập cái gì phi ưng có chút thẹn quá hóa giận ai nha ai nha dù sao ta bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó hỏi nhiều như vậy ngươi muốn làm gì đi huấn luyện khoang t u y ề n đi huấn luyện k h a n g tuyển một vạn lần vũ kiếm đi đi, đi. Không, không, không hay là ngồi xếp bằng ngưng tâm Không quan tần â tâm làm gì trước tu tâm m làm nắm giữ khí thế cùng tín nghiệm ngưng tụ, cảm mới mái lực lượng liền gì tống không giữ cùng ngưng trong trước tu trước thế tín tụ, thụ tuyển cái tư thế thoải mái liền từ giờ trở t được, cái nội đến, khí sai, giờ đi.、Tần、vân gãi đầu một cái nghe ra phi ưng thẹn quá hóa giận chính vì vậy tần vân giống như phát hiện bản thân có phải hay không chọn sai phương hướng làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy đây lắc đầu tần vân cảm thấy mình không hiểu không hiểu vậy liền dựa theo phi ưng nói trước làm lấy cái gì tư thế dễ chịu đương nhiên là nằm nhưng nằm không được cho nên tần vân hay là tìm ra bản thân đao gỗ xử lấy đao đứng trên mặt đất cái tư thế này có cảm giác quen thuộc thế nhưng là làm sao ngưng tụ khí thế làm sao ngưng tụ tín nhiệm những thứ này tần vân có như vậy điểm kinh nghiệm bất quá trước đó lần hưng kiên là chép đường tắt cách làm lần này tần vân cần phải làm là không sử dụng bất luận cái gì năng lực đến ngưng tụ khí thế của mình cùng tín nhiệm rất đơn giản ta là vô địch trước mắt đều là c ặ n bã sau một tiếng tần vân ngồi trở lại trên giường lại sau một tiếng tần vân nằm tại trên giường lại một tiếng đồng hồ sau tần vân ngủ phi ưng nhìn xem tần vân ngủ nhưng lại không có để cho hắn phi ưng cảm giác b ả n thân chỉ có như vậy điểm lý luận đương nhiên điểm ấy lý luận lắc lư tần vân vậy khẳng định là đủ nguyên nhân chân chính là phi ưng nhìn ra tần vân lúc này kỳ thật còn không có từ trước đó cuộc chiến đấu kia tiêu hao bên trong hồi phục lại giấc ngủ này kỳ thật cũng là đối với tinh thần lực khôi phục là tần vân thân thể phản ứng tự nhiên cùng nhu cầu cho nên phi ưng cũng liền chỉ là nhìn xem không có đem tần vân cho đánh thức sở trường sự t ì n h cũng không vội ở một ngày như vậy hai ngày một tuần lễ trong vòng để tần vân chân chính cảm nhận được sở trường cũng liền không sai bị lắm bất quá còn có một chút đó chính là là không thể nào lại mặc lên một cái khuôn mẫu năng lực có hạn không chú ý được tới chương hai trăm tám mươi sáu liên bang nguy hiểm sau mấy tiếng tần vân bị phi ưng nhẹ nhàng kêu lên lần này là nhẹ nhàng không có một c ụ c gạch đập tới tần vân trên đầu mà là tại tần vân bên thai bên trên nhỏ giọng hô lên tên của hắn mơ mơ màng màng ngủ mất bị phi ưng đánh thức tần vân thoáng cái liền từ trên giường bắn lên hai giây về sau liền một cái cầm lấy đầu giường máy chuyển tin bỏ vào bên thai bên trên làm sao trường quan xin n g ư ơ i mau sớm đến đây cầu tàu tuất ta lập tức tới tần vân buông xuống máy chuyển tin nhẹ nhàng lắc lắc đầu từ trên giường tìm tới mặt nạ đắp lên trên mặt của mình cảm giác ngủ không ngon ngáp một cái nắm lên phi ưng một bên thả lại trong túi cũng vừa nói ta c á i này lại ngủ bao lâu phi ưng hồi đáp hơn hai giờ ngươi xác thực cần phải mau chóng tới cầu tàu vội vàng đi ra cửa phòng thần vân nhữ mày xảy ra chuyện rồi phi ưng không có thanh âm nhưng rất rõ ràng chính là tại nói cho tần h vân chờ hắn tiến về cầu tàu về sau liền biết tất cả mọi chuyện tần h vân lắc đầu nhưng cũng vẫn là tăng tốc tiến về cầu tàu tốc độ vừa tiến vào cầu tàu messi dư thần gần nạ r u liền nhao nhao đứng lên đ u i tần vân nhấc tay cúi chào đưa tay ff tân vân vừa đi về phía messi nhường lại ghế h à n g trưởng vừa mở miệng hỏi lại xảy ra chuyện gì messi một bên mở miệng nói ra trưởng quan chúng ta đã thoát ly thông tin quá ý nhiều phạm vi mới vừa cùng mặt trăng căn cứ liên lạc với rời khỏi quá ý n h i u phạm vi rồi tình huống thế nào tân vân nhẹ gật đầu cái này cũng không có quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến thông tin quá ý nhiều khẳng định chỉ là tại nhất định khu vực bên trong cũng không biết đến cùng ảnh hưởng bao lớn khu vực messi nghe được tân vân nguyên bản liền có vẻ hơi vẻ mặt nghiêm túc nhiều hơn mấy phần xuống dốc cùng khó chịu mặt trăng căn cứ gặp t ậ p kích ác c h i ế n tám giờ sau m ư ợ n nhờ phòng ngự gian nan đánh lui quân địch hạm đội thứ nhất cùng mặt trăng căn cứ phòng vệ hạm đội tổn thất nặng nề nhưng tiến công quân địch cũng tương tự tổn thất nặng nề trong lần chiến đấu này rất xuất hiện người gã l à hạm đội nhưng cuối cùng không có đột phá mặt trăng căn cứ phòng tuyến hạm đội thứ hai tại tinh hỏa hạm đội viện trợ dưới thành công đại phá địch nhân đánh lui tiến công hạm đội sau đó một nửa tiến về tiếp viện hạm đội thứ tư tinh hỏa hạm đội cũng cùng một chỗ tùy hành trước mắt còn tại cùng quân địch trong giao chiến tình huống cụ thể không rõ tân vân cũng không biết làm như thế nào để diễn tả mình cảm xúc l hiện tại cũng còn chưa tới b ế t bắt nhất tình trạng bất quá hạm đội thứ hai tiếp viện hạm đội thứ tư thời điểm vậy mà không cùng chúng ta đột vào messi tại mặt bàn bàn phí mạo bên trên theo mấy lần ở trên bàn hình chiếu ra một bộ chiến lược sơ đồ sơ đồ bên trên cơ hồ không có chân chính t h ẳ n g tắp toàn bộ là lấy đường cong đánh dấu đây cũng là bởi vì trong vũ trụ tình huống đặc biệt đưa đến không cân nhắc mặt trăng bản thân di động vậy những n à y hành động lộ tuyến đương nhiên chính là t h ẳ n g tắp thế nhưng là tại gia nhập làm tinh cùng mặt trăng vận chuyển cái tia thẳng tắp cũng liền đi theo toàn bộ biến thành đường cong cho dù là hiện tại tàu lở sợ chỉ ợt r ở trở về mặt trăng tiến lên lộ tuyến cũng không phải là một đầu chân chính mà trong chiến đấu hạm đội thứ tư cũng hẳn là bảo trì lại cùng mặt trăng tương đối khoảng cách quỹ đạo nhìn như đứng im nhưng lại một mực tại di động cùng quân địch giao chiến để tránh bị quăng ra quá xa khoảng cách thông qua loại này mặt trăng chuyển động đúng là sẽ đem hiện tại tàu lở sở chỉ ở vị trí chỗ ở hoàn toàn dịch ra tình trạng từ đồ bên trên nhìn một chút về sau thần vân cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra có đôi khi tại trong vũ trụ liên quan tới tọa độ cùng vị trí khối này xác thực cũng dễ dàng quân đến người tròn đầu thần vân cũng không nghĩ tới hạm đội tu chỉnh thời điểm vậy mà không có bảo trì cùng mặt trăng tương đối tọa độ mặc kệ nghĩ lại cũng là có thể lý giải dù sao cũng là có nhân viên muốn tiến hành vũ trụ hành tàu đến đúng chiến hạm bên ngoài thể tiến hành chữa trị kéo động lên tốc độ lại chiến hạm bên trong là không cảm giác được thế nhưng là đối với chiến hạm bên ngoài người mà nói đó chính là tương đối nguy hiểm tình huống đương nhiên hoàn toàn đứng im cũng là không thể nào làm được nhiều lắm thì duy trì được tương đối bình ổn t ư thái mà đây cũng là cần tiến hành điều chỉnh cung ăn bài chỉ có thể nói là tận khả năng cam đoan cùng mặt trăng bên kia tương đối khoảng cách sẽ không lôi ra q u á xa hay là hướng phía một phương hướng nào đó tại thẳng tắp tiến lên nhưng muốn lấy hỗn lượn đường vòng cung bảo trì lại cùng mặt trăng tương đối toa độ đúng là không thể nào làm được lực hút vũ ậ vậy t chút kia không phải có c nhưng nghĩ như, vậy, cũng không phải như thế cái cách dùng n không như g phải trụ h cách thật sự cho ế cái dùng, sự ằ n liền chiến g lấy đi có thể t hạm kéo à. Vũ r đi thuyền nhưng thật ra là một kiện rất phức tạp chuyện rất phức tạp tần vân đây coi như là có chút xấu mặt nhưng hắn cũng chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà lại cũng không có gặp qua tu c h ỉ n h thời gian dài như vậy tình huống mấu chốt là những phương diện này tính toán cũng đều là từ cầu tàu cờ y cờ cùng dạ đã quản chế đến tiến hành mà lại vũ trụ chiến hạm đi thuyền tốc độ cần phải so mặt trăng nhanh hơn nhiều cho nên giới đại đa số tình huống chuyện này thông thường mà nói là sẽ bị bỏ qua nhẹ nhàng lung lay đầu tần vân nói là ta có chút vắng đầu vậy bây giờ mỹ dạ dọt thiếu tá hẳn là đã tụ hợp hạm đội thứ tư rồi messi trả lời dựa theo thời gian đến xem hiện tại cần phải còn không có tụ hợp nhưng cũng muốn không được bao lâu dư thần ở bên cạnh nhẹ nhàng tăng háng một cái nhắc nhở bộ tư lệnh mệnh lệnh để chúng ta mau chóng trở về mặt trăng căn cứ không cần đối với hạm đội thứ tư tiến hành tiếp viện thần vân k h o á t k h o á tay liên lạc bộ tư lệnh messi đối cờ y cờ phương hướng lặp lại một bên tần h vân mệnh lệnh rất nhanh màn ảnh chính bên trên liền xuất hiện mặt trăng căn cứ bộ tư lệnh bên kia thông tin hình tượng thế nhưng là màn này nhìn qua cũng không thế nào thông thuận tựa như là mạng lưới không tốt loại kia đã chỉ h o á n lại ném bao cái chủng loại kia một tạp một tạp còn có n é m tấm dáng vẻ hơn nữa còn có tạp â m nương theo nơi này là mặt trăng căn cứ bộ tư lệnh ta là b ộ c t r ư ở n tướng có thể nghe được à nơi này là mặt trăng căn cứ bộ tư lệnh ta là b ộ c t r ư ở n tướng tần vân đứng lên hướng phía màn hình phương hướng k í n h một cái quân lễ nơi này là tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy tần vân thượng tá người tốt b ộ c t r ư ở n tướng mặc dù có chút tạp â m hình tượng cũng có chút khé động nhưng cũng may thanh â m chuyến phương diện ngược lại là không có vấn đề quá lớn có thể rõ ràng nghe thấy đối phương lời nói yên tĩnh một hồi cái kêu bột chuẩn tướng thanh âm mới vang lên lần nữa tần vân thượng tá ngươi không có việc gì thật là quá tốt thật sự là hỏng bét thông tin quấy nhiêu quá mức nghiêm trọng chúng ta đã bắt đầu dùng công suất lớn nhất tín hiệu tiếp thu máy phát xạ mới có thể duy trì được hiện tại loại này thông tin tần vân thượng tá ngươi nghe ta nói bởi vì thông tin quấy nhiêu quan hệ từ chiến hạm gửi đi tín hiệu mặc dù có thể thuận lợi tại mặt trăng lấy được tiếp thu nhưng là hiệu quả phi thường hỏng bét thông tin nước quãng cho nên ta bên này cũng không thể hoàn chỉnh tiếp thụ lấy thanh âm của ngươi tinh hỏa hạm đội tình huống trước mắt mạnh k h hạm đội thứ tư hạm đội thứ hai tiếp viện bộ phận tình Hiện thông ạ i giấy tổng xoáy mần m n ệ l tin g nhanh n h bước trở mất tần vân một lần nữa ngồi xuống ghế nhìn về phía messi hiện tại thông tin quấy nhiễu là tình huống như thế nào messi lắc đầu còn không rõ ràng lắm bất quá so với trước đó chúng ta bị quấy nhiêu thời điểm đã tốt hơn nhiều tân ố i thiểu tại i t ế h n vân tự nhũ i mày nói ra tăng tốc trở về mặt trắng tốc độ toàn viên thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái phải tân vân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thầm nghĩ quái nhớ tình huống muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn nếu như không có cứ điểm ở bên cạnh tri viện Chỉ bằng một cái thông t n t h tin quấy nhớ liền triệt để phong tỏa rơi liên bang tại vũ trụ phương diện lực khống chế tiến công tạm thời biến thành không có khả năng sự tình nếu như không thể giải quyết hết cái phiền toái này vũ trụ quân cuối cùng cũng liền chỉ có thể có đầu rút cổ tại mặt t r a n g phụ cận không biết lam tinh bên kia có hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng cái này bỗng nhiên phát động chiến tranh toàn diện lại để cho liên bang tổn thất nặng nề lần nữa suy yếu liên bang tại vũ trụ lực khống chế thông ừ t ế l ự n nhau lập tin t vấn đề một ngày không giải quyết quá nhiều vấn đề một ngày không giải quyết sau này tại vũ trụ tác chiến phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất chiến hạm chỉnh biên tác chiến hiệu quả sẽ vô hạn giảm xuống c h tình huống à này i cuối cùng cũng chỉ có thể hướng phía một bước này đi đi nghĩ tới đây tần vân không tự chủ đưa tay sờ sờ cai cảm còn có tình huống này cảm giác có chút quen thuộc à đây coi như là phi công thế kỷ chính thức đến tần vân cũng đang suy nghĩ hiện tại liên bang bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào nhưng là bất luận thế nào mặt trăng là tuyệt đối không thể vứt bỏ nhưng phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần đạo lý này là nơi nào đều có thần vân trong lòng đối với liên bang tình trạng cũng còn có cái khác lo lắng nếu như lam tinh cái này hậu hoa viên l ử a cháy cái kia liên bang coi như thật là khó chương hai trăm tám mươi bảy cường n ạ n h một đường trở về mặt trăng căn cứ trong quá trình này không có n g o ạ i ý muốn tái xuất tình huống gì nhưng ở tới gần mặt trăng căn cứ cảng vũ trụ thời điểm tàu l ợ sở chỉ ở toàn bộ cầu tàu bên trong tất cả đều duy trì chầm mặc không có phát ra một chút xíu thanh em chầm mặc bầu không khí cũng có vẻ hơi nặng nề vớ mắt có thể thấy được tất cả đều là chiến hạm. Cơ g có có rất nhiều, rất nhiều tân vân tâm tỉnh tại nhìn thấy những thứ này về sau cũng là vô cùng nặng nề cũng có thể nghĩ mà biết trước đó phát sinh ở nơi này chiến đấu đến cùng đến cỡ nào kịch liệt mãi cho đến tiến vào bến cảng cầu tàu bên trong cũng đều không có phát ra quá nhiều thanh âm chỉ có khô khốc mà đơn điệu báo cáo cái này trên đường đi tần vân phát hiện mất cả tháng cầu căn cứ đều bao phủ một loại không khí đau thương người lui tới lui tới giường xe tiếng kêu thang thiết tiếng khóc khắp nơi đều là loại này không khí để tần vân cực kỳ khó chịu đối diện với mấy cái này hình tượng cùng thanh nhầm hắn cũng vô pháp làm được nhắm mắt làm ngơ và bình tĩnh đối đãi có thể đây chính là chiến tranh đây chính là chiến tranh tần vân biết chỉ cần có chiến tranh chuyện như vậy khẳng định là không thể nào sẽ thiếu nhưng bây giờ nội tâm của hắn bên trong cảm xúc cũng cực kỳ phức tạp mà lại cũng tương tự cảm thấy khó chịu có luồng khí liền d i ấ u ở ngực để hắn phất nộ cũng muốn gào thét hốc mắt đỏ lên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống nước mắt đối với dạng này trang diện tần vân không có kinh nghiệm cũng thực tế là khó mà tiếp nhận ngươi nhất định phải quen thuộc cũng nhất định phải không nhìn không muốn xảy ra chuyện như vậy vậy ngươi liền nhất định phải trở nên càng cường đại sau đó dẫn đầu ủng hộ của ngươi người cùng một chỗ trở nên càng cường đại bên hai bỗng nhiên xuất hiện phi ưng thanh ầm thông qua mặt nạ hắn cũng có thể trông thấy, thấy t tinh a h ể u rồi. t ầ v hỏa hạm đội quan chỉ huy tần vân mặt nạ chiến thần những thứ này nhãn hiệu cũng sớm đã trở thành tần vân đặc sắc những binh lính này nhìn thấy tần vân một khắc này cũng đều tất cả đều nhận ra hắn sau đó đồng thời hướng phía tần vân nhắc tay kính một cái cốt lễ tần vân nhẹ gật đầu nhắc tay hoàn lễ dậy mần tổng xoáy ở đó không vị kia trung tầng sĩ quan gật gật đầu tại dạy mẩn tổng xoáy cùng cái khác trưởng quan ngay tại mở hội nghị nhưng bên trong đã đã phân phó chúng ta tần vân trưởng quan sau khi đến có thể trực tiếp đi vào ta mang trưởng quan ngươi đến phòng hội nghị cảm ơn không k h á c h khí sĩ quan đưa tay hư dẫn tại tần vân đi qua bên cạnh hắn thời đ i ể m vị quan quân này miệng cũng nhẹ nhàng đóng mở thoáng cái phi thường nhỏ âm thanh nhắc nhở trưởng quan xin cẩn thận có chút đáng ghét người tại trong phòng hợp có thể sẽ có người làm có ngươi chu thượng tướng để ta cho ngươi biết cường n ạ n h tần vân bước chân dừng một chút lập tức nhẹ gật đầu liền đi tại phía trước mang theo messi ba người tại vị quan quân kia chỉ dẫn dưới một đường tiến về phòng hợp cửa phòng hợp bên ngoài đồng dạng có người nắm tay tại cung dẫn đầu tần vân tiến đến vị quan quân kia gật đầu giao tiếp về sau liền đứng dậy mở miệng nói ra ba vị xin dừng bước tần vân trưởng q u a n mời lúc này cửa phòng hợp bên ngoài còn đứng lấy rất nhiều người vừa nhìn liền biết là thư ký cùng phó quan loại hình nhân vật nhìn thấy tần vân về sau cũng ánh mắt khác nhau nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ cũng đều lộ ra không thế nào để mắt ở chỗ này chờ ta tần vân k h á c k h o t tay phân phó một tiếng đường kính đẩy cửa liền đi vào chính á i ộ này giữa Tần chính giữa trên mặt bàn ngồi dây mẩn tổng xoáy trên mặt nhìn qua cảm giác giá rời mà lại mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn thấy tần vân về sau cũng là nhẹ gật đầu chu hiệu trưởng cũng ngồi ở trong đó ngay tại dây mẩn tổng xoáy hạ thủ ngồi không để lại dấu vết cho tần vân làm một ánh mắt mà tần vân cũng là nhẹ nhàng gật đầu giúp cho đáp lại mà trừ hai người bên ngoài cái khác trên mặt bàn người có chút tần vân vượt qua biết là vũ trụ quân người còn có mấy cái quân hàm rất cao người thì chính là tần vân chưa từng gặp qua tần vân nhắc tay hướng phía các vị các tướng quân túi trào các vị tướng quân thật có lỗi tới chậm d â y m ẩ n tổng xoáy vớt vớt chán mệt mỏi gật gật đầu tới thật đúng lúc ngồi c h ư ớ c tần vân nhìn một chút trên mặt bản để chống vị trí đang muốn đi qua ngồi xuống thời điểm một thanh â m trợn v a n g lên một tên thượng tá không nhìn thấy ngồi ở chỗ này đều là người nào không biết nơi này là địa phương nào còn không đem ngươi trên mặt đồ vật cầm xuống tới thanh em này xuất hiện vũ trụ quân một phương này người lấy dậy mần tổng xoáy cầm đầu biểu lộ lập tức đem lại mà tần vân bước ch p h t chút n ó i người kia, cũng không dừng lại đi chuyện cũng chống c không không dừng đến vân g nhìn t i m á g i xuống, cũng từ trên từ mặt b về phía lời mới vừa nói người kia một tên trung tướng cũng liền hơn ba mươi tuổi y phục mặc chỉnh chỉnh tề tề liền một điểm nếp gấp đều nhìn không thấy tóc cũng xử lý vẹn vẹn có đầu mà bây giờ đang dùng tức giận ánh mắt nhìn chính mình thật có lôi ta còn thực sự không biết ngươi là ai có thể hay không nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai nói nghe một chút nói không chừng ta sẽ ghi nhớ còn có ta vì cái gì không thể ngồi ở đây không sai ta chỉ là một tên thượng tá nhưng ta là độc lập hạm đội tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy cho nên ở nơi này vũ trụ quân tổng bộ vị trí này liền tất nhiên có ta một ghế hành động ngươi là ai ngươi có tư cách gì không cho phép ta ngồi ở chỗ này mặt nạ ta muốn mang liền mang muốn hái liền hái ngươi là ai ngươi còn ta tần vân mấy lần ngươi là ai một phen một bộ động tác không che giấu chút nào đem bản thân khinh thị biểu lộ đến phát huy vô cùng tinh tế mà liền tại tần vân sau khi nói xong một tên vũ trụ quân tướng quân cũng vô bàn một cái đàng đằng s á t khi nói ra chỉ là một trung tướng ngươi muốn làm gì muốn đoạt chúng ta vũ trụ quân quyền cho lão tử làm rõ ràng nơi này là vũ trụ quân tần vân q u a y đầu nhìn thoáng qua người này quân hàm tân thượng tướng mặt trăng căn cứ bên trong hay là có rất nhiều tên thượng tướng mặc dù đại đa số tần vân cũng không đánh qua quan hệ người cũng chưa quen thuộc bất quá bây giờ loại tình huống này nhà khẳng định là thống nhất lại nhất trí đối ngoại mà trên thực tế tần vân trước mắt còn chưa hiểu trong này là cái gì tình huống bất quá bây giờ cái dạng này ngược lại là hỏa khí vị mười phần những cái kia chưa từng có nhìn thấy qua người mặc cũng không phải là vũ trụ quân bên này chế phục kiểu dáng ngược lại là có điểm giống là lục quân bên kia làm không rõ ràng liền làm không rõ ràng dù sao tiếp xuống trầm d à i sẽ minh bạch hắn chỉ cần dựa theo chu hiệu t r ư ở n g cho nhắc nhở cường ngạnh mà thôi muốn nói cường ngạnh ở đây ngồi những người này thật đúng là không có nhiều như vậy cường ngạnh tư bản mặc dù quân hàm của hắn trên bàn là thấp nhất nhưng cường ngạnh tư bản lại nhất định là lớn nhất không dựa vào cái gì chỉ bằng chiến tích tần vân bên cạnh một tên vũ trụ quân thiếu tướng cũng dựa vào qua thân thể nhẹ giọng nói với tần vân đối diện những người này là quân bộ đến lần này tới là đại biểu quân bộ tới điều tra lần này chiến đấu chủ yếu hơn chính là vì cho lần này chiến tranh thất bại tìm một cái người phụ trách là nhìn chằm chằm t ô n g xoay đến nghe được bên người thiếu tướng nhỏ giọng lời nói tần vân n h í u mày cũng nhỏ giọng trả lời cái này đến lúc nào rồi còn mẹ nó làm như vậy vị thiếu tướng kia cũng chỉ là cười khổ một tiếng lắc đầu cũng nên có người làm lần này thất bại phụ trách lần này đúng là chúng ta chủ quan vừa rồi nhằm vào tần vân vị trung tướng kia cũng chụp cái bản bất quá đập đến rất nhẹ có thể là sợ tay đau nhức một mặt phẫn nộ mà nói vũ trụ quân chẳng lẽ liền không nhận quân bộ tiết chế xem thường thợ ư n g q u a n tại chiến tranh trong lúc đó thời gian mười mấy tiếng không có bất kỳ cái gì thông tin không có đối với mặt trăng cầu căn cứ tiến hành tiếp viện cuối cùng dẫn đến hạm đội thứ nhất thủ vệ hạm đội lại bại trách nhiệm như vậy nho nhỏ thượng tá đảm nhiệm không dạy nổi nhà ầ tần vân hơi hiểu rõ đây là chuẩn bị lấy chính mình tới khai đào sau đó nhằm vào vũ trụ quân á ẩm tần vân cũng đưa tay đột nhiên vỗ bàn một cái toàn bộ phòng hợp đống nhiên liền bị vỗ bàn tiếng vang cho làm cho an t ĩ n h lại trên mặt bàn người cũng đều có chút sững sờ nhìn về phía tần vân thu tay lại tần vân nhẹ nhàng nói ra vô bàn nhà nhẹ nhàng có thể nhìn không ra là cái gì khí thế phải giống như ta như vậy chụp mới có cảm giác có đôi khi a thanh em lớn vô dụng mấu chốt là phải chấn được người tựa như là ta như vậy đúng hay không ngươi nói ngươi là thượng quan xin hỏi ngươi là cái gì thượng quan ta thượng quan ta cũng không nhớ k ỹ ta có n g ư ờ i như thế một cái thượng quan ta cũng không phải xem t h ư ờ n g n g ư ờ i mà căn bản chính là không nhìn n g ư ờ i ta không biết ngươi là ai cũng không biết chức vụ của ngươi càng không biết ngươi có công lao gì tại chiến tranh mở ra đến nay ngươi tại trong vũ trụ làm cái gì đánh lui một hạm đội hay là chính tay đâm vô số đ ị c h nhân cho nên ta tại sao phải nhìn thẳng vào ngươi còn phải hiểu rõ một điểm ta là độc lập hạm đội quan chỉ huy lý luận chức quyền cùng tất cả chỉnh biên quan chỉ huy hạm đội giống nhau đừng bảo là trung tướng coi như ngươi là một cái thượng tướng ta đều hoàn toàn có thể mặc s á c ngươi ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp chỉ có một cái dạy mẩn tổng soái ngươi ghi nhớ n g ư ơ i thân vân mỉm cười ta là quan chỉ huy hạm đội ngươi đây n g ư ơ i n g ư ơ i tân vân bảo trì dáng t ư ơ i cười trực tiếp chết tại trên tay của ta địch nhân c h í ít vượt qua một vạn ngươi đây ta mang đến lần thứ nhất mặt trăng phòng vệ chiến thắng lợi ta đoạt lại liên bang tiếp tục tài nguyên vệ tinh ta đánh lui truy kích hạm đội thứ năm địch nhân ta để phản đảng cảm thấy e ngại chương i ư ơ i cái có gì, hai trăm tám mươi tám chất vấn chính giữa bị tần vân nghẹn phải có chút sắc mặt đỏ lên tức giận nhìn xem tần vân tay kia vung hai lần cuối cùng lại là không có đập tới trên mặt bàn mà vừa lúc này b à n hội nghị bên cạnh đông nhiên xuất hiện thân ảnh thoáng cái liền đánh gãy rằng co i bầu không khí một tên thượng úy sĩ quan nhắc lên một ly trà đặt ở tần vân trước người lại đem một đài máy tính bảng đặt ở chén trà bên cạnh lúc này mới chào một cái c h u y ề n thân rời khỏi sơ sơ chén trà tần vân thuận tay đem trên bàn máy tính bảng cho cầm lên Tân Vân đại chiến kết thúc về sau đến bên trên như thế một lần hội nghị khẩn cấp là rất bình thường tổng kết phân tích giải quyết gặp phải vấn đề tại đối với bức kế tiếp an bài tiến hành thương nghị là cái hội nghị này chủ đề mà lần này lam tinh quân tổng bộ cũng phái nhiều cái đại biểu bắt đầu hai tên tổ tướng một cái đại biểu quân bộ một cái đại biểu lục quân cái này hai tên thượng tướng mới là l í n h đội còn có ba tên trung tướng cũng liền bao quát vừa rồi nhằm vào tần vân tên kia còn lại cái gì lung ta lung tung người cũng không cần nói dù sao những người này bắt đầu chính là vì hiểu rõ hiện tại vũ trụ quân tình trạng điều tra rõ ràng lần này thất bại nguyên nhân nhiều mặt thương n g h ị đến giải quyết hiện tại vấn đề bất quá từ hội nghị trong ghi chép đến xem ba tên trung tướng chức trách càng giống là đến gây chuyện vậy làm sao nói đến nhân viên điều tra vừa rồi mở miệng nhằm vào tần vân người chính là quân tổng bộ giới thiết quân sự điều tra cơ cấu người phụ trách phụ trách giám sát phương diện nhiệm vụ nói có quyền lợi cũng có nghĩa rộng bên trên có thể đối với quân liên bang có giám sát chức vụ nhưng muốn nói không có quyền lợi vũ trụ quân cùng lục quân hai bên đều hoàn toàn có thể không cho bất kỳ mặt mũi gì bất quá từ hội nghị ghi chép đến xem hội nghị mở đầu xác thực hay là online bên trên thảo luận đều là khẩn cấp ứng đối nói đều là trận này bỗng nhiên phát động chiến tranh toàn diện tương quan một vài thứ tỉ như vì cái gì không thể sớm phát h i ệ n quân đ ị c h đ ộ n g t ĩ n h l o ạ i hình, là đang tìm vấn đề nhưng không phải tại n h ầ m vào người thế nhưng là đến từ ba tên trung tướng bên trong người đầu tiên mở miệng về sau hội nghị phương hướng liền biến thành muốn truy cầu trách nhiệm của ai ai cần phải đối với lần này đại bại phụ trách loại hình trong bóng tối đều là muốn để dạy mẩn tổng x o á i đến gánh chịu trách nhiệm này mà tại hội nghị ghi chép cuối cùng còn nhiều ra một đoạn văn tự điểm danh nhằm vào tần vân thân phận của người kia sợ kẽ phòn trung tướng là đ ờ i tiếp theo vũ trụ quân tổng x o á i có tuyển người một phương người nhìn đến đây tần vân liền hoàn toàn minh bạch cái này không hiểu thấu nhằm vào đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì tiến vào phòng hợp trước đó sẽ có người nhắc nhở hắn phải gìn giữ cường ngạnh nhằm vào hắn không chỉ là vì bắt hắn tới khai đao cuối cùng làm dưới dậy mẩn tổng soái đoán chừng cũng là có chen ép hắn mục đích ở bên trong v ậ phần tại sao chen ép cái này còn cần đến nói quá nhiều、à. xem hết hội nghị ghi chép tần vân còn xác nhận một ít thời gian sau đó đem máy tính bảng đặt ở trên mặt bàn nhìn lướt qua cái kia gọi là s ở k ẹ phòn trung tướng bình thản nói ra các vị trưởng quan ta bị dậy mẩn tổng xoáy nhìn chúng được đề cử trở thành độc lập hạm đội quan chỉ huy trên danh nghĩa thuộc về vũ trụ quân tổng bộ trực tiếp quản lý trừ hạm đội quy mô trước mắt còn nhỏ bé bên ngoài biên chế cùng những hạm đội khác cũng hoàn toàn tương tự không tính đã từng chỉ tính khai chiến đến nay lập xuống chiến công ta cũng có thể tâm bình khí hòa nói tinh hòa hạm đội tại ta dẫn đầu dưới lập xuống công lao tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ kiểu mới trang bị khai phá không may os nhiều lần đánh lui đồng thời mang cho phản đảng tổn thất thật lớn mà liên tại trước mười mấy giờ bên trong tinh hỏa hạm đội đại bộ đội hiệp trợ hạm đội thứ hai đánh lui quân địch mang đến một lần thắng lợi cũng tại trong quá trình này đánh lui phản đảng toàn bộ đội tinh nhuệ hiện tại càng là tại viện trợ hạm đội thứ tư rút về mặt t r ă n g mà cá nhân ta thì xuất lĩnh tinh hỏa hạm đội kỳ hạm cứu hạm đội thứ tư tuần tra hạm đội không đến một trăm cơ giáp không đến mười chiến hạm chúng ta đánh lui năm mươi lần trở lên gần như gấp trăm lần tại chúng ta điện nhân liên quan tới lần này chiến đấu bộ tư lệnh hẳn là sẽ rất nhanh tiếp vào kỹ càng báo cáo cùng chứng minh mà tại chiến đấu khu vực, sở thụ đến quá ý nhiều s o mặt trang phụ cận còn mưa lớn gia đã mất linh thông tin toàn bộ gián đoạn mà ta muốn nói cũng không phải điểm ấy đầu tiên ta phải nói rõ thoáng cái phản đảng chi tiêu tinh nhuệ hạm đội tình huống tất cả cơ giáp toàn vì phản đảng một phương tiểu mới nhất thân đờ cơ giáp sản xuất hàng loạt loại hình hoàn toàn loại hình bao quát tính năng càng thêm xuất chúng năng lực càng thêm quỷ dị thân đờ cơ giáp hai loại hình toàn bộ đều là đồng thời còn có gạ lạ binh khí thiết cầu đây chính là ta mất tích mười mấy tiếng nguyên nhân hai người đối với sông một nhánh toàn bộ từ vương bài tổ tinh anh thành hạm đội mà lại còn có thể đánh lui bọn hắn an toàn trở về dạng này chiến tích các vị ở tại đây làm không được đi ta ngồi ở chỗ này tư cách không thể nghi ngờ cho nên mặc dù ta vẫn chỉ là một cái t h ư ợ tá nhưng đã ta có tư cách ngồi ở chỗ này vậy ta muốn ta cũng vẫn là có tư cách nói mấy câu tần vân nói đến đây cũng không tại tiếp tục nói tiếp chỉ là nâng lên chén trà nhẹ nhàng n h ấ p một miếng sau đó chờ lấy những người khác phản ứng vũ trụ quân một bên người đương nhiên sẽ dành cho tần vân toàn bộ duy trì coi như nội bộ cũng tương tự có người đang tranh thủ đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy chức vụ này nhưng bây giờ đối mặt ngoại nhân khẳng định là không chút do dự cho tần vân tuyệt đối duy trì mà đổi thành một bên năm cái đại biểu hai tên thượng tướng nhìn t h o á n g qua tần vân cũng là trầm ổn nhẹ gật đầu giấy mẩn tổng xoáy cuối cùng mở miệng ngươi nói tần vân để ly xuống quét đối diện năm người một chút trầm giọng nói ra vậy ta cũng muốn muốn hỏi một chút s ở k h ẹ phòn trung tướng từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ ngươi có phải hay không lầm chủ đề của hội nghị lần này hội nghị chủ đề không phải là thương nghị tiếp xuống phương hướng làm sao đông nhiên liền biến thành muốn truy cứu người nào chịu trách chiến đấu thất bại ta muốn thay thế toàn bộ vũ trụ quân tất cả trung đê tầng tướng sĩ hỏi một chút vấn đề trước mắt giải quyết sao tiếp xuống nên làm cái gì quân bộ có ý kiến gì, có ý nghĩ gì? sẽ dành cho cái gì duy trì phía ngoài những người bị thương kia làm sao an trí chiến hạm cùng cơ g i á p bổ sung làm như thế nào tiến hành những thứ này cần phải muốn thảo luận vấn đề thảo luận ra kết quả không có có hay không tiếp xuống chúng ta là nên cố thủ hay là bước lên phong h i ể m chủ động xuất kích hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ hai tổn thất làm như thế nào đến bổ sung thứ sáu hạm đội thứ bảy phải chăng cần triệu hồi hay là nói ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại dạng này một cái thời điểm ở không đi gây sự nhất định phải là một cái lâm trận đội tướng đây là tối kỵ ta nghĩ ngươi cần phải không phải không biết n g i đúng dù sao cũng là trung tướng ăn mối so tay ta lưới đao địch n h ư n còn、nhiều. nhất định phải đổi tướng cái này ta cảm thấy ta có thể ủng hộ chỉ cần thay đổi người tới hắn có thể dẫn đầu chúng ta đạt được thắng lợi chẳng cần biết người này là ai ta đều nguyện ý cho ra một trăm phần trăm duy trì nhưng là hắn có thể à hắn có thể giống ta đang chỉ huy hạm đội đồng thời còn có thể điều khiển cơ g i á p hướng phía gấp mấy trăm lần trở lên địch nhân khởi xướng tiến công còn có thể mang về thắng lợi à nếu như có thể cái kia không chỉ là ta ta tin tưởng toàn bộ vũ trụ quân tất cả mọi người sẽ cho hắn một trăm phần trăm duy trì sợ kẹt p h ò n trung tướng sắc mặt tái xanh mang u hành vi chiến tranh nhìn chính là đại cục không phải ngưng một người chi lợ trong phòng hợp có rất nhiều người bởi vì hai chữ này mà có chút biến sắc nhưng tần vân trợt cười một tiếng ta không biết rõ ngươi ý tứ mãng phu chỉ là ta ta nghĩ ta minh bạch ngươi trong lời này ý tứ chỉ có mãng phu mới có thể ở tiền tuyến t á c chiến đúng không nhưng ngươi không được quên cũng là bởi vì có chúng ta dạng này mãng phu ở phía trước đánh đổi mạng sống chống cự mới có ngươi dạng này tay không thể nâng hai hàng ở phía sau không có việc gì gây chuyện đã ngươi rảnh rỗi đến bị khủng t ố t d â y mần tổng x o á i ta thỉnh cầu đem sở ty vợ trung tướng điều động đến chúng ta vũ chủ quân tàu lờ sở chỉ ở ta tặng cho hắn ta ngược lại là rất muốn nhìn xem cái này tựa hồ khinh thường tại mãng phu làm bạn người có thể hay không cho chúng ta mang đến dù chỉ là một lần thắng lợi nói tần vân thanh âm là dần dần trở nên lạnh đột nhiên ngưng tụ lại một cỗ khí thế như là sắc bén trường kiếm ra khỏi vỏ g ắ t gao khóa chặt tại s ở kẹt phòn trung tướng trên thân s ở kẹt phòn trung tướng sắc mặt tái xanh hắn cũng biết tự mình nói sai nhưng đây chính là hắn ý nghĩ một người có thể tạo được cái tác dụng gì chân chính muốn thắng được trận chiến tranh này nhìn hẳn là toàn bộ liên bang liền xem như tần vân lập xuống nhiều như vậy công lao lập nên hung hãn như vậy chiến tích không có quân đội duy trì cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào húng chi tần vân là dạy mẩn tổng x o á i chỉ định người nối nghiệp một khi tần vân bị xác định vị trí này vậy hắn đứng phía bên kia cái này một nhiệm kỳ không có khả năng lấy được vũ trụ quân tổng x o á i vị trí đ ờ i tiếp theo cũng không có khả năng cầm tới vị trí này tại tất cả mọi người trong lòng nếu như vũ trụ quân tổng x o á i xác định sẽ giao cho tần vân như vậy tiếp xuống chính giữa làm c h u y ể n thừa tất nhiên cũng sẽ là dạy mẩn thân tín cũng nhất định sẽ là nhìn kỹ tần vân n ư ờ i cái này triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng cho nên bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn chen ép tần vân mà lại muốn tìm tới bất cứ cơ hội nào đến để dạy mần không có càng nhiều chuẩn bị trực tiếp tan học mà chỉ cần có thể nắm giữ vũ trụ quân tần vân không phải cũng chính là cái thất gỗ bên trên cá có thể tùy ý bọn hắn ăn bài quả quyết sợ kẹt phòn trung tướng thay đổi họng súng trực chỉ dạy mần tổng xoái dạy mần tổng xoái tại ngư nhiệm kỳ hạm đội thứ ba phản loạn nhiều cái thực dân vệ tinh phản loạn là không thể tranh nghị sự thật hạm đội thứ năm bị đánh tan cũng là sự thật mà bây giờ hạm đội thứ nhất mặt trăng phòng vệ hạm đội mặt trăng căn cứ hạm đội thứ tư tổn thất n Vũ trụ q đồng, đồng thời sĩ b ngươi u ế ta cho rằng tinh hỏa hạm n đội thành lập không có chút ý nghĩa nào tiểu đà tiểu náo căn bản không có đối với thế cục có bất kỳ tính quyết định viện trợ cho nên ta đề nghị giải tán tinh hỏa hạm đội tướng tinh l ử a hạm đội ưu tú binh sĩ toàn bộ phân phối đến cảng hữu dụng chỗ địa phương đi Trưng 289, mần tổng lao hồ ly. Tân vân ngạnh, sợ kẹ phòn trung tướng trở thêm tràn trụ tất gắt trừng một tổng mắt khuyết tán. cường cường người. mẩn vân nạnh, phòn nạnh, lần này liền làm cho cả không khí của phòng hợp trở nên càng thêm cứng ác, cũng ngập hỏa khí. Vũ trụ quân bên này tất cả đều gắt gao chừng ở một bên mẩn nhắm mắt lại dựa vào lên, cũng không nói chuyện cũng không có phản ứng, liền cho dạng này bầu không gao dây Dây dựa xoáy ly. xoáy làm mặc lao cho vào cho khác lại của hỏa hồ khí hợp khí, khí vũ cả ắc, cả có chút khó chịu, nhưng khó chịu không phải sợ kẹ đều bầu ở đối với g i ã y mần tổng xoáy đến nói cái này s ở t ẹ phòn trung tướng càng giống là một cái tôn k é p ngại nhép không đáng để lo dù là hắn tại cái hội nghị này đã nói lại nhiều đồ vật cũng không có chút ý nghĩa nào một cái không thực quyền trung tướng lực ảnh hưởng chăm chỉ còn không có tần vấn lớn như vậy đồ đần một cái không cần để ý tới nhưng đối với s ở t ẹ phòn trung tướng người đứng phía sau lại là không thể không đi để ý nếu là không có trận chiến tranh này nếu là không có tần vấn xuất hiện vậy hắn đến thời gian nên lui ra đến tự nhiên liền sẽ lui ra đến ai bắt đầu ngồi hắn vị trí này cũng không có lớn như vậy quan hệ đồng thời cũng không có khả năng triệt để thoát ly ảnh hưởng của hắn thế sự vô thường liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy cũng làm cho vũ trụ quân nhận rất nhiều suy yếu trách nhiệm của hắn là phòng ngừa không ra không phải nói có đôi khi làm ra lựa chọn chính xác cùng a n bài tiếp xuống liền nhất định sẽ thuận lợi hiện tại chính là cái kia nhất không thuận lợi thời điểm nhưng có thể tư cách tranh thủ đời tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy vị trí người khẳng định cũng đều không thể nào là ngớ ngẩn bao cỏ nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy sẽ ở phía sau duy trì lãnh đạo vũ trụ quân khẳng định là có thể nếu như không phải là bởi vì thế cục bây giờ còn có tần vấn xuất hiện vị trí này coi như tặng cho sở kẹ phọn người phía sau kỳ thật cũng không có quan hệ sợ kẻ phòn trung tướng hiện tại làm sự tình không thể nói là hoàn toàn sai chính là thời gian có chút không quá phù hợp tối thiểu cũng phải đợi đến ổn định thế cục bây giờ về sau lại đến thảo luận chuyện này thế nhưng là cái này làm sao cũng không phải những người này tỉ mỉ chọn lựa ra thời gian đâu chí ít đứng tại bọn hắn bên kia đến xem đây là một cái tuyệt hảo cơ hội công kích ngăn nước chặn đường cấp của cơ hội tốt không cầu hiện tại liền để hắn dậy mần nhường ra vị trí này nhưng ít ra có thể muốn xác nhận hắn dậy mần nhất định phải nhường ra vị trí này đây mới là mục đích dậy mần cũng cảm thấy sợ tệ phòn trung tướng cùng phía sau hắn người thật đúng là ngu xuẩn hướng mình nã pháo đây cũng là được rồi hết lần này tới lần khác còn muốn cầm tần vân tới khai đao nhưng là cũng có thể nói rõ đối diện đối với vị trí này tình thế bắt buộc cùng lấy được vị trí này về sau một rổ an bài tại những thứ này an bài bên trong rất có thể là không có tần vân vị trí lợi ích dây dưa đã dung không được một cái tần vân gia nhập vừa vặn là như thế này liền càng lộ ra đối diện ngu xuẩn tần vân chỉ là một cái thượng tá không sai nhưng tần vân thật liền chỉ có thể dùng dạng này ánh mắt đi đối đãi trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt ngay tại tần vân trên thân những thứ này ngu xuẩn nhìn không ra vẫn là nhìn ra đến liền thật sự cho rằng tần vân chính là mặc cho bọn hắn an bài nhỏ nằm sấp đồ、ăn. tần vân sẽ tùy ý bọn hắn đem mình làm vũ khí xem như thương dùng thật sự có thể tùy ý bọn hắn đến lợi dụng nghĩ nhiều lắm mấu chốt bọn này ngu xuẩn coi như muốn lợi dụng cũng không biết hiện tại thật tốt lôi kéo mâu thuẫn đã xuất hiện tần vân còn chưa mở miệng bọn này ngu xuẩn liền chủ động gây mâu thuẫn đây là muốn làm gì d â y mẩn tổng xoáy cảm thấy mình cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy đối với tần vân đều không thể đi tận lực áp chế d â y mẩn tổng xoáy thấy rất rõ ràng liên bang hoặc là bởi vì tần vân mà cương đại hoặc là bởi vì tần vân mà phất liệt tần vân dạng này người là căn bản hạn chế không ngừng bên này tần vân đi ăn máng khác đến phản đảng bên kia tin hay không ngày mai lúc này phản đảng bên kia liền thêm một cái có được cực lớn thực quyền thượng tướng đi ra phối người tốt nhất viên tốt nhất chiến hạm tốt nhất cơ giác một tháng về sau liên bang liền toàn diện đầu hàng thật mẹ nó đần độn hiện tại tần vân tại vũ trụ quân lực ảnh hưởng thật muốn trở mặt tuyệt đối có thể bản thân lôi ra một nhánh hạm đội khổng lồ lập thế lực khác tần vân đằng sau hiện tại cũng là một đám người ở phía sau duy trì cho đến lúc đó đừng quản ai tới làm cái này tổng xoái hẳn đối với vũ trụ quân tổng bộ hoàn toàn cũng có thể mặc xác hết lần này tới lần khác liên bang đến lúc đó còn phải muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta muốn trang bị cho trang bị vậy các ngươi trên mặt không phải càng khó coi hơn hạm đội thứ tư kia là khẳng định sẽ đi theo tần vân bước chân hạm đội thứ hai bên kia đoán chừng hơn phân nửa cũng biết hạm đội thứ hai mới sẽ không q u ả n ai tới làm cái này tổng x o á i bọn hắn sẽ chỉ ở ý ai có thể dẫn bọn hắn đạt được thắng lợi thứ sáu hạm đội thứ bảy liền lại càng không cần phải nói nghe điều không nghe tuyên hoàn toàn làm ra được các ngươi bọn này ngu xuẩn không phải đang bố ta các ngươi đây là tại bức tần vân còn có phía sau hãn viện thứ nhất hạm đội thứ tư cùng những cái kia duy trì hắn tập đoàn quân chính thế lực cá gậy mẩn tổng xoái cảm thấy có ch từ trong túi lấy ra cái tẩu tại trên b à n hội nghị gõ hai lần chậm rãi mở to mắt lạnh lùng nhìn sợ k ệ phỏng cái này trong lòng hắn đã triệt để bị đánh lên ngu xuẩn nhãn hiệu người một chút về sau lại nhìn về phía ngồi ở một bên một mực không chút mở miệng hai vị thượng tướng hắn ý tứ là quân bộ ý tứ hàn thượng tướng q u á c h diệu thượng tướng vậy các ngươi là ý kiến gì hàn thượng tướng quân tổng bộ thượng tướng phụ trách cái gì tần vân không biết nhưng cũng hẳn là quyền cao chức t r ọ n g một loại kia q u á c h diệu thượng tướng lục quân bộ thượng tướng đồng dạng không biết phụ trách cái gì nhưng không tầm thường phải cùng các hạm đội quan chỉ huy không sai bị lắm Quách diệu t ư ợ nghe tướng n ì n thông, chính qua cảm giác cái rất phổ thông, chính là s n trung niên nhân cùng vào lao được ầ u ở giữa niên kỷ, dáng g niên n kỷ, ờ i hơi hiệu nhiều. có chút hơi mập nhưng、so、chú nhưng thật Nghe trưởng mập bụng lớn ư so đ giấy mần tổng x o á i về sau nhìn thoáng qua bên người ngồi hàn thượng tướng bình tĩnh mở miệng nói ra ta là làm lục quân đại biểu đến đây vũ trụ xác nhận tình huống hiện tại thương nghị tương lai phương hướng nhìn xem vũ trụ quân phải chăng có cần hỗ trợ địa phương đối với sở tệ phòn trung tướng nói tới không có bất kỳ cái gì ý nghĩ không có biện pháp mà không phải không có ý kiến hơi huyện chuyển một chút nhưng cũng đem chính mình ý tứ biểu hiện được rất rõ ràng lục quân không phải cùng sở tệ phòn bọn hắn một bên cũng không muốn động dậy mần tổng xoáy hàn thượng tướng trầm mặc một chút c h ầ m rãi mở miệng sợ thẹp phòn trung tướng ngươi nhiều lắm ngươi nhiệm vụ chỉ là đến điều tra thất bại nguyên nhân nhưng bởi vì dâu diện sự t ì n h đã để ngươi lãng phí quá nhiều thời gian tiếp xuống ta không hy vọng tại bởi vì ngươi xáo trộn hội nghị bình thường chương trình hội nghị bất quá giấy mẩn tổng soái quân bộ mặc dù cũng không có muốn tại hiện tại truy cứu những thứ này ý tứ thế nhưng là cũng nên có người đối với hiện tại thế cục phụ trách điểm ấy ngươi cần phải minh bạch hàn thượng tướng lại là một cái khác ý tứ là cho thấy hiện tại có thể không truy cứu nhưng vấn đề này sớm muộn muốn đối mặt ta không phản đối cũng không tán thành kế tiếp còn là trước tiên đem việc cần phải làm làm xong đem hiện tại an bài tốt về sau chúng ta lại đến thảo luận vấn đề này t â n v â n bên kia một mực tại cười lạnh đặc biệt là đang nghe s ở kẹ phòn trung tướng nói muốn giải tán tinh h ỏ a hạm đội về sau y mắng cười lạnh liền không dừng lại cái ngốc bức này hắn ghi nhớ nhưng hắn không có lên tiếng hiện tại còn không phải hắn nói chuyện thời điểm hơi nhẫn mại một chút lòng dạ hắn vẫn phải có mà lại giấy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng cũng tuyệt đối không thể lại để tinh hoả hạm đội giải tán、hắn、không nóng nảy yên lặng cùng đợ d i y mần tổng xoáy bên này nghe được hai vị thượng tướng ý kiến sau cũng là k h ẽ gật đầu một cái vậy liền không muốn lãng phí thời gian tại không có ý nghĩa sự tình bên trên bàn giao sẽ có nhưng sẽ không là hiện tại hiện tại chúng ta gặp phải tình huống phi thường hỏng bét hạm đội thứ nhất hạm đội thứ tư mặt trăng phòng vệ hạm đội đều tiếp nhận cực lớn tổn thất duy chỉ có hạm đội thứ hai chiến lược bảo tồn được tốt thế c ụ c bây giờ đối với chúng ta đến nói cũng vô cùng hỏng bét thoáng cái liền triệt để xa vào đến thế yếu bên trong muốn cải biến tình huống hiện tại vũ trụ quân phương diện cần càng nhiều lực lượng ý kiến của ta là tăng lớn đối với vũ trụ quân đầu nhập chiến hạm cơ giáp vũ khí những thứ này tất cả mọi thứ từ giờ trở đi liên bang nhất định phải vô điều kiện cho tất cả duy trì bao quát lục quân hải quân phương diện chúng ta cần tại trong thời gian ngắn nhất bổ sung chúng ta tổn thất nhưng ở trong quá trình này chúng ta cũng cần một lần gọn gàng xinh đẹp thắng lợi đến ngừng lại chúng ta xu hướng suy tàn d i y mần tổng xoáy nhóm lửa thuốc lá của mình đấu hút một hơi phun khói đặc lại tiếp tục nói ra làm sao bổ sung tổn thất những chi tiết này phương diện đ ồ vật tạm thời không nói tiếp x u ố n g ta chuẩn bị đem hạm đội thứ sáu triệu hồi mặt trăng tạm thời tăng cường đối với mặt trăng cầu cùng lam tinh phòng thủ lưu lại hạm đội thứ bảy tiếp tục phòng bị gạ l phòng bị gạ l à quân bản hội nghị chính giữa n g ồ i những người này đều biết cái này kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ nhưng bây giờ tình huống này đúng là muốn đem hạm đội thứ sáu cho triệu hồi đến nhưng nếu như liền hạm đội thứ bảy đều triệu hồi tới tinh môn vậy thì đồng nghĩa với là chắp tay đưa cho gạ lạ đế quốc đây đương nhiên là không thể được tạm thời kéo về phòng tuyến gia tăng chúng ta phòng tuyến cường độ từ hạm đội thứ hai hạm đội thứ sáu đến phụ trách đối với mặt trăng cầu căn cứ đã làm tinh an toàn hạm đội thứ tư trải qua trận này cũng tổn thất không nhỏ trong thời gian ngắn cũng vô pháp bổ sung đối với cái này ta ý nghĩ là thời gian chiến tranh hủy bỏ hạm đội thứ tư biên chế đem hạm đội thứ tư nhét vào hạm đội thứ nhất cùng mặt trăng căn cứ phòng vệ hạm đội mà dư thừa bộ phận nhét vào tinh h o a hạm đội bởi vì chúng ta cần một trận s i n h đẹp thắng lợi mà có thể mang đến tràng thắng lợi này cũng duy trì có tinh h o a hạm đội đến nôi cái khác làm sao một lần nữa hồi phục hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm biên chế cái này cần liên bang toàn lực ủng hộ đem tất cả có thể đầu nhập quân bị phát triển vật tư điều kiện toàn bộ đầu nhập tới bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra một nhóm mới chiến hạm duy trì được hiện tại kiểu mới cơ giáp sản xuất hàng loạt lập tức tại lấy hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm quản lý giai cấp trùng kiến hai cái h cái này lại chuẩn bị mở rộng tinh h o a hạm đội rồi thế nhưng là tạm thời giải tán hạm đội thứ tư đây cũng là cái gì thao tác ánh mắt không để lại dấu vết tại d ậ y m ẩ n tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng hai người trên mặt bà qua mà tại nhìn thấy chu hiệu trưởng sờ sờ bụng nhẹ nhàng gật đầu dáng vẻ về sau tần vân trong đầu lập tức tuân ra rất nhiều ý nghĩ cuối cùng khóa chặt một cái khả năng lập tức trong lòng liền cho d ậ y m ẩ n tổng xoáy điểm cai tán không hổ là vũ trụ quân tổng xoáy cái này an bài kiên là tương đương châu a lão hồ ly a chương hai trăm chín mươi nhiệm vụ mới lão hồ ly tân vân tâm tình không hiểu cảm giác thoáng cái thư sướng rất nhiều nhưng đ ả o qua sở kẽ phòn trung tướng thời điểm ánh mắt thoáng cái lại lạnh lùng xuống tới bất quá phần này lạnh lùng có chút không tốt dù sao mang theo mặt nạ không ai thấy được đem thứ tư thứ năm hai cái hạm đội biên chế ném đi ra đội lấy lục quân cùng quân bộ duy trì cái này thế nhưng là cái cá lớn m g ồ i cái này mồi câu rất lớn nhưng lại cũng chỉ là một cái khí cầu bên trong cái gì đều không có quân bộ cùng lục quân có ăn hay không cái này khí cầu bọn hắn đều được trước hướng bên trong nhồi vào thịt đương nhiên nhét h ị t thời điểm cũng có thể kẹp hàng lậu cái này tất cả mọi người có thể hiểu được đến nỗi hải quân đó chính là cái không có mặt b hai phần ba cùng lục quân là một m nhà còn lại một phần ba tại viện thứ nhất nắm trong tay cái kia một phần ba người dẫn đầu là ai cái này không an vị tại dậy mẩn tổng xoáy bên cạnh n h à trong này con con c u ố n c u ố n nhiều lắm đơn giản mấy câu nhìn như là thả ra vũ trụ quân bộ phận quyền lợi dù sao biên chế ngay tại cái kia thế nhưng là thoang cái liền cản rơi nguyên bản muốn đối mặt m ư a to gió lớn nháy mắt đem câu chuyện kéo tới một bên khác mà tinh hỏa hạm đội lại là cái gì đều không cần trả giá lần nữa lấy được q u y ế t trường đối với tần vân cá nhân đến nói chỗ tốt kia là lớn nhất mặt ngoài nhìn là cho lục quân cùng quân bộ nhúng tay vũ trụ quân cơ hội nhưng đây cũng chỉ là một cái cơ hội hào phóng một điểm dày mần tổng xoáy thậm chí có thể đem hai cái tổng tư lệnh hạm đội vị trí nhường lại vấn đề nhỏ dù sao cũng là vũ trụ quân vậy vẫn là thuộc về vũ trụ quân tổng bộ trực tiếp còn hạt nhưng muốn hay không t r ù n g kiến hai cái hạm đội muốn đây là khẳng định phải coi như không có cái này khí cầu bọn hắn cũng nhất định phải làm như thế không có vũ trụ quân tiếp tục cùng phản đảng tại trong vũ trụ qua lại chống lại cái kia lam tinh bọn hắn căn bản không có khả năng chống cự từ vũ trụ tiến vào lam tinh uy hiếp môi hở răng lãnh đạo lý bọn hắn đều hiểu. chỉ là cho ra cái này mỗi câu tối thiểu có thể làm cho trong bọn họ trong lòng thoải mái hơn một chút mà lại tần vân còn nhìn càng thêm sâu hiện tại hạm đội thứ tư là cái gì cái thia thế nhưng là viện thứ nhất dòng chính hạm đội miên cường đến nói cũng coi là hắn tần vân dòng chính hạm đội trừ tinh h ỏ a hạm đội bên ngoài hạm đội thứ tư tần vân người ủng hộ kia là nhiều nhất cái này một ta tá tán nhét vào đến hạm đội thứ nhất mặt trăng căn cứ phòng vệ hạm đội cái này không phải tương đương với là để hắn tần vân dòng chính không trở ngại chút nào nuốt hết hạm đội thứ nhất nuốt hết mất cả tháng cầu căn cứ g i y mần tổng xoái cái này cũng đồng dạng là tại vì tần vân tương la hạm đội thứ nhất quan chỉ huy là dạy mẩn tổng x o á y không sai nhưng trên danh nghĩa hay là quân bộ lệ thuộc trực tiếp hạm đội thừa dịp hiện tại hắn dạy mẩn đối với hạm đội thứ nhất cùng phòng vệ hạm đội còn có sức ảnh hưởng để hạm đội thứ tư giải tán nhét vào tới cái này không phải tương đương với là tại làm để tần vân hoàn chỉnh tiếp thu một lớn một nhỏ hai cái hạm đội chuẩn bị mà đợi đến tinh hòa hạm đội mở rộng tương lai vậy thì đồng nghĩa với tần vân là trực tiếp nắm giữ hạm đội thứ nhất tinh hòa hạm đội mặt trăng phòng vệ hạm đội thậm chí cả mất cả tháng cầu căn cứ mà hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm hai cái biên chế chứng nhiều như vậy cốt cán muốn từ đ â u tới đây còn không phải hai cái này hạm đội trước kia cốt cán nhân viên đến bổ sung những thứ này lại là người nào đó cũng là tần vân bên này người ủng hộ a để bọn hắn t h ừ a cơ hội này tại tinh hỏa hạm đội ngốc ngẩn ngơ thuận tiện còn có thể giúp tinh hỏa hạm đội bồi dưỡng một số người mới đến lúc đó trực tiếp cung cấp điều động đến hai cái hạm đội liền đều đã là cùng tần vân phe phái đánh gãy xương cốt liên tiếp thì người tần vân lực ảnh hưởng sẽ một mực bao phủ tại mới xây hai cái hạm đội trên đầu mà coi như tương lai cái này mới xây thứ tư thứ năm hai cái hạm đội có tình huống gì thật bị quân bộ cùng l ụ quân bên kia thu phục mở rộng tinh h ỏ a hạm đội cũng có thể dễ dàng liền có thể chấn áp rơi tất cả thanh e m phản đối chủ yếu hay là tinh h ỏ a hạm đội cái này một mở rộng quả thực có thể xưng là liên bang mạnh nhất hạm đội chân chính muốn đạt thành mục đích cũng chính là hạm đội thứ tư đồng hóa những hạm đội khác mở rộng tinh h ỏ a hạm đội hai điều này cái này có thể nói là tính toán nhưng lại không phải âm mưu đây là tiếp xuống nhất định an bài cũng là điều kiện quân bộ cùng lục quân phương diện đồng ý tiếp nhận lấy không đều không có bất cứ ý nghĩa gì trừ phi hiện tại liền đem dậy mẩn tổng xoáy cho kéo xuống bằng không thì căn bản không có người có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh hoặc là gia nhập vào kiếm một chiến can tại m ớ i hạm đội thứ tư hoặc là hạm đội thứ năm bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi hoặc là thờ ơ lạnh nhạt cảm thụ môi hở rang lạnh hậu quả hoặc là liên bang thậm chí toàn bộ quân đội đều triệt để một phân thành hai vũ trụ quân tương lai ít nhất cũng sẽ có một nửa rơi vào tần vân trong tay cái k i a lại có ai có thể cùng tần vân đến tranh đoạt tương lai vũ trụ quân tổng xoáy vị trí dù là quân bộ cưỡng ép sai khiến một cái tới nhưng chân chính làm chủ người cái k i a cũng hay là tần vân trong thời gian thật ngắn dẫy mẩn tổng xoáy liền làm ra an bài như vậy để tần vân đều không thể không thừa nhận dạy mẩn tổng xoáy khôi khéo đến nỗi người ở chỗ này có muốn hay không được rõ ràng cũng không quan hệ tại giấy m ẩ n tổng xoáy tiếng nói rơi xuống về sau lục quân đại biểu quách diệu thượng tướng cũng hướng phía tần vân nhìn bên này một chút người này cảm giác rất phổ thông rất đ i ệ u thấp nếu không phải ngồi ở vị trí này còn mặc cái kia trên thân đem chế p h ụ ai cũng chỉ biết cho là hắn chỉ là một tên lão nhân bình thường mà thôi quách diệu thượng tướng nhẹ gật đầu đây là các ngươi vũ trụ quân nội vụ an bài ta đại biểu lục quân đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến đồng thời từ hôm nay trở đi lục quân sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên duy trì vũ trụ quân p ư ơ n g diện đầu nhập càng nhiều tài nguyên chế tạo chiến hạm cùng cơ giáp vận chuyển đến vũ trụ tới. nhân viên phương diện nếu như vũ trụ quân bên này có nhu cầu lục quân cũng sẽ tận khả năng tạo điều kiện dễ dàng hiện tại đã việc quan hệ liên bang sinh tử tồn vong tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không lục quân nhất định sẽ làm hết sức d i y m ầ n tổng xoáy đối quách diệu thượng tướng gật đầu nói cảm ơn lục quân phương diện duy trì quân bộ đại biểu hàn thượng tướng lắc đầu cá nhân ta không có ý kiến cho vũ trụ quân càng lớn duy trì cường độ là khẳng định nhất định nhưng sắp xếp của ngươi có thể hay không thông qua quân bộ hạch chuẩn hiện tại ta không thể cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn g i y mẩn tổng xoáy liên tiếp không quan trọng bọn hắn thông không thông qua ta không quan tâm. coi như cuối cùng nói cho ta nói không thông qua cũng vô dụng vũ trụ quân ta mới là tổng soái ta có quyền lợi đối với vũ trụ quân làm ra bất luận cái gì an bài hàn thượng tướng cười nhạt một tiếng đương nhiên đây là quyền lợi của ngươi mặt khác quân bộ đã có dự định đối với quân đội tiến hành t r ọ n c trình chuyện này không tính là cái gì bí mật nơi này ta muốn sớm nói cho ngươi một tiếng tương lai rất có thể sẽ đem quân bộ k h u ế c đại không còn xác nhận tất cả quân tổng soái mà từ quân bộ trực tiếp quản lý quân bộ bên trong không ít người bởi vì phản đảng sự tình đối với hiện tại nội vụ rất không hài lòng dòng chính hạm đội rất dễ dàng xảy ra vấn đề lại tăng thêm vũ trụ quân liên tục thất bại cao tầng cải cách rất k ó có, có thể sẽ trở thành tất nhiên cũng sách lập đại nguyên x o á y trước quản lý toàn cục d â y mần tổng x o á y hít mắt đây không phải chuyện xấu toàn quân tài nguyên nếu như có thể lấy được thống nhất điều phối không phải chuyện xấu nội bộ sẽ càng lưu thông bất quá cuối cùng cũng phải nhìn duy trì nhiều người không nhiều cái này cải cách mới có thể tiếp tục kéo dài nếu là tất cả mọi người phản đối đề nghị vĩnh viễn cũng chỉ là đề nghị hàn thượng tướng cười cười không nói lời nào hắn nói ra những thứ này đến mục đích liền đã đạt tới hắn muốn làm gì ở một bên nghe tần vân quả thực là có chút không rõ nhưng xem ra dạy mẩn tổng xoáy lại là minh bạch chân ngoài ly r á n phong ngựa chú đáo dạy mẩn tổng xoáy nhìn về phía tần vân từ hôm nay trở đi bảy bẻn ngươi cứ điểm quy về tinh h o a hạm đội đồng thời thiết lập cao cấp phi công bồi dưỡng bộ c ũ n g từ tinh h o a hạm đội phụ trách chuyên môn đối với toàn bộ vũ trụ quân ưu tú phi công tiến hành đào tạo sâu bồi dưỡng ta bên này lại phái phái một số người đi qua hiệp trợ đến nỗi tinh hoàm của ngươi là không muốn tăng lên cũng cần tiến một bước mở hội nghị thảo luận hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm t nói đến đây dãy mần tổng xoáy nhìn về phía quách diệu thượng tướng gật đầu ra hiệu quách diệu thượng tướng đến nói chuyện kế tiếp quách diệu thượng tướng cười cười gật đầu nói ra không sai tại khối kia sa mạc trong khu vực xác thực tồn tại một cái phản đảng căn cứ không có vị trí cụ thể chỉ biết là đại khái châu p h ạ m vi căn cứ tình báo căn cứ xây dựng ở dưới sa mạc mà cái kia toàn bộ châu lại là tổ chức khủng bố nhất sinh động địa phương có thể tin tin tức chỉ ra phản đảng tại khu vực kia bên trong đã lôi kéo thu phục rất nhiều tổ chức khủng bố nhưng bởi vì lục quân một mực áp chế cho nên cũng không có khiến cho hỗn loạn quyết đại nhưng bây giờ chúng ta lo lắng chi kia rút lui đi qua hạm đội rất có thể sẽ chấp hành tung ra tác chiến dùng cái này tiêu diệt lục quân vũ trang chấn áp bộ đội đem khu vực kia triệt để liên tiếp dẫn phát làm phản đảng tại lam tinh mặt đất cứ điểm chiếm lĩnh khu vực kia từ đó tại trên lam tinh dẫn phát hỗn loạn lớn hơn dẫn đến càng lớn chiến tranh toàn diện bộc phát d i y m ầ n tổng xoáy lại tiếp nhận câu chuyện trước mắt vũ trụ quân lực lượng đã rất khó hạn chế lại toàn bộ làm tinh vòng an toàn cho nên ta cần ngươi đi tiêu diệt chi hạm đội kia lục quân phương diện cũng sẽ ở sau đó làm ra điều động tích cực phối hợp ngươi phụ trách vũ trụ bọn hắn phụ trách mặt đất là tiêu diệt không phải đổi đi bởi vì hiện tại vũ trụ quân rất khó tại hạn chế làm tinh vòng trụ vực an toàn không tiêu diệt bọn hắn không biết bọn hắn lúc nào lại sẽ chạy về tới t h n vân gật gật đầu có thể đầu nhập lực lượng là g i y mẩn tổng xoáy nói chỉ có bây giờ tinh hỏa hạm đội không có chút gì do dự cùng lo lắng t chương t h hoàn thành nhiệm i y tổng gật gật đầu hạm đội thứ hai trăm h ứ chín mươi mốt sao nhu cầu cấp bách cái gì tân vân thật đúng là không biết có cái gì cần thiết đồ vật bình thường chỉnh đốn trang bị kết thúc về sau cái gì đều đủ tần g có thể, có thể có vân lời nói n g o này h mức mới theo ra trên mặt bàn người bao quát dậy mẩn tổng xoáy đều lộ ra mộng bức biểu lộ tần vân miết miệng lên ta cảm thấy sợ tệ phòn trung tướng sẽ là một cái cực kỳ tốt nhất tuyển ta nghĩ sợ tệ phòn trung tướng vì lần này tác chiến thắng lợi vì tương lai của liên bang cần phải sẽ không cự tuyệt mới đúng nếu như lần này tác chiến thành công sợ tệ phòn trung tướng cho là công đầu nếu như tác chiến thất bại kia chính là ta cô phụ các trưởng quan tín nhiệm mà nếu như sợ tệ phòn trung tướng không muốn tiến về ân khẳng định cũng không thể nói sợ tệ phòn trung tướng không phải không hiệu trung liên bang cũng khó nói khả năng sợ chết à, không đúng trung tướng đại nhân đương nhiên sẽ không sợ chết đã sớm đã làm tốt vì liên bang trả giá tính mệnh chuẩn bị nhưng cứ như vậy hắn lại có lý do gì không đi đâu giấy mần tổng xoáy k h mắt có rúm hai lần chu hiệu trưởng cười thói quen xoa xoa bản thân viên đỗ tử quét diệu thượng tướng k h miệng co tại tân vân trong hà nội tân vân có một vạn loại phương pháp để hắn biến mất vô tung vô ảnh lại còn không nhận bất luận cái gì chấp phạt hắn không đi hắn không dám đi giấy mần tổng xoáy chép chép rút hai ngụt gói ánh mắt từ cái khác hai vị thượng tướng trên mặt khẽ quét mà qua chầm ổn nhẹ gật đầu có thể sợ kệ phòn trung tướng nháy mắt từ trên ghế bắn lên sắc mặt tái xanh mà nói cái gì không có khả năng Ta không phải v hưởng hưởng ít người đều nhìn về dây mần tổng x o á i liền tần vân cũng không ngoại lệ nguyên bản tần vân chỉ là giống tại x u y ê n thoáng cái s ở thẹ phòn mặt mũi trước cho gia hỏa này một cái khó chịu nói ra cũng chỉ là nếm đ thử nhưng không nghĩ tới d ậ y mẩn tổng xoáy vậy mà ác như vậy đẹp trai như vậy hoàn toàn chính là một bộ đao trắng đi vào đao đỏ đi ra dáng vẻ không đến liền là đào binh trước giam lại lúc nào thẩm phán mấy người có thời gian lại nói làm không tốt không đợi được thẩm phán gia hỏa này liền đã chết rồi đi đó còn cần phải nói tần vân muốn làm sao làm hắn liền có thể làm sao làm hắn cái k i a thế nhưng là tần vân chiến hạm quá phận cũng tốt không quá phận cũng tốt dạy mẩn tổng xoáy tin tưởng tần vân lại cái này độ chơi chết cũng có thể bình yên vô sự độ coi như mọi người đều biết sự tình tần vân chơi chết cũng tìm không thấy trên đầu của hắn cái k i a độ trông thấy sở t ẻ phòn trên mặt bộ kia xanh xám sợ hãi phẫn nộ biểu lộ tần vân nội tâm cũng là vui lên để ngươi t r e o cho ta liên bang liền không nên có ngươi dạng này cặn bã tồn tại giấy mần tổng xoáy lại liếc mắt nhìn mặt nạ che lại khuôn mặt tần vân trong nội tâm thầm nghĩ này mặt nạ còn có thể tiểu tử này thật tao ra người vẫn là trực tiếp có thù tại chỗ liền báo không tệ không tệ mấy tên h ế n binh trực tiếp chạy tới dùng súng chỉ vào sở tẹ phòn càng có người một bên bắt lấy ra hỏa này hai bên bả vai k tần vân, động động, nói, nói, vân lớn tiếng nói ta cần thuần thục ưu tú vũ khí quản chế nhân viên bởi vì địch nhân máy kiểu mới thần đỡ cơ giáp hai loại hình cùng đặc thù mạnh công suất quái nhiễu sẽ tại lúc tác chiến dẫn đến dạ đã mất đi hiệu lực chiến hạm tất cả vũ trang khóa chặt cơ chế nhận cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng đạn đạo khi tiến vào q u ấ y nhiều phạm vi sau sẽ triệt để mất đi mục tiêu cuối cùng dẫn đến tác chiến bị hạn chế tại khoảng cách nhìn phạm vi chỉ có thể mới có thể đi vào đi chiến hạm muốn d ư ớ i loại tình huống này đưa đến công kích hiệu quả nhất định phải có ưu tú vũ khí quản chế đến phụ trách điều khiển vũ khí cùng đạn đạo công kích dẫn đạo dạy mần tổng xoáy bị tần vân nói ra lời nói này cho chấn một cái cái khác trên mặt bàn người cũng là như thế dạy mần tổng xoáy thoáng cái đứng lên ngươi nói cái gì tần vân nhũ mày nhìn xem kinh ngạc phải có điểm không quá bình thường dạy mần tổng xoáy nói ra quá Tắc thể trì tại chiến chỉ có thể bảo khóa o trong cho đạo đạo, ả quản n nhìn bên trong tiến hành, cho nên cần vũ khí quản chế đến phụ trách điều khiển vũ khí cùng đạn đạo dẫn đạo, không g cách chế trách khí phụ khí thể h tú điều ưu vũ vũ k chặt chỉ có chuẩn. chặt thể tự hành nhắm、chuẩn. Khóa tự sau đó công kích là bình thường trình tự nhưng là hiện tại biến thành nhắm chuẩn công kích không có tỏa định quá trình một pháo đánh tới có đúng hay không vậy liền đều xem vũ khí quản chế năng lực tại phản đảng q u ấy nhiều giới trước kia phương thức tác chiến tất nhiên muốn xuất hiện biến h ó a cực lớn d i y mần tổng xoáy trầm giọng hỏi đây là trước ngơi lúc chiến đấu gặp phải tình trạng thần vân gật gật đầu phải người tới lập tức đi đem tàu lỡ s ợ chi ở chiến đấu báo cáo cùng ghi chép mang tới t â nếu như ngươi c g n p phải cái chủng loại kia tình trạng toàn diện trải rộng ra cái kia liên bang hiện tại muốn đối mặt tình huống liền càng hỏng bét ngươi biết vì cái gì tân vân gật đầu cơ giáp tính năng lạc hậu phi công năng lực tranh lệch k h o ả n giấy c á mẩn tổng xoáy khoác n g khoác i ề u là v cơ g h n đấu tay t đôi cái kêu mấy tên hiến binh nói ra đem ra hỏa này trước mang đi ra ngoài giam giữ xuất hiện bất kỳ tình huống lấy tội đào ngũ luận sử cho phép ngay tại chỗ sử bắn phải hiến binh đem trướng mắt ra hỏa mang đi rất nhanh liền có người đem tàu lở sở chỉ ợt báo cáo cùng tác chiến ghi chép đưa đến phòng hợp báo cáo trước tiên có thể không nhìn giấy mần tổng xoáy trực tiếp cũng là người ta phát lên lúc ấy tác chiến ghi chép mà tần vân lúc kia chỗ kinh lịch tất cả cũng đều từng bước xuất hiện tại trước mặt mọi người cứu viện lâm vào cặp ấy lợi dụng pháo sáng phát hiện ẩ nút n b ị n h nhân cuối cùng quân địch hạm đội xuất hiện lit nha lit nít cơ giáp vây công tới sau đó tần vân một ngựa đi đầu sông qua đợt thứ nhất t r i t u y ế n bắn một đợt đạn đạo về sau lại vùng đồi quay đầu trở về quét diệu thượng tướng chỉ vào hình tượng hỏi đây là người điều khiển cơ giáp vậy ngươi tần vân giải thích một câu sử dụng trang bị không thích hợp tại ngay lúc đó trường hợp cho nên ta lựa chọn trở về thay đổi trang bị bất quá dãy m ẩ n tổng xoáy lại là đem ánh mắt đặt ở thứ hai đài phẹn tuần v ẹ n bên trên người phi công này tân vân nói ta thuộc hạ một tên phi thường ưu tú phi công bởi vì lần này tác chiến lập xuống công lao đã bị ta ngay tại chỗ đ ể thăng làm thiếu tá không sai đằng sau phát sinh chính là tần vân một đài khung máy lây chính diện nên kích đị c h nhân sau đó địch quân bộ đội cơ giáp chặt đường hình tượng bên trong hoàn toàn cho thấy địch nhân hoàn toàn mới chiến thuật cũng có thể thấy được tần vân điều khiển khung máy ngay từ đầu chỉ có thể tại địch nhân tiến công bên trong né tránh mà vô pháp đạt tới hữu hiệu công kích cái kia một thân thể công kích bao trùm hướng tần vân hình tượng cũng thấy người ở chỗ này thỉnh thoảng bóp bên trên một cái mồ hôi tần vân cũng tức thời mở miệng nói ra địch nhân kiểu mới chiến thuật ta tạm thời xưng là bảy c a chiến thuật lấy chính xác chỉ huy và cả đội tán hợp phương thức để đạt tới hữu hiệu công kích vây quét mấy người mục đích tác chiến quân địch biên đội bên trong mỗi một cái phi công đều cũng đều là tinh anh trong tinh anh Đến tiếp sau cái kia mấy hẳn là địch quân vương bài cấp phi công chỗ điều khiển nhưng là tạm tên là t h ầ n đ ỡ cơ giáp hai loại hình khung máy cũng vô cùng đặc thù hẳn là có không gian nhận thức năng lực hoặc là cái khác năng lực đặc thù người mới có thể điều khiển khung máy máy rời xông vào hạm đội trận hình có thể đưa đến hiệu quả cũng hẳn là là hủy diệt tính nói đến đây tần vân cũng l ạ ư ỡ n nghiêm mặt không thể không khoe khoang thẳng cái vì xác định đối phương chiến thuật cùng trận hình đội phá khẩu nhược điểm ta cũng hơi dùng nhiều một chút thời gian nhưng ứng đôi xác thực có rất lớn áp lực bất quá cuối cùng vẫn là đánh lui địch nhân quách diệu thượng tướng trực tiếp vỗ tay n ư ờ i ha hả nói hai đại khung máy đánh lui một hạm đ người vũ dũng nhất định sẽ tại liên bang truyền ra c h ắ c không được phản đảng bên kia đưa ngươi xưng là liên bang ác ma các loại danh hiệu cũng là tầng tầng lớp lớp thế nhưng là đối bọn hắn đến nói những thứ này đại biểu cho sợ hai danh hiệu đối với chúng ta liên bang đến nói lại là hy vọng à. l i ê n ngươi dạng này chiến tích ai cũng không thể nói ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này thân vân rất k h á c h khí cảm ơn tướng quân khích lệ chu hiệu trưởng thấy kim cắm may nói mang v ề trọng yếu như vậy tình báo lại một lần đánh tan địch nhân nhiều như vậy chiến lược mà cứ viện trở về thân thụ hiểm cảnh quân đội bạn tại tăng thêm đối với tinh hỏa hạm đội, An bài dẫn đến hạm đội thứ hai chiến thắng hạm đội thứ tư ngừng lại dạng này công lao không thể không suy tính một chút q u á c h diệu thượng tướng ngược lại là rất phối hợp gật gật đầu lại là không thể không nhớ tại địch nhân đột nhiên khởi xướng chiến tranh toàn diện hiện tại trong thời gian này tất cả thắng lợi đều là bởi vì tần vân thượng ta cùng tinh hỏa hạm đội mang đến tinh hỏa hạm đội mở rộng ta đại biểu lục quân phương diện toàn lực ủng hộ tần vân thượng ta quân hàm cũng xác thực nên động một chút càng là tại dạng này thời điểm chúng ta liền càng cần phải nhìn năng lực càng cần phải nhìn những người trẻ tuổi kia trong chiến tranh vì liên bang làm ra công hiến đã tinh hỏa hạm đội muốn mở rộng không bằng trực tiếp liền mở rộng trở thành trình biên hạm đội thôi d h à n g thượng tướng cảm thấy mình lại không mở miệng khả năng liền không mở miệng được vội vàng nói thăng liền ba cấp không có tiền lệ như vậy hơn nữa còn là từ thượng tá bắt đầu thăng liền ba cấp tinh hỏa hạm đội mở rộng ta duy trì nhưng thượng tướng không được duy trì có cái này không được chương hai trăm chín mươi hai sợ tẹt phòn t u t x i ê u sao thành đạo pháp tự nhiên cố tình mà khen thưởng tăng thêm chu hiệu trưởng cười đến h í p mắt lại dây mần tổng xoáy vững vàng lại rút hai ngục ó i q u é t r ư ợ u thượng tướng cười nhạt một tiếng có qua có lại mà thôi thật là muốn để tần vân thăng chức không hoàn toàn là mục đích thực sự là để tinh hòa hạm đội mở rộng chuyện này đạt thành nhất trí mở rộng đến bao lớn đ ạ t thành nhất trí hiện tại không phải đ ạ t thành nhất trí mở rộng thành chỉnh biên hạm đội mà mở rộng thành chỉnh biên hạm đội về sau cái k i a quân hàm còn tạp được liền xem như kẹp lại thì thế nào không trọng yếu lớn không được đọc làm đúng đ e m thiếu tướng sáng tác thượng tướng liền xong khác nhau chỉ ở nhiều lập mấy lần công mà thôi thế nhưng là tần vân loại này nhấc lên tay áo bản thân bên trên lại là một hạm đội tổng chỉ huy quan ai có thể tạp được công lao của hắn Ngu xuân đi, không nghĩ tới đi, đi, tới ha ha ha. không có tần vân liền không có người có thể tiêu diệt rơi hiện tại đã gần như l à m tinh tùy thời có thể tiến hành hạ xuống tác chiến địch nhân mà vũ trụ quân chức trách đúng là muốn giữ gìn l à m tinh vòng an toàn không sai nhưng là bây giờ hữu tâm vô lực đúng hay không cho dù là quân tổng bộ cũng đều không dám buộc hiện tại vũ trụ quân đi chấp hành dạng này hành động bởi như vậy tiếp xuống phiền phức liền toàn bộ từ lục quân gánh chịu từ vũ trụ đánh tới lam tinh cái kết lục quân phương diện liền sẽ trực tiếp chuyển biến thành chủ lực cũng không phải nói lục quân phương diện có thể ngồi nhìn vũ trụ quân bên này liên tiếp an tiệt tỏi để vũ trụ quân đẻ vào phía trước bản thân ở phía sau xem kịch mà là một khi chiến tranh tại trên lam tinh mở ra đối với toàn bộ liên bang ảnh hưởng cùng tổn thất sẽ là hiện tại gấp mười 10 gấp trăm lần cái kia tất cả chiến trường đều đem khả năng biến thành cối say thịt hy Thi sinh không chỉ là lục quân còn sẽ có vô số bình dân quấn vào chiến tranh bên trong mà lục quân hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là giữ gìn lam tinh ổn định làm cái kia một cái định h ả i thần trâm nhưng lục quân bản thân cũng đã làm tốt tùy thời tiến vào chiến tranh chuẩn bị chỉ là lục quân cùng vũ trụ quân cũng giống vậy cũng hy vọng thời gian này có thể đang trì hoãn một chút trên lam tinh bên cạnh phiền phức có thể ít một chút vì thế bọn hắn nguyện ý trả giá càng nhiều tài nguyên đến duy trì vũ trụ quân thậm chí có thể từ lục quân bên trong lấy ra tinh nhuệ đến nhét vào vũ quân có sao nói vậy Bình dân mệnh là mệnh, chẳng lẽ quân nhân cũng không phải là có h ẳ n g l qua â n cũng phải hướng hồ quân nhân có h n có có lại loại sự tình này quách diệu thượng tướng đương nhiên không ngại huống hồ hai bên vốn là huynh đệ một à hàn lại lời ly rồi nói cái kia lời nói ngòi đi thượng châm hương quách thượng tướng bên trong rán tướng cũng nghe đi ra, quân rượu vừa vị ra, b muốn quân, biến đổi cái kia đồng dạng động cũng là lục quân, cái này đổi cái kia cái lục có là h nhẫn. ể Một đám hiểu chuyện ra hỏa ở phía sau sen lẫn một đám ngu ngốc hiểu chuyện không nói nhưng không châm đối châm đối với mấy cái này ngu ngốc sao được d â y mần tổng xoáy bẹp bẹp hút thuốc chu hiệu trưởng chuyển chuyển vào bụng hai người này xem xét chính là lao phối hợp lao hồ ly một ánh mắt đối mặt liền thấy do ý nghĩ của đối phương chu hiệu trưởng cười đến như là phật di lặc đồng dạng mở miệng nói ra hàn nói không sai thăng chức sự tính không đội dù sao tinh hỏa hạm đội bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu mở rộng bất quá đã người ở chỗ này đều đã phát biểu duy trì ý kiến vậy cái này sự kiện cứ như vậy xác định đến n ỗ i quân hàm đợi đến lần này trở về cùng nhau luận công hành t h ư ở n g mà thôi bất quá bây giờ quân bộ đến cùng là thế nào người nào đều có thể trở thành trung tướng không sai ta nói chính là sợ tẻ phòn đi lên chiến trường đi qua chiến đấu tuyến đầu tự mình chỉ huy hay là đã lái qua cơ giáp mang đến qua thắng lợi người như vậy đều có thể làm trung tướng đây thật là đến cùng là liên bang bắt đầu hay là người nào thật cảm thấy cái này liên bang chính là hắn một lời chi đường d â y mần tổng xoáy một mặt âm chầm vung xuống cái tẩu đào binh đều có thể trở thành trung tướng quân bộ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo bằng không thì toàn bộ vũ trụ quân hy sinh ở tiền tuyến các tướng sĩ lại tính là cái gì h à n coi chút ngộng đào binh d â y mần tổng xoáy trầm giọng nói hắn như thế biểu lộ như thế cảm xúc dạng này người không được à còn có người đâu người đâu h à n tiếp tục ngộng vừa định muốn nói không phải bị ngươi gọi người mang đi nhưng đ ố n g nhiên giật mình quay đầu nhìn một chút chúng quanh lập tức tạm ngừng con mắt lập tức h i p lại t h thật hạn cùng sợ tệ phòn cũng không phải là người đi trung đường Chỉ ít không phải một vòng chỉ bất quá đều là quân bộ tới đại biểu nhà nhưng trước đó s ở t ẹ phòn cố tình gây sự thời điểm hạn vẫn rất có giá đỡ phê bình một câu đồng thời cũng nhắc nhở dậy mẩn một câu hiện tại lúc này hạn chợ t phát hiện bản thân vậy mà không biết lúc nào bị dậy mẩn chu hiệu trưởng còn có bên cạnh quách rượu cho bộ đi vào thật lớn một cái hố không để lại dấu vết bất chi bất giác còn có kia cái gì kia cái gì liền tự mình chủ động tiến vào trong hố hắn đều không có hiểu rõ lúc nào những người này liền liên thủ đạo lớn như vậy một cái hố là lúc nào đâu tân vân ở một bên thấy có chút bức, thẳng đến mẩn tổng x o á nói ra câu kia người đâu Một này, Tần Vân quả thực một thoải mái ý đầu, một tẩn thực thoải từ vọt tới khắc chân đỉnh nhưng cố này vận bàn giây quả đầu, sau ý lão i ề n lạnh lập tức cảm thấy một cảm cố ý b hồ ly đây mới thực sự là lão hồ ly à, một người một ánh mắt một người một câu liền xáo lộ nhiều đồ như vậy cái này phối hợp cái này ăn ý cái này ngôn ngữ nghệ thuật v ò n g một bộ vòng một liền trực tiếp bộ đi vào à, nba thần tượng a sáu ta muốn cần phải học hỏi nhiều hơn hàng trầm mặc một chút trên mặt bàn trầm mặc một chút chung q u n h trên bậc thang không có tư cách phát biểu người cũng đều trầm mặc một chút h à n há to miệng vỏ chăn làm sao bây giờ lập tức cười khổ một tiếng đúng vậy a người đâu d i y mần tổng xoáy ngẩng đầu lên quét một vòng trầm giọng nói còn tại làm gì còn không đi bắt người bắt đến về sau ngay tại chỗ xử b á n toàn quân thông báo hung ác tân vân hôm nay lại học được rất nhiều thứ không để lại dấu vết xáo lộ ly kỳ khúc chiết quan hệ trong bóng tối phối hợp tại tăng thêm một cái hung ác t h ủ giáo t h ủ giáo cái này trực tiếp chính là g i ế t gà dọa khỉ mặt đều không cần mặt đều không cần còn để ý mặt những người khắc tử c ú t đi liền phải đem tên k i a đóng đinh tại đảo bình xỉ nục trụ bên trên dù sao sợ kệ phòn cũng là ngu xuẩn loại này ngu xuẩn liên bang không cần mù di hai chính sự không làm liền biết mù di hai cản trở chung quanh nháy mắt liền có người đứng lên bước nhanh chạy ra phòng hợp đại lão không hổ là đại lão nở bờ chính là nở bờ quách diệu thượng tướng nhẹ nhàng tằng hắng một cái cái này ta có thể chứng minh hàn than thở nhắm mắt lại nhẹ gật đầu nếu như thế ta cũng chỉ có thể chứng minh giấy mần nguyên xoáy con mắt lạnh lùng nhìn lướt qua còn ở trên bàn bên trên không dám mở miệng nói hai trung tướng các ngươi đâu sợ kệ phòn sợ hai tiến về chiến trường phạm phải tội đả quả thực là liên bang x ỉ nhục nên ngay tại chỗ xử b á n hai trung tướng toát mồ hôi lạnh cực lực phối hợp cái này nếu không phối hợp đoán chừng là vĩnh viễn không thể rời đi vũ trụ quân bên này mạnh hơn trừ bọn hắn tại cho quân bộ một hợp lý giải thích kéo bọn hắn ra chiến trường tại nhét vào trong cơ giáp ra bên ngoài ném một cái h ắ còn c hữu cơ giáp cho cùng nợ bờ tần vân học được đồ vật nhưng cũng đổi mới bản thân t ă n g quan cảm giác điểm mấu chốt của mình giống như bị kéo thấp như vậy ném một cái ném có đôi khi sự tình vậy mà còn có thể làm như vậy t r á c không được cổ nhân đều ưa thích làm quyền thần chỉ hiệu bảo n g a đến loại này cách chơi quả thực so lật b à n còn muốn thoải mái a nhưng ngàn bạn phải chú ý không nên bị hai cái này lão h ồ ly cho hố làm như thế một vòng nào có lật b à n chơi vui bên hai trợt nhớ tới phi ưng thanh â m tần vân không dám hồi phục chỉ là méo mó đầu biểu thị một cái dấu hỏi cái gì tính toán a âm như a đây đều là bởi vì không thể làm gì không có thực lực quyết định tất cả mới có thể làm như vậy người có thực lực căn bản không cần làm cái gì đứng tại cái k i a liền có thể để người không dám nói lời nào vô vũ cái bản liền có thể khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu cái bản v é lên để người khóc cha hô mẹ uy cầu nhận lấy đặc biệt là t r e o chọc hắn lại t r e o chọc hắn sau đó lật bàn dọa đến hắn cái mông nước tiểu lưu sau đó nhận lấy đang t r e o chọc đùa cái khác lại t r e o chọc cái khác lại lật bàn dọa đến cái khác sợ chết khiếp nhận lấy bất chi bất giác toàn bộ thế giới đều là ngươi việc này ta có kinh nghiệm cho nên a lật bàn mới là đường ngay t h ậ n vân ta vẫn là cái bà bảo ngươi nói là thật ta ngay lúc này dậy mẩn tổng xoáy lại cầm cái tẩu gõ bàn một cái nói yêu cái gì một trung tướng cũng làm đào binh một cái thượng tá lại dám dũng mặt được nhân hay là một cái liên tiếp lập xuống đại công trung tá ta nói à dứt khoát liền đem bọn hắn quân hàm cho đội chỗ không biết vì cái gì có lẽ là cảm giác bản thân tại trên vị trí này ngồi thời gian có thể sẽ không quá lâu dạy hội trực tiếp là mặt ta mặt ta cái gì lung ta lung tung đều không cần nghị trăm phương ngàn kế muốn đem tần v â n cho đẩy lên đến nhưng trong tử vẫn phải có mà lại đủ cực kỳ lần này càng không biết xấu hổ cái gì quân hàm đội chỗ lúc nào liên bang còn có loại chuyện này tiền lệ rồi hạn liên tiếp chết lặng quách rượu cũng bị dạy hội không muốn mặt kính cho làm cho có chút cho váng chu hiệu trưởng cười ha hạ vỗ tay một cái trên bàn hội nghị ngồi một người bán một cái đứng lên chậm rãi đi ra phòng hợp sau mười mấy phút cái này đi về tới tướng quân trực tiếp đem trên bờ vai hai đầu quân hàm hướng phía trên bàn hội nghị vỗ không là hướng phía tần vân trước mặt vỗ lại ung dung nhàn nhàn trở lại cái ghế của mình bên trên vừa rồi người đào binh kia nói thẹn với liên bang không mặt mũi nào tại mang cái đồ chơi này nói tần vân thượng tá là tương lai của liên bang vũ trụ quân tương lai chủ động để ta đem cái này đưa cho tần vân thượng tá thối vị n h ư ợ n trước mọi người giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng vừa rồi tất cả đều là hư hảo lại có một người diễn kỹ ác liệt rủi rủi con mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ chúc mừng a tần vân thượng tá người vũ dũng ngay cả chạy trốn binh đều bị cảm động lại đem quân hàm của mình tặng cho ngươi a không đúng tần vân trung tướng ta cái này ngủ một hồi ngươi liền lại tấn thăng chúc mừng chúc mừng ha ha ha quách rượu hàn ho、oh oh. hai vị trung tướng thần vân đến cái này không muốn mặt kình đoán chừng là một mạch tương thừa đi các loại đây không phải đang nói chính ta chương hai trăm chín mươi ba hạm đội trở về phía sau hội nghị bởi vì không có loạn sen vào người cũng không có có can đảm loạn sen vào dũng khí tiếp xuống quá trình liền trở nên phi thường thuận lợi rất nhanh chóng liền thỏa đàm rất nhiều vấn đề tỷ như vũ trụ quân tiếp xuống phòng thủ xét lược đối với q u ấ y nhiều xử lý cùng điều tra nhân viên điều động chi viện đại quy mô sản xuất chiến hạm cùng chiến hạm chính là đồng thời kiểu mới chiến hạm chuyện này cũng bị chính thức đã được duyệt lục quân bên kia sẽ dốc toàn lực phối hợp toàn bộ liên bang liên quan quân công nghiệp nặng tiếp x u ố n g sẽ toàn lực sinh sản thủ vệ giả cơ giáp đồng thời sẽ còn thành lập một nhánh vương bài bộ đội cơ giáp chi bộ đội này liền không giao cho tần v â n bên này thế nhưng là người lại làm u ố n tần v â n bên này giải quyết dù sao tinh hỏa hạm đội phi công không sai biệt lắm đã là liên bang nhất vương bài bộ đội mấu chốt là tại trong lòng của những người này tần vấn tỷ lệ cực lớn mặt khác đến nói tới bảy bện cứ điểm phi công lớp tu nghiệp vấn đề cũng nói tới hạm đội thứ tư hạm đội thứ năm an bài quách diệu thượng tướng có qua có lại d â y mẩn tổng xoáy cũng là quả quyết đáp lễ mặc dù không có nói như vậy trực tiếp nhưng nói gần nói xa biểu thị hy vọng từ lục quân bên kia điều động một số sĩ quan đến vũ trụ quân lời này mới ra đều là người hiểu ta hiểu mà lại đây cũng không phải là chuyện gì xấu cho mấy cái vị trí chuyện nhỏ về sau hội nghị cũng coi là kết thúc bí mãn mà tần vân thì là bị đơn độc lưu lại sau đó bị dạy mẩn tổng xoáy đưa đến hắn văn phòng d â y mần tổng xoáy không có cùng tần vân vòng vo trực tiếp tiến vào chủ đề mà nói vừa rồi phòng hợp ngươi làm được rất tốt cái kia sợ kệ p h ò n người đứng phía sau muốn cạnh tranh đời tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy vị trí lần này tới chính là vì cố ý trêu chọc lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà lại là như vậy phát triển chúng ta hôm nay a làm là có chút không muốn mặt mò, cũng coi là triệt để biểu cái thái bất quá vũ trụ quân khoảng thời gian này liên tiếp thất bại nhất định phải tìm người phụ trách cũng là phải mặc dù bởi vì tình huống hiện tại không thích hợp lâm trận đội tướng nhưng những người kia cũng sẽ bởi vì những thứ này lung ta lung tung sự tình còn có cái này sợ kệ phọn sự tình nữ lấy ta không thả giấy ì n g ư ơ xảy ra v n Nhưng ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. đề. chắc thất ta ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Dây mần tổng xoáy khoác khoác tay đối với ngươi năng lực ta tự nhiên là tin tưởng chú ý điểm chính là có mấy cái sự tình m u ố n trước cùng ngươi nói một tiếng liên quan tới bẫy bẹn cứ điểm cái này cứ điểm sau này liền giao cho ngươi đến phụ trách trước đó làm chỉnh biên hạm đội bên trong cứ điểm các loại công trình thiết bị đều đầy đủ mọi thứ mà nhân viên quản lý phương diện nguyên bản giải tán hạm đội thứ năm liền có rất nhiều người ở bên trong hiện tại hạm đội thứ tư tạm thời rút biên cũng sẽ thêm ra rất nhiều quản lý cương vị nhân viên tạm thời những người này cũng đều cùng nhau nhét vào đến tinh hòa hạm đội mục đích chủ yếu là khiến cái này người nắm chặt thời gian cho ngươi bồi dưỡng được một nhóm người đến đợi đến hạm đội thứ tư cùng hạm đội thứ năm bắt đầu t r ù n g kiến thời điểm lại đem những người này điều động đến hai cái hạm đội đi có thể điều động bao nhiêu tính bao nhiêu khẳng định là tăng cường t r ù n g kiến hai cái hạm đội cứ như vậy mặc kệ cuối cùng hai cái hạm đội quan chỉ huy là ai hai cái này hạm đội cũng vẫn là sẽ tại vũ trụ quân trong tay vững vàng năm lấy Quân hạm đội phương h diện không lấy trước mắt tình huống đến xem đoán chừng hay là làm không được trực tiếp đem tinh hòa hạm đội mở rộng đến t h ì n h biên hạm đội mức độ nhất định phải ưu tiên hạm đội thứ nhất cùng phòng vệ hạm đội bổ sung còn lại bộ phận mới có thể bổ sung đến tinh hòa hạm đội đi những thứ này ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị cơ giáp bên này ta sẽ mau chóng tại điều phối một nhóm thủ vệ giả cơ giáp cùng phen tỏn vẹn cơ giáp đi qua an bài thế nào chính ngươi đi làm dư thần đi theo bên cạnh ta cũng có mấy năm tại công vụ phương diện xử lý bên trên không có gì mắc bệnh nhưng hắn cái kia người liền thích hợp văn chức cương vị đối với hạm đội sự vụ xử lý bên trên hay là có một tay chuyện gì đều có thể giao cho hắn đi giúp ngươi làm thân vân gật gật đầu ta biết tổng soái d â y mần tổng soái bẹp bẹp hút một hơi thuốc nhìn xem tần vân thở dài tiếp xuống ngươi sẽ s o những người khác càng bận rộn sẽ s o những người khác tao nộ càng nhiều chuyện nguy hiểm ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý tiếp x u ố n g ngươi nhất định phải lấy ra càng nhiều chiến công đến làm bước chân tiến tới ta hy vọng ngươi có thể một mực làm được sung phong đi đầu d â y mẩn tổng xoáy ý tứ tần vân minh bạch đó chính là muốn bao nhiêu biểu hiện trên chiến trường dùng biểu hiện của mình đến chinh phục và quân muốn đi trở thành cái kia làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục người nơi đó có nguy hiểm hắn liền muốn ở nơi nào nơi đó có cần hắn liền muốn đi nơi nào có lẽ là quá mệt mỏi d â y mẩn tổng xoáy có chút m ệ t m ỏ i khoát tay á o đi thôi lập tức liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ thật tốt đi về nghỉ từ dấy mẩn tổng xoáy văn phòng đi ra bên ngo gần nạ cùng messi ba người liền trực tiếp đứng lên nhìn xem tựa hồ còn cái gì cũng không biết ba người tần vân lắc đầu đi thôi về trước đi lại nói ba người gật gật đầu cùng sau l ư n g tần vân một đường trở về tàu lỡ s ở trị ớt bất quá có lẽ là thật sự có chút không nín được trong lòng vấn đề dư thần bước nhanh hơn đi tại tần vân bên người nhỏ giọng mở miệng hỏi vừa rồi cái kia bị ép đi ra trung tướng là chuyện gì xảy ra tần vân hỏi lại không phải đã toàn quân thông báo rồi dư thần cũng không biết nên nói như thế nào chính là toàn quân thông báo mới kỳ quá một trung tướng bị coi như đảo binh ngay tại chỗ xử bắn hiện tại toàn bộ mặt trăng căn cứ người đều không biết là xảy ra chuyện gì đưa tới sóng gió rất lớn à, loại sự tình này thế nhưng là lần đầu tiên lần thứ nhất t â n vân trầm ngâm một tiếng đây là cao t ầ n g đánh cờ mang tới một chút vấn đề nhỏ tên kia tình huống có chút phức tạp bất quá nói hắn là đảo binh không tính là thật oan u ù n g hắn một mực nhằm vào tinh h o a hạm đội ta còn mời hắn tham gia chúng ta tiếp xuống tác chiến tham gia hội nghị các phương đều toàn bộ đồng ý liền hắn không đồng ý loại này trước mắt đương nhiên liền bị coi như đảo binh cho xử lý coi như hắn hôm nay không có bị ngay tại chỗ xử bắn dám đi theo chúng ta tinh h ỏ a hạm đội đi chấp hành nhiệm vụ vậy ta còn cao hơn liếc hắn một cái để hắn chết thể diện một điểm bất quá tên kia tự a hồ tình nguyện mình bị giam lại cũng không nguyện ý tác chiến kết quả trái phải tránh không khỏi một chữ chết dư thần có chút động messi cũng có chút động gần nạ tự a hồ có chút như có điều suy nghĩ cảm giác càng chú ý đến tần vân lợi nói bên trong một cái khác trọng điểm hỏi chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì tiêu diệt quân địch hạm đội chi hạm đội này trước mắt ngay tại lam tinh phụ cận sau khi trở về thông cáo toàn hạm tất cả thành viên trừ chỉnh đốn trang bị giữ gìn bên ngoài còn lại chiến hạm cương vị một nửa nghỉ ngơi những người còn lại nắm chặt thời gian tiến hành giữ gìn cùng tiếp tế công việc nói đến đây tân vân quay đầu nhìn về phía dư thần hạm đội trước mắt đến địa phương nào lúc nào có thể đến mặt trăng dư thần đối với vấn đề này ngược lại là hiểu rõ tại tâm bên kia chiến đấu đã kết thúc không sai biệt lắm tại chừng hai giờ hạm đội liền có thể trở về mặt trăng tân vân gật đầu tại hạm đội trở về sau đối với toàn hạm làm ra tương ứng an bài tất cả nhân viên chiến đấu phải gìn giữ chú đáo nghỉ ngơi chúng ta sau bảy tiếng xuất phát dư thần kinh ngạc nói vội vã như vậy chúng ta chỉ có nhiều nhất thời gian mười mấy tiếng mà lại này sẽ là một lần mặt đất hiệp đồng tác chiến các đại lao lo lắng chi hạm đội kia sẽ đối với lam tinh tiến hành hạ xuống tác chiến chỉ có nhanh chóng giải quyết hết mới có thể để cho người an tâm tân vân nói đến đây lại nhẹ nhàng bổ sung một câu đúng lần này vũ trụ phương diện nhiệm vụ tác chiến chỉ có chúng ta tinh hỏa hạm đội tiến về mục tiêu chính là đem mặt trăng căn cứ biến thành hiện tại cái bộ dáng này chi hạm đội kia cụ thể tình báo sau khi trở về hỏi bộ tư lệnh mới làm tốt phân tích ba người nghe được tân vân nói như vậy trên mặt cũng đều riêng phần mình lộ ra t â m trầm nghiêm trọng bộ dáng đây cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ tân vân nhìn xem nhẹ nhóm nhưng trong nội tâm cũng tương tự có cảm giác đến nhất định áp lực có thể đem mặt trăng căn cứ đều biến thành cái bộ dáng này hạm đội khẳng định không phải đơn giản đối thủ bất quá chi hạm đội kia tại trải qua cùng mặt trăng bên này một trận chiến mặc dù là lấy được nhất định ưu thế nhưng tổn thất khẳng định cũng vẫn là có mà bây giờ tinh h ỏ a hạm đội trừ ra hắn chừng tám cái lệ thắng loại kia trình độ phi công tại tăng thêm một cái so hắn còn lợi hại hơn mỹ g dạ dọn còn có hắn cái này có thể dùng phi ưng mở ra treo ra hỏa đối mặt như thế một nhánh hạm đội tần vân ngược lại là rất có lòng tin chỉ cần chú ý một chú t mà thôi có bọn mười người này một ngựa đi đầu đang đối mặt công một hạm đội cầm x u ố n g đối phương cần phải sẽ không là chuyện quá khó khăn trở lại tàu lở sở trị ức, dư thần liền mang theo messi đi làm việc cùng đi còn có tần vân ba cái thư ký toàn bộ cùng một chỗ một bên xử lý công việc một bên học tập tần vân nói những cái tia an bài dư thần biết làm như thế nào tới làm gia hỏa này không thích hợp làm một tên sĩ quan đến tiến hành chiến đấu chỉ huy nhưng làm hậu cần làm một tên bắt quái cố vấn ngược lại là một tên hảo thủ rất điển hình văn chức sĩ quan đến nỗi gần nạ tại biết kế tiếp còn sẽ có chiến đấu nhiệm vụ về sau tự nhiên cũng cần bảo trì chú đáo giấc ngủ cùng nghỉ ngơi mà lại vì bảo trì tinh lực sung túc hòa thanh tình thích hợp vận động cũng là nhất định hiện tại hậu cần sự tỉnh có thừa thần đi phụ trách vậy kế tiếp nàng muốn làm dĩ nhiên chính là đợi đến chiến đấu sau khi bắt đầu tiếp quản tàu lở sở chỉ ợt chỉ huy tác chiến nhiệm vụ này còn muốn quan trọng hơn một chút gần nạ tại hậu cần phương diện năng lực cũng không tính quá kém dù sao trước đó là hạm trưởng làm sao quản lý chiến hạm đó cũng là có năng lực nhưng là gần nạ có tự mình hiểu lấy nàng chức vụ hiện tại hay là cố vấn tần vân cũng chỉ sẽ để cho nàng trong lúc chiến đấu chỉ huy chiến hạm mà nàng càng sẽ không chủ động đi tiếp thu chiến hạm cái khác công việc đây là tránh hiểm nghi cũng là một loại tỏ thái độ t i chương hỏa hạm đội, cùng hạm đội thứ hai ạ m trăm chín g t h mươi bốn tuyên cáo tiền tuyến tác chiến một thắng bại một lần nhìn như đánh ngang nhưng đây chỉ là đồ ngốc so sánh từ toàn bộ đại cục nhìn lại lần này giao phong quả thật là liên bang bị thiệt lớn tổn thất cực lớn lúc này tần vân lại không giành bận tâm lần này thất bại mang tới ngắn ngủi ảnh hưởng Cũng k hắn, hắn nơi này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm từ dư thần nơi đó lấy tới có quan hệ với chi hạm đội kia tư liệu tần vân đã toàn bộ nhìn qua đối với mình sau đó phải đối mặt nhiệm vụ mục tiêu cũng coi là có một cái cơ bản hiểu rõ chi hạm đội này tình trạng cũng không hề tốt đẹp gì dù sao cũng là cùng hạm đội thứ nhất khai chiến tại liên bang bên này đón đầu thống kích phía dưới tổn thất xác thực rất lớn nhưng cùng nó nói đây chỉ là một nhánh hạm đội không bằng nói là hai chi hạm đội tạo thành pha trộn hạm đội phản đảng g a lạ từ liên bang bên này chiến đấu bên trong nắm giữ tư liệu đến xem trước mắt chi hạm đội này hay là có hoàn chỉnh năng lực tác chiến sở dĩ không có tiếp tục tiến công mặt trăng căn cứ nguyên nhân cũng có thể phân tích ra một điểm nếu như tiếp tục cường công mặt trăng căn cứ cuối cùng lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần khả năng sẽ cao hơn một chút mặc dù mục đích của bọn hắn là tiến công mặt trăng căn cứ nhưng muốn đặt thành mục tiêu chủ yếu không bằng nói là tiếp tục suy yếu quân liên bang một phương lực lượng càng thêm thỏa đáng mà lại phát động toàn diện tác chiến hạm đội thứ hai bên kia thất bại hạm đội thứ tư bên này lại chưa thể tận toàn công vây quét tần vân hạm đội càng là chủ động rút lui cho nên cũng liền vô pháp làm được nhất cổ tác k h í cầm xuống mặt trăng căn cứ cái này mục tiêu cuối cùng để mặt trăng căn cứ bên này thợ phào lần này tác chiến dù sao không phải đơn p ư ơ n g mà là một lần trình thể thế nhưng là chiến lược của bọn hắn mục đích lại là đạt tới cực lớn suy yếu liên bang một bên vũ trụ lực lượng đem quyền chủ động nắm giữ tiến g có thể công l u i có thể thủ liền lam tinh cũng đều trực tiếp bại lộ tại uy hiếp của bọn hắn phía dưới cái này một nhánh trong hạm đội còn có gã lạ đế quốc chiến hạm số lượng cũng không ít gã lạ đế quốc tổng hợp chiến lược cao hơn liên bang điểm ấy là muốn thừa nhận bọn hắn vũ trang cùng chiến hạm đều muốn so liên bang bên này tân tiến hơn theo tân vân chi hạm đội này kỳ thật dù là đang đánh tàn hạm đội thứ nhất nhỏ một chút mặt trăng phòng vệ hạm đội phá hư mặt trăng căn cứ nhiều như vậy lực lượng phòng ngự về sau cũng vẫn là có năng lực tại cùng liên bang bên này bất luận cái gì một nhánh hoàn hảo vô k h u y ế t trình biên hạm đội liệu mạng toàn cái mà lại thủ thắng khả năng còn cao tới tám mươi phần trăm đây chính là đối diện thực lực những thứ này phân tích tại dư thần giao tới trong tư liệu đều có đánh dấu vì cái gì tại có loại này chiến lược dưới tình huống đối phương hay là lựa chọn từ bỏ tiếp tục tiến công mặt trăng căn cứ đây cũng là bởi vì hạm đội ở giữa đối với công c ù n g công kích căn cứ là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống thủ thành một phương tất nhiên là muốn chiếm cứ càng nhiều càng lớn ưu thế mà lại bọn hắn cũng lo lắng tần vân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại mặt trăng căn cứ dẫn đội tiền hậu giáp kích tình huống kia mới nghiêm trọng những tình huống này mặt trăng căn cứ bên này cũng đều có thể phân tích ra được thế nhưng là cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho tần vân để tần vân mang theo tinh hỏa hạm đội đi tiêu d i ệ t địa phương hạm đội đây là tín nhiệm tần vân thực lực cũng là không thể làm gì phía dưới cử động mạo hiểm nhưng quan trọng hơn chính là dạy mẩn tổng soái chu hiệu trưởng cần tần vân đi làm để tần vân triệt để dựng đứng lên liên bang đệ nhất nhân chưa bài nhiều khi làm ra lựa chọn đều Các c loại điều kiện trước mắt tần vân đối với liên bang bên trong thế cục ngược lại là có mấy phần thấy rõ muốn nói xét đỡ tướng quân đây coi như là cực đoan biến đổi phái thế nhưng là dậy mẩn tổng xoáy cũng không phải là biến đổi phái rồi không tần vân nhìn ra được dây m ẩ n tổng xoáy cũng là hy vọng liên bang có thể có được biến đổi nhưng là bọn hắn lựa chọn con đường là hoàn toàn khác biệt cuối cùng đưa đến kết quả cũng liền hoàn toàn khác biệt dây m ẩ n tổng xoáy hy vọng tần vân nắm giữ vũ trụ quân để tần vân cường đại cùng cường thế đến dần dần cải biến toàn bộ quân đội chí ít có thể từ vũ trụ quân bắt đầu cải biến cuối cùng đ ạ tới t cải biến toàn bộ gạ là mục đích mà dây m ẩ n tổng xoáy đối với người gạ là thái độ cũng là lập lờ nữ đôi đến bây giờ dây mần tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng cũng không có dạy bảo tần vân đi căm hận người gạ là nửa phần thậm chí tất cả đều chỉ là vì sinh tồn và chủng tộc lớn mạnh đối mặt một chi hạm đội như vậy tay cầm vương bài tần vân cũng không lo lắng coi như chỉ có một trăm tàu chiến hạm đi tiêu diệt mấy lần với mình trở lên định nhân nhiệm vụ này cũng vẫn là có thể hoàn thành nhưng là hắn tương đối lo lắng một cái k h á c điểm đó chính là trước đó cùng bọn hắn giao chiến chi kia vương bài hạm đội có thể hay không cùng chi này tiến công qua mặt trăng căn cứ hạm đội tụ hợp nếu như chi hạm đội kia cùng hiện tại dừng lại tại lam tinh ngoại tầng chi hạm đội kia tụ hợp chật chật chật ba cái cảm thán ngự khí trợ từ đủ để biểu thị tần vân thái độ hiện tại mà loại khả năng này là phi thường lớn chi kê vương b à i hạm đội chỉ cần có một nửa tiến hành hạ xuống tác chiến cái kêu tại trên lam tinh quả thực là có thể được liên bang bên này lục quân đánh lung tung đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ mấy giờ về sau tân vân đi vào tàu lở sở chỉ ở cầu tàu trực tiếp ngồi tại tàu lở sở chỉ ở trên ghế h à n g trưởng messi dư thần gần nạ ba người thì phân biệt ngồi tại trước bàn ba tấm trên ghế vốn là chỉ có hai chương cái ghế đằng sau lại thêm một chương ngồi tại trên ghế h à n g trưởng tân vân nhẹ nhàng dùng tay gõ bàn một cái nói dư thần báo cáo tình huống hiện tại báo cáo tinh hỏa hạm đội đã toàn bộ chỉnh đốn trang bị giữ gìn hoàn thành tùy thời có thể xuất phát có quan hệ với địch nhân tất cả tư liệu cùng nhiệm vụ mục đích đã tại trước tiên c h u y ể n cho tinh hỏa hạm đội bên trong tất cả hạm trưởng cấp quan chỉ huy chúng ta đã làm tốt tiếp tục tác chiến chuẩn bị tân vân gật đầu mỹ dạ dò trở về sau messi mở miệng đã trở về tàu lở sở tri ân trước mắt ngay tại nghỉ ngơi tân vân đứng lên ăn lấy cái bản kết nối tất cả tinh hỏa hạm đội chiến hạm minh bạch thông tin kết nối trên màn hình lớn bị chia làm cái này đến cái khác nhỏ hình tượng tinh hỏa hạm đội tất cả hạm trưởng quen thuộc chưa quen thuộc toàn bộ đều xuất hiện tại trên màn hình các vị h ạ n khổ v cho nên nhiệm vụ lần này liền rơi xuống trên đầu chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu tất cả mọi người đã rõ ràng tiêu diệt quân địch hạm đội hiệp đồng bộ đội trên đất liền ngăn cản quân địch tiến hành hạ xuống tác chiến t h i ệ t để đem địch nhân chặn đường tại trong vũ trụ không để bọn hắn đối với lam tinh mang đến càng nhiều uy hiếp về phần tại sao nhiệm vụ này sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta ta cảm thấy các ngươi tất cả mọi người đã dùng biểu hiện đến trả lời vấn đề này bởi vì chúng ta là mạnh nhất bởi vì chúng ta là bách chiến b á c h thắng nói đến đây tần vân lại dừng một chút trầm giọng nói nhưng trận chiến tranh này không chỉ là vì liên bang cũng là vì ta vì các ngươi vì vũ trụ quân ta cần lần này thắng lợi vũ trụ quân cần lần này thắng lợi tinh h ỏ a hạm đội cũng cần lần này thắng lợi tinh h ỏ a hạm đội đã được đến xác nhận sẽ lần nữa mở rộng lần này sẽ trực tiếp mở rộng vì trình biên hạm đội mà các ngươi tất cả mọi người cũng đều sẽ là lần này mở rộng người được lợi bậy bèn cứ điểm đã thuộc về tinh các ngươi cũng đều toàn bộ đánh lên thuộc về ta tần vân dòng chính nhãn hiệu bây giờ lúc này bởi vì vũ trụ quân liên tiếp thất bại mà dẫn đến cao t ầ n g dung chuyển nội bộ đánh cờ nhiều lần lên loại này chấn động mang tới sẽ chỉ là không ngừng nghỉ tranh luận cho nên tương lai vũ trụ quân cần một cái tuyệt đối cường đại cùng cường thế người đến lãnh đạo vượt trên tất cả thanh n â m phản đối đồng thời vĩnh viễn vì vũ trụ quân vì liên bang mang đến thắng lợi ta tần vân có ý tranh thủ đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy chức vụ mà lần này tác chiến chính là giúp ta hướng lên vé vào thất bại dây mẩn tổng xoáy sẽ gỡ trước tinh hỏa hạm đội sẽ giải tán thắng lợi dây mần tổng xoáy sẽ tiếp tục lãnh đạo vũ trụ quân mà lại cũng sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy duy nhất hậu tuyển vì liên bang vì vũ trụ quân thậm chí là vì chính ta ta không có lựa chọn thất bại lui bước chính là vượt sâu vạn trượng là của ta cũng sẽ là liên bang vậy các ngươi đâu cầu tàu bên trong người trừ dư thân bên ngoài cái khác hết thể mọi người bao quát messi trên mặt biểu lộ đều lập tức biến thành kinh ngạc mà trong màn hình những thân ảnh kia từng cái cũng đều tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau rối rít đứng lên chỉ có thắng lợi vông hải phản ứng thật nhanh nội tâm tuy có sóng to gió lớn nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ thâm tr mà khi h ô g hải thanh em vang lên giống nhau lời nói cũng rất thưa thất liên tiếp vang lên cuối cùng trở nên trình tề trở nên có uy thế cho đến toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội tất cả mọi người bắt đầu hô lên bốn chữ này chỉ có thắng lợi tần vân đối với tinh h ỏ a hạm đội nói chuyện lúc này không chỉ là có tinh h ỏ a hạm đội người mới có thể trông thấy có thể là bởi vì một ít kỹ thuật nguyên nhân đưa đến sai lầm tóm lại mặt trăng căn cứ bên trong có rất rất nhiều người đều trông thấy tần vân nói chuyện chỉ có thắng lợi bốn chữ này tựa như là v ì rút đồng dạng quyết tán cuối cùng tại mất cả tháng cầu căn cứ bị lớn tiếng hô lên giấy mần tổng xoáy ngồi tại trong phòng làm việc của mình nhìn xem một màn này lộ ra lão ra ra vui mừng dáng tươi cười rất tốt mặc dù còn chưa đủ thành thục nhưng làm được rất tốt lần này nói chuyện rất có ý tứ chính là muốn cường thế như vậy chính là muốn tự tin như vậy chính là muốn một bàn tay một bàn tay đập vào những người khác trên mặt chính là muốn hướng toàn bộ liên bang tuyên cáo đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác bất quá cái này bắt đầu quá sâu đại thắng mà quay về tất nhiên mang theo thế mà lên nhưng nếu là thua trước đó đồ cũng l i ề n hủy bất quá đại trượng phu lương thời duy thắng mà thôi chương hai trăm chín mươi lăm cơ bản thao tắc có rất nhiều loại đập nồi dìm thuyền hay là được ăn cả ngã về không có người cảm thấy tần vân lựa chọn lấy loại phương thức này bắt đầu là chuyện tốt tràn ngập hào khí cùng bá đạo nhưng tương tự cũng có người cảm thấy tần vân làm như vậy không phải chuyện tốt quá mức xúc động duy chỉ người có muốn xem náo nhiệt người cũng có loại này không che giấu chút nào bản thân giã tâm cử động hướng phía vũ trụ quân tổng xoáy vị trí dựng thẳng cờ lớn tư thế cũng sẽ để không ít người sinh ra một chút đặc biệt ý nghĩ nhưng bất kể như thế nào tinh hỏa hạm đội hay là chỉnh chỉnh tề tề rời khỏi mặt trăng bắt đầu hướng phía mục tiêu phương hướng tốc độ cao nhất đi tàu lợ chị ật cầu tàu bên, trong, Messi đứng tại tần vân bên người. hôm nay nàng là lần đầu tiên biết nguyên lai tần vân chân chính muốn vậy mà là vũ trụ quân tổng x o á i vị trí kia cái này khiến nàng có chút nộng cũng cảm thấy có chút khó tin ta là đang nằm mơ chứ ta nhất định là đang nằm mơ vũ trụ quân tổng x o á i cái này thật không phải là nói đùa nhưng dư thần là biết đến từ được phái đến tần vân nơi này đến thời điểm là hắn biết điều ấy tần vân là bị hiện tại lấy d ậ y m ẩ n tổng x o á i cầm đầu một đám người chỉ định người thừa kế kế tiếp nhiều thì năm năm ít thì một hai năm tất nhiên sẽ đi đến vũ trụ quân tổng xoáy vị trí người kia hai mươi tuổi vũ trụ quân tổng xoáy cái này thật quá dọa người liền xem như thời gian năm năm vậy cũng là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi cái này cùng hai mươi tuổi cũng không có bao nhiêu tranh l ệ n h tại liên bang trong lịch sử cũng là trước nay chưa từng có mà lại dư thần biết dạy mẩn tổng xoáy ý nghĩ hai mươi tuổi cũng tốt hai mươi bốn tuổi cũng tốt tần vân một khi trở thành vũ trụ quân tổng xoáy tối thiểu có thể tại quân đội tầng cao nhất bên trong lăn lộn đến ít nhất bốn mươi năm thời gian mà bốn mươi năm thời gian lâu như vậy đầy đủ tần vân tướng quân mới mang đi một cái khác bậc thang dư thần kỳ thật cũng rất ao ước tần vân còn trẻ như vậy liền nhận dạy mẩn tổng xoáy coi trọng như thế tương lai bất khả hà lượng tất nhiên cũng sẽ là liên bang người có quyền thế nhất cho dù hiện tại hắn giống như tần vân đều là thượng tá nhưng đi vào tinh hỏa hạm đội thời điểm hắn liền đã rõ ràng chính mình thân phận đều là coi tần vân là làm bản thân chân chính trưởng quan đối l ạ i mà xem như tần vân cố vấn tần vân một khi nhập chủ vũ chủ quân cũng đại biểu cho hắn cái này cố vấn cũng sẽ cao hơn một bước tần vân có thể tại quân đội hơn bốn mươi năm hắn đi theo phía sau cái mông làm không tốt cũng có thể tiền đổ rộng thoáng tại quân đội lăn lộn đến chừng ba mươi năm mặt khác chí ít tần vân có thể thấy rõ tương lai nếu như hắn ngồi lên vũ trụ quân tổng x o á y vị trí tối thiểu là một đoạn thời gian trong vòng hắn đều vẫn là nhất định phải mượn nhờ d ậ y mẩn tổng x o á y cùng chu hiệu trưởng hai người năng lực lực ảnh hưởng thay lời khác đến nói đó chính là d ậ y mẩn tổng x o á y sẽ không chân chính rời khỏi vũ trụ quân mà là sẽ lúc trước cả ý điếm đến phía sau màn tiếp tục thông qua tần vân đến đúng toàn bộ vũ trụ quân tiến hành quản chế cùng ảnh hưởng nếu là đ ổ i thành người khác tới đảm nhiệm vũ trụ quân tổng soái vậy chuyện này không có khả năng phát sinh duy chỉ có tại tần vân nơi này dạy mẩn tổng xoáy mới có thể làm như thế mà đây cũng là nhất định tần vân cũng sẽ không cảm thấy chính mình là cái bị đẩy lên đại khối lỗi hắn đúng là cần dạy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng lực ảnh hưởng đến viện trợ bản thân mau sớm trưởng không toàn bộ vũ trụ q u â n cũng cần hai người kinh nghiệm cũng cần hai người này vì hắn che gió che mưa chủ đề kéo tới có chút xa tần vân bên này lần nữa nhìn một lần mục tiêu hạm đội tư liệu nhẹ nhàng nhắm mắt lại dùng tay tại trên mặt bàn gõ còn bao lâu có thể tới messi ở bên cạnh trả lời căn cứ khoảng cách lộ tuyến tính toán trong vòng ba h có thể đem đối phương đặt vào khoảng cách nhìn phạm t â n vân nhẹ nhàng gật đầu nói ra nói cách khác lưu cho chúng ta tiêu diệt địch nhân thời gian vẹn vẹn có mấy giờ mà thôi tại mấy canh giờ này trong vòng nhất định phải đem đối phương suy yếu đến vô pháp tiến hành hạ xuống tác chiến mức độ hay là bức bách bọn hắn sớm tiến hành hạ xuống tác chiến dư thần cũng mở miệng nói ra lục quân phương diện cũng đã chuẩn bị kỹ cảng chiến cơ tùy thời có thể cất cánh tiến hành không trung chặt đường nói xong dư thần đối cờ y cờ phương hướng nhẹ nhàng khoát tay chặt lại trên màn hình lớn liền xuất hiện một hình ảnh lục quân cũng chế định mấy cái vòng đây tại hiệp đồng tác chiến bên trong bọn hắn sẽ tận lực đối với tiến hành hạ xuống tác chiến quân địch tiến hành ch hoặc là triệt để cản lại quân địch hoặc là liền khiến cho quân địch sớm mở ra hạ xuống t ắ t chiến tiến vào vòng vây của chúng ta bên trong mà lại tại trong quá trình này chúng ta chỉ có thể là đánh dụng quân địch nhảy dù kho giảm bất lực quân hải quân phương diện áp lực mà lại một cái góc độ biến hóa cũng sẽ dẫn đến hạ xuống mục đích phát sinh to lớn cả i biến địa không đạn đạo cũng tùy thời chờ lệnh phụ trách chặn đường loại này tồn tại góc độ khác biệt được nhân gần nạc d u bổ sung nói ra nhưng cần nhất chú ý chính là vũ trụ liên hợp cùng gạ là chiến hạm ngọc thạch câu phần trực tiếp hạ xuống một cái không tốt nếu như những chiến hạm này rơi vào đến trong thành thị hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng đối di loại này giới hạn hoàn cảnh hạ tác chiến nhất định phải chú ý điều ấy t â n vân nhìn thoáng qua gần nạ nhẹ nhàng gật đầu nhiệm vụ của chúng ta phi thường nặng đây quả thật là không phải một cái dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đem cần thiết phải chú ý sự tình đều hướng toàn hạm đội thông cao thoáng cái sau một giờ tiến vào thứ hai trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất quá gần nạ ngươi cho rằng nếu như bọn hắn thật tiến hành hạ xuống tác chiến vẫn sẽ hay không có mục đích khác ở bên trong gần nạ nhìn một chút t â n vân nghiêng đi đầu khẽ gật đầu một cái lấy vũ trụ liên hợp nhất quán hành động hình thức đến phỏng đoán bọn hắn sẽ không vì đạt thành đơn nhất mục đích mà hành động cho nên rất có thể có cái khác căn bài cũng sẽ cân nhắc đến hạ xuống tác chiến sẽ bị chặn đường tình huống thậm chí lần này hạ xuống tác chiến khả năng bản thân liền là biểu hiện giả dối tân vân ngầm đầu nhìn về phía màn hình lớn nói đem trên lam tinh tất cả có sản xuất chiến hạm cùng cơ giáp năng lực công nghiệp nặng vị trí cho ta đánh dấu đi ra còn có lớn nhỏ máy gia tốc toàn bộ đánh dấu đi ra messi gật gật đầu hướng phía cờ y cờ phương hướng đi tới mà dư thần thì là những mày trưởng quan ngươi cho rằng bọn họ có khả năng hướng hạng của chúng ta khởi xướng tập kích tân vân mở miệng nói ra cũng không phải là không có khả năng như vậy tốn nhiều như vậy công phu ngăn chặn liên bang khống chế khu vực lại để cho liên bang bên này xuất hiện lớn như vậy t ổ n t h ấ t vững chắc hiện hữu ưu thế đồng thời từ cái phương hướng này tiếp tục mở rộng ưu thế khả năng rất cao mà một khi trên l a m tinh nhà máy bị tập kích chúng ta chiến hạm bổ sung cùng cơ giáp bổ sung đều sẽ nhận to lớn ảnh hưởng mà nếu như máy gia tốc nhận tập kích bị phá hư cũng sẽ để chúng ta nhận giống nhau ảnh hưởng coi như chiến hạm bị chế tạo ra thế nhưng là không có cỡ lớn chất lượng máy gia tốc chiến hạm cũng không có cách nào từ làm tinh tiến vào vũ trụ không có làm tinh tri viện vũ trụ quân đó chính là người cô đơn đối với phản đảng u y hiếp cũng sẽ trở nên càng nhỏ hơn kế tiếp bọn hắn cũng không cần thiết tại cùng vũ trụ quân tiến hành đại quy mô chiến đấu chỉ cần không ngừng quay r ố i lấy tinh anh lực lượng tiến hành liên tục tập kích tiếp tục tiêu giảm chúng ta sinh lực cái kêu kéo cũng có thể đem chúng ta vũ trụ quân lôi sụp đổ mất nói đến đây tần vân cũng là lắc đầu cười một tiếng những thứ này hẳn là cũng đều là cơ bản thao tác đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy mà lại hiện tại quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương coi như hiện tại lúc này đối phương biết chúng ta ngay tại đi qua cũng đều có thể tùy thời tiến hành hạ xuống tác chiến muốn ngăn đều đón không được lần này tác chiến chính là hết sức nỗ lực có thể chặn đường liền chặn đường nhưng mục đích tác chiến hay là lấy tiêu diệt làm chủ tần vân lại nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói phảng phất là đang lẩm bẩm l ộ bầu bất quá nhà máy cùng máy ra tốc tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề và không thì chiến tranh thật liền sẽ diễn biến thành vì tác động đến lam tinh trận địa chiến thực tế không được cái kia chỉ sợ cũng chỉ có ta dẫn người tự mình trở về lam tinh một đoạn thời gian tần vân hai tay đặt ở trên mặt bàn gõ đem phẹn ẩ h u ậ n vẹn tư liệu lại điều động đi ra trên lý luận p ẹ n t n vẹn có máy rời hạ xuống năng lực nhưng là cần phụ trợ trang bị đông nhiên xuất hiện để người bên cạnh cũng là xứng sở messi vội và nói g n trưởng quan mặc kệ phát chuyện gì ngươi tuyệt đối không thể đi mạo hiểm à. tần vân quay đầu nhìn thoáng qua messi lắc đầu ta chỉ là tại làm cần thiết chuẩn bị tôi h nếu là thật sự xuất hiện tình huống đặc thù ta nhất định phải theo đôi hạ xuống tiến hành chặn đường vậy ta cũng chỉ có thể làm như thế mà lại loại tình huống này ta cảm giác giống như cũng là cơ bản thao tác lông cái cơ bản thao tác ba người đầu góc đồng thời tung ra ý tưởng giống nhau hoàn toàn không thể nào hiểu được tần vân trong đầu cái gọi là cơ bản thao tác đến cùng là tình huống như thế nào càng không rõ ràng đến cùng còn có những vật kia thuộc về cơ bản thao tác những thứ này tại tần vân xem ra cơ bản thao tác đồng thời tại hạ xuống sau thần đỡ cơ giáp biến hình hình thức có nhất định trệ không đi thuyền năng lực tân vân lại đem thần đỡ cơ giáp tư liệu điệu đi ra nhìn màn ảnh bên trong định chóp là hình tròn tâm vẫn triệt để biến hình dẫn đến nhìn qua giống như là bốn trào bạch thuộc đồng dạng khung máy cũng là trở mặt xuống tân vân lắc đầu nếu như trước đó tập kích chúng ta chi hạm đội kia tụ hợp tới vậy bọn hắn muốn tiến hành kiểu giải hạ xuống tác chiến vậy nhưng thật sự là khó mà chặn đường gần nã nhắc nhở trưởng quan vũ trụ liên hợp chặn đánh phá thái độ của ngươi là phi thường minh sát bọn hắn sẽ không để ý dùng mấy chục người tính mệnh đến cùng ngươi trao đổi cho dù là át chủ bài của bọn họ cùng tinh anh cho nên trưởng quan ngươi còn cần chú ý không muốn cuốn lấy đồng thời bị đẩy vào tầng khí quyển thậm chí là đối phương trực tiếp tự bạo tân vân gật gật đầu đứng lên ta biết để tham mưu bên kia chế định kế hoạch tác chiến tiến hành thoan cái chiến thuật thôi diễn ta đi trước gạ dạ chuẩn bị tàu l ờ sở chỉ ị ở chiến đấu chỉ huy hay là giao cho gần nạ đến phụ trách lấy tiêu d i ệ t địch nhân vì mục tiêu thứ nhất phải lắc đầu rời khỏi câu tàu tần vân trong lòng cũng hơi xúc động lần này tác chiến không dễ dàng à quá bị động thiên thời địa lợi nhân hòa bên này chỉ chiếm cứ người cùng điểm này khó chương hai trăm chín mươi sáu chiến đấu an bài tần vân cảm thấy mỗi một lần chiến đấu đều rất phiền phức thủ hạ của mình hơi yếu gạo mà lại lại không có đủ nhiều thời gian tăng lên đối diện bên kia lại có chút cường thế mỗi lần đều dựa vào một mình hắn ở phía trước đối với mãng thủ hạ đều không được tác dụng quá lớn tương phản tần vân còn phải phân ra tinh lực đến chú ý thủ hạ của hắ tại kinh lịch trước đó một lần kia chiến đấu tần vân cảm giác hiện tại là liền tinh lực đều không có cách nào đưa ra đến nhất định phải chuyên tâm đi đối kháng những địch nhân kia hơn nữa còn có như vậy điểm mãn bất động cảm giác bất quá cũng may hiện tại lại có mỹ dạ dọ d lệ thắng bạch phái cùng dắt bọn hắn lại cực lớn khâu hắn ở chính diện phải chịu áp lực đủ để chiếu cô tứ phương đồng thời còn có thể khởi xướng hiệp đồng tiến công chuẩn sắc một điểm t h y ế t pháp tinh hỏa hạm đội trừ hắn cùng mỹ dạ dọ d bọn hắn bên ngoài một nước phi công liền chỉ có bình quân cấp hai mươi chỉ có ít như vậy đến được một số người đạt tới ba mươi cấp tần v â nước chừng tại bốn mươi cấp mà mỹ dạ do là đẳng cấp 60 dùng cũng chỉ có 40 cấp trang bị địch nhân bên đó đây bình quân đẳng cấp tối thiểu là cấp 25 đi lên nhiều người trang bị cũng càng tốt trước đó gặp phải một nhóm kia địch nhân bình quân đẳng cấp tối thiểu tại cấp 30 trở lên ưu tú nhất mấy người kia tuyệt đối có cấp 35. đây quả thực là số lượng thực lực trang bị ba phương diện toàn diện nghiền ép tinh h ỏ a hạm đội bên trong trừ s ỉ v ợ thần đ ỡ tiểu đội cùng t i n h anh đội bên ngoài cái khác phi công cũng chỉ có tư cách bao đoàn hô 666, cũng liền chỉ có thể đi theo lợi hại phi công trùng sắt một trận hay là khoảng cách gần bảo hộ chiến hạm bằng không thì còn có thể làm sao phải có số lượng ưu thế cái kia còn dễ nói có thể tinh h ỏ a hạm đội thật không có số lượng ưu thế tần vân cũng muốn có số lượng ưu thế nhưng là bây giờ thật không bỏ ra nổi tới chân chính t ắ c chiến chủ lực đương nhiên vẫn là tần vân bị ra gió lệ thắng bọn hắn lại tăng thêm một mực tại tiến bộ xỉ vợ thân đ ỡ tiểu đội cùng tinh anh đội cái này cộng lại cũng còn không đến một trăm người đối với toàn bộ tinh h ỏ a hạm đội đến nói đây chính là chân chính hạch tâm chiến lực tình huống cũng chính là d ạ n g này rất lung túng tần vân ngược lại là muốn chơi một lần chiến thuật ở giữa chỉ huy chính diện tiến công lợi dụng chiến thuật đến triệt để tiêu diện được nhân nhưng là điều kiện không cho phép a không có thực lực bất luận cái gì chiến thuật đều không có chút ý nghĩa nào thế nhưng là có thực lực chiến thuật lại lại biến thành không có ý nghĩa đ ủ vật tóm lại hiện tại tại tinh hòa hạm đội thảo luận chiến thuật cái này không thích hợp phản đảng bên kia tất cả hành động cùng kế hoạch đến đều thật sự là vào một trừ và một từ đầu đến bây giờ một mực nắm liên bang cái mũi đi tựa như là lần này làm ra đến thông tin cùng quay r ố i mạnh để chiến hạm chỉ có thể tại khoảng cách nhìn phạm vi bên trong tác chiến để liên bang nguyên bản liền không tồn tại ưu thế triệt để liền biến thành thế yếu chỉ có thể dựa vào chất lượng cũng không cao bộ đội cơ giáp làm chủ yếu chiến lực dù yếu hơn điểm tới va chạm địch nhân bên kia mạnh hơn điểm nếu là không có thần vân. không có chi này tinh h ỏ a hà nội liên bang chơi xong là chuyện sớm hay muộn coi như không chơi xong đến tiếp sau sự t ì n h kỳ thật cũng có thể tưởng tượng toàn bộ lam tinh đem triệt để hãm sâu chiến tranh vũng bùn liên bang cũng sẽ dùng bọn hắn nội tình đến đem phản đảng kéo vào đến vũng bùn bên trong tại dùng bọn hắn phong phú vũng bùn kinh nghiệm đến đánh đối phương l i ê n y phục đều không đổi ngồi tại điều k h i ể n trong khoang thuyền tần vân cũng một mực tại kiểm tra bản thân khung máy còn đem phi ưng cho nhét vào khung máy mối nối bên trong phi ưng cũng là không chịu nổi tịch mịt hàng hiện tại chỉ có tần vân cùng hắn tại điều kiện trong khoang thuyền bô bô liền mở miệm nói không, sai, không sai. đợi đến lần này đại thắng mà quay về người cơ bản liền có thể xác định là vũ trụ quân tiêu x o á i t â n vân một bên gõ lấy giản bản trọng chỉnh có quan hệ với phủ du vũ khí os một bên không có t í sức lực nào nói ra lần này thắng lợi đương nhiên là có thể xác định chính là quá trình có thể sẽ có chút gian nan mà lại thế cục bây giờ quá tệ về sau đến cùng lại sẽ diễn biến thành tình huống gì ta cũng không có chuẩn liên bang thực lực quá q u i bắp quả thực chính là địa ngục hình thức bắt đầu tiếp quản như bây giờ vũ trụ quân đó cũng là khó chịu trừ phi có thể đánh lui phản đảng cùng người gã lạ tranh thủ như vậy một hai năm hòa bình cái kia còn tạm được mà lại một khi ta tiếp nhận tổng soái vị trí tại a luôn ô n k h ta văn minh bên trong giống như ngươi tiểu gia hỏa liền tiến vào quân chủ lực tư cách đều không có tại ta văn minh bên trong quân chủ lực một tiểu đội liền có thể nhẹ nhõm đánh tan thế giới này một nhánh hạm đội một chiếc chiến hạm liền có thể chấn áp cái này toàn bộ hệ mặt trời còn lên trường học quan chỉ huy tướng quân nghị cái giám ăn thân vân phi ưng tiếp tục nói ra dù sao ngươi bây giờ gần đây mục tiêu chính là giải quyết phản đảng cùng gạ lạ đế quốc chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu tinh h ỏ a hạm đội còn có vũ trụ quân làm đến b ư ớ c này ngươi về sau tiếp nhận vũ trụ quân tổng soái vị trí liền sẽ vững như thái sơn cái mông cũng còn không có ngồi xuống nghĩ chút có không có ngươi muốn làm gì t â n vân bĩu môi nói không kéo những thứ này đi qua lần trước tác chiến ta phát hiện phụ du vũ khí đang quấy dày hoàn cảnh hạ t á c chiến chỉ h o á n lật ra gấp hai ba lần hơn nữa còn đến một mực chú ý đối phương đối với phụ du pháo đen vào đợi đến ngươi tiếp quản khung máy thời điểm lại khôi phục bình thường tại ngươi văn minh bên trong là giải quyết như thế nào phụ du pháo th phi ưng không thèm để ý nói ra đương nhiên là có càng đặc thù thông tin phương thức cùng kết nối phương thức lượng tử thông tin mã hóa tinh thần lực kết nối n i ệ m động lực k h ô n g chế đặc thù hạt ảnh hưởng xử lý vấn đề này phương pháp nhiều lắm tân vân sát theo đó hỏi ra càng vấn đề mấu chốt vậy bây giờ bằng vào ta hoặc là liên bang có thể đạt thành phương pháp lượng tử thông tin không chỉ có thể giải quyết phụ du pháo sẽ bị q u ấ y nhiều ảnh hưởng vấn đề còn có thể giải quyết hiện tại truyền tin của các ngươi vấn đề tân vân nhẹ nhàng g ậ t đầu cái kêu đạn đạo sẽ bị quá ý nhiều vấn đề có khả năng nhất đạt thành phương thức giải quyết phương pháp giải quyết cũng nhiều đến rất tăng cường đạn đạo tính năng lật ngược đóng quá ý nhiều lo còn có thể chế tạo ra càng xinh đẹp hơn đạn đạo ngươi chuyển mười vòng nó chuyển mười vòng loại kia một mực chuyển tới đạn đạo nhiên liệu hao hết cũng không có vấn đề gì tân vân đem những này cho ghi tạc trong lòng chuẩn bị đợi đến lần chiến đấu này kết thúc nhìn xem có thể hay không từ phi ưng nơi đó đem kỹ thuật cho móc ra lần này tác chiến khả năng sẽ còn gặp phải đối phương chi hạm đội kia cũng có khả năng sẽ xuất hiện giống nhau q u á i n h i ĩ u ta chuẩn bị hay là điều k h i ể n chiến thuật trang g i á p xuất kích cứ dựa theo trước đó tiến công cứ điểm như thế đến giao cho ta phi ưng cũng không để ý tân vân hiện tại đã là đạt tới một loại nào đó bình không còn là đơn giản thông qua chiến đấu liền có thể trưởng thành nên ma luyện đều ma luyện qua lại tăng thêm tần vân đã lựa chọn kỹ càng tương lai phương hướng phát triển cho nên phi ưng cũng hy vọng tần vân có thể tiếp tục lại giai đoạn này bên trong dừng lại t h o á n g cái trải nghiệm một vài thứ c h i t để nắm giữ khí thế ý niệm phương diện về sau lại tiếp tục trưởng thành húng chi thông qua trước đó lần kia chiến đấu hắn đối với tần vân cực hạn cũng có hoàn toàn hiểu rõ làm được chính là làm được làm không được chính là làm không được hiện tại lại là tần vân tại liên bang tiếp tục hướng bên trên cái kia lâm môn một ước tiếp tục giút tần vân cũng không có vấn đề gì dù sao cũng chính là cùng trước đó giống nhau là lấy tần vân làm chủ h Gõ kiểm tra. Kiểm tra kế hoạch s tác chiến đ cũng bị chế định đi ra chế định kế hoạch tác chiến đối với tinh hỏa hạm đội tham mưu đến nói đó cũng là cực khảo nghiệm sự tình số lượng địch nhân nhiều lại mạnh tinh hỏa hạm đội tại mọi người trong lòng chân trinh có thể đem ra được cũng chính là ít như vậy số mấy người mà toàn bộ kế hoạch tác chiến hoàn toàn là lấy tần vân làm hạch tâm tại làm kế hoạch cũng cơ bản không tồn tại kế hoạch chính là lấy tần vân là chủ lực hướng đối phương phát động công kích cho tần vân sáng tạo cơ hội đột nhập đến quân địch trận tuyến đại khái nha cũng chính là chuyện như vậy tối đa cũng chính là pha tạp một điểm cánh bên tập kích đ an bài ở bên trong thực tế là tìm không thấy tốt hơn kế hoạch tác chiến một phần vô dụng kế hoạch tác chiến nhưng ở vô dụng tần vân cũng vẫn là muốn để bộ tham mưu đến chế định thế nhưng là không thông cánh bên tập kích nhân tuyển là ai đều sẽ từ tần vân tới làm quyết định thay sau y phục tác chiến tại tần vân một lần nữa trở lại khung máy quang điều khiển thời điểm gạ dạ bên trong liền đã có rất nhiều phi công thứ hai trạng thái chuẩ đám phi công cũng đều cần bắt đầu đối với mình k h u n g m á y tiến hành kiểm tra tại thứ nhất chuẩn bị chiến đấu thời điểm liền cần ngồi vào khoang điều khiển bên trong tiến hành chờ lệnh đang nhìn một chút điều ra để biểu hiện tại màn ả n h chính bên trên phi công danh sách cùng phân đội danh sách về sau tần vân mở ra đối với cầu tàu thông tin sau đó bắt đầu phân phó lấy mỹ dạ d ọ t thiếu tá làm chủ tạo thành một cái đột kích đội nhân viên từ lệ thắng đến chỉ định sử dụng mở tệ hổ trang bị đi đầu xuất kích quân hướng địch nhân phía sau hoặc cánh bên tại chủ lực cùng quân địch bắt đầu giao chiến sau đối địch quân hạm đội khởi xướng tập kích tần vân đây là chuẩn bị đem mỹ dạ dốt bọn hắn toàn bộ phái đi ra một tên cấp B phi công. tám tên cấp c phi công chín người này mặc dù có thể làm tiên phong đến sử dụng nhưng tần vân cảm thấy để cho bọn hắn đường vòng tập kích hiệu quả muốn càng lớn cho địch nhân mang đến phá hư sẽ càng nhiều hơn một chút đến nỗi hạm đội bên này có phi ưng hiệp trợ hắn hơn nữa còn có thực lực cũng coi là không sai s ỉ vợ thân đỡ tiểu đội cùng tinh anh tiểu đội ổn một điểm từng bước đẩy tới hơi kiên trì thoằng cái đợi đến mỹ dạ dọt sự tiến công của bọn họ bắt đầu chiến âu kê tiếp liền sẽ trở nên rất thông thuận mà hắn dẫn đầu hạm đội ở phía trước ngăn chặn quân địch tác chiến lực lượng trừ mỹ dạ dọt bên ngoài lệ tháng tám người thì có thể mang cho hạm đội địch nhân lớn nhất phá hư. bị dạ dò thì có thể từ đối phương trong hạm đội xuyên qua tới tụ hợp dạng này có thể cho địch nhân mang đến hỗn loạn lớn hơn mặc dù mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt quân địch hạm đội nhưng là cũng vẫn là muốn cân nhắc đến đối phương hạ xuống tác chiến l i ê n xem như muốn mãng vậy cũng phải muốn mãng phải có điểm nghệ thuật cảm giác không phải cường công đối với sông cái gì hay là coi là người đi cũng phải suy tính một chút tinh h ỏ a hạm đội những người khác ở chính diện tác chiến bên trên cường độ không đủ đồng thời phe mình số lượng ít hơn so với đối phương những vấn đề này quá mức cường ngạnh tác chiến có thể đạt được thắng lợi nhưng khẳng định cũng sẽ xuất hiện rất lớn tổn thất điểm ấy là tần vân không nguyện ý nhìn thấy chương hai trăm chín gặp chặt đường mỹ dạ dò mang theo lệ thắng mấy người rời đi trước thì tiếp tục duy trì hiện h ư u tốc độ hướng phía quân địch hạm đội vị trí c h ô ở tiếp tục tới gần theo hạm đội kéo còi báo động toàn bộ hạm đội tại trước tiên liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu 75, 36, khoảng cách 350 phát hiện đ ị c h nhân t a m xoa kích cấp chiến hạm số lượng 64, cạ vẹn đi cấp chiến hạm phản đẳng kiểu mới sản xuất hàng l o ạ t hạm số lượng 22, tàu l ờ sở chỉ ở đồng cấp hạm có s c ấ p chiến hạm số lượng 3, gạ xị vơ lì tập chiến hạm số lượng m ộ thông qua nguồn nhiệt trinh sát xác, xác nhận địch nhân cơ giáp biên đội đã xuất kích các hạm cơ giáp biên đội mời lập tức xuất kích gần như vậy hay là loại này phối trí đ ố n g nhiên kéo vang lên cảnh báo cùng thông cáo cũng làm cho tần vân trong lòng giật mình vội vàng kết nối thông tin kênh đồng thời khởi động khung máy chủ hệ thống làm sao gần như vậy mới phát hiện vang lên bên thai chính là gần nạ cho đáp lại t r u n g b u n h đây dạ đã quấy nhiều y nguyên rất lớn ta phỏng đoán vũ trụ liên hợp hạm đội tại tiến công cùng lúc rút lui đều tại một đường giải quấy nhiều lắp đặt chúng ta chỉ có thể thông qua thị giáp điều tra cho nên gần nạ phía sau không cần lại nói thị giác điều tra không phải liền là trông thấy tương đương phát hiện tại trong vũ trụ dùng con mắt đi tìm địch nhân tình huống này cũng xác thực lúng túng có thể dạng này cũng có thể nói rõ một vài vấn đề tại địch nhân quá ấy nhiều phía dưới liên bang một phương g i ả đã có thể phát huy ra hiệu quả đoán chừng chỉ có một phần mười g i ả đã tìm không thấy địch nhân vậy thì đồng nghĩa với là phản đảng bên kia đã có có thể tự do l u i tới lam tinh cùng vũ trụ năng lực phế phế liên bang đã muốn phế liền cửa nhà đều trở thành phản đảng có thể tự do l u i tới công viên đây không phải muốn phế là cái gì tân vân nói an bài bộ đội cơ giáp bằng nhanh nhất tốc độ xuất kích chiến thuật trang giáp bắn ra chuẩn bị. Chiến thuật trang g ầ n nạ bên kia có chút nghi ngờ hỏi thế nhưng là loại này quấy nhiều hạ chiến thuật bọc thép còn có thể bình thường sử dụng a sẽ có chút dùng đương nhiên có thể sử dụng hiện tại cái này trụ vực quấy nhiều không có trước đó lúc chiến đấu cái kia trụ vực lợi hại như vậy ảnh hưởng là có nhưng không có lớn như vậy khoảng cách nhất định bên trong khóa chặt vẫn có thể làm được chính là dễ dàng lại càng dễ bị thoát khỏi thôi mà lại chân chính ảnh hưởng đạo đạn hay là thờ ấn đ ỡ cơ giáp hai loại hình đó mới là để đạn đạo triệt để mất đi truy tung năng lực nhân tố chủ yếu hồ đạn đạo không nhất định phải khóa chặt sử dụng bao trùm sử dụng cũng có thể đạt tới một chút hiệu quả lại nói hiện tại cùng trước đó khác biệt có phi ương đang quấy dày cái gì hoàn toàn không cần lo lắng ta lập tức phân phó ta hiện tại xuất kích minh bạch vẫn chưa tới một phút đồng hồ tần vân lái phẹn ẩm phẹn mang theo toàn vũ trang ba lô từ tàu lở sợ chỉ ợt chúng đạn bắn ra cái khác ba cái bắn ra trong miệng cũng liên tiếp bắn ra rất nhiều đại cơ giáp những cơ giáp này từ chiến hạm chúng đạn bắn ra về sau liền nhanh chóng phóng tới đã dần dần điều chỉnh tốt góc độ hạm đội phía trước mà tần vân thì là thao tác khung máy bay về phía tàu l ợ sở trị ở phía trên cũng đã thoát ly vận chuyển khu chiến thuật trang giáp chậm rãi kết hợp tại tàu l ợ sở trị ở phụ cận gần một trăm tàu chiến hạm cùng càng thêm to lớn hàng không mẫu hạm cũng phóng xuất ra từng đài cơ giáp đặc biệt là hàng không mẫu hạm mấy tầng hàng không mẫu hạm mỗi một tầng đều có rất nhiều cái bắn ra thông đạo mặc dù trình tự có chút lộn xộn nhưng là cơ giáp lại là không ngừng từ hàng không mẫu hạm bên trong bay ra bay ra cơ giáp phân tán ra đến lại đến phía trước tập hợp biên đội chờ đợi mệnh lệnh tiến hành bước kế tiếp hành động đối diện chiến hạm không biết là tận lực đến đây chặn đường hay là vừa lúc gặp Đội, b đội ra ra ọ quân rõ địch trước chuẩn bị sẵn sàng tinh hỏa hạm đội bên này tại tung ra lấy bộ đội cơ giáp đồng thời một đợt đạn đạo cũng từ cái này không sai biệt lắm một trăm tàu chiến hạm bên trong dẫn đầu được phóng thích ra ngoài to to nhỏ nhỏ đạn đạo treo bay ra sau đó nhanh chóng hạ xuống liên tiếp tại bộ đội cơ giáp phía trước nổ tung thành từng tầng từng tầng tỏa ra đến hạt hạm đội phe địch bắt đầu giảm tốc cơ giác biên đội đã tăng hẳn ra trưởng quan đối phương thế công đã bắt đầu hạm đội tùy thời có thể hướng chúng ta khởi xướng tiến công bên hai vang lên lần nữa gần nạ thanh â m tần vân là trong hạm đội hoàn toàn xứng đáng quan chỉ huy theo đạo lý đến nói hắn quan chỉ huy này cần phải đối với hạm đội tiến hành chỉnh thể chiến đấu chỉ huy nếu là tần vân bản thân không có thời gian như vậy thì là từ kỳ hạm hạm trưởng làm chỉ huy đại diện cũng có thể chỉ định người nào chịu trách cụ thể chiến đấu chỉ huy mà nhân viên tham như không có mệnh lệnh cũng đều chỉ có thể làm h i trợ bây giờ tại tàu lở sợ chỉ ở bên trên tiến hành chiến đấu chỉ huy là gần nạc u i có thể gần nạ c duy tại tinh h o a hạm đội bên trong không có chính thức chức vụ chỉ là lấy tần vân cá nhân cố vấn thân phận lưu tại tinh h o a hạm đội trước đó tần vân cũng chỉ là để gần nạ c đến phụ trách tàu lở sở chỉ ở chiến đấu chỉ huy lúc này tự nhiên cũng không dám vượt quyền làm ra cái khác c ăn bài chỉ có thể thông qua cái này phương thức tới nhắc nhở tần vân hoặc là người đến chỉ huy hoặc là tranh thủ thời gian tìm người đến chỉ huy tần vân nghe do gần nạ c nhắc nhở trầm giọng nói ra cơ giáp biên đội t h n g ra xì、si、vợ thợn nợ biên đội phụ trách cánh trái tinh anh đội phụ trách cánh phải lấy phòng ngự trận hình chặn đường địch quân cơ giáp chỉ huy từ cơ giáp chỉ huy tổ chủ tinh giao cho gần nạc duy trung tá phụ trách vương hải hạm trưởng phụ trách hiệp trợ chỉ huy tại tinh hỏa hạm đội bên trong nhưng thật ra là có một cái tướng quân bất quá người tướng quân này trước mắt biên chế còn không tại tinh hỏa hạm đội đi vào tinh hỏa hạm đội trước đó cũng là một cái cơ bản không tồn tại lên cao con đường tướng quân quản lý một chiếc hàng không mẫu hạm còn tốt đến nỗi chỉ huy tác chiến năng lực như thế nào tần vân là không biết loại tình huống này tần vân tự nhiên không có khả năng đem chiến đấu chỉ huy giao cho cái này chuẩn tướng đến phụ trách vương hải bên kia cũng không phải không được nhưng cùng so sánh gần nạc duy năng lực chỉ huy đích thật là muốn tại vương hải phía trên Mặc dù đem c dù hình ỉ sự tình gần nạ cũng không nghĩ tới tần vân vậy mà như vậy quả quyết liền đem quyền chỉ huy giao cho mình nói thật trong lòng vẫn là có chút ít phức tạp dù sao nàng thân phận của mình chính nàng rõ ràng một tên phản đồ từ liên bang phản đến vũ trụ liên hợp lại từ vũ trụ liên hợp đầu hàng về liên bang loại này thân phận ai dám như thế không hề cố kỵ tín nhiệm thế nhưng là tần vân từ khi nàng leo lên tàu lở sở chỉ ợt về sau biểu lộ ra vẫn luôn là tín nhiệm cho dù để dư thần cùng messi lưu tại cầu tàu hiệp trợ cũng là cơ bản nhất an bài cùng cần phải có động tác nhưng ít ra tàu lở sở chỉ ợt những thời giờ này bên trong chiến đấu chỉ huy có thể vẫn luôn là nàng tại làm phải tâm tình phức tạp đáp lại một tiếng gần nã liền lớn tiếng mệnh lệnh các hạm tản ra bảo trì chiến đấu khoảng cách toàn hạm vũ khí bổ sung năng lượng h ạ n tại bìm đẹp chặt hơ lại bổ s u n g còn lại đạn đạo pháo trang thăm dò tính công kích dùng tay khoa chặt tự do công kích tại n Vân q u tinh đ để hỏa hạm đội bắt đầu làm chiến đấu chuẩn bị thừa dịp cái này tung ra cơ giáp khe hở đối phương cũng không chút nào do dự dẫn đầu phát động công kích vẹn vẹn chỉ là hạm đội phương diện không có tiến hành bắn một lượt mà thôi mà tại trước đó khoảng cách phát súng lên bắn một lượt cũng không có quá nhiều ý nghĩa huống hồ tinh hỏa hạm đội bên này tại trước tiên liền đã phóng thích gạn tại bìm đẹp chắc hở nhưng là mặc cho hiện tại quân địch bộ đội cơ giáp xông lại tại còn không có làm x o n g chiến đấu chuẩn bị dưới tình huống cũng vẫn là sẽ cho tinh hỏa hạm đội bên này mang đến phiền thoại không nhỏ cái này hạm đội là lại từ đâu xuất hiện đối với quân địch hạm đội xuất hiện tần vân cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi lấy được trong tình báo cũng không có nói tới có như thế một nhánh đơn độc hạm đội tồn tại mà lại cũng không phải trước đó tần vân bọn hắn gặp phải cái kia một nhánh vương bài hạm đội đến cùng là từ địa phương khác tới lại hoặc là từ mục tiêu hạm đội phân ra đến hiện tại cũng không chiếm được đáp án chuẩn xác nhưng mặc kệ là hai loại khả năng bên trong loại nào tần vân cảm thấy khả năng này đều không phải điểm tốt gì. cái trước nói do phản đảng cùng người gạ lạ liên hợp hạm đội đã bắt đầu hướng phía lam tinh tới gần mà cái sau mục tiêu hạm đội đã có thể phân ra như thế một nhánh hạm đội tới chặn đường làm không tốt là bởi vì đối phương đang tiến hành cái gì không thể bị quáy dày chuẩn bị phái ra chi hạm đội này tới chặn đường tranh thủ thời gian khả năng liền trở nên rất lớn chỉ có thể ký thác mỹ dạ do bọn hắn tại phát hiện đặc biệt tình huống thời điểm có thể làm ra thích hợp xử lý t â n vân trong đầu chuyển qua ý nghĩ này v ô vô đài điều khiển nhắc nhở phi ưng chuẩn bị sẵn sàng sau đó nâng lên tay trái thôi động phó thao tắc cán dưới chân bàn đạp dấm mạnh thao tác đã kết hợp hoàn thành phẹn vững vẹn chiến thuật trang giáp liền hướng phía địch nhân phương hướng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài cùng đối diện đánh tới đội cơ giáp đồng dạng tần vân đồng dạng là tránh đi đối diện chiến hạm chủ pháo bắn thẳng lộ tuyến góc nhìn xuống giảm xuống vị trí từ phía dưới lộ tuyến phóng tới địch nhân tinh hỏa hạm đội bên này cũng lấy xỉ v ợ thân đơ biên đội cùng tàu v u ơ n g can tàu lờ sở trị ợt làm chủ tinh anh đám phi công làm chủ chủ yếu đem lực lượng phòng ngự đặt ở hạm đội hai bên trái phải trận địa sẵn sàng cùng đợi đã tới gần địch nhân lại tùy thời căn cứ hàng không tần vân máy rời sông trận tại tinh hỏa hạm đội bên trong đại đa số người xem ra vậy đơn giản là không thể bình thường hơn được thao tác đối với tần vân kiên là tràn ngập so với bản thân còn muốn càng nhiều lòng tin cùng tự hào bọn hắn có lo lắng nhưng lo lắng không phải tần vân mà là lo lắng cho mình vì cho tần vân cản trở một hạm đội đại đa số người đều nghĩ như vậy thời điểm cái này hạm đội chủ tâm cốt liền đã có thể xác định tần vân cũng liền trở thành tinh hỏa hạm đội bên trong mạnh nhất nhưng cũng là yếu nhất cái điểm kia đối mặt với càng ngày càng gần đích nhân trước mắt cũng đã có tia bìm hướng phía phương hướng của mình bay tập mà đến tần vân đưa tay đóng lại thông tin cả người thoắng cái li không lần này xuất hiện số lượng địch nhân cũng không lớn cũng chính là hơi so tinh hỏa hạm đội nhiều như vậy một chiếc chiến hạm nhưng là chiến hạm của đối phương phối trí so với tinh hỏa hạm đội bên này vậy coi như cao cấp hơn đến nhiều lắm trong đó ba chiếc tàu lở sở chỉ ở đồng cấp chiến hạm tại tăng thêm tần vân cũng chưa từng có chính diện chiến đấu qua gạ lạ xỉ vợ lì tập chiến hạm một chi hạm đội như vậy nếu như chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây cũng đủ để cho tinh h ỏ a hạm đội bên này cảnh giác mà nếu như là chuyên mà đến cái kia cần coi như không chỉ là cảnh giác đơn giản như vậy coi như chỉ là vì cho phía sau hạm đội tranh thủ thời gian có thể đổi tới tưởng tượng cứ như vậy một nhánh nho nhỏ hạm đội liền dám xuất hiện tại cho tới bây giờ đều là lấy ít đánh nhiều tinh hoả hạm đội phía trước xuất hiện tại tần vân cái này siêu cấp phi công trước mặt cái này nói rõ đối phương là có lực lượng đối diện tại thừa dịp cơ hội cường công mà phện thuận vẹn chiến thuật trang giáp cái này trái ngược tiến lên chẳng khác nào là trở ngại đối phương cường công t i ế p đấu đối mặt với trạm mặt tới thưa thất công kích cũng liền chỉ là nhẹ nhàng vặn mấy lần thao t á c cán khiến cho khung m á y chuyển lên hai vòng liền tùy tiện né tránh nhưng mang tới ảnh hưởng nhưng lại là rõ ràng nguyên bản quân địch tản ra bộ đội cơ giáp càng nhiều bắt đầu ở phía dưới tụ tập cũng chính là tụ tập tại tần vân phía trước tại phện t u ậ n vẹn còn chưa tiến vào bọn hắn tốt nhất công kích khoảng cách trước đó thưa thất công kích liền t h o n g c á i trở nên dày đặc bắt đầu chế tạo hỏa lực mưa đạn lấy chặn đường tân vân cũng chỉ là ngón tay nhẹ nhàng tại thao tác cán bên trên liền chút mấy lần để chiến thuật trang giáp tên l ử a trụ mở ra hướng phía phía trước rất có tiết tấu liên tục phát xả mấy viên hạn tái bìm đẹp chắc hờ lợi dụng phản tiêu bìm hạt dễ dàng ngăn lại từ ngay phía trước mà đến tiêu bìm có thể dùng phương pháp đơn giản nhất đến chặn đường quân địch cơ giáp công kích cũng không có tất yếu để cho mình hai tay động kinh liên tục thao tác đến tiến hành lệ tránh bên phải trên màn hình đ ỗ n g nhiên phân biệt nhảy ra hai cái cột khung đây là từ tàu lợ sở chỉ ở bên kia gửi đi tới tình báo cột khung đặt song, song xếp tại cùng một chỗ phân biệt cường điệu cho thấy một chú màu bạc trắng xỉ vỡ lì tất chiến hạm chủ thể ngoại hình cùng loại với tàu ngầm loại kia kiểu đầu tròn tạo hình hai bên là tích hợp cánh phụ có thể trông thấy rất rõ ràng đạn đạo họng súng cùng cố định thức họng pháo chiến hạm phong cách cùng tàu lở sở chỉ ợt có rất nhiều chỗ tương tự đặc điểm lớn nhất liền hay là loại kia liền thành một khối cảm giác cơ bản không có cái gì đi thẳng về thẳng đường con cùng góc cạnh toàn bộ chiếc chiến hạm cho dù là cánh phụ đều tràn ngập đường vòng cung cảm giác mà tại trong trạng thái chiến đấu chiến hạm mặt ngoài bọc thép thì sẽ dâng lên hoặc là mở ra lộ ra chiến hạm chủ yếu tác chiến vũ khí cơ bản tất cả v mà chiến hạm lớn nhỏ cũng không phải chiến hạm có khả năng so sánh tam xoa kích cấp chiến hạm tại loại này xỉ、sì、vợ lì tật chiến hạm tựa như là một đứa bé đơn vòng chiều dài xỉ、sì、vợ lì tật chiến hạm thậm chí so với thiên thần cấp đều muốn dài ra một chút chiến hạm càng lớn có thể đại biểu đồ vật cũng càng nhiều hỏa lực nguồn năng lượng cho trở lượng những thứ này đều sẽ lấy được tương ấn tăng lên Cái cột chính chiến tức, cái quát hiện tin thứ nhất、sì、tật trí không hạm khí này như cơ tức, hiện ra bao là lỷ xỉ vở vũ vị như vậy loại cơ giáp này chính là người gạ là chủ lực chiến tranh binh khí người gạ là sử dụng cơ giáp cùng làm tinh nhân loại sử dụng cơ giáp có trình thể khác biệt đầu tiên là ngoại hình thượng nếu như nói nhân loại một bên sử dụng cơ giáp tạo hình đến gần vô hạn tại nhân loại cái kia người gạ là sử dụng cơ giáp ngoại hình liền càng giống quái v ậ t thon dài cùng còng lưng còn có thật dài bén nhọn móng v ố t thật to cánh bay chân cũng cùng móng v ố t đồng dạng đầu độc nhãn tạo hình nhìn qua không giống như là dẫn đầu nón trụ mà là dẫn đầu che đậy biến hình công năng tựa hồ tại gạ là một bên phổ cập mức độ rất cao cho nên bọn hắn sử dụng cơ giáp cũng đồng dạng có biến hình năng lực hình thái thứ nhất nhìn qua tựa như là có bốn trào c ù n g cánh khổng lồ cùng cái đôi quái vật đầu nhìn không thấy phía trước chính là một cái khép mở phóng thích t i ê u bìm công kích miệng lớn cánh bay có thể đem thân thể hơn phân nửa triệt để bao khoả ở trong đó cái này tạo hình tần vân chỉ có thể dùng quái vật để hình dung nhưng là dạng này ngoại hình thiết kế lại có thể để cho tần vân một chút nhìn ra rất nhiều thứ tại cánh bay bọc vào loại này khung máy tựa hồ có máy rời đột nhập tầng khí quyển mấy người hỏng bét hoàn cảnh khả năng đôi kia cánh bay nhìn qua liền rất dán chắc mà hình thái thứ hai nhìn xuống đi lên cũng có vẻ một bình thường một chút tối thiểu có cơ bản hình cánh bay phản cứ ử gãy hướng về sau đứng vững cánh tay cảm giác hơi dài hơn nữa nhìn không gặp có bất kỳ tay cầm vũ khí tồn tại bất quá căn cứ tư liệu đến xem loại này tại liên bang công chính thức mệnh danh là đoạn nở cơ giáp hai tay liền có cao tần tia bìm sinh ra khí cánh tay chẳng khác nào là cao tốc bìm phật k h u n g m á y rất linh hoạt lại năng lực phòng ngự rất mạnh áp dụng đặc thù bọc thép đặc biệt là đôi kia cánh bay hình thù cổ quái k h u n g máy xem xét cũng không phải là nhân loại phong cách tạo vật đối với nhân loại đến nói loại này hình thù cổ quái không máy thế nhưng là không tốt đẹp gì nhìn tựa như là quái vật chân chính quái vật tân vân là l trong mắt hắn nhìn qua kỳ thật vẫn là có chút t ư ơ i mới liên bang bên này một mực tại coi gạ lạ là làm là dấu diếm tinh môn mê vụ song phương giao chiến cùng xung đột cũng không ít đối với người gạ lạ vũ trang tự nhiên là có nhất định tình báo từ tàu lở sở chỉ ợt bên kia đưa tới tình báo cũng là xem như tương đối tỉ mỉ đầy đủ để tần vân đối với mấy cái này đ ồ vật có một cái cơ bản hiểu rõ cho tới nay gạ lạ bên kia cho tần vân lớn nhất ấn tượng không phải t h ầ n bí không phải lợi hại không phải tiên tiến、thiến. khu khu k h h a i cái ấn tượng cái thứ nhất liền không nói phi ương rất hiểu liên đới tần vân cũng rất hiểu kia là nghệ thuật muốn dùng chân thành ánh mắt đi đối đãi cái thứ hai nha chính là là, là t h tại tại vẹn vẹn chỉ là tần vân một đài khung máy từ hạm đội phía dưới tiến lên cái này khiến cho hạm đội của đối phương trực tiếp khoảng cách có kém không nhiều một phần ba lực lượng đến tiến hành chặn đường mà còn lại hai phần ba thì là chủ động tiếp tục quyết tắn kéo ra cùng phẹn tồn vẹn thẳng tắp khoảng cách sau đó hướng phía tinh hỏa hạm đội phương hướng nào tới lúc này hai bên chiến hạm cũng rốt cuộc khởi xướng đối với công tinh hỏa hạm đội bên này khai thác tự do công kích toàn bộ chiến hạm chủ pháo phó pháo không có quy luật chút nào một phát tiếp một phát phóng xuất ra sáng tỏ c h ó i mắt t i ê u bỉm thoáng cái liền đem bên này trụ vực cho chiếu sáng mấy phần cơ giáp đối với cơ giáp chiến hạm đối chiến hạm chiến đấu hết sức căng thẳng hỏa lực dày đặc cũng bắt đầu trái phải lùi tới hai bên chiến hạm số lượng không sai biệt nhiều nhưng nói thật lên đối phương hỏa lực vẫn là muốn cao hơn một chút mà chiến hạm đối xạp nhưng thật ra là một kiện rất đơn điệu cũng vấn đề rất nguy hiểm cần mỗi một cái quan chỉ huy đều đầu nhập toàn bộ tích lực sau đó tại căn cứ tổng chỉ huy mệnh lệnh thỉnh thoảng hướng phía cái hương kia tập kích một đợt nói dễ dàng cũng không dễ dàng nguy hiểm là thật sự có nhưng là coi như hai bên như thế đối oanh kỳ thật cũng có tác dụng không nhiều lắm bởi vì chiến hạm vẫn cứ bảo trì nhất định hành động coi như bất động đánh nhau cũng có ả n tại bìm đẹp chặt h ở đến phòng ngự một chút t i u bìm cho dù có thể xuyên qua ả n tại bìm đẹp chặt h ở tính uy hiếp cũng sẽ trở nên phi thường nhỏ mà một chút ả n tại bìm đẹp chặt hờ phòng ngự hiệu quả không lớn công kích cũng đương nhiên sẽ trở thành chủ yếu né tránh đối tượng tóm lại hạm đội ở giữa đối với công là một kiện rất mệnh nhọc sự tình có thể không cẩn thận liền sẽ dẫn đến chiến hạm bị đánh chìm so với hải chiến lớn thời kỳ hạm đội tác chiến trong vũ trụ hạm đội tác chiến hay là có rất lớn khác biệt duy chỉ có thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ điểm này không có bất kỳ biến hóa nào m ẫ u chốt là thời cơ h ạ n đại bị đ ẹ p chặt hở có thời gian hạ định tính thời cơ một sai lại bị trực tiếp trúng đích kết quả kia cũng sẽ thuyền hủy người vòng mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều là liên tiếp phỏng đoán tính toán tần v â n bên này dẫn đầu hướng phía tần văn chào đón chính là thuộc về người gạ lạ thiết cầu chương hai trăm chín mươi chín a không dừng hoàn chiến thuật trang giáp tại giày đặc mà đến vô số công kích bên trong liên tục làm ra mấy lần lượn vòng cơ động tên lựa trụ bên trong hạn tại bìm đẹp chặt hở một viên tiếp nối một viên tung ra sau đó nổ tung khiến cho giày đặc tia bìm công kích tại viên kia tử màn bên trên đập ra từng mảng lớn ánh sáng bị phi ưng không chế cỡ lớn phụ du pháo từng cái từ chiến thuật trang giáp kho thu nhận bên trong bị thoát ly khỏi đi sau đó lấy mấy khối tốc độ dùng đến z hình chữ cơ động tỏa ra đến toàn bộ trên trang giáp pháo trang cũng tại không thay điều chỉnh tiết tấu mười phần hướng phía chung quanh phóng xuất ra một phát lại một phát t i ê u bìm không người khống chế thiết cầu đang nhanh chóng tiếp tục tiếp cận phẹn thốt phẹn tựa như là đàn sói đồng dạng duy trì công kích đồng thời cũng đang truy kích lấy con n g ồ i viên cầu hình dáng thiết cầu tại phương hướng điều chỉnh bên trên càng đặc điểm cơ giáp công kích là dựa vào cánh tay góc độ biến hóa hay là pháo trang điều chỉnh đến đ ặ thành nhưng là thiết cầu nhắm chuẩn thì là chuyển động bản thân hai bên bắn ra đến họng pháo cũng chỉ có thể làm phạm vi nhỏ góc độ điều chỉnh cho nên càng nhiều hay là đem họng pháo phía trước vĩnh viễn một mực khóa chặt phẹn tổn b ẹ n vị trí không ngừng điều chỉnh chuyển động đến phát động công kích từng phát tiêu bìm từ phẹn tổn b ẹ n thân thể khổng lồ các nơi vừa qua một phát tiếp một phát liên tục công kích không ngừng nghỉ bay tới cũng khiến cho tần vân nhất định phải thời khắc không ngừng tiến hành né tránh lợi dụng hạn tại bìm đẹp chặt hở đến đã công kích chặt đường tần vân khống chê không máy mà phi ưng thì là tiếp nhận ba lô phương diện khống chế tinh chuẩn lớn giảm bất tần vân mỗi lần nương theo lấy chiến thuật trang giáp pháo trang lấp lóe liền tất nhiên sẽ có di động bên trong thiết cầu bị t i ê u bìm cho xuyên qua mà tỏa ra đến phụ du vũ khí cũng giống là lôi đỉnh đồng dạng sen kẽ tại địch nhân tiến công trong kẽ h hở một đường tiến vào bảy thiết cầu bên trong phong thích ra t i ê u bìm mang theo mấy xuyên h ư n g có thể dùng tuyến liên tiếp bạo tạc mỗi một cái thiết cầu nổ tung cũng đều sẽ chế tạo ra tối thiểu tận lực dừng lại ba năm giây quang cầu quang cầu to lớn mà lại loa mắt lần lượt để phẹn tùng ẹ n khoang điều khiển bên trong nhiễm lên một tầng màu trắng khoang điều khiển bên trong tần vần tự nhiên cũng chú ý tới không giống bình phi ứng nhắc nhở s ắ c thực không đúng những thứ này thiết cầu cùng trước đó chúng ta gặp phải khác biệt bên trong bổ sung cường độ cao nổ tung vật chú ý không thể để cho những thứ này thiết cầu tới gần khoảng cách gần tiếp nhận những thứ này thiết cầu tự bạo nhiều nhất hai lần chiến thuật trang giáp liền phải sụp đổ nếu là gây nên phản ứng dây chuyển dẫn đến chiến thuật trang giáp cho t r ở đạn đạo nổ tung ngươi hoặc là liền chỉ có thể chạy nhanh lên hoặc là liền chỉ có thể chết nhanh lên từ những thứ này thiết cầu phản ứng đến xem cái này cũng không khó xác định tân vân nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra gửi thư tín cho hà nội một đầu tin tức tại loại này cự ly ngắn phát xuống đưa đến tàu lở sở chỉ ợt bên kia đi cũng sẽ không nhận cái gì q u á nhiễu mà biết những thứ này thiết cầu tựa hồ là chuẩn bị tiến hành tự bạo thức tập kích dưới tình huống tần vân càng không khả năng khiến cái này thiết cầu tới gần đến khung máy bên cạnh tay phải đẩy dẫm chết bàn đạp chân để tên lửa đẩy lại một lần toàn công suất vận hành một cái lao xuống nhanh chóng kéo cự ly xa nhưng là thiết cầu về sau những cơ giáp kia bao quát g ã là cơ giáp ở bên trong cũng đồng d ạ n g nương theo lao xuống chủ động chặt đường khung máy tốc độ mặc dù chậm một chút nhưng phản ứng lại không chậm công kích cái kia thế nhưng là tay phải lại đem thao t á c c á n kéo trở về động chân trái nâng lên sau đó cùng chân phải qua lại thay thế liên tục đập xuống cuối cùng đồng thời b u n g ra bàn đạp chân đơn giản thao t á c khiến cho phẹn vẩn vẹn vung đuôi nháy mắt quay đầu trong màn hình cũng nương theo lấy tần vân trên ngón tay động t á c liên tiếp xuất hiện cái này đến cái khác màu đỏ rắn cung có phi ưng phụ trợ tần vân chỉ cần làm ra thao t á c mệnh lệnh lấy mệnh lệnh phương thức đến nói cho phi ưng mình bây giờ muốn là cái gì đó chính là khóa chặt bệnh nhân đợi đến hai cánh tay toàn bộ ngón tay đều tại chủ thao tắc cắn bên trên đồng thời đẻ xuống thời điểm chiến thuật trang giáp tất cả pháo trang tại cùng trong lúc nhất thời liền hướng phía đã tỏa định địch nhân phóng xuất ra màu sắc khác nhau năm màu t i ê u bìm năm màu t i ê u bìm liên tục lấp lóe mỗi một cái họng pháo đều đang gầm thét đang run r u dậy từng phát tiêu bìm bắn ra tần vân phi ưng ơ bản liên kết toàn pháo t ề v a n h lại một lần như thế những thứ này tiêu bìm bay ra khiến cho phẹn tùng b h ẹ n toàn bộ trong màn hình đều xuất hiện từng cái liên tiếp nổ tung chói l ọ i q u a n cầu song phương cơ giáp đã gần đến khoảng cách giao chiến trên màn hình mới bỗng nhiên bắn ra như thế một nhóm văn tự tần vân nháy mắt kết thúc công việc khống chế chiến thuật trang giáp to lớn cánh tay máy Đem n hai i tiếp tại ề u chủng công kích trực tiếp đặt thành tản mát năng đặt mát t lượng, y t r á nâng lên đem phát ó thao tắc n h ô i động lên đồng lên từ h hai chân chân khung ờ i lại một lần nữa cũng lần xuống bàn đạp đạp một máy t để đứng đi. trạng thái lần nữa bắn im thái Hai phát từ ra chiến thuật trang giáp to lớn chủ pháo phát xạ tiêu bìm cũng hướng phía quân địch cơ giáp phương hướng càn quét đi hai phát to lớn tiêu bìm dễ thấy mà lại đặc biệt để quân địch cơ giáp lấy hai đạo tiêu bìm con đường nhanh chóng tàn g ra tốc độ chậm thì là bị hai đạo tiêu bìm cho càn quét đi vào mang theo không nhẹ không nặng mấy lần bạo tạc tận đến giờ phút này tần vân mới có thời gian điều chỉnh một chút màn hình biểu hiện hình tượng tại bản thân bên trái trong màn hình điều chỉnh ra một cái nhỏ hơn v i d e o cột cũng trông thấy tinh h ỏ a hạm đội cùng quân địch hạm đội cơ giáp giao chiến hình tượng hiện một va chạm mặc kệ là tinh h ỏ a hạm đội một phương hay là địch nhân một phương cơ giáp đều có mấy đài cơ giáp nháy mắt nổ tung tần vân chỉ là nhìn thoáng qua liền đem hình tượng cho đóng lại một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở phía bên mình tần vân cùng phi ưng phối hợp một đợt toàn pháo công kích đem quân địch thiết cầu cho tiêu diện đến không sai bị lắm tiếp xuống chỉ cần cẩn thận chú ý không bị thiết cầu tới gần tiện tay tới đối phó phẹn thuần vẹn cơ giáp cũng vì để tránh cho vừa rồi quá mức d à y đặc dẫn đến né tránh không kịp hay là bị toàn pháo công kích tình huống phân tán đến c ă n g mở gã l à quái vật cơ giáp biến hình trở thành dã thú bộ dáng hình thái như là phi long đồng dạng dùng miệng lớn phun ra tiếp tục thời gian đại khái tại một dây trái phải tiếp bìm khiến cho công kích lấy phạm vi tính cắt đứt hình dáng phương thức đối với phẹn thuần vẹn tiến hành trở n g ạ i thức công kích cái này giống như là chỉ có thể cầm ba trái phải bìm xa bơ vung thoáng cái sau đó lại vung thoáng cái phối hợp lại hiệu quả cơ hộ là chế tạo ra một đạo lưới đồng dạng người gạ là cơ giáp cường đại công suất từ đây liền có thể nhìn ra một hai loại này tựa hồ tùy ý phóng xuất công kích lại hoàn toàn có liên bang bên này tiêu chuẩn bìm cạn động tương đương công suất cho dù sử dụng chiến thuật trăng giáp tần vân cũng không dám dùng bản thân khung máy đi ngạnh bính địch nhân t i ê u bìm chiến trường tình huống hiện tại là hai bên hạm đội đối lập chiến hạm công kích đường đi bên ngoài vòng là đã bắt đầu giao chiến cũng xuất hiện chiến đấu bộ đội cơ giáp phía trước một điểm địa phương chính là tần vân phẹn thuận b ẹ n sắp tới lúc lui đông đảo cỡ lớn phủ du pháo lại các nơi xen kẻ áp chế địch nhân hai bên công kích là ngươi tới ta đi vậy làm sao nói đến mùa xuân đến. Không phải cái này, là cái này. tranh tài ngay từ đầu song phương liền đã ngơi tới ta đi thực lực tương xứng vung đôi u mở lớn chúc mừng p h e n thuần vẹn thuận lợi cầm xuống một điểm nhưng tiếp xuống tình huống liền rất bất lợi p h e n thuần vẹn muốn đối mặt là đến từ gạ lạ vương bài cấp tuyển thủ mau nhìn tránh ra p h e n thuần vẹn từ địch nhân chế tạo phong tỏa trong lưới đi ra ngoài lại là một đợt mở lớn bắn một lượn làm tốt lắm chúc mừng p h e n thuần vẹn lần nữa cầm xuống một điểm Các loại, đó là cái gì? hiện tại cái này hoàn cảnh lớn đối với p h ẹ n thuận vẹn đến nói vậy đơn giản là cái cực lớn suy yếu chờ một chút thì là cái gì p h ẹ n thuận vẹn xinh đẹp không phải chỉ hướng kỹ năng lập công thành công chặn đường địch nhân lần nữa cầm xuống hai viên đầu chó p h ẹ n thuận vẹn không phải chỉ hướng kỹ năng còn có thể như thế dùng học được học được không chỉ có thể tiến công lại còn có thể dùng đến phòng thủ quá nhiều ánh mắt thật tốt chúng ta nhìn nhìn lại hai bên binh tuyến tình huống hai bên binh tuyến cũng ngay tại chiến đấu kịch liệt bên trong trước mắt vẫn còn rằng co giai đoạn tạm thời là không thể cho hai bên chủ lực mang đến bất luận cái gì viện trợ đầu người trao đổi tôi lại một lần đầu người trao đổi màu lam mới tại gian nan t r o n g cự làm ra nhiều lần xinh đẹp đánh trả nhưng là chỉnh thể đến xem màu lam mới hay là rất bất lợi à. tần vân bên này là tại các loại du thoắn ở giữa đè ép đối diện đánh nhưng là tinh h ỏ a hạm đội bộ đội cơ giáp tình huống liền không có như vậy thông thuận cũng là không phải nói bị địch nhân đẻ lên đánh khoa trương như vậy nhưng là thế cục bên trên hay là tại từng bước lui lại tổn thất không lớn nhưng mang cho địch nhân tổn thất cũng không lớn miễn cương thuộc về lẫn nhau dây dưa mức độ mà đây là bởi vì có sĩ vợ thân đợi tiểu đội cùng tinh anh đội trong này ở giữa đưa đến mang tính then chốt tác dụng cái khác thông thường cơ giáp biên đội tại đối mặt phản đảng cùng gạ l ạ quân cơ giáp thời điểm có thể đưa đến hiệu quả thật chỉ có thể nói là cứng răn đón đánh phi ưng k h ô n g chế phụ du pháo cũng đang k h ô n g chế chiến thuật trang giáp từng cái pháo trang nhưng với hắn mà nói đây là phi thường nhẹ nhõm có thể đột nhiên phi ưng lại toát ra một câu người đắc tội người thật giống như hơi nhiều a cái này không chết không tôi rồi làm sao cảm giác có thật nhiều người đều muốn ngươi chết rồi cái gì thân vân nhất thời không có kịp phản ứng ta lại đắc tội ai rồi phi ưng hỏi ngược lại vậy tại sao chung quanh ba phương hướng lại sai biệt không nhiều quy mô ba cái hạm đội đang hướng phía ngươi bên này tới tần vân trong lòng giật mình con mẹ nó khoảng cách phi ưng nhẹ nhàng nói ra tại mấy phút nữa ngươi cần phải liền có thể dùng con mắt trông thấy còn có ngươi trước đó gặp qua chi tia vương bài hạm đội nha loại tình huống này tinh h ỏ a hạm đội muốn thoát khỏi trước mặt chi hạm đội này dây dưa đó cũng là không kịp rồi xem ra đối diện là chuẩn bị đem tinh h ỏ a hạm đội giải quyết triệt để ở đây tần vân trên mặt biểu lộ có một chút biến hóa trở nên có chút âm trầm làm sao lại ở thời điểm này là bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta vẫn là đã sớm biết lộ tuy phi ưng hoàn toàn không n g o ạ i ý muốn lặng lẽ cười một tiếng cười trên nỗi đau của người khác mà nói ha ha ngươi bây giờ đối với rất nhiều người mà nói đều là đa cản đường muốn cạo chết ngươi cái kia không phải rất bình thường tân vân mặt đen là bình thường nha nguyên bản thật tốt chấp hành nhiệm vụ kết quả đem bị dạ do bọn hắn tám cái toàn bộ phái ra ngoài bây giờ tinh h ỏ a hạm đội trụ cột tnn ờ giờ chỉ còn lại hắn một cái trước đó cái kia hạm đội lập tức sẽ đến còn có mặt khác hai cái hạm đội cũng lập tức sẽ đến tình huống này có thể nói là nháy mắt tuyệt cảnh á chương ba trăm ta không rút cái này một nhánh quân địch hạm đội rõ ràng chính là tận lực trước đi ra câu cá mồi nhử mà vừa vặn là loại này rõ ràng đi ra chặn đường cách làm lại che giấu bọn hắn mục đích thực sự tinh hỏa hạm đội sốt u ruột lấy muốn đi tiêu diệt rơi chi tia treo cao tại l à m tinh phía trên hạm đội cho nên tất nhiên là muốn tất cả biện pháp mau chóng tiêu diệt bọn hắn mà vừa vặn nguyên nhân chính là như thế liền khiến cho tinh hỏa hạm đội rơi vào đối phương tính toán Loại này đảo ngược tính toán, này ngược tình v ò n g một bộ vòng một t a n bài quả nhiên vẫn là phản đẳng cái tia quen thuộc phong cách mặt khác ba chi hạm đội vài phút bên trong liền có thể tiến vào khoảng cách nhìn phạm vi một khi tiến vào khoảng cách nhìn phạm vi về sau có thể gần sát chiến đấu cũng là vài phút liền có thể làm được nhưng là bây giờ tinh h ỏ a hạm đội đã là căn bản không có khả năng bước ra cái chủng loại kia run r u dày coi như hạm đội có thể chạy đoán chừng cũng là chạy không thoát vòng vây của đối phương duy nhất một cái phương hướng đó chính là trực tiếp hạ cánh khẩn cấp lam tinh nhưng loại sự t ì n h này so sánh với cùng mấy cái này hạm đội n mạnh kháng một đợt mà nói còn muốn càng thêm không đáng tin cậy thật sự là hỏng mép tình trạng ở loại địa phương này lại bị tính toán tần vân cắn hàm g i n g hận hận nói một câu mà phi ưng thì không nhẹ không nặng nói ra ngươi quá thuận tiến vào quân đội về sau quá x u ô i gió x u ô i nước tiếp xúc cũ n g ít còn không biết chiến tranh loại vật này vốn chính là tràn ngập các loại ngoại ý muốn tính thực lực của ngươi tất nhiên tại trong mắt những người này là cường đại không sai nhưng là ngươi còn không có cường đại đến đủ để cho đối phương không dám hướng ngươi động thủ mức độ nếu như ngươi thật cường đại đến một người là đủ chấn áp phản đ ả n g cùng gã lạ trận chiến tranh này ngươi chỉ cần ra mặt bộc lộ tài năng liền đã kết thúc ba cái kia hạm đội vị trí ta đã cho ngươi đánh dấu đi ra tiếp xuống ngươi muốn làm như thế tần vân nhìn thoáng qua trong màn hình hạm đội phe địch kéo một phát thao tác c á n xoay người một cái bắt đầu hướng phía phe mình hạm đội vị trí chạy về ba cái hạm đội vị trí tốc độ cho ta đánh dấu đi ra liền vài phút thời gian mà thôi chí ít cũng phải để bộ đội cơ giáp trước bước ra trọng trình trật thế đến cùng nên làm cái gì tần vân trong đầu hiện tại chỉ còn lại vấn đề này nhưng cân nhắc một vấn đề không cần đến tần vân toàn bộ tâm tư phen thuận vẹn lương theo lấy tần vân thao tác vung đuôi chuyển thân hướng phía cơ giáp đại bộ đội giao chiến địa phương thì lên cái kêu một đám một mực tại cùng tần vân tác chiến quân địch cơ giáp cũng là có chút điểm l u ố n tay chân dù sao đánh thật hay tốt vẫn là bị án lấy đánh nhưng là cái gì cũng còn không có phát sinh đối thủ xoay người một cái chạy nhìn bộ dạng này là muốn đi khi dễ bọn hắn t p binh nếu như trong lòng không có chuyện còn tốt nhưng vừa vặn những thứ này cùng tần vân dây dưa người đều thuộc về trong lòng có quỷ cái chủng loại kia đến lúc này cũng là vội vội vàng vàng liền vội vàng hướng phía phen thuận vẹn rời đi phương hướng đổi tới phi h ư n g rất h ư nguyên bản đi theo phen thuận vẹn cùng một chỗ bước ra đồng thời rời đi cỡ lớn phụ du pháo vậy mà đột nhiên lại chuyển trở về một phen tia b ỉ bắn phá lại một lần khiến cái này truy ở phía sau người trở tay không kịp gắng gượng lại bị đánh rất m tân vân đối với mình kỹ thuật điều khiển hiểu rõ đã cực kỳ chú đáo có phi ương viện trợ c ũ n g không có phi ương viện trợ có thể làm được trình độ gì hắn đều hiểu rõ vô cùng có phi ương viện trợ hắn có thể phát huy ra cấp bê phi công chiến lực mà không có phi ương viện trợ coi như hắn buộc phát tối đa cũng chính là duy trì cái k i a m ư ờ i mấy phút cùng biểu tân vân cũng không ghét bỏ phi ương mang tới viện trợ hắn cũng biết mình đích thật có chút quá mức ỷ lại phi ương có đôi khi chính là bởi vì là có tự mình hiểu lấy mới có thể như thế chỉ có thể mượn dùng phi ương lực lượng vừa vặn phi ương nhưng lại là ý nghĩ cách để chính hắn thu hoạch được trưởng thành dưới tình huống lại sẽ vì tần vân nhanh chóng tại liên bang đứng vững góp chân mà làm ra đến một chút tao thao tác nhưng bây giờ tần vân thực lực tăng lên trên bản chất đã có chút theo không kịp địa vị tăng lên chính như thế tần vân cũng hô đến một cái có chút lúng túng hoàn cảnh dẫn đến có chút tình huống hắn không thể không đi mượn nhờ phi ương lực lượng tựa như là hiện tại đồng d ạ n g nếu như không muốn vài phút về sau tinh hỏa hạm đội bị toàn diện giáp công đồng thời toàn bộ hạm đội hủy diệt vậy hắn nhất định phải càng nhiều mượn dùng phi ương lực lượng mới được mà bây giờ giờ khắc này tần vân tại tinh thần lực bên trên cũng không hề hoàn toàn khôi phục lần nữa mở ra tinh thần chi chủng cũng bảo chỉ không được thời gian quá dài đối với tình huống hiện tại coi như muốn kiên trì cũng là không thể làm gì sự thực là kiên trì cũng khó có thể cải biến thế cục bây giờ nếu như là phổ thông hạm đội cái kia còn tốt nhưng trong đó một nhánh hạm đội thình lình chính là cho lúc trước hắn mang đến không ít phiền phức chi hạm đội kia chi hạm đội kia biên chế bộ đội cơ giáp liền hắn đều chỉ có thể nỗ lực chống lại nếu thật là đổi thành tinh hỏa hạm đội thông thường cơ giáp biên đội tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát vừa nghĩ tới đối phương loại kia tinh vi đến như là máy móc đồng dạng phối hợp tần vân chính mình cũng cảm thấy có chút não người đau đáng ghét nếu làm ý dạ dọt bọn hắn vẫn còn ở đó cái này một đường tr điều hành điều chỉnh quân hướng tinh hỏa hạm đội bên trái phi ưng khống chế cỡ lớn phủ du pháo vượt qua chiến thuật trang giáp phát sau mà đến trước sông và hôn chiến bên trong nhóm cơ giáp bên trong sau đó liền quần ma loạn vũ hoa mắt mỗi một cái phủ du pháo đại biểu đều là giết chóc cùng hủy diệt mà khi những thứ này phủ du pháo vũ động cái kia khắp nơi đều là hủy diệt cùng phá hư tại phi ưng tinh chuẩn khống chế phía dưới những thứ này phủ du pháo hóa thân thành tử thần khắp nơi xuyên qua xuất hiện tại quân địch cơ giáp đằng sau phía dưới phía trên bên cạnh các cái phương hướng tiếp tục không ngừng phát động công kích thuận tay kết nối thông trong lòng có thể nói là có chút lo lắng hiện tại tình huống này hạm đội chỉ có thể lựa chọn chậm rãi triệt thoái phía sau toàn bộ hạm đội nếu như cưỡng ép cải biến góc độ tiến hành bỏ trốn lớn nhất khả năng chính là quân địch hạm đội sẽ ra tốc khởi xướng tập kích từ mặt bên triệt để đánh tan tinh hỏa hạm đội chạy lại không được đánh lại đánh không được tinh hỏa hạm đội tại loại tình hình này càng nhiều hay là trở thành tần vân gánh vác mà không phải viện trợ từ trước đây không lâu giúp đỡ một nháy mắt biến thành g á n h vác quá trình này cũng mới chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi toàn quân trọng trình trận hình chú ý quân địch tiếp viện từ thông tin nhắc nhở một tiếng tần vân liền đem ba phương hướng tọa độ góc độ phát cho tàu l ờ sở chỉ ớt lần nữa tắt máy truyền tin về sau tần vân có chút nghiến răng nghiến lợi phi ưng ngươi tới tuyệt cảnh rồi bất quá đối với ngươi mà nói hiện tại tình huống này sát thực xem như tuyệt cảnh phi ưng không nhanh không chậm lên tiếng nói ra hiện tại tinh hỏa hạm đội vị trí vừa vặn bị giáp công cũng không phải trận địa chiến hạm đội bản thân thực lực không đủ chẳng khác gì là triệt để rơi vào địch nhân trong cặp ấy nếu là không có tinh hỏa hạm đội ngươi ngược lại là có sức liệu mạng có thể hết lần này tới lần khác có chi hạm đội này lấy ngươi bây giờ năng lực để nói cũng không có không năng khả t ừ mấy cái p h ư ơ n g hướng mà đến trong tay địch nhân hoàn hảo đến mà tay bảo vân ệ diệt bọn bộ hắn, lớn nhất khả năng liền là chính ngươi phận n khả địch h là tại tiêu diệt bộ phận địch nhân về sau chỉ có thể r a một c o n đ ư ờ n g rút lui. Có thể tinh hỏa hạm đội cũng sẽ toàn diệt. lui, đội Giang có cũng hỏa hạm Thần Vân sẽ khẽ cắn ta biết phi ưng nói nhưng ta không muốn giúp ngươi tần h vân c h ứ n g mắt bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì thời gian đến s ứ n g sở phi ưng nói ta có thể nhắc nhở ngươi thoáng cái bị dạ d ọ t dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tác chiến tại địa điểm chỉ định không có phát hiện quân địch hạm đội bây giờ chính ra tốc hướng phía vị trí hiện tại gấp trở về nếu như ngươi bây giờ dẫn đầu hạm đội đột phá chính diện quân địch dây dưa cái kia tinh hỏa hạm đội tình cảnh sẽ phát sinh biến hóa tinh hỏa hạm đội sẽ từ bị triệt để vây quanh tình thế biến thành tam phương giáp công tình trạng một đường đột phá vào đi thẳng tắp gia tốc cái khác ba chi hạm đội liền vô pháp làm được đối với các ngươi tiến hành triệt để vây kín chỉ có thể lựa chọn truy kích chiến chỉ cần ngươi có thể lại truy kích chiến bên trong kiên trì vượt qua một khắc đồng hồ thời gian như vậy mỹ dạ d ọ t bọn hắn sẽ xuất hiện đang truy kích hạm đội cánh bên mà chỉ tần vân khỏe mắt khẽ động hai lần hắn không biết phi ưng lại chúng cái gì đó tình huống đều đã hỏng bét đến bây giờ trình độ như vậy vậy mà lại nói ra sẽ không giúp hắn lời như vậy lập tức tần vân cảm giác có cố họa khí ngược thoáng cái liền xông ra há to miệng lại là không biết nên nói cái gì có tư cách gì đi nói cái gì ta minh bạch mặc m một chút thần vân về cho phi ưng bốn chữ này không sai hắn không có tư cách yêu cầu phi ưng nhất định phải giúp hắn làm cái gì phi ưng cho tới nay đã giúp hắn nhiều lắm liên bang cũng tốt tinh hỏa hạm đội cũng tốt đối với phi ưng đến nói căn bản đều là d â u d ị a có lẽ tại phi ưng trong tư tưởng duy chỉ có cũng chỉ có hắn tần h vân cần để ý cái khác hoàn toàn không quan trọng mặc dù sinh khí nhưng là tần h vân kỳ thật cũng không có trách cứ phi ưng ý nghĩ cũng không có tư cách này đi sinh phi ưng khí càng giống là tại sinh bản thân n ộ t n ạ t tức giận bản thân lâu như vậy không có một chút tiến bộ có thể phi ưng là thật không định có rồi cũng không phải Nếu là một ặ c kệ lần nữa mở ra thông tin tần vân hít một hơi thật sâu mở miệng nói ra toàn hạm chuẩn bị chính diện đột phá án tại bìm đẹp chặt hờ chuẩn bị đạ đạo chuẩn bị chủ pháo phó pháo tự chủ công kích xì vợ thợ nợ cũng tiểu đội lập tức dẫn đội quân cánh phía bên phải tiến hành tiếp viện phía sau cơ giáp biên đội toàn bộ tiền thế trước h các tướng i ta sĩ liều mạng thời điểm đến đây là tinh hoa hạm đội đến thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết cửa này liền nhất định có thể an toàn vượt qua thoại âm rơi xuống thần vân lần nữa kéo một phát thao tạc cán quả quyết mở ra tinh thần chi trùng kỹ năng mặc dù không phải đầy ít nhất trạng thái n tại giải quyết xỉ vợ thân đợi tiểu đội bên này phiền phức về sau tấn vẫn mệnh lệnh xỉ vợ thân đ ợ tiểu đội dẫn đội tiến về cánh phải t h i viện đồng thời làm cho cả bộ đội cơ giáp toàn diện áp lên bản thân thì chuyển thân lấy cường đại tư thái quay đầu lần nữa phóng tới truy kích bản thân quân địch chủ lực cơ giáp biên đội cái này một quay đầu tất cả cỡ lớn phủ du pháo cũng đi theo chuyển hướng như là tiểu binh đồng dạng theo đôi tại phẹn tuần vẹn bên cạnh thân lao đến tất cả h ỏ n g t h á o cũng chầm c h ầ m sáng lên bắt đầu tích xúc năng lượng tên l ử a trụ bọc thép mở ra đầu tiên là bắn ra mấy phát đạn tại bìm đẹp chặt hở tại phẹn t h ủ n p ẹ n phía trước nổ tung giải ra một tầng hạt sau đó càng nhiều đạn đạo giống như là đồ mì nổ nhãn hiệu đồng dạng nhanh chóng từ dậy đặc đạn đạo h ỏ n g súng bên trong bay vụt ra ngoài đạn đạo tản ra lấy khác biệt góc độ lít nha lít nhít phóng tới địch nhân xông lại phương hướng cũng chỉ là phương hướng tại bị quấy r ố i mạnh dưới tình huống từ hiện tại liên ban sở sinh sản xuất ra toàn bộ đạn đạo tại khóa chặt năng lực bên trên đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng khoảng cách gần dưới tình huống tình huống hiện tại những thứ này đạo đạn khóa chặt tính năng so với tần vân nguyên bản thế giới máy bay chiến đấu dùng đạn đạo còn có k h ô n g bằng thế nhưng là không thể khóa chặt lại không đại biểu không thể tiến hành bao trùm công kích dùng cho quái nhiễu trở ngại xáo trộn địch quân trận hình công kích dày đặc mục tiêu cùng cỡ lớn mục tiêu tác dụng cái kia cũng vẫn phải có mấu chốt phải xem dùng người là ai cái này một đợt đạn đạo được phóng tích h đi ra cũng không phải chuẩn bị lấy cái này một đợt đạn đạo giải quyết bao nhiêu đ ị c h nhân tác dụng lớn nhất chính là quái nhiễu đối phương đối mặt bao trùm đi qua đạn đạo hoặc là lựa chọn tránh ra hoặc là lựa chọn chặt đường nhưng cùng lúc đạn đ phen t u ầ n vẹn tốc độ đ ố n g nhiên giảm bớt mà cỡ lớn phủ du pháo thì ngược lại là tăng tốc tốc độ mang theo không hề dài màu trắng đuôi ánh sáng lấy hình đinh ốc t à n g ra cũng sớm đã tích xúc năng lượng hoàn tất h ỏ n g pháo cũng nhao nhao tại cùng trong lúc nhất thời khai h ỏ a công kích chiến thuật trang giáp chủ pháo khóa chặt tuôn ra hai chùm sáng trực tiếp q u ắ n xuyên mấy phát đạn đạo sau đó phân biệt trúng đích hai đài quân địch cơ giáp tiêu bìm tại đụng phải quân địch cơ giáp trước tiên rõ ràng có thể trông thấy năng lượng cường đại trực tiếp hòa tan địch nhân cơ giáp bọc thép sau, sau đó liền bị to lớn chùm sáng triệt để bao phủ xuống bắt đầu nhanh ch cơ giáp nhan sắc bắt đầu biến thành tỏa sáng màu đỏ cánh tay tan rã c h ố c ra cơ giáp giải thể cuối cùng triệt để bị dìm n g ậ p tại tia bìm bên trong cuối cùng nổ tung thành một đoàn lõe lên mà là tia lửa lại rất nhanh biến mất nhưng tiếp lấy càng nhiều tia bìm thì từ phẹn tuần b ẹ n bên này tất cả pháo trang vũ khí bên trong phun ra ngoài lại một lần năm màu đại pháo nhưng mục tiêu lần này không chỉ có là mới vừa rồi cùng phẹn tuần b ẹ n dây dưa đ ị c h nhân mà là đem toàn bộ trong màn hình tất cả có thể nhìn thấy quân địch cơ giáp toàn bộ bao phủ tại trong đó tất cả pháo trang bắt đầu lấy tối cao tần suất tiến hành chuyển vận công kích tại tăng thêm khắp nơi sen kẽ đồng thời một mực duy trì cao tần mà không phải năng lượng cao công kích cỡ lớn phụ du pháo phản phất tần vân trước mắt đã triệt để biến thành chỉ có t i ê u bìm cùng bạo t ạ c mà tồn tại thế giới những cái kia từ bản thân bắn ra đi đạn đạo đồng dạng tại tần vân công kích phạm vi bên trong đây chính là cái gọi là châm lửa dẫn bạo t i ê u bìm cùng đạn đạo năng lượng cùng sóng xung kích trong nháy mắt bao t r ù m mạng lớn khu vực dưới loại tình huống này địch nhân một nháy mắt bao trùn mạng lớn khu vực ngắn ngủi mất cân bằng liền đại biểu cho vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại cân bằng tần vân toàn lực ứng phó còn có phi ương nhập trợ tình huống hiện tại tựa như là lấy tần vân sức tính toán đến bảy ra bảy biện ra tư thế mà phi ương trực tiếp cho ra đáp án lại hoặc là trái lại phi ương bang trợ tần vân bảy ra tư thế mà tần vân cho ra đáp án không còn là bản thân phân tích bảy ra tư thế đồng thời còn phải tính toán đáp án Thực lớn giải phóng tần vân tự thân khả năng tính toán cùng thao tác năng lực b ộ c phát ra uy lực tuyệt luân toàn pháo công kích loại này phối hợp xuống mới là tần vân cường đại nhất thời điểm quả thực chính là tại trong ngắn hạn để tần vân phát huy ra cấp b phi công mới có sức chiến、đấu. cái này một đợt công kích trọn vẹn tiếp tục mười giây chứng cứ toàn bộ màn hình chùm sáng cùng bạo tạc cũng tại mười giây sau biến mất như vậy một máy mắt khắp nơi đều là địch nhân cơ giáp h ả i cốt cùng mảnh vỡ trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là cực lớn giảm bớt tinh h ỏ a hạm đội cơ giáp biên đội muốn tiếp nhận chính diện áp lực lần nữa thôi động thao t á c cán hai thanh to lớn chùm sáng giao quân dụng liền từ cánh tay máy trúng đạn đi ra cái này có thể nói là liên bang lớn nhất từ trước tới nay chùm sáng giao quân dụng trực tiếp triển khai phối hợp chiến thuật trang giáp tốc độ đều có thể miễn cưỡng xung làm có tính sát thương có thể quan dựng đến sử dụng sau đó hạm đội muốn bắt đầu chính diện đột phá cái kia chặn đường tại hạm đội ngay phía trước chiến hạm địch quân chính là lớn nhất đá c ả n đường tại cái này một đợt công kích về sau tần vân trực tiếp khống chế khung máy phóng tới quân địch hạm đội cái này một đường tiến lên to lớn chùm sáng giao quân dụng tùy ý quét ngang căn bản không cần tiến hành ngoại định mức bổ sung năng lượng cỡ lớn phụ du pháo không ngừng càn quét thẳng tiến không lùi dùng đến cường đại công kích cùng thao tác gắng gượng giết ra một đầu thông hướng hạm đội phe địch thông đạo đến nội phe mình bộ đội cơ giáp quân địch bộ đội cơ giáp những thứ này tạm thời đã là không thể chú ý đến binh đối với binh vương đối với vương tần nếu có thời gian tần vân đương nhiên có thể lại đi đánh cho tàn phế đối diện binh thế nhưng là không có thời gian tần vân chỉ có thể bắt đầu xông trận dẫn đầu cho hạm đội thanh lý ra một đầu có thể chính diện đột phá con đường đi ra chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng mang đến tuyệt không hy sinh thắng lợi nhưng là tần vân có thể làm cũng chỉ có dẫn đầu tinh hỏa hạm đội lần lượt chiến thắng hất ra sau lưng công kích cùng c ơ giáp cỡ lớn phủ du pháo tại phi ưng không chế giới lại x ô n g vào công người biến thành chặn đường người tần vân trước mắt chính là đối phương bảy trận mà đợi hạm đội tăng tốc độ to lớn chùm sáng g a o quân dụng từ dưới lên trên đảo qua một c h i ế c tam xoa kích cấp chiến hạm chính gi mấy giây về sau kinh lịch nâng lên lại đổ sụp chiến hạm nháy mắt hóa thành một cái cực lớn h ỏ a cầu tứ tán mảnh vỡ bay khắp nơi bắn mà lúc này đây phẹn tổng p ẹ n thì đã đem quân địch thứ hai tàu chiến hạm chặt thành ba đoạn đây chính là hổ vào bể dê là một tên giống như là tần vân dạng này siêu cấp vương bài một khi xông vào hạm đội địch nhân trong trận hình vậy bọn hắn tựa như là yếu đuối nhất con cựu non hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng chiến thuật trang giáp phía trên tất cả vũ trang chỉ cần đang đến gần chiến hạm về sau tùy tiện là cái gì vũ trang đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết một chiếc chiến hạm những thứ này cỡ lớn chiến hạm tại phèn tồn vẹn trước mặt tựa như là không có năng lực phản kháng cùng năng lực hành động đ i ể m ngắm một đao một pháo chính là một chiếc chiến hạm kết thúc từ hạm đội phía dưới đột nhập tại phá hư mấy chiếc chiến c c h i ế hạm về sau công kích phương hướng liền biến thành địch nhân chính diện liên tục bị kích phá nhiều tàu chiến hạm quân địch hạm đội lúc này duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có hai con đường ngọc thạch câu phần liều chết phóng tới tinh hỏa hạm đội ngăn chặn hay là phòng Phản đảng c h i hạm đội này cũng cho thấy không phải bình thường huyết tính lựa chọn ngọc thạch câu phần phương thức toàn quân bắt đầu hướng phía tinh hỏa hạm đội phương hướng khởi xướng tự sát thức tập kích địch nhân như thế khẽ động tần vân lại thế nào khả năng nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ mà trên mặt của hắn cũng đồng thời xuất hiện phức tạp tức giận cùng chấn kinh ba loại khác biệt cảm xúc đáng ghét tại sao phải bước ta một luồng khí nóng trực tiếp xông lên tần vân đầu óc tất cả cả m xúc ngược lại biến thành phân nộ phân nộ lại chuyển hóa thành sát k h a i tay kéo một phát khống chế p ẹ n tẩn p ẹ n một cái lao xuống thuận thế không lưu tình chút nào lần nữa nhận lấy hai chiếc chiến hạm, chi hạm đ địch nhân tiếp viện đã đến phi ưng tức thời ở thời điểm này nhắc nhở một câu bên phải trong màn hình nháy mắt xuất hiện một cái hình tượng lại là hơn một trăm tàu chiến hạm xuất hiện mà lại ngay tại tinh hỏa hạm đội bên trái phương hướng rất nhiều cơ giáp đã từ những chiến hạm k i ê u bên trong đi ra đồng thời đã xuất kích cơ giáp cũng ngay tại gia tốc hướng phía chiến khu phương hướng vào tới vậy liên t i ế t lúc này tần vân đã hai mắt đỏ bừng toàn thân trên giới đằng đắng sắc khí nguyên bản tần vân cảm thấy mình tại đối mặt thời điểm chiến đấu tối thiểu còn có thể giữ vững bình tĩnh chiến đấu chỉ lấy chiến đấu mà đối lãi tình huống tốt thời điểm có thể lưu lưu thủ tình huống không thích hợp cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đối với giết chóc tần vân cũng có được lập lờ nước đôi thái độ mà dù sao cũng là chiến đấu chiến tranh giết chóc đây cũng là không cách nào tránh khỏi chỉ cần không phải phía bên mình người bị giết tần vân kỳ thật cảm thấy có nhiều thứ nhẹ cùng một chút cũng đều không có quá lớn quan hệ nhưng giờ k h ắ c này ít nhất là lúc này tần vân tại không có trước đó loại kia tùy tiện ý nghĩ đúng chính là tùy tiện giết cùng không giết ở giữa tùy tiện hiện tại tần vân chỉ nghĩ muốn đem địch nhân trước mắt toàn bộ giết chết toàn bộ một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết bởi vì bọn họ là uy hiếp bọn hắn mang cho tinh hỏa hạm đội nguy hiểm Càng tân h vân, vân, vân núp lên liên tục không ngừng nhấn công kích núp ấm một mực theo một mực theo nhưng là cái này không có một chút tác dụng nào phen thuần phen không nhúc ních không có bất kỳ cái gì phản ứng vì cái gì vì cái gì vì cái gì không có công kích công kích đâu phi ưng công kích của ta đâu thông tin bấy nhiễu tại vừa rồi toàn bộ biến mất quân địch hạm đội tăng viện phóng thích ngừng chiến đầu hàng tín hiệu chiến đấu đã dừng lại tất cả mọi người dừng lại chẳng lẽ đối với đã mất đi chiến ý đã bỏ đi công kích người ngươi cũng còn muốn không chút do dự giết chết bọn hắn cái gì tân vân một mặt ngốc trệ ánh mắt s ứ n g sờ nhìn màn ảnh bên trong màu đỏ khóa chặt khung chiến tranh kết thúc không phải nói là liên bang phản đảng cùng gạ là chiến tranh tạm thời phải kết thúc trong màn hình đ ố n g nhiên nhảy ra đại biểu cho cao cấp nhất truyền tin khẩn cấp nhắc nhở tân、vân、không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng phi ương lại đem thông tin cho kết nôi vào một mặt nóng này gần nạ cùng chương ba trăm linh hai cải biến vừa mới còn vô cùng có huyết tính phản đảng hạm đội bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau thuộc về bọn hắn cơ giáp biên đội cũng c h ậ m chậm thoát ly cùng tinh h o a hạm đội một phương cơ giáp dây dưa tại rời khỏi thật xa về sau mới chuyển thân bồi theo hạm đội cùng một chỗ tiếp tục rút lui đến chỗ xa hơn mà đổi thành một bên ba chi nguyên bản muốn đi qua vây quét tinh hoả hạm đội phản đảng gạ là hôn hợp hạm đội cũng toàn bộ hiện thân nhưng vì để tránh cho gây nên tinh h ỏ a hạm đội h i ể u lầm rất khắc chế cùng tinh h ỏ a hạm đội bảo trì lại khoảng cách rất xa vẹn vẹn chỉ là đề phòng mà không có phát động công kích tân vân một mực lưu tại cơ g i á p khoang điều khiển bên trong tân vân nhìn xem nguyên bản quyết đấu sinh tử hai bên chết lặng trái phải chuyển thân rời khỏi sau đó riêng phần mình phái ra nhân viên đối với giao chiến khu vực tiến hành lục xoát cứu giờ khác này nội tâm luôn cảm giác có loại không h i ể u khó chịu cùng m ở mịt đây không phải loại kia cùng thụ khí hi khó chịu chính là... chính là tân vân cũng nói không nên lời tựa như là trong nhà não mâu thuẫn lại đầy đất tử thương cuối cùng người còn sống sót chỉ có thể nhìn một màn này cực kỳ bi thảm đồng dạng vì cái gì những người này lại có thể như thế chết lặng lanh tính như vậy rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn tại sinh tử tương bác đáng tiếc tân vân dùng đến hơi choáng ánh mắt nhìn về phía phi h ưng cái gì đáng tiếc nếu như vừa rồi những công kích kia thả ra ngoài mượn từ cái kia cơn tức giận đến bộc phát nói không chừng ngươi liền thành công đột phá đến cấp b phi công nhiều như vậy kinh nghiệm à, một hạm đội kinh nghiệm vừa rồi từ ngươi xông vào đối diện trong hạm đội về sau đằng sau ta ở giữa đoạn mất đối ngươi h i trợ tân vân trầm mặc một chút vậy tại sao đến cuối cùng ngươi muốn can thiệp ta tân g nói, ta vân há n hốc mồm cắn hàm răng bóp bóp nắm tay k h ô n g chế khung may chầm ra hương phía tàu lở sở chỉ ợt bay trở về đợi đến khung may tiến vào gạ dã bị cố định lại tần vân cũng mở ra khoang điều khiển từ bên trong bay ra ngoài một màn này đến tần vân liền cảm thấy gạ dã bên trong loại kia kiềm chế không khí không có cao h ứ n g nhưng cũng không phải yêu thương cùng khổ sở chính là một loại thuần túy kiềm chế có chút để người chết lặng thay đổi y phục đi vào cầu tàu dư thần gần nạ messi ba người đều đứng lên chờ tần vân vào chỗ mà tần vân lại chỉ là đi vào trước bàn bắt lấy cái ghế ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn m ặ t không biểu tình mà hỏi xảy ra chuyện gì messi mặt mang phức tạp mở miệng nói ra t r u n g quanh thông tin quấy n h i ê u đột nhiên biến mất sau đó quân địch hạm đội tăng viện phóng thích đầu hàng ngưng chiến tín hiệu đồng thời chúng ta cũng tiếp vào mặt trăng căn cứ thông tin để chúng ta lập tức kết thúc chiến đấu không cần để ý tới phản đảng h ạ đội lập tức trở về hàng mặt trăng căn cứ, cái khác cũng không biết. tần vân đông nhiên nhìn về phía gần nạc d u y mặc dù không có nói chuyện mặc dù mang theo mặt nạ nhưng chú ý tới tần vân người cũng đều có thể phát giác được tần vân ánh mắt đến cùng để ở nơi đâu gần nạc d u y hơi cúi đầu ngữ khí tối nghĩa mà nói ta nghĩ ta nghĩ khả năng chỉ có một nguyên nhân khả năng có thể là bên kia xảy ra vấn đề liên bang đối với vũ trụ liên hợp cùng gạ lạ đế quốc đến nói cho tới bây giờ đều không phải hàng đầu định nhân cho nên có thể đủ để bọn hắn từ bỏ tác chiến lý do duy nhất cũng chỉ có thể là bên kia mà lại rất có thể là vấn đề lớn messi dùng đến ánh mắt khó hiểu nhìn gần n ạ dui một chút mà dư thần kỳ thật cũng không có đạt tới có thể hiểu rõ tinh môn bên kia tình trạng đẳng cấp nhưng trước đó một mực làm dậy mẩn tổng xoáy dưới tay chỉ sợ bao nhiêu cũng có thể đoán được một vài thứ lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ messi hỏi trưởng quan các ngươi nói là cái gì thần vân khoát tay á o ngươi tạm thời không cần biết messi ngần người gật đầu hỏi vậy kế tiếp tần h vân đem mặt nạ hai xuống khó được đem dung mạo của mình bại lộ tại dư thần cùng gần nạ trong mắt của hai người tay trái nâng lên xoa huyện thái dương cảm giác có chút tâm phiền ý loạn tăng tốc lục soát cứu tốc độ hạm đội chậm rãi lui lại lưu cho đối phương an toàn lục so gần nạ chuyển thân mặt hướng phía trước công việc đỡ t h i ệ t thông cáo toàn hạm lập tức bắt đầu chậm rãi lui lại phát xạ ngưng chiến tín hiệu toàn lực đối chiến khu phạm vi tiến hành lục soát cứu công việc không phân địch ta tần vân chậm rãi ngồi xuống hai tay chống lây chán có chút m ở mịt hỏi vậy cái này cuộc chiến đấu đến cùng là vì cái gì trận chiến tranh này lại là vì cái gì hy sinh nhiều người như vậy nhân loại cùng nhân loại ở giữa tàn sát lẫn nhau loại này không có chút ý nghĩa nào hy sinh đến cùng là vì cái gì messi nhìn xem tần vân cái kia hầu như đều đem mặt che sử trên bản mờ mịt l u n cốn bộ dáng nhẹ nhàng cắn gần nạc vui thì là một mặt phức tạp nhưng là gần nạc vui cũng vẫn là cho tần vân làm ra một cái trả lời tự do sinh tồn lý niệm lợi ích quyền lợi cái gì cũng có khả năng trên thế giới này có thể chủ đạo tất cả mãi mãi cũng chỉ có thể là kim tự tháp đứng đầu nhất những người kia những người khác không có cách nào quyết định bị đây hết thảy nhưng là vũ trụ liên hợp là vì tự do cùng lý niệm hy sinh những người kia cũng là vì tự do cùng lý niệm cho nên bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào có thể làm cho người còn sống xuất càng có thể minh bạch tự do cùng lý niệm đáng ngưỡ ngộ cũng sẽ càng rõ ràng hơn sinh tồn không dễ bọn hắn chỉ là người mở đường tân vân dùng đến còn có chút bản thân cặp kia c h e kín tơ máu con mắt nhìn về phía gần nạ đây chính là ý nghĩ của các ngươi gần nạ nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu phải đây chính là chiến tranh hy sinh là tất nhiên chiến tranh a tân vân cười nạo một tiếng ngươi nói đúng đây chính là một trận chiến tranh bất kể hắn là cái gì lý do bất kể hắn là cái gì ý nghĩa dù sao cái này chỉ là một trận chiến tranh tất cả dễ nghe lời nói đều chỉ là vì cho trận chiến tranh này t i ế t vàng chiến tranh chính là không có lý do không có ý nghĩa hít một hơi thật sâu cầm lấy mặt nạ lại đắp lên trên mặt của mình lạnh lùng khé nói có thể quyết định thế giới đi hướng cũng chỉ có kim tự tháp đỉnh tiêm những người kia vậy ta sẽ trở thành áp đảo kim tự tháp đỉnh điểm nhất duy nhất một người là chỉ có trở thành cái kia có thể ảnh hưởng cùng k h ô n g chế thế giới này người vậy hắn mới có thể quyết định làm tinh tương lai nhân loại sau này mới có thể quyết định nhân loại tương lai phải chăng còn sẽ xuất hiện loại huynh đệ này huých tường sự tình quyền lợi địa vị thực lực thủ đoạn cái này bốn giờ thiếu một thứ cũng không được thực lực hắn đã có địa vị còn chưa đủ quyền lợi cũng không đủ lớn nhưng thủ đoạn từ hôm nay trở đi cũng lại không còn thiếu khuyết nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào ghế tần vân、Phân、phó nói tăng thêm tốc độ cứu viện thu về sau khi hoàn thành trực tiếp trở về mặt trăng căn cứ sau đó thời gian tần vân liền không có lại mở to mắt cũng không có tại nói nhiều một câu nói nhảm nhắm mắt chợp mắt yên lặng giống như là ngủ đồng dạng không đến một giờ cứu viện thu về hoàn thành công tác bị dạ dọn bọn hắn một chuyến tay không kết quả căn bản cũng không có gặp phải đ ị c h nhân tinh hỏa hạm đội chậm rãi quay đầu sau đó tăng thêm tốc độ một đường hướng phía mặt trăng tiến đến mà phản đảng cùng gạ là hỗn hợp hạm đội một phương bởi vì tổn thất càng lớn quan hệ cho nên còn cần một chút thời gian đến tiếp tục hoàn thành bọn hắn lục soát cứu công việc trở lại mặt trăng c ứ tần vân trực tiếp từ trên ghế đứng nhanh chân kiên định cùng sau l ư n g tần vân messi cũng nhạy cảm phát giác được tần vân cải biến càng có khí thế mà nhìn không thấy lúc trước tùy ý không phải bỏ neo nước chạy bèo trôi trôi hướng phương s a t h u y ề n ai va chạm c h ư ớ hay mà là chủ động mở ra theo gió v ừ a sóng hình thức mũi sừng chuẩn bị sẵn sàng xem ai khó chịu liền đâm chết hay hiện tại tần vân chính là thêm ra một loại kỳ lạ lăng lệ khí thế nếu như nói trước đó tần vân là một thanh thu vỏ trường kiếm sắc bén nhưng lại có một tầng nguy trang nhưng là hiện tại cây đao này lưới đao đã ra khỏi vỏ sắc bén mà lại tràn ngập uy hiếp trước, là trước tiên là đem đao để lên bản cười ha hả cùng người nói không có chuyện còn là cần q u ấ y dậy mài đao mới có thể đ ọ c thủ mà bây giờ trực tiếp chính là rút đao ra đối ngươi nói liền cái kia một bộ không nói chém chết hình dạng của ngươi chính là như vậy tại tần vân đi ra chiến hạm cầu kết nối lúc bên ngoài đã có người đang đợi lấy tần vân nhìn thấy tần vân về sau liền vội vàng tiến lên đón trưởng quan dậy mẩn tổng xoáy bọn hắn đã đang chờ ngươi dẫn đường tần vân ngữ khí có chút băng lãnh cũng là bởi vì trước đó tích lũy sát khí tựa hồ một mực không có t ả n ra loại này băng lãnh để tới đón hắn người không tự chủ được run dậy một chút vội vàng túi đầu phải đi theo dẫn đường người đằng sau một đoàn người tiến về bộ tư lệnh bộ chỉ huy một cái rất lớn cầu thang thức tổng hợp trung tâm chỉ huy tại tân vân đến thời điểm một đám người liền tại bên trong bận rộn dây m ẩ n tổng xoáy chu hiệu trưởng còn có trước đó trong hội nghị những người kia lúc này tất cả đều đứng tại cái này trong trung tâm chỉ huy tân vân x ả i bước đi hướng d â y m ẩ n tổng xoáy bọn người vị trí bọn hắn đem một cái to lớn bảng chiếu chưa thành một vòng hình chiếu bên trên lại biểu hiện lấy quần áo sa o hỏa lam tinh mặt trăng mặt trời cái phạm vi này rút gọn sơ đồ tân vân đi qua về sau liền ngắn gọn lưu loát túi trạo tổng xoáy các vị tướng quân ta tới trưởng dây mần tổng xoáy gật gật đầu ánh mắt lại đặt ở hình chiếu bên trên hơi khẽ to mày chu hiệu trưởng thì là đi tới v u a v u a tần vân b ả vai sau đó khe khẽ thở dài ngươi đến ân tần vân gật đầu sau đó đơn giản lên tiếng chu hiệu trưởng nhìn thoáng qua tần vân tay khoác lên tần vân trên bờ vai hỏi có phải rất là khó chịu hay không rất không thể lý giải nhưng đây chính là quân nhân đây chính là làm tinh thủ hộ thần ngươi nhất định phải quen thuộc hiện tại khó chịu cũng phải đi lý giải lựa chọn của chúng ta khi ngươi có một ngày ngươi có thể vậy ngươi liền có thể làm ra làm cho tất cả mọi người đều có thể không khó chịu lựa chọn mà đời chúng ta người đã khó chịu quá lâu biện k u ấ t quá lâu đã thành thói quen những thứ những không này quen cũng có l ba trăm linh ba tinh môn chế biến tần vân quay đầu nhìn thoáng qua mập mạp chu hiệu trưởng mập mạp trên mặt mặc dù là bình tĩnh nhưng trong mắt lại tràn ngập bất đắc dĩ nhưng càng nhiều nhưng vẫn là tập mãi thành thói quen đi hình mờ quảng cáo khảo thí hình mờ quảng cáo khảo thí chu hiệu trưởng vô vô tần vân bả vai đem hắn đưa đến bảng chiếu phía trước nói tại lam tinh quỹ đạo một chỗ khác tinh môn bỗng nhiên xuất hiện năng lượng cao ngưng tụ phản ứng nói đơn giản chính là tinh môn thông đạo bị mở ra đồng thời từ tinh môn bên trong xuất hiện tương đương quy mô quái vật vì thế vốn nên cái kia đã xuất phát đến đây mặt trăng căn cứ hạm đội thứ sáu chỉ có thể vội vàng trở về tiếp viện ai cũng không biết lúc này liền đ ố n g nhiên xuất hiện như thế một cái tình huống mà căn cứ tần suất cùng ghi chép đến xem hiện tại thời gian này vốn phải là tinh môn nhất ổn định thời gian một đoạn thời gian quan sát xuống tới cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu phản đ ả n g cùng gạ là đế quốc cũng chính bởi vì cái này quan hệ mới có thể đối với liên bang khởi xướng bằng diện Thiên T công. tân vân nhìn thoáng qua chu hiệu trưởng trầm mặc một chút hỏi như là đã tiêu diệt vậy tại sao muốn ở thời điểm này bỏ dở chiến tranh chu hiệu trưởng trên mặt biểu lộ trầm rãi trở nên có chút nghiêm trọng không sai một nhóm kia là tiêu diệt thế nhưng là đều ở một giờ sau tinh môn lại lần nữa mở ra sau đó xuất hiện nhóm thứ hai quái vật mà lại tinh môn mở ra tiếp tục thời gian so lần thứ nhất còn muốn dài ra một lần tân vân dừng một chút trước mắt phảng phất bỗng nhiên xuất hiện trước đó tại viện thứ nhất lúc nhìn thấy những tài liệu kia khe cao mày nói liên tục hai lần ta xem qua trong tư liệu không có dạng này ghi chép xuất hiện qua đây là lần thứ nhất chu hiệu、Trường、gật, gật đầu, nói, không sai tinh môn chưa từng có trong thời gian ngắn như vậy liên tục mở ra hai lần mà lại ngươi còn xem nhẹ một điểm đó chính là tinh môn chưa bao giờ liên tục hai lần mở ra đều xuất hiện giống nhau đồ vật tân vân nói hiệu trưởng ý của ngươi là lần này tinh môn mở ra sau xuất hiện quái vật đều là đến từ cùng một nơi căn cứ tư liệu bên trong ghi chép từ tinh môn bên trong xuất hiện quái vật số lần không ít đều đã xác định qua những quái vật này kỳ thật đến từ cùng một nơi chu hiệu trưởng gật đầu đại bộ phật là bất quá chúng ta có thể xác định liên tục hai lần xuất hiện quái vật chính là đến từ cùng một nơi chuyện này phi thường đáng giá tỉnh táo cho nên thứ sáu hạm đội thứ bảy tại trước tiên liền liên lạc đối diện gạ l à hạm đội sau đó chúng ta liền làm ra tạm thời ngưng chiến trước cường đối ta nghĩ ngươi cần phải có thể nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì tân vân lên tiếng ân nói rõ tinh môn kết nối trong đó một cái lối đi có lẽ đã bị chúng ta chỗ tồn tại bí ẩn cho k h ô n g chế mà lại nói không chừng những quái vật kia chính là bọn hắn binh khí sinh vật cái này hai lần tinh môn mở ra nói không chừng là một bên khác chủ động nguyên nhân có thể sẽ có rất nhiều loại nhưng đối với chúng ta tới nói bọn hắn là không thuộc về cái này hệ mặt trời ngoại địch liên bang kiêm kỵ gạ lạ kiêm kỵ phản đảng cũng kiên kỵ nội bộ chiến tranh thế nào đều được nhưng đầu tiên đối mặt ngoại bộ địch nhân thời điểm vì chủng tộc kéo dài liền trước hết đứng ở cùng một chỗ tiến thêm một bước đến nói hệ mặt trời không có năng lực lại dung nạp phe thứ ba thế lực mặc kệ là chúng ta hay là gạ lạ đều tuyệt đối sẽ không nguyện ý trông thấy một cái có thể đồng thời uy hiếp chúng ta thế lực xuất hiện chu hiệu trưởng vui mừng nhìn t â n vân một chút không sai chính là như vậy t â n vân bóp bóp n ắ m tay nhịn không được cắn chặt rằng loại kia không có tồn tại phẫn nộ lại đang lúc này dâng lên tựa như phi ư n nói như vậy cái này cùng nhau đi tới quá mức x ô gió x ô nước không đủ thành thục không đủ lý trí lại càng dễ bị hiện tại tần vân c o i như hắn có thể thấy rõ ràng ngưng chiến là vì cái gì nhưng là càng nhiều hiện lên ở trước mắt hắn đích thật là tinh h ỏ a hạm đội những cái kia hy sinh phi công là chết tại hắn tiến công bên trong nhân loại rõ ràng đây hết thể tất cả đều là có thể tránh khỏi nếu như tin tức thông chi đến sớm một chút sau cùng trận chiến đấu này liền căn bản sẽ không phát sinh hắn tự cảm thấy mình không phải cái gì thánh mẫu bởi vì tại thời điểm chiến đấu chỉ cần cần thiết hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào hạ t ự thủ hắn chất vấn là một chút quyết định những binh lính này sinh mệnh người mục đích trận chiến tranh này các ngươi muốn đánh thì đánh muốn ngừng liền ngừng mà lại kế tiếp còn đến liên hợp cùng một chỗ đi đối kháng các ngươi một mực phòng bị địch nhân vì cái gì cái này hy sinh nhiều người như vậy ý nghĩa ở đâu chẳng lẽ cũng chỉ là một trận diễn tập tân vân sẽ tức giận điều này nói rõ nội tâm của hắn còn có một số đồ vật không có bị xóa đi chuẩn xác hơn nói đây là bởi vì tuổi còn rất trẻ có chút lý tưởng hóa đồng dạng ngây thơ nhưng còn có được thiện lương điểm này lại không phải chuyện xấu cái này cũng càng thêm để tần vân kiên định nhất định muốn trở thành liên bang chân chính kẻ thống trị quyết tâm kiên định tần vân không chỉ muốn thống trị liên bang liền toàn bộ gạ lạ đế quốc cũng muốn cùng một chỗ thu nhập dưới trướng để cái này hệ mặt trời hai cái chủng tộc làm được chân chính trên ý nghĩa chung sống hòa bình chí ít loại này không có ý nghĩa chiến tranh không nên lại xuất hiện chu hiệu trưởng dù sao cũng là sống lâu mấy chục tuổi coi là kiến thức rộng rãi đi cũng minh bạch tần vân tiểu động tác bên trong ẩ n tàng lấy cảm xúc ngươi có ý tưởng có thể lý giải kỳ thật chúng ta người ở chỗ này bên trong lại có cái kia không có biện pháp đâu nhưng ngươi phải học được khống chế tâm tình của ngươi ẩ trước â n Vân nghe chú hiệu được t ở n nhỏ giọng lời nói, n g g lời mắt thứ sáu hạm tình đội thứ bảy còn có chi t i a gạ là hạm đội ngay tại hết sức tiêu d i ệ t chống cự nhóm thứ hai từ tinh môn bên trong xuất hiện q u á i vật bên kia tin tức không có cách nào sự thật đổi mới lần gần đây nhất tình huống hồi phục là năm phút đồng hồ trước kia chính giữa cách một cái mặt trời đối với thông tin ảnh hưởng cũng vẫn là có một ít tân vân nhìn về phía hình chiếu đồ như vậy tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào hiện tại chúng ta phỏng đoán tinh môn rất có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ còn mở ra lần thứ ba mà lần thứ ba sợ rằng sẽ xuất hiện càng nhiều quái vật cho nên chúng ta ngay tại thảo luận phải chăng muốn phái hạm đội tiến về tiếp viện không chỉ là chúng ta phản đảng bên kia gạ lạ bên kia cũng đều sẽ điều động lực lượng đi qua nếu như tình huống đặc biệt nghiêm trọng nói không chừng trước đó còn đang tiến hành chiến tranh chúng ta rất có thể sẽ còn làm ra tiến một bước hợp tác nhưng bất kể như thế nào hiện tại nhất định phải tất cả muốn lấy tinh môn bên kia làm chủ bên kia vật đáng sợ nhất không phải từ trong cửa chạy đến quái vật mà là tân vân nghe đến đó khỏe mắt cũng không tự chủ k h ẽ động hai lần đột nhiên hắn lại cảm thấy bản thân có chút h i ể u rác khỏe miệng nói bổ sung tinh môn bản thân một khi tinh môn xảy ra vấn đề hủy diệt toàn bộ hệ mặt trời sẽ biến thành một mảnh hư vô chu hiệu trưởng hít một hơi thật sâu trọng trọng cất đầu chính là như vậy tân vân thở ra một hơi hỏi cái kia quyết định điều động đi qua tiếp việt là chu hiệu trưởng nhìn về phía tân vân ngươi cùng n g ư ơ i tinh hỏa hạm đội hiện tại sẽ ưu tiên đối với tinh h ỏ a hạm đội tiến hành mở rộng trong vòng năm ngày nhất định phải làm tốt tất cả công tác chuẩn bị cùng đi còn sẽ có bầy bẹn cứ điểm nhân viên a n bài bên trên sẽ rất nhiều cân nhắc đến tinh môn không xác định mở ra thời gian cho nên sẽ có rất nhiều phi công hộ tống tiến về một bên làm tiếp viện một bên tại bầy bẹn cứ điểm bên trong tiến hành học tập mà từ giờ trở đi toàn bộ liên bang bao quát hiện tại phản đảng gã lại đế quốc miễn cưỡng xem như chúng ta ba mới đều sẽ toàn lực duy trì tất cả có quan hệ với bên kia bất luận cái gì a n bài nhưng vẫn là bản thân phụ trách bản thân lục quân tiếp xuống tất cả tài nguyên cũng sẽ toàn bộ vùi đầu vào vũ trụ quân bên này bước đầu tiên đại khái sẽ rút ra khoảng ba vạn người bổ sung tiến vào vũ trụ quân. những người này đại bộ phận đều đã xác định phân phối cho tinh hoa hạm đội tân vân trọng trọng gật đầu ta nguyện ý chu hiệu trưởng cười cười nói ta cũng còn không hỏi ngươi có nguyện ý hay không ngươi trước hết cho ta trả lời tân vân nói ta không có quyền tự tuyệt mà lại ta nguyện ý cùng nó đang tiến hành loại này căn bản không nên phát sinh chiến tranh ta càng muốn đi bảo hộ cái này hệ mặt trời chu hiệu trưởng hơi xúc động chỉ có năm ngày thời gian hơn nữa còn sẽ là ngươi bận rộn nhất năm ngày chuyến đi này còn không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về nhưng ta căn đoan trở về sau ngươi liền nhất định sẽ là vũ trụ quân tổng soái bất quá trôi qua về sau nên làm như thế nào trong lòng ngươi cần phải nắm chắc tần vân bảo đảm nói tinh hỏa hạm đội nhất định sẽ trở thành thủ hộ tinh môn trong lúc đó lập xuống công lao nhiều nhất hạm đội bất quá hiệu trưởng thứ sáu hạm đội thứ bảy nếu như một mực canh giữ ở tinh môn vậy bọn hắn quan chỉ huy không phải là lập xuống công lao nhiều nhất loại kia à, liền xem như khổ lao cũng muốn so người khác càng nhiều đi vì cái gì từ vừa mới bắt đầu tựa hồ không có ý định tại trong bọn họ lựa chọn đời tiếp theo tổng soái đây cũng là có nhất định nguyên nhân chu hiệu trưởng cho tần vân giải thích nói thứ sáu hạm đội thứ bảy mặc dù thuộc về vũ trụ quân bên này q u ả n hạn sẽ nghe theo vũ trụ quân tổng bộ điều khiển nhưng bọn hắn quyền tự chủ muốn so những hạm đội khác lớn hơn một chút mà lại hai cái này hạm đội quan chỉ huy cho tới bây giờ đều không phải từ vũ trụ quân bên này chỉ định mà là nội bộ bọn họ tự mình lựa chọn vũ trụ quân tổng bộ bên này chỉ biết điều động một bộ phận v ụ tá đi qua hiệp trợ cơ bản cũng sẽ không n ú n g tay bọn hắn đối với hạm đội nội bộ quản lý chỉ làm báo cáo không làm quản lý cho nên từ trước đây thật lâu bắt đầu hai cái hạm đội quan chỉ huy vẫn thừa nhận làm không có trở thành vũ trụ quân tổng soái tư cách đây là một loại ngăn được nhất định ngăn được chu hiệu trưởng tiếp tục nói ra nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi trở thành tổng soái tại đoàn đội của ngươi bên trong cũng tất nhiên phải có thuộc về hai cái hạm đội người bọn hắn sẽ trở thành ngươi cùng hai cái hạm đội ở giữa tốt nhất liên lạc viên liên quan tới hai cái hạm đội sự tình ngươi sau khi tiếp xúc chậm rãi liền sẽ hiểu rõ nhưng là hạm đội thứ sáu thứ bảy tuyệt đối có thể tin ta biết d â y mần tổng soái bên kia là làm xong sự tình gì ký tên một đống lớn văn kiện sau đó phân phó một đống lớn sự tình thật vất và tạm thời xử lý xong hiện tại trên tay sự tình chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn về phía tần vân cùng chu hiệu trưởng phương hướng t ầ n vân tổng、xoái. d i y m ẩ n tổng xoáy hỏi tình huống trước mắt chu tướng quân đều đã nói cho n g ư ơ i đi đúng vậy tổng xoáy rất tốt sau năm ngày ngươi dẫn theo lĩnh tinh hỏa hạm đội xuất phát tiến về tinh môn tiến hành tiếp viện trôi qua về sau nhìn nhiều hỏi nhiều n học i ề u h thường xuyên mời dạy cái khác hai cái hạm đội kinh nghiệm hiện tại ta hướng ngươi truyền đạt quân bộ đưa cho ngươi mới an bài cái này an bài hiện tại ta cũng không biết đối với ngươi mà nói đến cùng là tốt là xấu d i y m ẩ n tổng xoáy lắc đầu từ bên cạnh trợ thủ của mình kết quả kia một quyển ví dụ vây quanh cái bản những người kia thoáng cái liền toàn bộ yên tĩnh trở lại mà tần vân thì là đứng thẳng người mặt hướng dậy mần tổng xoái Quân bộ nhiệm, bộ hủy lập t ứ chương lên tần vân t ba trăm linh bốn nguyên nhân quân bộ ủy nhiệm lập tức lên tần vân thượng tá tấn thăng làm thượng tướng tiếp tục đảm nhiệm tinh hỏa hạm đội tổng chỉ huy quan chức bổ nhiệm tần vân thượng tướng vì quân liên bang bộ đội cơ giáp tổng huấn luyện viên tinh hỏa hạm đội chính thức mở rộng vì c h ỉ n h biên hạm đội ưu tiên hoàn thành đối với tinh hòa hạm đội mở rộng nhiệm vụ bậy bẹn cứ điểm điệu thuộc tinh hòa hạm đội c ũ nguyên hạm đội thứ viện lập t tư quan chỉ huy bạch lễ thượng tướng chuyển nhiệm vì tinh hỏa hạm đội chỉ huy phó hiệp trợ tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy tần vân thượng tướng công việc giấy mần tổng xoáy ánh mắt từ hủy dụ bên trên chuyển qua tần vân trên thân nói tần vân chu hiệu trưởng nhẹ nhàng đẩy tần vân phía sau lưng khiến cho còn có chút xứng sở tần vân liền vội vàng đi tới hai tay từ dậy mần tổng xoáy trên tay tiếp nhận cái kia phần ví dụ dậy mần tổng xoáy nhìn thật sâu liếc mắt tần vân không để cho chúng ta thất vọng phải tần vân đầu tiên là trả lời một tiếng nhìn một chút chung quanh vỗ tay chúc mừng những người khác trong đầu quả thực là một đoàn sương mù thượng tướng đây cũng quá khoa trương quá ngộng ảo đi hắn nghĩ tới bản thân khẳng định sẽ bị tăng lên mặc dù trước đó lần kia trong hội nghị nói là cùng đã ngủ sợ tệ phòn tới một lần quân hàm nội chỗ nhưng ngẫm lại đều biết kia là không có khả năng sự tình tối đa cũng chính là nhảy cấp một từ thượng tá tăng lên tới thiếu tướng mức độ Cái này n k h ô giấy hợp v ớ lẽ lý như vậy, không có loại thưởng, không như không pháp. Nhiều h cũng này n gây có có đạo vậy, sự t t h u ế t tiền pháp, chính không như đó có việc này là lệ l à vậy, mần được hợp cụ. không quý、củ. Giấy m tổng xoáy khiến người khác tranh thủ thời gian xử lý tinh h ỏ a hạm đội mở rộng nhân viên bổ sung vật tư đ i ề u vận phương diện công việc sau đó đ ố i tần vân nhẹ gật đầu cùng lao g i ả ta đi một chút có thể mang theo tần vân rời khỏi huyên náo trung tâm chỉ huy phía sau cái mông đi theo một đám người nhưng ai cũng không có tới gần hai người hai mét khoảng cách loại hình nghĩ mãi mà không rõ tần vân nói là có chút khó có thể lý giải được cái này nhảy cũng quá khoa trương d i y mần tổng xoáy gật đầu nói là có chút quá khoa trường cũng không hợp quy củ bất quá tinh hỏa hạm đội mở rộng là cũng sớm đã xác định được sự tình mà một cái chỉnh biên hạm đội quan chỉ huy từ thượng tướng tới đảm nhiệm đây là l ệ cũ nhưng là lúc này tinh hỏa hạm đội muốn mở rộng cũng không có khả năng đem ngươi rời tinh hỏa hạm đội cho nên cái này thượng tướng nhất định phải cho ngươi thân vân không hiểu cái kế bạch lễ quan chỉ huy d i y mần tổng xoáy cười cười hạm đội thứ năm tại trên tay hắn không có hạm đội thứ tư tại trên tay hắn lại không có ngươi cảm thấy hắn còn có tư cách tiếp tục đảm nhiệm một cái khác hạm đội quan chỉ huy chỉ là hắn vận khí không tốt đây không phải năng lực vấn đề chính là vận khí quá kém t â n vân nghe được giấy mần tổng soái cũng nghĩ đến bạch lễ quan chỉ huy khai chiến đến nay liên tục hai lần làm không có hạm đội biên chế sự t ì n h khoe miệng giật giật cũng không biết là cái k i a c ư ờ i hay l à n nên khó chịu giấy mần tổng soái nói ra bạch lễ năng lực là có chỉ là vận khí không tốt lần này đem hắn an bài đến tinh hỏa hạm đội đi cũng coi là người tận hắn dùng thuận tiện theo tinh hỏa hạm đội đem công đồ tội mà lại tinh hòa hạm đội căn bản là ngươi một tay kéo đến hiện tại loại trình độ này đội quan chỉ huy hoặc là đang tìm một người đặt ở trên đầu của ngươi cái này sẽ chỉ mang mà lại tinh hỏa hạm đội vốn là bởi vì ngươi mà sáng tạo quan chỉ huy này chức vụ cũng chỉ có thể từ ngươi tới đảm nhiệm không có ngươi tinh hỏa hạm đội lại cùng những hạm đội khác khác nhau ở chỗ nào tần vân nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn là cảm thấy quá khoa trương liên bang bây giờ lại có thể làm cho r a loại này tao thao tác tần vân thật là cho tới bây giờ không nghĩ tới giấy mần tổng xoáy tiếp tục nói ra bất quá lần này ngươi có thể tấn thăng làm thượng tướng kỳ thật cũng là nhiều phương diện phát lực nguyên nhân nguyên bản ngay từ đầu cho ngươi tranh thủ thiếu tướng t i n h hỏa hạm đội tiếp tục lấy độc lập hạm đội tên tuổi tồn tại lại nhìn tình huống chậm rãi mở rộng đến trình biên hạm đ dẫn đến tinh hỏa hạm đội nhất định phải lấy hoàn chỉnh nhất quy mô xuất trình mà lại ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giờ loại hình nhiều phương diện đều đối với tinh hỏa hạm đội tiến về tiếp viện sự tỉnh tỏ vẻ ra là cực lớn duy trì mặt trăng phụ cận hai cái vệ tinh b ầ y thống nhất phát ra tiếng cho duy trì lại tăng thêm chúng ta vũ trụ quân ngươi cái này không hiểu thấu chẳng khác nào lấy được liên bang bên trong vũ trụ thế lực toàn bộ duy trì mà nói đến nơi này d â y mẩn tổng xoáy lông mày cũng là hơi nhũ nhăn đối với tinh hỏa hạm đội tiến về tiếp viện chuyện này không chỉ là liên bang nội bộ có rất lớn duy trì âm thanh bọn hắn duy trì tinh hỏa hạm đội mở rộng duy tr m ở mọi phương diện ảnh hưởng dưới quân bộ bên kia cảm thấy nếu như chỉ là lấy thiếu tướng cái này quân hàm đi qua sẽ không thích hợp cho nên cưỡng ép cho ngươi an trí một cái quân hàm thượng tướng đây cũng là tán thành ngươi lời tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy thân phận đồng dạng cho ngươi cái này thượng tướng cũng là hy vọng ngươi có thể gánh vác lên càng nhiều chức trách cùng nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tại đối với tinh môn phòng thủ tác chiến bên trong nhất định phải thể hiện ra đủ để nghiền ép các phe lực lượng để các phương cảm thấy sợ hãi cùng e ngại cũng cần ngươi thành lập được đầy đủ cá nhân hy vọng trở thành một mình tinh đồng dạng người thu phục phản đảng phái qua hạm đội tiếp viện những này là sẽ không viết tại trong mệnh lệnh liền chỉ có thể để ta tới thông trí ngươi nhưng cụ thể muốn làm thế nào người tốt nhất sớm suy nghĩ một chút t â n vân nghe đến đó hắn cũng rất muốn hỏi một chút d ậ y mẩn tổng xoáy một vấn đề đó chính là phản đảng bên kia không có phát x u t ta bên kia đây là muốn làm gì là đánh cái gì mục đích lúc trước vì cái gọi là tự do cùng lý niệm đã làm nhiều như vậy trả giá nhiều như vậy hy sinh hiện tại vì chủng tộc kéo dài vậy mà lại có thể không chút do dự dứt bỏ khe hở cùng cựu hận ngược lại viện trợ duy trì hẳn cái này trong chiến tranh chỉ sợ là gây sự nhiều nhất đại địch số một còn có thể chơi như vậy d â y mần tổng xoáy đột nhiên d ừ n g bước chuyển thân mặt hướng tần vân sẽ t đờ để ta tư nhân chuyển cáo ngươi một câu ngay tại vừa rồi trước đó bọn hắn nhằm vào ngươi chế định một loạt kế hoạch cùng ăn bài quyết định coi như trả giá giá cao hơn đều nhất định muốn giết chết ngươi nhưng bây giờ bọn hắn đồng dạng nhằm vào ngươi chế định một loạt kế hoạch cùng ăn bài quyết định coi như trả giá, giá cao hơn đều nhất định muốn bảo hộ ng chiến trường là địch đều vì mình chủ nhưng nhân loại kéo dài ngươi là hy vọng những lời này hắn nói cho những người khác nghe không ai sẽ tin tưởng nhưng ta sẽ hiệu trưởng của ngươi cũng biết trước đó ngươi chỉ là liên bang hy vọng nhưng từ giờ trở đi ngươi là nhân loại hy vọng kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy phen thuần phen kỹ thuật tư liệu kỳ thật cùng ngươi có quan hệ đi ngươi trong hạm đội mấy cái kia ngoi đầu lên phi công cũng cùng ngươi có quan hệ đi Thân vân là người, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Mần tổng kinh chỉ vân ngươi, ngạc, mần là lúc là giấy cười cười, xoáy đo có suy thì như mặt trăng căn cứ cũng không phải là liên bang bắt đầu từ số không tu kiến đi ra mà là liên bang phát hiện mặt trăng căn cứ về sau mới đem cải biến thành hiện tại cái dạng này d u d z è cũng có quân đội cổ phần tại cái công ty này phía dưới ẩn tàng một cái thần bí cổ đông theo phỏng đoán cái này cổ đông có được cực kỳ cường đại kỹ thuật thực lực rất có thể là cái nào đó di tích viễn cổ người sở hữu ta cảm thấy ngươi khả năng cùng bọn hắn có chỗ liên hệ từ ngươi lần thứ nhất tiếp xúc d u d z è bắt đầu đối phương cần phải liền đã chú ý tới ngươi kỹ thuật điều khiển của ngươi rất có thể chính là hắn dạy cho ngươi phen thuần b h n kỹ thuật tư liệu xuất hiện quá mức t r ù n g hợp xuất hiện phương thức cũng quá trực tiếp tựa như là hoàn toàn vì ngươi thiết kế đồng dạng điều này không khỏi làm cho ta đem ánh mắt phóng tới trên người của ngươi mà lại cái này thần bí cổ đông đã lựa chọn ủng hộ ngươi vậy ta có lý do tin tưởng hắn sẽ nguyện ý vì thế mà trả giá nhiều thứ hơn tuyển ngươi trở thành đ ờ i tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy cũng có phương diện này cân nhắc thượng tướng vị trí cũng là một loại lấy lỏng bất quá biết những thứ này ngươi không n h i ề u cái khác ta cũng không hỏi ta chỉ hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ngươi là nhân loại người nhà của ngươi cũng là loài người ngươi sinh ra ở lam tinh lớn lên tại lam tinh lam tinh mới là nhà của ngươi chủng tộc kéo dài cùng phát triển lớn hơn tất cả đây là người vũ trụ q u â n nhất định phải vì đó trả giá tất cả sự tình nhất định không nên quên điểm này tân vân gật gật đầu chậm rãi lấy xuống mặt nạ của mình tay phải nâng lên hướng phía d ậ y m ẩ n tổng xoáy cối trào ngự a khí kiên định nói ra phải ta là một tên nhân loại tương lai cũng chắc chắn vì nhân loại kéo dài phát triển hòa bình mà trả giá cả đời không có phủ nhận kỳ thật sẽ chờ cho là tán đồng d ậ y m ẩ n tổng xoáy những lao hổ ly này quả nhiên đều là không thể coi thường tồn tại sơ ý một chút liền bị xáo lộ đi vào sẽ còn đảo đến sạch sẽ giấy mần tổng xoáy vô vô tần vân bạ vai đối tần vân gật gật đầu liền xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi trở về ngươi chỉ có năm ngày thời gian nhất định muốn nắm chặt phải nhìn xem giấy mần tổng xoáy rời đi t h â n ảnh tần vân lại đem mặt nạ mang về trên mặt của mình thầm nghĩ xem ra tinh h ỏ a hạm đội nội bộ kỳ thật vẫn là có rất nhiều giấy mần tổng xoáy xếp vào tới người tần vân đoán được điều ấy nhưng hắn lại không định đi làm cái gì dù sao đối với tiến vào liên bang gia nhập quân đội về sau hết t h ạ tất cả hắn tần vân đều có thể không thẹn với lương tâm không có nghĩ qua muốn phản bội liên bang cũng không có nghĩ qua muốn đối liên bang cùng nhân loại làm ra cái uy hiếp gì. hắn rất tán đồng mình bây giờ thân phận người lam tinh viện thứ nhất tốt nghiệp quân nhân liên bang tân vân trầm rãi đi về phía trước trong lòng lại nói cho nên lôi tổng lão hồ ly này đã sớm điều tra qua ta vô số lần rồi nếu không sao có thể yên tâm như vậy một mực cho ta thăng quan còn đấy ta làm vũ trụ quân tổng soái quả nhiên là lão hồ ly a bất quá cũng thật sự là một tên đáng giá để người kính nể lão hồ ly tất cả đều là vì nhân loại kéo dài phát triển cùng hòa bình a khoe miệng thì thào đống đúc đích thanh â m nhẹ nhàng từ miệng bên trong đi ra phi ưng a phi ưng ngươi trước kia đến cùng làm bao nhiêu sự tỉnh còn có ta muốn một cái h ạ c tâm chương ba trăm linh năm năm ngày mở rộng tân vân hỏi phi ưng muốn một cái hạch tâm có thể cái này hạch tâm không phải vì chính hắn muốn mà là cho dạy mẩn tổng x o á i đơn giản điểm tới nói tân vân cần một cái hạch tâm chuyển hóa thành nhân công sinh mệnh đi bảo hộ dạy mẩn tổng x o á i không phải cái gì giám thị chính là bình thường bảo hộ có lẽ là tân vân nghĩ đến nhiều lắm một điểm hôm nay dạy mẩn tổng x o á i nói chuyện cùng hắn nói một nửa nhưng cái này một nửa lời nói không phải cũng chỉ ra rất nhiều đồ vật nếu như tại dạng này một cái giới tình huống dạy mẩn tổng xoáy vừa vặn gặp phải vấn đề gì thì như nói ám sát cái kia dạy mẩn tổng xoáy cuối cùng có thể hay không mặc kệ từ cái k i a phương diện góc độ đến xem tần vân tự nhiên đều hy vọng dạy m ẩ n tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng hai người có thể thật tốt nhưng có đôi khi sự tình vận hành cũng sẽ không lấy cá nhân hắn ý chí đến tiến hành thật muốn xuất hiện loại sự tình này vậy đơn giản là bùn đất rớt xuống trong đúng quần cho nên an bài một người đi bảo hộ dạy m ẩ n tổng xoáy thoải mái để cử đi qua loại này dùng để cho thấy thoáng cái thái độ là tương đối tốt mà bây giờ dạy m ẩ n tổng xoáy cho là hắn hiện tại có người sau lưng tần vân cũng không định đi giải thích cái gì liền xem như phía sau hắn có người huống hồ phi ưng trong tay khả năng còn có một số người bản thân chậm rãi đi một hồi để tiêu hóa hôm nay phát sinh đây hết thảy tần vân lại trở lại trung tâm chỉ huy thay đổi trên vai quân hàm cầm tới một phần rất dày danh sách cùng chiến hạm tư liệu còn có quan hệ với tinh hỏa hạm đội mở rộng một đống lớn đồ vật loạn thất bát ao trọn vẹn ngốc ba giờ mới khiến cho dư thần gần n ạ messi bọn hắn dẫn theo đồ vật cùng một chỗ trở về tàu lở sở trị ớt mà bây giờ tàu lở sở trị ớt cũng là một đống lớn sự tình toàn bộ tinh hỏa hạm đội đều vô cùng bận rộn hiện tại tất cả mọi chuyện đều toàn bộ tiến đến trong vòng năm nay tiếp xuống tinh hỏa hạm đội làm không tốt tất cả mọi người sẽ tại trở lại thư phòng về sau messi ba người liền đem cầm về một đống lớn đồ vật toàn bộ thả lên mà bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới tần vân trên bờ vai quân hàm cả i biến lúc này đến trên đường đi trên mặt trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc cơ hồ tìm không thấy cái khác biểu lộ đi theo tần vân trở lại thư phòng về sau cũng là ngơ ngác nói không ra lời nhìn thấy ba người cái dạng này tần vân cũng là lắc đầu cho ba người nói ra không sai ta hiện tại là thượng tướng rất đột nhiên ta cũng không nghĩ tới messi từ hôm nay trở đi ngươi tấn thăng làm thiếu tá lần ạ hệ phễ lụy ạ lụy xạ các nàng lập tức tấn thăng làm trung úy chuyện này ngươi thông báo một chút bọn hắn mặt khác thông chi hạm đội tất cả thiếu tá trở lên sĩ quan tất cả chiến hạm các bộ môn người phụ trách mở hội nghị hàng không mẫu hạm bên kia có c ơ lớn phòng hợp hội nghị liền an bài ở bên kia để tàu thiên hỏa hàng không mẫu hạm hứa trường t h à n h c h u ẩ n tướng tàu vun can uông hải cũng t ớ i tiếp xuống các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tinh hỏa hạm đội mở rộng thành trình biên hạm đội sự t ì n h đã xác định trong năm ngày liền nhất định phải mở rộng hoàn thành tại tăng thêm cứ điểm b ấ i bẹn một cái tại cứ điểm bên trong thành lập phi công bồi dưỡng học viện một đống lớn sự tỉnh trợ lấy muốn làm lại trong năm ngày nhất định phải toàn bộ làm xong năm ngày sau đó mở rộng hoàn thành tinh hỏa hạm đội sẽ lần nữa xuất trình lần này là chân chính đi xa còn không biết lúc nào có thể trở về thông chi một chút đi để tất cả mọi người cùng trong nhà người liên lạc một chút đúng liên lạc hạm đội thứ tư quan chỉ huy bạch lễ tướng quân để hắn tranh thủ thời gian dẫn người tới tân vân k h o á t k h o á tay hiện tại đi làm hội nghị thời gian định tại sau năm tiếng tận l ự c chuẩn bị càng lớn p h o n g hợp bởi vì còn sẽ có rất nhiều người sẽ tham gia lần này hội nghị an bài tốt về sau đem lần nạ các nàng ba cái cũng kêu đến messi ngược lại là rất biết nghe lời phải liên tục gật đầu phải tướng quân dư thần g â nạ các ngươi trước cùng ta tranh thủ thời gian xác nhận một chút mang về tư liệu nhìn xem cần phải làm sao xử lý năm ngày thời gian cái kia thế nhưng là thật khẩn trương tần vân từ giờ trở đi nhất định phải làm ra hợp lý nhất á n bài bằng không thì tiếp xuống năm ngày hỗn loạn tưng bừng kết quả dẫn đến chuyện gì đều không làm tốt cái kia tinh hỏa hạm đội cũng vẫn là đến đi xa hiện tại nhất định phải lý giải một cái giàn khung đi ra mặc kệ trong năm ngày có thể làm được trình độ gì nhưng tối thiểu phải gìn giữ không thể loạn cái này giàn khung cũng phải nhanh chóng xây dựng tốt tốt tại hạm đội phương diện mới tăng chiến hạm đều là từ nguyên bản hạm đội thứ tư trực tiếp trèo thuyền qua đây có bạch lễ tướng quân hiệp trợ sẽ tiết kiệm rất nhiều p h i ề n phước bởi vì một chiếc chiến hạm chính là một cái đơn độc cá thể gia nhập vào chính là tương đối khó làm hay là cứ điểm chuyện bên kia cùng đối với toàn bộ hạm đội bổ sung vật liệu không máy phương diện cùng với tăng nhân viên phương diện công việc không đều nói à lục quân sẽ điều 3 0 m ư ơ ngàn người gia nhập vũ trụ quân mà cái này một nhóm 3 0 m ư ơ ngàn người bên trong trong đó liền lại đại bộ phận phân hội trực tiếp nhét vào tinh hỏa hạm đội tới ngoài ra còn có học viện an bài sự tỉnh ngoài định mức một đống lớn phi công không máy tài nguyên huấn luyện khoan thuyền cái gì đều được tiếp thu đúng còn có tinh hỏa bộ phận kỹ thuật cũng phải chuyển rời đến bảy bèn cứ điểm đi hiện tại tinh h ỏ a hạm đội mở rộng kỳ thật chính là một cái rắn nuốt voi quá trình tiêu hóa không tốt vậy nhưng phải đem bụng cho nước vỡ cũng may chỉ cần trước tiên đem dàn khung cùng quy củ cho dựng đứng hoàn chỉnh tiếp thu tất cả mọi thứ về sau trước khi đến mục tiêu con đường bên trên còn có thể có một ít thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa vương hải cùng tàu thiên hỏa vị kia điều tạm chuẩn tướng tại tiếp vào thông chi sau liền rất nhanh pháo đi qua vị này hứa trưởng thành tướng quân chức kia bất quá chỉ là một cái nhân vật râu rịa có địa vị không có quyền lợi loại kia cho nên mặt trăng căn cứ cử hành hội nghị cái gì cũng đều không có chuyện của hắn trước đó cụ thể nhậm chức cũng đều là chút biên giới chức、vụ. mà bây giờ bị điều tạm từng tới đến liền càng cùng phương diện khác không có bất cứ quan hệ nào nhưng bây giờ nhà tinh hỏa hạm đội mở rộng vị này chuẩn tướng cũng liền từ điều tạm biến thành tinh hỏa hạm đội chính thức biên chế mở rộng một nhóm người khẳng định là sẽ có được thăng thiên nhưng là tại hạm đội cao tầng bên trong có thể thu hoạch được thăng thiên người chỉ có cực thiểu số đại bộ phận hay là nhằm vào t r u n g đê tầng nhân viên lên trước cao tầng đó chính là hư ơ n g h ả i lần này thỏa thỏa có thể lấy được chuẩn tướng quân hàm hứa trường thanh không động đậy những hạm thuyền khác hạm trường cũng đều là không động đậy bạch lễ tướng quân muốn đi qua tinh hỏa hạm đội có thể an bài cũng liền hai cái địa、phương. cái thứ nhất là đến tàu lở sở trị ớt thứ hai là đi tàu vun can đến tàu lở sở trị ớt cũng không quá phù hợp các loại trên ý nghĩa không thích hợp ở cái kia chính là một vấn đề đúng không đây là vấn đề nhỏ mặc dù là bị lấy chỉ huy phó danh nghĩa an bài tới sau này cũng khẳng định nhất định phải ngồi vững chỉ huy phó thân phận trên mặt cũng vẫn là đến chiếu cố một chút đúng hay không mỗi ngày đi theo tần vần phía sau cái mông vậy coi như là chuyện gì cho nên an bài đi qua tàu vun can vững v à n g đ ắ t cứ như vậy bạch lễ tiến về tàu vun can cũng khẳng định sẽ mang lên thành viên tổ chức của mình vậy bây giờ lưu tại trên tàu vulcan luông hải còn có hắn thành viên tổ chức vậy thì phải một lần nữa tìm địa phương an trí thoáng cái vừa vặn hiện tại tàu lở sở chỉ ợt liền kém một cái c h ứ c vị chính hạm trưởng gần nạ có thể làm phó hạm trưởng chuyên quản chiến đấu phương diện chỉ huy mà messi chính là một cái thực tập sinh sẽ không đoạt vị trí tóm lại to to nhỏ nhỏ sự tình các loại kia là rất nhiều một đám người bắt đầu xử lý t ầ n vân mang về những tài liệu kia trước theo văn chữ bắt đầu xử lý phân phối một chút công việc người nào chịu trách nhiệm an bài cái gì loại hình đều được nhanh bố trí về sau bạch lễ quan chỉ huy cũng mang theo thân tín của hắn cấp dưới tới tàu lờ s ở trị ơ bạch lễ vẫn có chút l u n g túng nhưng là thái độ lại rất tốt cũng đối với mình tự d ê u một phen từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ làm không có hai cái hạm đội cũng có thể gọi là liên bang đệ nhất nhân ai cũng biết là vấn đề vật lý nhưng sai đó cũng là đến có lên đến sau đó là thương nghị tiếp tục phân phối công việc thay đổi nhỏ hạm đội bên này chủ yếu tiếp thu giao cho bạch lễ tướng quân sau đó lung ta lung tung sự tỉnh cũng đều phân phối xuống dưới đến lúc đó chỉnh thể mở hội nghị lại sẽ tiến hành tỉ mỹ an bài tần văn bên này đâu chủ yếu là phụ trách chủ tính trung cùng cứ điểm bên kia mà đợi đến hội nghị bắt đầu không chỉ là tinh hỏa hạm đội người tới những cái kia cũng bị phân phối đến tinh hỏa hạm đội hạm trưởng cùng các bộ môn người quản lý cũng tất cả đều đi vào tàu thiên hỏa bên trên mở hội nghị vậy đơn giản chính là người đến người đi hơn ngàn người đại hội nghị đây cũng là một cái tặc chuyện phiên phước tinh hỏa hạm đội lúc đầu chiến hạm tiểu đội cũng bị toàn bộ đánh tan tóm lại mỗi người đều muốn gánh vác lên công việc đến nhất quán lao mang làn gió mới cách đáng chí một cái hạm trưởng mang bốn năm cái mới hạm trưởng loại hình bạch lệ chủ yếu phụ trách chính là những phương diện này hậu cần nhân sự chỉnh đốn trang bị tất cả bộ môn tại hội nghị kết thúc sau liền bắt đầu loay hoay chân không c h ạ m đất tần vân trong thời gian kế tiếp càng là trực tiếp liền đốn tại bẫy bện cứ điểm mỗi ngày đều là từng đám nhân viên tiến vào bẫy bện cứ điểm cũng may nguyên bản ngay tại bẫy bện cứ điểm công việc những người kia chỉ có một phần nhỏ bị điệu đi đại bộ phận hay là lưu lại có thể bình thường đối với toàn bộ cứ điểm tiến hành vận hành năm ngày thời gian không chỉ là tinh hỏa hạm đội bận điệu liền mặt trăng căn cứ cũng là đi theo bận điệu có thể làm sao đâu người sáng suốt đều biết năm ngày thời gian t i ế u quá khoa trường mà tinh hỏa hạm đội sự tỉnh chính là trước mắt vũ trụ quân ưu tiên nhất sự tỉnh tất cả nhàn rỗi bộ môn tất cả đều vùi đầu vào hiệp trợ tinh h ỏ a hạm đội hoàn thành mở rộng công việc quả thực là loạn không được không được còn tốt tại làm sao loạn đều là tại giàn khung bên trong hạn chế lại loạn tinh h ỏ a hạm đội bỗng nhiên mở rộng đến trình độ như vậy mà lại chỉ có ngắn như vậy thời gian cũng đúng là một lần ra ngoài ý định ngoài ý m u ố n liền tần vân đều cảm thấy là ngoài ý m u ố n nhưng bất kể như thế nào nói năm ngày chính là năm ngày năm ngày thời gian bên trong dù sao cái k i a nhét vào người tới đều nhét vào đến cứ điểm bên trong phi công bồi dưỡng học viện cũng dựng lên đến số lớn số lớn huấn luyện khoang thuyền cũng đưa vào đi nguyên bản tại tàu vun can cùng tàu lở sợ c h ỉ ợt bồi dưỡng huấn luyện viên cũng đều bị điều tới trước trông coi chỗ ở không có vạch ra đến liền đem tìm địa phương g ặ n ra tóm lại tinh h ỏ a hạm đội hay là tại năm ngày thời gian bên trong hoàn thành mở rộng công việc kế tiếp kết thúc liền phải trên đường tiến hành tần vân cái này năm ngày thời gian bên trong cộng lại ngủ thời gian c h ỉ sợ vẫn chưa tới hai mươi tiếng mỗi ngày nghỉ ngơi mấy giờ thời gian các loại bật điệu Từ từng t ừ cái địa phương thế lực tập đoàn xí nghiệp đưa tới vật tư trồng đến trần ấy Trở đây tất cả thứ cần thiết tại Tần、Vân、Thanh、Nhân、mệt mỏi phía dưới. một đây đội Vân lấy cả cần cũng phía nhánh hạm đội cũng mỏi dưới, mỏi âm mệt là kéo ba ầ y bèn bắt cẳng. cứ điểm bắt đầu rời Mỏi mệt t c h ư ơ ngày tinh hỏa hội nghị. n hỏa g sau đó tinh hỏa hạm đội đã tốc độ cao nhất hướng phía mặt trăng làm tinh trên quỹ đạo tinh môn hết tốc độ tiến về phía trước ba ngày thời gian b ở y bèn cứ điểm cũng tại sau ba ngày hiện tại tại toàn bộ hạm đội kéo cùng tự thân ra tốc phía dưới rốt cục đạt tới trên lý luận cực hạn cao nhất tốc độ kế tiếp có lý luận lộ tuyến bên trên cũng chỉ cần một lần giảm tốc biến hướng liền có thể bảo trì loại này cao nhất tốc độ cuối cùng đến tinh môn vị trí chỗ ở lúc này cứ điểm bên trong tinh hỏa hạm đội cao tầng thành viên không sai biệt lắm hai mươi người ngồi tại trong phòng hợp tiến hành mấy ngày nay đến nay tất cả công việc tổng kết hội nghị tân vân ngồi tại b à n dài chủ vị nguyên bản hạm đội thứ tư quan chỉ huy bạch l ệ thượng tướng an vị tại tần vân tay trái hạ vị mẹ thì đứng tại tần vân tay phải phía dưới vị trí bên trên thì ngồi các bộ môn người phụ trách t h như bộ phận kỹ thuật bộ hậu cần bộ phận nhân sự các loại bộ môn người phụ trách từ tinh hỏa hạm đội bắt đầu mở rộng đến nay dự tính công việc chủ yếu kế hoạch đã hoàn thành 80%, phân biệt là hạm đội bộ phận cùng cứ điểm bộ phận hạm đội bộ phận mới vào chiến hạm đã hoàn thành tinh hỏa hạm đội sắp xếp công việc đã toàn bộ dung nhập vào hạm đội chỉ huy cơ cấu bên trong cũng đã hoàn thành đối với tất cả chiến hạm biên đội công việc trước mắt tinh hỏa hạm đội hết thể có được chiến hạm 650 chiếc trong đó gos cấp tàu lở sở chỉ ợt một chiếc thiên thần cấp tàu v u l can một chiếc titan cấp hàng không mẫu hạm tàu thiên hỏa tàu thân hỏa tàu quan g hỏa ba chiếc thuất cấp mạnh tàu bảo vệ ba mươi sáu chiếc cao tốc hạm điều tra m ộ ư ơ i sáu chiếc còn lại vì tam xoa kích cấp tiêu chuẩn c h i n hạm ngoài định mức còn có được các cấp vận tải hạm sửa chữa hạm tổng cộng bốn mươi tám chiếc mới vào chiến hạm sắp xếp công việc từ bạch lễ chỉ huy phó chủ trì vì cả hạm điều động chiến hạm nhân viên điều động phương diện cơ bản đã hoàn thành còn thừa công việc sẽ từ các hạm tự hành phụ trách cũng báo cáo bộ phận nhân sự tiến hành xác nhận hạm đội tổng cộng có được cơ giáp hơn sáu bảy trăm l à y trong đó hạm đội phương diện có được cơ giáp số lượng là hơn bốn năm trăm cung còn thừa vì bảy bện cứ điểm sở thuộc bộ đội cơ giáp bảy bện sở thuộc bộ đội cơ giáp bên trong thì có năm trăm cơ giáp thuộc về mới xây phi công học viện bộ phận một khi có cần bạn bị ở cứ điểm thì có thể trong thời gian ngắn nhất lắp g i á p xuất siêu qua ba số lượng cơ giáp cơ giáp phương diện phen tổng bện cơ giáp tổng cộng hai mươi chiếc kiểu mới thủ vệ giả cơ giáp tổng cộng tám trăm h cung bộ phận này cơ giáp rút sạch mặt trăng căn cứ tất cả thủ vệ giả cơ giáp còn lại vì lì tật cơ giáp cùng cực thiểu số cái khác cơ giáp nhưng đều có thể thích phối sử dụng vở xỉ ẩn một ba lô hoặc là vở xỉ ẩn hai ba lô trừ cơ giáp bên ngoài chiến thuật trang giáp hai tổ trong đó một tổ lắp đặt tại tàu l ợ sở trị ớt -E, một cái khác tổ ở vào cứ điểm mở tệ ổ trang bị hai mươi tổ tàu l ợ sở trị ớt -E, mở tệ ổ trang bị đã đủ số năm tổ ở vào tàu thiên h ỏ a năm tổ tại cứ điểm hạm đội các hạm thuyền vật tư sung túc cơ giáp bố trí súng cả cần ngắn ngủi rèn luyện còn thừa kết thúc công việc cũng có thể từ các hạm hạm trưởng tự hành phụ trách cũng báo cáo ngành tương quan Bày bèn cứ điểm phương diện, vốn có nhân viên vạn người, mới tăng nhân viên người. cứ có điểm mới trước mắt tổng cộng nhân viên số lượng tiếp cận 110.000, n h â n số gia tăng đối với cứ điểm quản lý mang đến rất lớn áp lực các bộ môn nhu cầu cấp bách đối người viên tiến hành bổ sung rất nhiều nhân viên quân hàm tấn thăng cùng chức vụ điều động cũng chờ đợi quan trị huy ký tên xác nhận tại hội nghị trước khi bắt đầu đã đối với tất cả nhân viên an trí hoàn thành làm tốt sinh hoạt cùng ở lại an bài bất quá tại vật tư phương diện còn tại nắm chặt kiểm kê cùng chuyển vận chứa đựng dự đoán trong ba ngày có thể toàn bộ kiểm kê hoàn thành chứa đựng công việc nhưng bây giờ toàn bộ cứ điểm bao quát hạm đội ở bên trong đã toàn bộ ở vào đầy phụ tải trạng thái cứ điểm trước mắt vận hành tốt đẹp các bộ môn đã tiến vào quỹ đạo nhưng cũng có bộ phận kết thúc công việc cũng không hoàn thành tinh hoa bộ phận kỹ thuật tại c h u y ể n di sau khi hoàn thành đã chính thức bắt đầu làm việc phi công học viện công tác chuẩn bị cũng đã toàn bộ hoàn thành lần này tổng cộng tiếp thu hơn 4.000 học viên trước mắt từ hạm đội điều động đến học viện huấn luyện viên 25 người từ quân bộ điều mà đến huấn luyện viên 38 người so với học viên số lượng tới thuyết giáo quan thiếu nghiêm trọng tình huống trước mắt tạm thời chính là như vậy các bộ môn công việc trước mắt cũng chỉ có thể đại khái bảo trì bình thường cần phải có cao tầng chủ đạo tiến hành trình thể cân đối t ừ n g đ ầ u từng mục một bởi vì mở rộng hạm đội mà dẫn đến đi ra vấn đề bị đứng tại tần vân bên người mẹ tỷ từng cái nói ra cơ bản xem như đối với toàn bộ hạm đội cao tầng tiến hành tình huống thông báo tinh hỏa hạm đội khuyết trương quá nhanh hiện tại khuyết trương là thuộc về rắn nuốt voi hình thức là cưỡng ép đối với hạm đội thứ tư thay hình đ ổ i dạng dung nhập tinh hỏa hạm đội mà bấy bèn cứ điểm nguyên bản thì là thuộc về hạm đội thứ năm nhưng nói đến hiện tại kỳ thật cũng đều là, một phái, không xương hoạch hướng đều là như thế như ý mấy ngày ngắn ngủi thời gian mới có thể làm đến như thế mức độ tại mẹ tỷ hồi báo song thành về sau một mực cẩn thận lắng nghe tần vân liền ngẩng đầu lên hay khổ các vị, Tình huống trước mắt liền đại khái như thế, huống liền như còn không cần khái hay có đại ai bạch ổ bổ bổ sung sung sung đều đầu, Người không gì. cái lắc dưới phía t m thời không ầ n dùng, trước tiên trước đem i tại hạm đội cùng cứ điểm mới ệ n cùng như hạm đó cứ sắp xếp ý lễ à trọng nhất tình. yếu Bạch sự l cũng không có lời gì muốn nói dù sao đi vào tinh hỏa hạm đội hắn chính là một cái phụ trợ là vì để tần vấn có thể làm cho tinh hỏa hạm đội ổn định hoàn thành mở rộng người công cụ mặc dù từ từ c h ỉ n h biên hạm đội quan chỉ huy biến thành một cái khác hạm đội chỉ huy phó loại này rõ ràng là bị gọn quyền xuống t r ư c tình trạng bạch lễ cũng hoàn toàn có thể lý giải ai bảo hắn lập nên liên bang số một cái thứ nhất liên tục làm không có hai cái chỉnh biên hạm đội biên chế người hắn hiện tại chỉ cần sung làm tốt tần vân người hộ đạo cái trước này trách liên tốt đối với tần vân cha để loạt bổ sung mà không phải đoạt quyền hoặc là lấy thân phận của trưởng bối khoa tay mua chân còn có một chút chính là hắn cũng cần tại tinh hỏa hạm đội lập xuống công lao đến đem công chủ tội mà đợi đến tần vân trở thành vũ trụ quân tổng xoáy hắn cũng có thể tiếp tục bảo trì thân phận bây giờ địa vị làm tần vân trợ thủ đắc lực tiếp tục lưu lại vũ trụ quân bên trong dù sao đây hết thầy đều là dậy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trường an bài nhìn tinh h ỏ a hạm đội mở rộng ta tin tưởng đối với người ở chỗ này đến nói đều là rất đột nhiên ở đây ta cũng muốn đối với mọi người nói một tiếng cảm ơn cứ điểm phương diện sự vật tiếp xuống liền không tiến hành cái khác đặc thù an bài trước tiên đem trên tay công việc làm xong mỗi ngày tiến hành một lần báo cáo xác nhận liền có thể cái này báo cáo trực tiếp tìm bạch lễ quan chỉ huy tiến hành từ hôm nay trở đi cứ điểm quản lý công việc liền giao cho bạch lễ quan chỉ huy còn lại công việc cần nhất chính là ổn định cùng có đầu không nhứ bạch lễ ở phương diện này muốn so tần vân có kinh nghiệm càng nhiều những công việc này giao cho hắn tới làm đương nhiên muốn thích hợp hơn một điểm tần vân chỉ cần nhìn xem sau đó hiểu rõ không cần thiết bản thân vội đến một cái phân tán tinh lực của mình nhiệm vụ lần này mục đích rất đặc thù các vị ở tại đây cũng đều đã biết chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì nhưng toàn bộ hạm đội lại là không rõ ràng điểm này phải chờ tới mở rộng trình hợp công việc toàn bộ sau khi hoàn thành mới có thể đối ngoại tiến hành công bố đến nỗi cùng gã là đế quốc phản đảng bên kia hợp tác ta cũng có thể nghĩ đến trong hạm đội khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều bất mãn thanh âm nhưng chúng ta ở giữa c ử u hận tại nhân loại sinh tử tồn vào phía trước thật không có trọng yếu như vậy ta sẽ không nói không đáng giá nhắc tới thế nhưng là mọi người nhất định muốn minh bạch tuần tự tầm quan trọng bảo hộ nhân loại khỏi bị ngoài hành tinh uy hiếp xâm hại đây là vũ trụ quân đến thành lập tới nay chủ đề vĩnh h ẳ n g nhất định phải làm hào chỉnh cái hạm đội cảm xúc c â u thông phải tất yếu chấn an cùng khai thông tuyệt đối không thể tại đối mặt tinh môn uy hiếp dưới tình huống còn ôm cựu hận đi tác chiến cựu hận có thể có c u n g có thể nhớ kỹ nhưng nhất định muốn chọn lựa thời gian từ giờ trở đi tất cả chúng ta muốn xem phản đảng không không đúng xem vũ trụ liên hợp quân cho chúng ta minh h i ế u từ sưng hô bên trên chúng ta liền muốn bắt đầu có thay đổi đến nỗi tương lai vậy thì chờ tương lai lại nói những chuyện này bộ quân vụ nhất định muốn cùng trung tầng sĩ quan thật tốt cầu thông nhất định muốn chú ý không muốn gây nên bất ngờ làm phản tất cả sĩ quan cũng muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. nói đến đây tần vân cũng là trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu việc này làm cho một giây trước còn tại ngươi chết ta sống một giây sau muốn ôm cùng một chỗ đánh những người khác đây quả thật là rất khó tiếp nhận mà lại tần vân cũng phi thường lý giải thế nhưng là nên làm sự t ì n h cái kia cũng hay là phải làm trong phòng hợp đám người cũng đều phi thường lý giải nhẹ gật đầu đại đa số người hào hứng cùng tâm tình không thế nào tốt mà thôi tần vân gõ gõ cái bàn nói ra còn có chuyện không sai biệt lắm sau ba ngày vũ trụ liên hợp một nhánh hạm đội sẽ tới cùng chúng ta tụ hợp ta nhận được thông chi là như thế này chi hạm đội này sẽ còn mang đến một chút đối với chúng ta tinh hỏa hạm đội cho chi viện cụ thể sẽ chi viện thứ gì tạm thời còn không rõ ràng lắm mẹ đi, chiêu đãi cùng câu thông phương diện ngươi đến phụ trách nhưng nhất định muốn ghi nhớ trong lòng chúng ta có bất mãn cùng c ử u hận đối diện cũng khẳng định là có mà lại bọn hắn trước đó so với ai khác đều hy vọng ta chết cho dù là dạng này bọn hắn cũng nhất định phải kiềm chế cùng đẻ nén xuống c ử u hận trong lòng đến chi viện chúng ta trong chiến đấu bộ đội cơ giáp còn phải nghe ta chỉ huy người khác làm được cái tia tinh hỏa hạm đội liền càng muốn làm được đám người đồng nói phải rất tốt cái tiếp theo tân vân hài lòng gật đầu lại nói ra liên quan tới cứ điểm bên kia học viện cùng bộ phận kỹ thuật hay là trực tiếp từ ta lãnh đạo phụ trách b â y bèn cứ điểm đã từng thuộc về hạm đội thứ năm hạm đội thứ năm biên chế hủy bỏ sau tạm quy về mặt t r a n g phòng vệ quân cho đến hiện tại biến thành tinh hỏa hạm đội sở thuộc trong quá trình này nhân viên cùng vận hành phương diện vẫn luôn là bình thường tinh hỏa hạm đội vốn là có một cái tinh hỏa bộ phận kỹ thuật mà cứ điểm cũng đồng d ạ n g có được chính mình bộ môn kỹ thuật thậm chí là cỡ nhỏ nhà máy cùng dây chuyền sản xuất cái tia từ giờ trở đi tinh hỏa bộ phận kỹ thuật đổi tên là tinh hỏa thứ, bộ bộ tinh hỏa thứ hai bộ phận kỹ thuật cung thượng tá tấn h chính là hiện tại thứ h u ậ t tại cũng n là t bộ p h ậ kỹ kính kính thuật trách, một tuổi mắt mắt tính, Tần phụ hơn hai nghe người gọng đen kính mắt nữ tính. Hai người đang lôi cái lị, đeo vân sau c ũ nhìn g đều n ẹ gật tiếng Tần đầu lên lạ. Vân n h về phía hai người nói cung thượng tá trước đó để các ngươi tiến hành cái kia hạng mục thế nào cung thượng tá hồi đáp ngay tại trước mấy ngày mấu chốt kỹ thuật lấy được đột phá bất quá bởi vì di chuyển công việc cũng mới vừa mới khởi động muốn lấy được thành phẩm thực dụng còn phải cần một chút thời gian tướng quân mang tới vị kia nghiên cứu viện dìn trụ dị cụ h n xác thực rất lợi hại chính thức bởi vì cố gắng của nàng mới có thể thành công lấy được đột phá d i n chu dị cụ hẹn chính là duy nhất tên kia nhân viên kỹ thuật bị tần vân an trí tại cung thượng tá dưới tay tân vân hỏi nàng hiện tại đảm nhiệm chức vụ gì quân hàm là cái gì chủ yếu phụ trách hạng mục hạch tâm kỹ thuật phá được tạm thời vẫn chỉ là trung úy chủ yếu kỹ thuật người phụ trách lại còn là một trong đó úy chuyện này làm được không tốt lập tức để thăng làm thiếu tá bộ quân vụ đi an bài để nàng đến chủ trì hạng mục này thứ nhất bộ phận kỹ thuật toàn lực phối hợp dư thừa nhân viên chuẩn bị cái thứ hai hạng mục trước chuẩn bị đến lúc đó ta sẽ đem hạng mục tư liệu giao cho ngươi lôi lị t h ư ợ tá thứ hai bộ phận kỹ thuật cũng giống như vậy chuẩn bị một chú Cung trước đó hạm đội thứ năm sau đó hạm đội thứ tư đều là cùng phản đảng bên kia có rất sâu liên quan mà tinh hỏa hạm đội tại phản đảng trước mặt có thể nói là một mực chiếm cư ưu thế hoàn toàn có thể đứng tại vị trí cao hơn đến đối đại đối phương nhưng là chân chính tinh hỏa hạm đội nhất khung sương cái kia bộ phận cũng bất quá chỉ có chỉ là năm mươi tàu chiến hạm gián vẻ còn lại nha đều là đằng sau bổ sung tiền đến đặc biệt là lần này mở rộng gia nhập vào hạm đội cái kia đối phản đảng cựu hận cùng oán nghiệm là phi thường lớn cứ như vậy lập tức lại phải cùng phản đảng bên kia hợp tác sau ba ngày tinh hỏa hạm đội cùng phản đảng hạm đội còn phải cùng một chỗ hành động làm không cẩn thận tinh hỏa hạm đội có thể sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản rất nhiều người sẽ tỏ vẻ ra là tâm tình bất mãn tinh hỏa hạm đội mở rộng quá gấp quá gấp căn bản cũng không có chỗ giảng hòa cho nên tạm thời liền chỉ có thể cầu ổn cái khác liền không thể gấp đợi đến tất cả mọi chuyện an bài rơi tần vân cũng bay đầu nhìn về phía bạch lễ hỏi bạch lễ tướng quân còn có cái gì muốn bổ sung a ta phải có địa phương nào làm không đúng còn mời sư thúc chỉ giáo tướng quân sư thúc hai cái hoàn toàn khác biệt xưng hô lại là đối một người đang nói trong này cũng có g i ấ u một chút ý đồ đặc biệt tướng quân là làm theo thông lệ ngươi làm chỉ huy phó có thể bổ sung nhưng ngươi không thể chất vấn cùng tự tuyệt mà sư thúc là t r ư ở n g bối hy vọng ngươi có thể tiến hành chỉ đạo nhưng nghe không nghe vào ta biểu thị hay là tinh hỏa hạm đội từ ta quyết định ý tứ bạch lễ không biết có nghe hay không ra tần vân ý tứ nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười đã rất hoàn thiện ta bên này không có cái gì muốn bổ sung tần vân cười cười sau đó nhìn về phía những người khác nói còn có một việc tiếp x u ố n g chúng ta tiến về mục tiêu dự định thời gian đại khái tại hai mươi ngày trái phải chính giữa cứ điểm cần một lần giảm tốc biến hướng cuối cùng dẫn đến hạm đội tách rời khiến cho cứ điểm cần dài nhất ba mươi ngày mới có thể đến dự định địa điểm mặc dù bộ phận hạm đội có thể tại hai mươi ngày đến nhưng thời gian này hay là quá dài một chút ta ý nghĩ là tại tụ hợp vũ trụ liên hợp hạm đội về sau song phương đồng thời phái ra cao tốc hạm đi đầu t i ế n về thời gian đại khái có thể áp suất đến m ộ ư ơ i ngày trong vòng như vậy có thể để chúng ta tiếp viện nhanh chóng đến cụ thể an bài từ tàu lở sở chỉ ợt mang theo phe ta vương bài đi đầu tiên về từ mỹ dạ do chúng ta rất đội đến nỗi ta tạm lưu tại cứ điểm bên trong các người ý kiến đến gì chương 307, h ỏ i thăm tần vân trên bàn ấn xuống một cái cái bàn chính giữa liền bắn ra một cái máy chiếu giả lập dựa theo tuyến đường cùng thời gian hạm đội lực lượng sẽ tại trong hai mươi ngày đến nhưng thời gian này hay là quá dài một chút phái tinh tuyển đi ra tinh anh phi công cơi tàu lở sở chỉ ớt lấy tốc độ cao nhất trước đi qua lực lượng tinh nhuệ trước đi qua vạn nhất bên kia lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống mười ngày thời gian lâu như vậy nói không chừng liền có thể tại một lần tình thế nguy hiểm bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng chuyện này tần vân là thương lượng với bạch lễ qua cho nên bỗng nhiên nói ra bạch lễ bên này cũng không có cái gì ngoài ý muốn nhưng đối với người ở chỗ này để nói trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi liền sẽ có một chút ý nghĩ loại tình huống này chủ xoáy bỏ qua đại bộ đội rời đi trước mạo hiểm ngược lại đem đại bộ đội ném cho phụ tá đây cũng không phải là mấy giờ một hai ngày cái kia tối thiểu là mười vài ngày thời gian thời gian lâu như vậy liền không sợ phụ tá đoạt quyền gây sự bởi vì toàn bộ tinh hỏa hạm đội tinh nhuệ nhất sức chiến đấu tại đại đa số người xem ra cái kia cũng chỉ có tần vân thế nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới một điểm tần vân lại không nói bản thân muốn đi theo tàu lờ sờ chỉ ớ đi qua có mị dạ giọt c á i này chân chính người mạnh nhất tàu l ợ sở chỉ ở hiện tại sự t ì n h đối với hắn tần vân tính ỉ lại cũng không có lớn như vậy hắn bên này tùy tiện lưu lại hai người cũng chính là mà lại ba ngày sau đó phản đảng hạm đội sẽ tới tụ hợp tần vân không tỏa chấn cũng xác thực không được tinh hỏa hạm đội ổn định đó cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu hắn quan chỉ huy này linh hồn cùng trái tim không tại đến lúc đó đụng tới vũ trụ liên hợp bên kia hạm đội vạn nhất làm ra một ít chuyện tới đừng nói tiếp viện hai bên không đánh nhau chết sống đều xem như tốt hai bên đều được chú ý cho nên lựa chọn duy nhất chính là phái ra nhanh nhất chiến hạm tàu l ợ s ở trị ớt tàu l ợ s ở trị ớt tốc độ so với thiên thần cấp còn muốn càng nhanh có thể đây cũng là một kiện lúng túng sự tình dù sao chiếc thuyền này hay là từ phản đảng bên kia gì tới bất quá thông qua lần này liên bang cùng phản đảng bên kia lúc này khẳng định sẽ tìm cách thiết pháp thiết kế ra có được càng nhanh chóng hơn hạm kiểu mới có thể lấy thời gian ngắn nhất lui tới tại lam tinh cùng tinh môn chiến hạm thậm chí là tìm kiếm mới hành động phương thức bạch lễ nhìn ra ý nghĩ của mọi người mỉm cười mở miệng nói ra lần này đâu quan chỉ huy sẽ không theo tàu lở sở trị ợt cùng một chỗ hành động sẽ từ đồng dạng có được ưu tú năng lực điều khiển bị dạ d t chúng ta dẫn đội tiến về bất quá tàu lở sở trị ợt trước đi qua mang lên phi công nhất định muốn là chúng ta tinh hoả hạm đội ưu tú nhất phi công bạch lễ vừa nói phía dưới trong lòng mọi người liền nháy mắt nhẹ nhàng thở ra biểu lộ cũng biến thành tự nhiên rất nhiều sau đó nhao nhao gật đầu duy trì tần vân đối bạch lễ nhẹ gật đầu sau đó liền đối với đám người nói ra như vậy sự tỉnh cứ như vậy định ra các bộ môn nắm chặt thời gian xử lý trên tay công việc đem tinh môn tình huống bên kia thông chi chứng thực xung ố dưới nhất định muốn xử lý tốt hạm đội nội bộ cảm xúc vương hải hạm trưởng tàu l ợ sợ chỉ ở liền giao cho ngươi từ tàu vun can điều động đến tàu l ợ sợ chỉ ở ông hải trầm ổn nhẹ gật đầu mà tàu vun can thì là giao cho bạch lễ từ hắn đến phụ trách vương hải làm tần vân tiến vào quân đội tiếp xúc cái thứ nhất hạm trưởng lại là tại tinh hỏa hạm đội thành lập sau một mực đi theo mà gần nạc dui trước mắt thì là chính thức được xác nhận tàu lợi sợ trị ợt phó hạm trưởng chức vụ chủ yếu phụ trách chính là chiến đấu chỉ huy cùng đối với v ông hải bổ sung h i ệ p trợ cũng coi là có chính thức thân phận cũng n ở mày n ở mặt mặc dù cũng không có chịu bao lâu mấu chốt là thời thế tạo anh hùng bị nàng đụng tới tinh hỏa hạm đội tính bùng nổ mở rộng cơ hội này v ông hải hiện tại tới mở hội nghị dưới tình huống bây giờ tàu l ợ s ợ chỉ ị ợt chính là từ gần nạc dui tại trực ban mà trước đó tại tàu l ợ sợi trị ợt bên trên một người khác dư thần cũng bị từ tàu lợi sợt điều động đến bảy b ệ cứ điểm trừ tiếp tục đảm nhiệm cố vấn bên ngoài trận này hội nghị chính là một lần đơn giản công việc báo cáo nhiệm vụ điều hành an bài trong hội nghị đã đem nên nói nói nên làm an bài cũng đã làm cũng coi như là dừng ở đây tần vân cũng đối lần này hội nghị làm ra sau cùng tổng kết vậy hôm nay hội nghị liền đến này là ngừng các bộ môn cứ dựa theo phân p h ó đi làm là được bạch lễ quan chỉ huy tiếp xuống liền muốn làm phiền ngươi bạch lễ lắc đầu ta sẽ an bài tốt tần vân đứng dậy cung thượng tá lôi lị thượng tá các ngươi đi theo ta nói xong tần vân liền đi ra phòng hợp messi cung thượng tá cùng lôi lị thượng tá ba người liền theo tần vân một đường rời khỏi vài phút về sau liền đến đến bẫy bẹn cứ điểm tần vân văn phòng một cái càng lớn càng xa hoa làm việc nơi trốn bên ngoài là messi lợn nạ c á c nàng những thứ này thư ký phó quan phòng làm việc riêng bên trong một gian phòng mới là tần vân cá nhân văn phòng cùng tại tàu lợn sợ chỉ ở t à u vun can thời điểm khác biệt dù sao chiến hạm lúc bọn hắn thế nhưng là dùng chung một cái văn phòng lớn nhỏ mặc dù đủ bất quá cũng không có ngăn cách thế nhưng là đổi được cứ điểm bên này cái kia không chỉ ngăn cách bốn nữ h à i mỗi người còn có thể có một t r ư ơ n g thuộc về mình độc lập bạn làm việc tần vân trở về thời điểm lần ạ hệ lì, lì xạ ba cái thư ký cũng đều còn tại công việc mà lại là phi thường bận bịu i cái chủng loại kia chức vụ của các nàng mặc dù không cao nhưng là muốn xử lý công việc không ít phân lượng cũng không thấp phía dưới tình huống muốn nắm giữ chính lên báo cáo muốn chỉnh lý nhiều chuyện mà lại phức tạp mà lại cho đến bây giờ theo hạm đội mở rộng cho tới bây giờ trình độ như vậy tần vân cũng không tiếp tục gia tăng cái khác thư ký ý nghĩ cho nên bọn nha đầu cũng không nhẹ nhõm trở lại văn phòng sau messi liền lưu tại bên ngoài cung thượng tá cùng lôi lị thượng tá thì là đi theo tần vân đi vào bên trong ngồi trở lại cái ghế của mình Tân Vân cung thượng ra i ệ u h tá nghe được tần vân là người mà lôi lị thượng tá thì là hơi nhịu nhữ mày trưởng quan thông tin phương diện nghiên cứu phát minh công việc vẫn luôn là chuyên môn bộ môn tại làm cung h thượng cất tá không cam lòng người về sau tại tần vân tiếng nói rơi xuống sau liền vội và nói những thứ này cũng có o chuyên môn bộ môn đang phụ trách chỉ dựa vào lời của chúng ta rất khó xâm nhập nghiên cứu một chút đi t â n vân cái này là minh bạch hai người ý tứ nói ra như vậy nói cách khác hiện tại tinh hỏa hạm đội hai cái bộ môn kỹ thuật trên thực tế am hiểu hơn chính là máy móc năng lượng vũ khí những phương diện này kỹ thuật cái gì thông tin máy tính loại hình kỹ thuật tiến triển đều khó khăn cung thượng tá lại vội và nói bất quá chúng ta đã có quân đội kỹ thuật kho quyền hạn ngược lại là có thể tùy thời điệu nhìn kỹ thuật trong kho toàn bộ đồ vật nhưng muốn nghiên cứu một chút một đời sản phẩm hoặc là hoàn toàn mới sản phẩm nhân lực cùng thời gian cần đều sẽ rất nhiều mà lại phẹn tẩn phẹn không vận máy tính đã là chúng ta nhất cạm bẫy máy tính tân vân gật đầu trầm â m thông tin kỹ thuật là vì phụ du vũ khí chuẩn bị cần càng cường đại mã hóa cùng phản quấy nhiều biện pháp tính an toàn cùng trì hoàn tính cũng là quan trọng nhất không thể lại xuất hiện phủ du vũ khí sẽ bị quấy nhiều thậm chí khả năng sẽ còn bị cướp mất tình huống đến nôi máy tính đó cũng là vì cơ giáp chuẩn bị không vận máy tính có thể nói là cơ giáp khung xương cơ bắp os có thể nói là linh hồn máy tính tính năng càng, càng cao os vận chuyển tự nhiên cũng liền càng thông thuận đồng thời cũng có thể đối với phi công thao tác khung máy mang đến cực lớn g i ú p ích. hiện tại tần vân điều khiển khung máy hoặc là có phi ưng ơ bang bận điệu hoặc là toàn bộ tay mình động thao tác cái trước còn tốt nhưng cái sau đối với tần vân đến nói thao tác áp lực cũng là thật lớn có một đài tốt hơn máy tính cũng tương tự có thể để cho cơ giáp càng thông thuận cũng có thể mang cho cơ giáp cao hơn phố trí đây là đối với chiến đấu có lợi tần vân hiện tại cần hai tên này nhưng hết lần này tới lần khác hai cái bộ phận kỹ thuật cho trả lời chắc chắn đều là không dễ dàng mà lại kiểu mới cơ giáp khai phá coi như có thể hơi lách qua một chút thông tin phương diện vấn đề nhưng là không vận máy tính lại là làm sao cũng không thể lách qua nghĩ, nghĩ tần vân đối hai người nói ra ta minh bạch lý của các ngươi cái k i a tạm thời trước hết dạng này màn sáng hệ thống phòng ngự nghiên cứu bộ hai cũng muốn nhiều hỗ trợ mau chóng đem thành phẩm cho lấy ra, liên quan tới ta nói những thứ này kỹ thuật bên trên sự tình ta bên này đi trước tìm hiểu một chút lại nói bất quá hai cái bộ phận kỹ thuật tại hạ đi về sau ta cũng hy vọng có thể trông thấy các ngươi vì tinh h ỏ a hạm đội mang đến một chút không giống đồ vật cung thượng tá cùng lôi lị thượng tá nhẹ gật đầu phải tần vân khoát tay áo đi thôi ta bên này suy nghĩ thật kỹ nhiệm vụ của các ngươi đến lúc đó lại nói hai người cáo từ rời khỏi tần vân liền dựa vào trên ghế nhắm mắt lại c h o mắt một bên suy nghĩ một bên nghỉ ngơi chờ sau khi liền cầm lên điện thoại trên bàn messi thông chi mỹ dạ d t chúng ta tới ta bên này một chuyến đem ban đầu tàu vun can phi công danh sách tìm cho ta vẫn chưa tới nửa giờ mỹ dạ d t gian vị tại tần vân trước người mà tần vân cũng đem cái kia phần messi đưa tới phi công danh sách đặt ở mỹ dạ d ọ trước t người chuyện lúc trước cám ơn ngươi hiện tại ta còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi tần vân đem chuẩn bị đem tàu lợ chị ợt muốn nên rời đi trước tiếp viện sự tình nói cho mỹ dạ dò để mỹ dạ dò sung làm tàu lợ chị ợt cơ giác quan chỉ huy cùng đi tiếp viện. đối với cái này mỹ dạ dò dư cũng không có phản đối mà là đáp ứng xuống cũng liền tương đương với hắn đáp ứng tàu lở sở chỉ ợt muốn xuất phát nhiệm vụ đem danh sách đưa cho mỹ dạ dò dư tần vân nói ra phi công nhân tuyển cũng liền từ ngươi đến phụ trách bất quá lệ thắng bạch phái giáp ngươi ít nhất phải lưu hai người cho ta những người khác liền theo thuyền hành động lưu lại hai người cũng là để p h ò n g vấn nhất đồ chơi hạm đội đụng phải tập kích làm sao bây giờ luôn không khả năng lúc nào đều để tần vân một người vọt tới phía trước đi lưu lại hai người kỳ thật cũng có thể làm tinh hoạ hạm đội v ư n g bài coi như đụng phải công kích bọn hắn cũng có thể trong chiến đấu đấu đ mỹ dạ d t cầm lấy danh sách kia nghiêm túc nhìn lại một bên nhìn vừa nói tàu l ợ s ở chỉ ợt nhiều nhất có thể lắp đặt khung máy sáu mươi đài trái phải cho nên ta cần lại phần danh sách này hất lên tuyển sáu mươi người đi ra tàu l ợ s ở chỉ ợt chậm nhất ngày mai xảy ra phát thời gian của ngươi không nhiều cho nên nắm chặt thời gian tổ kiến tàu l ợ s ở chỉ ợt cơ giáp tác chiến bên i đội mỹ dạ d t đem tiếp vào trên tay tư liệu thật tốt thu vào đố i tần vân nói ra được rồi trưởng quan ta vừa rồi tạm thời nhìn một chút nếu như muốn tàu l ợ s ở chỉ ợt trước xuất phát đồng thời toàn bộ lắp đặt ưu tú phi công cùng khung máy tàu lợt chỉ ợt hiện tại một n tân vân nói, khoát tay áo điểm ấy ngược lại là không cần đến nhưng đã giao cho ngươi đi làm chính là ta chỉ nghĩ muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng xuất phát thời gian rất gấp ngươi cần mau chóng ăn bài tốt phải tần vân k h o á t k h o á tay hỏi còn có chuyện tiếp xuống khoảng thời gian này ta muốn làm sao đến để thăng bản thân mỹ dạ do nói trưởng quan muốn kế hoạch huấn luyện tần vân hào phóng gật gật đầu ân ta càng muốn hơn mau sớm đột phá đến cấp bệ phi công mỹ dạ do nói ta trước lúc rời đi sẽ vì trưởng quan chỉ định tốt kế hoạch huấn luyện vậy liền làm phiền ngươi đợi đến mỹ dạ do cũng rời khỏi tần vân mới kéo ra quần áo khoa kéo liên tục bận b u hồi lâu cơ bản không có được cái gì nghỉ ngơi hôm nay phần lớn sự tình đều xử lý xong g i rời tựa như là t h o n g cái liền xuất hiện đồng dạng về sau tần vân liền trực tiếp giải khai áo khoác nằm tại thư phòng bên trên trên ghế s a l o n ngủ cái này ngủ một giấc đến không phải rất dễ chịu vẫn chưa tới hai giờ liền bị messi đánh thức lại nhìn mấy phần báo cáo trả lời một chút văn kiện cho đến những công việc này làm xong mới kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại cứ điểm bên trong gian phòng của mình lần này cái này một giấc liền ngủ được vô cùng dễ chịu trọn vẹn ngủ mười sáu giờ mới mở to mắt tỉnh táo lại sau đó lại là đầu nhập công việc một ngày mà tại trong quá trình này mỹ dạ dò cũng đã chế định tốt tần vân kế hoạch huấn luyện đồng thời cũng cùng tàu lở sở chỉ ợt cùng rời đi hạm đội chờ tần vân mở to mất thời điểm cũng không biết chạy bao xa. ba ngày t r ê n lệch thời gian ngủ không nhiều một ngày toàn bộ cứ điểm có bạch lệ đang nhìn tần vân cũng b u ô n g tay được nghỉ ngơi thật tốt nhưng là tiếp xuống một mực tại phản đảng hạm đội tới tụ hợp trước đó tần vân đều một mực duy trì đối với toàn bộ hạm đội nội bộ không khí trọng điểm chú ý chương ba trăm linh tám gặp mặt ngày thứ ba một nhánh hạm đội xuất hiện tại trong vũ trụ đi thuyền tinh hỏa hạm đội phía trước cái này đồng dạng là một nhánh mang theo cứ điểm đang di động hạm đội thời gian này cứ điểm vậy thì đồng nghĩa với là có thể di động to lớn chiến tranh bảo l ũ trừ có thể sung làm các hạm đội căn cứ bên ngoài đi đâu mang cái kia phương thức vận dụng cũng vẫn là tương đương tân triều nhưng so sánh với bẫy b chi hạm đội này mang theo cứ điểm vậy nhưng quả thực là phải lớn ra không sai biệt lắm một lần vẹn từ vẹn từ vẻ ngoài nhìn lại cái kia cứ điểm cải tạo mức độ thế nhưng muốn so bẫy bẹn cứ điểm cao hơn một chút mà trọng điểm là như thế này một cái cứ điểm vậy mà chưa hề xuất hiện tại qua liên bang tình báo trong tư liệu nói cách khác cái này cứ điểm đúng là vũ trụ liên hợp một bên không biết từ lúc nào chế tạo đồng thời vẫn giấu kín lấy mà bây giờ bởi vì tinh môn bên kia nguy hiểm bọn hắn lại đem dạng này một cái đủ để được xương tụng đại sát khí đồ vật cũng đều chuyển đi ra nhìn như vậy tới vũ trụ liên hợp mặc dù đúng là phản liên bang nhưng đối với bảo hộ nhân loại điểm ấy cũng chưa từng quên cái này một nhánh hạm đội xuất hiện tinh hỏa hạm đội bên kia liền là khắc làm tốt tất cả để phòng công việc toàn bộ tinh hỏa hạm đội đều đã ở vào thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái cái này trạng thái chuẩn bị chiến đấu đối với một hạm đội đến nói là có ý tứ gì đâu đó chính là phi công toàn bộ vào chỗ tùy thời có thể xuất kích tất cả vũ khí toàn bộ lắp hoàn thành tùy thời có thể phát xạ lửa đạn có thể tùy thời điều chỉnh tại thời điểm cần thiết trước tiên liền có thể khóa chặt mục tiêu cái này một giây nhìn như gió em sóng lặng một giây sau liền có thể lôi đỉnh vạn quân chi hạm đội này tại xuất hiện về sau cũng không có hướng phía tinh hỏa hạm đội phương hướng tới gần quá nhiều nhưng từ cử động của bọn hắn đến xem cũng đồng dạng là làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị nhưng cũng chỉ là chuẩn bị bây giờ tinh m ô n uy hiếp không có giải trừ song phương đề phòng càng nhiều hay là tự vệ mà thôi tần vân giờ phút này ngay tại cứ điểm trung tâm chỉ huy thứ nhất chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh tự nhiên là muốn hắn đến hạ đạt mới có thể để cho toàn bộ hạm đội đều làm ra hành động một bên messi khi lấy được phía d ư ớ i nhân viên công tác báo cáo về sau liền đi tới tần vân bên người không người xuống mở miệng nói ra trưởng quan vũ trụ liên hợp hạm đội gửi thư tín quan chỉ huy của bọn hắn hy vọng cùng trưởng quan ngươi tự mình chạm mặt tân vân nhẹ nhàng gật đầu tân vân tay trái ngồi bạch lễ cũng nghe đến messi như có điều suy nghĩ nói ra không cần như thế hiện tại chúng ta song phương là ai cũng không tin ai muốn gặp mặt cũng có thể lợi dụng video thông tin trưởng quan tốt nhất đừng lấy phương thức như vậy tự mình mạo hiểm tân vân lắc đầu sư thúc không cần lo lắng vừa vặn là bởi vì thời điểm như vậy mới càng cần thiết thấy đối phương một mặt dạng này dũng khí chúng ta vẫn là phải cầm đi ra nếu như ta liền cùng bọn hắn quan chỉ huy tự mình gặp mặt dũng khí đều không có còn không biết b ê n kia sẽ làm sao bố trí tần vân lại sát theo đó nói ra lần này gặp mặt cũng là nhất định dù sao tiếp xuống chúng ta xác thực còn muốn hợp tác tác chiến messi trả lời bọn hắn đồng ý gặp mặt tình cầu địa điểm cũng từ bọn hắn đến quyết định thông chi lệ thắng giác cùng bạch phái để bọn hắn hộ tống lệ thắng cùng giác điều khiển cơ giác bạch phái tiếp thân bảo hộ cái khác dựa theo bình thường tiêu chuẩn đến là được bạch lễ hơi cao mày đã đồng ý đối phương gặp mặt yêu cầu gặp mặt địa điểm đương nhiên cần phải từ chúng ta tới làm quyết định chẳng lẽ đối phương đem địa điểm t u y ể n tại bọn hắn cứ điểm bên trong ngươi cũng muốn đi đi vì cái gì không đi lúc này loại tình huống này chẳng lẽ bọn hắn còn dám làm cái gì không thành lại đối phó ta vẫn còn muốn giam cầm ta tân vân không quan trọng cười một tiếng nói ra chính là bởi vì ở loại tình huống này mặc kệ ta đi qua bọn hắn bên kia địa phương nào bọn hắn đều tuyệt đối không dám đả thương hại đến ta trừ phi bọn hắn nguyện ý dựng vào chi hạm đội này ngay tại lúc này lựa chọn cùng liên bang khai chiến mà lại đã đều đã đồng ý cùng đối phương gặp mặt không bằng lại lớn khí một điểm để bọn hắn cũng quyết định gặp mặt địa điểm chính là làm gì không phăng khoáng bạch lễ lắc đầu tần vân loại này tự tin đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu bất quá loại thời điểm này vũ trụ liên hợp bên kia nếu là muốn làm cái gì trong nháy mắt đó liền sẽ đánh vỡ hai bên cũng không sâu ăn ý loại này phong hiểm ngược lại là bên này dám mạo hiểm bên kia không dám tần vân đã làm quyết định bạch lễ cũng chỉ có thể nói một câu cẩn thận bên kia nếu quả thật làm ra cái gì muốn tổn thương tần vân sự tình cái kia tinh hỏa hạm đội cho dù là cùng đối phương khai chiến cũng nhất định là muốn đem tần vân cho cướp vệ m l tân, tân vân từ trung tâm chỉ huy trước khi đi hướng cứ điểm b ê n cảng phải ngồi ngồi thuyền đương nhiên không thể là cái gì chiến hạm loại hình liền xem như tần vân hắn cũng không thể sẽ để cho chiến hạm của đối phương tiến vào phía bên mình cứ điểm bên trong mà lại đa tử vừa mới bắt đầu lựa chọn lấy hào khí đảm khí phương thức đi làm cái kia cưới máy bay xuyên vũ trụ cái kia dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất như thế một chiếc máy bay xuyên vũ trụ bay đến địch nhân trong hạm đội đi chỉ cần có một chút xíu vấn đề tần vân đều sẽ trực tiếp xa vào đến bếp bắt nhất nguy hiểm cảnh ngộ một k h u n g cơ giáp liền có thể đem yếu ớt máy bay xuyên toa đánh cho vỡ nát có thể nói là vô cùng mạo hiểm cùng nó tin tưởng địch nhân tiết áo vậy thật là không bằng tin tưởng trong tay lực lượng lúc này mới hẳn là tần vân nên làm kỳ thật tần vân cũng cảm thấy làm máy bay xuyên toa đi qua không ổn nhưng phi ương tại mặt nạ màn hình bên trong lại vẫn cứ liền muốn tần vân cưới máy bay xuyên toa cho nên tiếp xuống tần vân chính là đơn giản mang lên một đ o à n đội đội hộ vệ cùng đàm phán đội ngũ tại lấy lệ thắng dắt hai người dẫn đầu đội cơ giáp bảo hộ ngồi máy bay xuyên toa rời khỏi bảy bèn cứ điểm bay về phía liên hợp quân cứ điểm mỹ dạ d ọ t rời đi thời điểm mang lên mặt khác năm người mà ngay từ đầu đi theo tần vân lệ t h ắ n g ba người cuối cùng vẫn là lưu lại tại tần vân bên người chiêu ứng hộ vệ đội cơ giáp cũng bất quá chính là sáu mươi đài cơ giáp máy bay xuyên toa bên trên thân vệ thành viên số lượng cũng chính là mười mấy người đàm phán đội ngũ người nhiều nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng đối diện thương nghị tiếp xuống hợp tác các hạng sự tình t ì tóm lại trong này cũng là việc vặt vánh một đồng lớn. cũng bao quát đối diện tri viện vật tư tiếp nhận cùng xác nhận cái này việc sự tình tần vân tại máy bay xuyên toa bên trên ngược lại là rất chấm ổn căn bản không có một điểm khiếp đảm cùng sợ hãi dù sao có lệ thắng bọn hắn bảo hộ mà lại phi ưng cũng sẽ cam đoan an toàn của hắn có lực lượng tự nhiên là cái gì còn không sợ thế nhưng là đi theo tần vân cùng một chỗ ngồi lên máy bay xuyên toa những người khác tâm tính nhưng liền không có tần vân như vậy bung lòng cùng tự nhiên thấp thỏm sợ hai bao nhiêu đều vẫn là có một ít không sai biệt lắm hơn hai mươi phút về sau máy bay xuyên toa bay vào hạm đội của đối phương tụ còn bên trong trong khoang tàu thoáng cái liền trở nên yên tĩnh trở lại một số người trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi biểu lộ khẩn trương đặc biệt là nhìn ngoài cửa sổ từng chiếc từng chiếc bị quăng ở phía sau liên hợp chiến hạm cái kia kích thích cảm giác liền khỏi phải nói cuối cùng máy bay xuyên toa tại đối phương dẫn đạo dưới tiến vào cái kia to lớn trong cứ điểm thẳng đến tại chỉ dẫn dưới chậm rãi ngừng về sau tần vân mới giải khai dây an toàn chống đỡ cái ghế tay vịn chuyển cả người tung bay ở trong cabin lớn tiếng nói ra ta chỉ nói một lần tất cả mọi người ghi nhớ tỉnh táo bình tĩnh yên tĩnh nói chuyện phải chú ý ngự khí cùng phân tức hiện tại chúng ta song phương là người hợp tác l phải tướng quân nhìn thấy trong khoang tàu người có chút thần không nghị thục tần vân nhấn mạnh nhưng các ngươi cũng không nên quên thân phận của mình chúng ta là quân liên bang càng không thể yếu tinh h ỏ a hạm đội khí thế cho dù chết cũng phải đem tinh h ỏ a hạm đội khí thế lấy ra cụ thể hợp tác quy tắc chi tiết cái kia tranh nhất định phải không mảy may lui ghi nhớ chỉ cần có ta ở đây ta chính là các ngươi cường đại nhất át chủ bài lần này những người này nghe ra tần vân trong lời nói nghiêm khắc thanh âm chỉnh tề lớn tiếng nói phải tướng quân từ máy bay xuyên toa bên trong đi ra tần vân cũng là một ngựa đi đầu hy vọng dùng loại phương thức này đến để thăng đằng sau nhiều người như vậy sĩ khí cùng dũng khí messi cùng bạch phái hai người theo đôi u ở phía sau mà bảo hộ máy bay xuyên toa đội cơ giáp thì là tạm thời dừng lại tại cứ điểm bên ngoài không cùng lấy tiền đến chỉ khi nào tần vân ở chỗ này bên trong cứ điểm cần bọn hắn lệ thắng cùng giắc cũng sẽ không chút do dự đồng thời hẳn là cũng có thể tương đối nhẹ nhõm đột nhập đến cứ điểm bên trong đến cứ điểm từ bên trong bị công phá hậu quả kia cần phải từ bên ngoài bị công phá nghiêm trọng nhiều lắm tại từ trong thông đạo sau khi đi ra bên ngoài liền đã có rất nhỏ trọng lực hai chân cũng liền có thể một lần nữa rơi trên mặt đất bên ngoài nên tiếp người cũng có hai mươi cái hơn mười cái tay cầm vũ khí mấy tên lính võ trang đầy đủ còn có hơn mười cái m ặ c quân phục thấp nhất cũng đều là trung tá cấp sĩ con người những quân quan này tuổi tác nha nhìn qua đều so tần vân phải lớn tại tần vân chân rơi trên mặt đất về sau những quân quan này cũng đều hướng phía tần vân bắt đầu túi trào bất quá cùng liên bang lễ có một chút khác biệt tay đụng chạm địa phương từ cái chán bên cạnh biến thành phía trước động tác khác biệt chính là như vậy nhưng có ý nghĩa gì bên trên khác biệt tần vân không được rõ lắm những thứ này tới n ê n h đón tần vân người trên mặt không có quá nhiều biểu lộ hoặc là cảm xúc khắc chế rất đúng chỗ hoặc là chính là rất hờ hững muốn nói đúng tần vân không có biện pháp, cái kia cũng không thực tế. dù sao tại chiến tranh mở ra về sau tần vân một người làm rơi vũ trụ liên hợp quân một người mang cho vũ trụ liên hợp tổn thất cái kia chỉ sợ so với rất nhiều phương diện cộng lại cũng còn muốn càng nhiều mà lại trình độ nào đó đến nói hay là tần vân dẫn đến trận chiến tranh này b n g phát lúc đầu vũ trụ liên hợp cái này phe phái chân chính muốn làm hay là hòa bình bình thường diễn biến tần vân rơi trên mặt đất về sau cũng đi lên phía trước mấy bước người đứng phía sau cũng là nối đuôi nhau mà xuất chạm tại tần vân sau lưng hai bên đồng dạng là võ trang đầy đủ hộ vệ thành viên thì mới có điểm trình tự điên đạo cuối cùng xông ra nắm thật chặt vũ khí trong tay cảnh giác nhìn người đối diện t ầ n vân cũng đem tay nâng lên đối vũ trụ liên hợp người còn cái lễ ánh mắt quét một vòng người ở bên trong phát hiện không biết cái nào bên trong quân hàm cao nhất người thả tay xuống đi ra một cái thiếu tướng sĩ quan không sai biệt lắm chừng bốn mươi tuổi nhưng khẳng định không phải chi hạm đội này tối cao chỉ huy phái một tên thiếu tướng ra n ê n t i ế p tần vân cái này dù sao có quân hàm thượng tướng người muốn nói vun vào vừa cái kia cũng phù hợp muốn nói không thích hợp cái kia cũng không thích hợp tóm lại hiện tại đối diện là ý tưởng gì tần vân cũng có chút không nghĩ ra rất lập lở nước đôi cảm giác tân vân các h ạ ta là chi hạm đội này bộ kỷ luật người phụ trách và p h dương hoan nên đi vào mở mang hạm đội siêu ngôi sao cứ điểm quan chỉ huy của chúng ta đã đợi chờ đã lâu tần vân nhẹ gật đầu trông thấy đối phương cũng không có đưa tay đi ra ý tứ liền trực tiếp nói ra khách khí đọc dương tướng quân còn mời dẫn đường đọc dương nhìn thoáng qua tần vân hai bên để phòng đội hộ vệ đạo mạc nói ra bất quá các h ạ phía sau ngươi bảo an nhân viên khả năng không tiện lắm cùng theo hành động tần vân bỗng nhiên cười một tiếng cái này không có vấn đề vậy liền để bọn hắn ở chỗ này chờ tốt đội hộ vệ đội trưởng nghe được tần vân cũng là sửng sốt một chút tướng quân tần vân k h o á t k h o á tay không có việc gì nơi này rất an toàn đã đều đi vào địa bàn của bọn hắn an toàn của ta tự nhiên là giao cho bọn hắn đến phụ trách so sánh bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta những người này khách nhân nhận bất cứ thương tổn gì cùng n g uy hiếp đọc dương cũng nhìn tần vân liếc mắt trầm mặc một chút sau nói ra chúng ta sẽ bảo đảm tần vân các hạ an toàn được rồi cứ như vậy đọc dương đưa tay hư dẫn mời đi theo ta chúng ta quan chỉ huy bây giờ tại địa phương có chút đặc biệt tần vân gật gật đầu đi theo đọc dương rời khỏi hai bên người đứng phía sau cũng đều toàn bộ đuổi theo duy chỉ có tần vân đội hộ vệ bị lưu lại bất quá bạch phái lại là cùng messi cùng một chỗ cũng đều đi theo tần vân cùng rời đi sau đó tần vân bị dẫn đi địa phương quả thật có chút đặc biệt không phải bên trong khu vực làm việc không phải cái gì phòng hợp cũng không phải cái gì trung tâm chỉ huy mà là mặt khác địa phương tần vân còn thấy rõ ràng cột m ú c đường cùng cách ly nhắc nhở vị này đọc dương lại đem tần vân đưa đến bọn hắn cứ điểm kỹ thuật khu vực đây là tại có ý đồ gì tần vân nhũ nhũ mày cũng không lên tiếng rủ sao liền theo đi sau đó tại một cái lối đi cuối cùng đóng chặt lại sắt thép trước cổng chính trông thấy hai người hai cái mặt hoàn toàn khác biệt chế phục người một người mặc liên hợp quân chế phục xa xa tần vân đã nhìn thấy đối phương quân hàm mà đổi thành một người mặc thì là một bộ lấy màu trắng làm chủ sau đó có màu đen đường vân quần áo mà hai người kia lại là kẻ không c u n biết nhưng là thông qua mặt nạ biểu hiện phóng đại tần vân con mắt cũng đi theo có chút hiếp mắt thoáng cái mặc quần áo màu trắng người có mái tóc màu bạc hơi nhọn lỗ thai không giống bình thường con ngươi nhăn sắc những thứ này tất cả đều xuất hiện tại tần vân trong mắt người gà lạ tần vân là không biết hai người kia nhưng là cùng sau lưng tần vân người trong lại có người bịa lộ xuất hiện một chút xịu biến hóa tăng tốc bước chân đi vào tần vân sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở chương ba trăm linh chín liên hợp lễ vật tần vân đi đến cái kia đối nhân loại cùng người gạ lạ tổ hợp vị trí phía trước dương bước sau đó vẹn vẹn chỉ là hướng phía hai người nhẹ gật đầu liền không có động tác khác hãn tại càn rỡ đánh giá hai người trong mắt không ngừng tại trên mặt của hai người di động đặc biệt là cái kia người gã lạ chật chật tân vân thừa nhận cái kia đúng là rất mê người tân vân không nói lời nào cái kia người gạ lạ cũng không nói chuyện cuối cùng vị kia hạm đội thứ tư phán ra dẹn oath hiện tại c r i hạm đội này thượng tướng quan chỉ huy cũng không nói chuyện ba người cứ như vậy yên lặng đứng không nói một lời bọn hắn không nói lời nào đằng sau càng không khả năng có một chút xíu thanh âm lập tức bầu không khí liền trở nên có chút q u ỷ dị tần vân không nói lời nào cũng không quan hệ cái gì ra mai phủ đầu không giới ngựa uy sự t ì n h dù sao hắn chính là không chủ động mở miệng ngươi không nói ta không nói ngươi không đưa tay ta không đưa tay không có ta chủ động tính ngươi v ẫ n ă n giới thiệu đạo lý của mình bất quá tần vân có mặt nạ ngay trước ánh mắt của mình cùng biểu lộ tại mặt nạ che lấp con mắt muốn nhìn cái kia liền nhìn đâu liền xem như nhắm mắt chợp mắt cũng không thành vấn đề nhưng đối diện rẽ n ọ quan chỉ huy cùng vị kia người gạ lạ lại là không có đãi n ộ như vậy chỉ có thể thâm trầm nhìn, xem. Tần vân, thâm chầm, một mực nhìn lấy. sau đó bầu không khí cứ như vậy cứ ngắc không sai biệt lắm một phút đồng hồ vị t i a rẽ n ọ chuẩn tướng con mắt đoán chừng là có chút khô khốc nháy nháy mắt về sau bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nhận thua chủ động mở miệng hoan n g h ê n tần vân tướng quân đi vào chúng ta siêu ngôi sao cứ điểm ta là tư lệnh của tri hạm đội này rẽ nọt tần vân tướng quân bằng chứng ấy tuổi liền đã đạt tới hiện tại độ cao hồi tưởng quá khứ vậy sẽ ai cũng nghĩ không ra tần vân tướng quân trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến nay lúc trước tần vân tướng quân gia nhập hạm đội thứ tư hay là ta an bài quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên liên bang có thể có ngơi dạng này một vị rẽ nọ tướng quân ngươi quá khắc khí rẽ nọ xoát tay á o nhìn thật sâu liếc mắt tần vân nói ra không phải khắc khí ngươi có thực lực như vậy hiện tại có can đảm đi vào siêu ngôi sao cứ điểm dũng khí có thể có như bây giờ địa vị nên như thế bất quá tần vân tướng quân cũng có thể đi đến hôm nay vị trí này tất cả công lao cùng tô điểm thế nhưng đều là đến từ chúng ta vũ trụ liên hợp từng bước đều là dẫm tại chúng ta liên hợp trên đầu leo đi lên nếu là thay cái thời gian coi như ta dựng vào cái này cứ điểm ta khẳng định cũng là sẽ đem tần vân tướng quân ngươi đánh chết ở đây tần vân tay trái nâng lên làm ra một cái ngăn lại động tác lạnh nhạt nói ra chiến tranh đều vì mình chủ đã đạp lên chiến trường vậy sẽ phải làm tốt giết chết người khác hoặc bị người khác giết chết chuẩn bị bọn hắn chết chỉ có thể nói rõ bọn hắn còn chưa đủ mạnh một ngày nào đó có lẽ ta cũng sẽ chết tại mạnh mẽ hơn ta trong tay người h ư ớ n g hồ chiến tranh không có lý do không có chính nghĩa không ở ngoài cũng chính là lý niệm cùng lợi ích ta cũng chỉ cần nhớ kỹ kẻ phạm ta hẳn phải chết điểm này l i ê n tốt ta cũng vẫn cho rằng có một câu nói làm cho rất đúng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác như thế chỉ cần không phải ta một bên người đương nhiên phải tiêu diệt mới tốt huống hồ chết mất địch nhân đó mới là tốt nhất địch nhân điểm này tin tưởng rẽ n ọ tướng quân cần phải có thể lý giải rẽ nó nhìn xem mang theo mặt nạ tần vân con mắt hiếp hiếp cũng không biết trong lòng đến cùng là cái gì ý nghĩ vị kia người gạ lạ cũng chỉ là dùng đến bình tĩnh ánh mắt nhìn tần vân tần vân những lời này nói ra vậy liền lại điểm cuồng quả thực là tại khiêu chiến sự khoan dung của bọn họ d a n h giới cuối cùng ở ngay trước mặt bọn họ nói những cái kia bởi vì chiến tranh mà hy sinh liên hợp quân chính là đáng chết bởi vì bọn hắn đã không phải là nhân loại bên kia dù sao ý tứ đại khái chính là ý tứ như vậy đi rẽ nó tướng quân nhẹ nhàng hít một hơi hòa hoan thoáng cái lại hỏi cái kia tần vân tướng quân giờ phút này cũng vẫn là coi chúng ta là làm địch nhân rồi tần vân nhẹ nh tối thiểu trước mắt là người hợp tác chúng ta các ngươi bọn hán tam vương có được cùng chung định nhân giữa chúng ta chiến tranh miễn cưỡng còn có thể xem như lý niệm chiến tranh coi như các ngươi hoặc là chúng ta thất bại nhân loại tối thiểu còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới bất quá là trên đầu đổi một mảnh bầu trời tiếp tục sinh hoạt thôi nhưng là tinh môn nguy hiểm kia là sinh tồn chiến tranh một khi thất bại mặc kệ là nhân loại hay là người gạ lạ đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn vấn đề tại lớn hơn một chút cái này tinh hệ bên trong tất cả sinh mệnh cũng đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô cho nên cho dù chúng ta trước đó là địch nhưng từ tinh môn xuất hiện tình trạng lúc kia bắt đầu chúng ta liền đã trở thành một đầu trận tuyến bên trên người hợp tác không biết đáp án này hai vị có thể còn hài lòng rẽ n ọ t có chút nhắm mắt nhẹ gật đầu vị kia người gạ lạ thì là nhìn tần vân liếc mắt dùng đến thanh âm đầy truyền cảm hỏi tần vân tướng quân cựu ngưỡng đại danh ta là tới từ gạ lạ đế quốc k ê lệ đạ trước mắt là chi này pha trộn hạm đội gạ là mới đầu lĩnh cũng là cái này hạm đội thủ tịch quan kỹ thuật tần vân mỉ cười ngươi tốt kệ lệ ưu nhã hôm nay gặp mặt quả là thế kệ lệ đạ cũng không có bởi vì tần vân khích lệ mà có bất kỳ cảm xúc biến hóa trực tiếp hỏi không biết tần vân tướng quân đối với nhân loại cùng người gạ l à ở giữa mâu thuẫn có ý kiến gì không tần vân nói ra lịch sử còn sót lại mang tới mâu thuẫn phát triển cuối cùng dẫn đến song phương cựu hận cùng đề phòng nhưng những thứ này không có chút ý nghĩa nào nếu như các ngươi hoặc là nhân loại có thể tại khai chiến trước đó liền phát hiện tinh môn cũng xác định tinh môn đủ để mang tới nguy hiểm vậy ta nghĩ hôm nay cũng có thể sẽ là mặt khác một bộ dáng ta vẫn cho rằng tại trong vũ trụ tồn tại cũng vĩnh viễn chỉ tồn tại lấy hai loại khả năng vô hạn độ văn minh chi hay là ngăn được cùng giao lưu mang tới hư giả hòa bình cái trước là chiến trường cái sau là thị trường chỉ là nhân loại cùng người gạ là cuối cùng lựa chọn phía trước một l o ạ i thôi thế cục phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy muốn bàn lại thị trường đã là không dễ cuối cùng vẫn là muốn nhìn phương kia có được tính quyết định lực lượng song phương mới có thể bắt đầu ngồi xuống thật tốt nói chuyện thậm chí là tương lai chân chính tiến tới cùng nhau khả năng tự tin dù sao vẫn cần vũ lực đến xứng nắm dù sao cũng, cũng nên có một phương tới làm cái này chủ đạo tối thiểu đối với người như ta đến ó i quyền chủ động nắm giữ tại nhân loại trong tay đó mới là tốt hơn rẽ nó hết mắt t ệ lệ đã ngược lại là lộ ra một điểm có hứng thú ánh mắt như vậy tần vân tướng quân cảm thấy tương lai hai chúng ta tộc hội có khả năng như vậy à lại là sẽ do ai đến là chủ hướng trong cuộc chiến tranh này thắng lợi đâu tần vân khỏe miệng vểnh lên nói thật nếu như không có tinh môn trong một năm liên bang sẽ bị tiếp tục từng bước áp chế giữa chúng ta chiến tranh chắc chắn diện hóa đến lam tinh mặt đất chiến tranh mức độ nhưng là lúc kia trên lam tinh chiến tranh sẽ đem các người gắt gao kéo vào v ũ bùn mà vũ trụ quân thì sẽ trong thời gian này lấy được lần nữa khôi phục mà tới một năm về sau quân liên bang tất nhiên sẽ trùng hoạch ưu thế lam tinh vòng cuối cùng cũng sẽ một lần nữa trở lại liên bang trường khống. mà các ngươi vũ trụ liên hợp cũng chỉ có thể lui về sao hỏa kéo dài hơi tàn rẽ nó có chút nhịn không được dựa vào cái gì dựa vào cái gì tần vân tự tin cười một tiếng chỉ bằng liên bang có ta coi như không có tinh môn sự tỉnh ta cũng có tự tin trong vòng nửa năm đem tinh h ỏ a hạm đội mở rộng trở thành chỉnh biên hạm đội vũ trụ quân mặc dù biết toàn diện lui giữ thậm chí là gặp phải bị đánh tan khả năng nhưng tinh h ỏ a hạm đội sẽ không một cái chỉnh biên hạm đội hơn nữa còn là một cái các ngươi căn bản tiêu diệt không được chỉnh biên hạm đội cái này hạm đội một mực lưu tại địa bàn của các ngươi bên trong đồ vật không có đoạn các n g ư ơ i người không có đoạn các n g ư ơ i nhìn các ngươi khó chịu đánh các n g ư ơ i tâm tình tốt cũng có thể đánh các n g ư ơ i các ngươi có thể làm gì được ta hai người nghe được tần vân lập tức trầm mặc một chút rẽ n ọ t là có chút không biết làm sao mối nối mà kể lệ đại trên mặt biểu lộ giống như là đang suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đồ vật bản thân liền đem bản thân bài trừ tại bị tần v â n uy hiếp phạm vi bên trong giống như tần v â n uy hiếp không được hắn như vậy một lát sau rẽ nó mới cảm thán một câu anh hùng xuất thiếu niên chỉ bằng ngươi nói lời nói này là đủ trở thành ta liên hợp tất sát đại địch nhưng bây giờ ngươi cũng là loại người một phương nhất định phải. kể lệ đạ cũng cười nhạt một tiếng trong nhân loại đã có rất ít n g ư ờ i dạng này tự tin người nhưng ngươi còn không phải gạ lạ uy hiếp tân vân cười cười không nói lời nào cái gì không phải gạ lạ uy hiếp làm lông hắn tân vân hắn liền đem mặt nạ hái một lần quần áo kéo một phát trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn khóc lóc cong s ò m nhìn phi ưng có thể hay không cho các ngươi bên trên một đường sinh động đánh m ặ t hóa dù là phi ưng chỉ là một cục gạch cũng có thể làm cho các ngươi gà chó không yên bất quá gạ là nữ nhân thế nhưng là thật đẹp à! nghĩ lệ nghĩ lệ tân vân nhìn về phía dẹ nó hỏi dẹ nó tướng quân không biết đem ta đưa đến nơi này đến lại có cái gì mục đích? tần a cửa sau kia ta nghĩ cánh cửa này đằng sau hẳn không phải là cái gì lò thiêu mới đúng,、giết、người không để lại dấu vết một con rồng này cũng sẽ không là cấp người liên gì giết phải thiêu phục thời hợp cái kia cho cái cấp cái là là để điểm sẽ dấu mới lại lò lễ vết một t vụ vợ. ở vân tướng quân nói chuyện thật là có ý tứ dẹn o ó cười ha ha một tiếng quản hắn trong nội tâm hiện tại đến cùng có bao nhiêu hướng đệ chết tần vân nhưng là hiện tại đối mặt tần vân biểu hiện ra ngoài dáng vẻ đó chính là hai anh em tốt dẹn o ó nói ra sếp e đờ tổng x o á i kỳ thật rất xem trọng ngươi tần vân đưa tay nếu như là muốn kéo ta tiến về vũ trụ liên hợp cá nhân ta không có ý nghĩ như vậy cũng sẽ không đồng ý bất quá nếu là sếp đờ có dẫn đầu liên hợp quay về liên bang đồng thời ủng hộ ta trở thành vũ trụ quân tổng soái tại sau này còn có thể cho toàn bộ duy trì vậy ta cũng không để ý ở giữa nói cùng để các ngươi quay về liên bang rẽ nó lông mày nhịn không được dạo dựng người lớn lấy nói ra à là ta nhiều lời xét đờ tướng quân tại tinh môn sự kiện sau khi xuất hiện cùng liên bang đã đặt thành hiệp nghị định chiến đồng thời nguyện ý duy trì tinh hỏa hạm đội một bộ phận vật tư đồng thời bùn hạm đội bộ đội cơ giáp cũng có thể đang đối kháng với tinh môn uy hiếp lúc tạm thời nghe theo tần vân tướng quân chỉ huy của ngươi tần vân trầm giọng nói ra ngươi đây cứ yên tâm đi mặc kệ là thủ hạ của ta hay là thủ hạ của các ngươi chỉ cần tại chỉ huy của ta bên trong đối kháng tinh môn đi ra định nhân vậy ta chắc chắn đối xử như nhau rẽ nó ọ nói ra vậy ta liền rửa mắt mà đ ợ i cánh cửa này đằng sau chính là chúng ta muốn cung cấp vật tư một trong cũng là đưa cho tần vân tướng quân lễ vật của ngươi thần vân có chút hiếu kỳ ồ vậy ta ngược lại là rất chờ mong rẽ nó ọ đi đến bên hành lang đè xuống một cái nút ngăn tại ba người phía trước cửa lớn lái trầm trầm khải nội bộ đen nhánh không g i a n cũng xuất hiện tại tần vân trong mắt mà nương theo lấy từng đạo ánh đèn mở ra cùng c ụ cùng cụt h a n h em xuất hiện tần vân cũng trông thấy rẽ nó cái kia cái gọi là lễ vật thần vân quả thực là có chút kinh ngạc cái này rẽ n o sùm cười ngươi có thể tới gần một điểm nhìn thần vân nhẹ gật đầu nhanh chân hướng phía mở ra cửa lớn đi vào một bộ người máy lấy hiện tại tần h vân c h â góc độ cũng chỉ có thể nhìn thấy đài cơ giáp này một nửa nửa người trên còn có mở ra khoang điều khiển có chút ý tứ lấy màu đỏ làm chủ giải nhiệt miệng chở số ít cỡ nhỏ bộ kiện phía trước vì màu vàng hướng về sau kéo dài độc giáp thật dài bả vai còn có cực lớn ba lô nhưng tần h vân chỉ có thể nhìn thấy đài cơ giáp này nửa người trên cho nên đối với cả đài khung máy có thể nói là nhìn không rõ ràng thần vân hơi kinh ngạc hỏi đây chính là các người cho ta lễ vật rẽ nọ sợ bên cạnh nó i ra máy kiểu mới từ gạ l à cùng chúng ta vũ trụ liên hợp cộng đồng chế tạo đồng thời gia nhập một chút các ngươi liên bang mới có kỹ thuật s é t lở tổng xoáy nhắc nhở ta phải tất yếu đem khung máy này tự tay giao đến trên tay của ngươi cũng cho ta chuyển cáo ngươi hắn hy vọng ngươi có thể dùng khung máy này để hắn trông thấy nhân loại t ự c ư ờ n g t â n vân khẽ gật đầu một cái có ý tứ liên bang liên hợp gạ l à tam vương kỹ thuật chế tạo ra khung máy kệ lệ đạ cũng đang nhìn phía trước đài này chỉ lộ ra khoang điều khiển trở lên bộ phận khung máy mở miệm nói ra khung máy mới còn áp dụng một chút kiểu mới kỹ thuật khung máy này có thể nói là là mạnh nhất nhân loại mà thiết kế chế tạo ra khung máy trước mắt chúng ta chỗ tán thành nhân loại mạnh nhất cũng chỉ có tần tướng có ngươi cho nên thay lời khác mà nói khung máy này cũng tương đương là vì ngươi thiếp thân định chế khung máy khung máy bản thân cùng ba lô tổng cộng ba cái nguồn năng lượng tổ ba tổ tên lửa đấy hai môn pháo bỏ xỉ trồng tám môn phủ du pháo khung máy phản lực loại nhỏ tổ có thể để khung máy làm ra c à nhiều g n linh hoạt cơ động pháo bỏ xỉ trồng có thể thoát ly ba lô sử dụng đồng thời cũng có thể làm cánh tay khảm vào tức cự hình bìm、saber. tần vân không không mượn i g nhờ vũ mặt nạ che lấp dùng con mắt phiết liếc mắt kê lễ đạ về sau con mắt liền hiếp lại bọn hắn là lúc nào cầm tới p h ệ n thuận bện cơ giáp kỹ thuật tư liệu tại liên bang bên trong vũ trụ quân bộ phận kỹ thuật đến cùng còn có bao nhiêu gián điệp tận tàng trong đó chương ba trăm mười đến sáu lộ đứng ở chỗ này tần vân nghe được dẹn ọ cùng kệ lệ đạ hai người nói ra những lời này trong lòng cũng là có rất nhiều ý nghĩ liên hợp dù sao cũng là từ liên bang chia ra đi vốn là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi nhưng là đến bây giờ thời gian lâu như vậy vậy mà tại chỗ mấu chốt đều vẫn là không có buộc phát cam đoan tuyệt đối giữ bí mật đây đối với liên bang đến nói thật là không phải một chuyện tốt mà hai người này ngay trước tần vân nói những lời này cũng là có chút điểm không chút kiên kỵ cảm giác thế nào Ta liền công khai liền nói công c h bất quá liên bang chỉnh thể rất nhiều thứ bởi vì cần cân nhắc đến phương diện quá nhiều động tác khẳng định không nên quá lớn có một số việc coi như biết rõ là tồn tại cũng chỉ có thể bận tâm các phương diện ảnh hưởng cùng an bài mà tạm thời không thể làm to chuyện có thể tần vân không quan tâm những thứ này hắn không quan tâm những thứ này cái này mang đến trực tiếp nhất kết quả chính là hắn hoàn toàn có thể tại tinh hỏa hạm đội nội bộ tiến hành một lần tự tra công việc làm sao t r a được thật tốt thương lượng xác nhận một chút thời gian cũng cần an bài thật kỹ nhưng tựa như là ai binh tất thắng loại thuyết pháp này đồng dạng bây giờ tinh hỏa hạm đội xác thực thật là có tiến hành tự tra điều kiện ngay tại lúc này loại này bị quất hoán hận nhưng lại không thể không cùng liên hợp bên này cơ hội hợp tác tới một lần tự tra thuận tiện còn có thể đem hạm đội nội bộ ánh mắt thay đổi thoáng cái, dẫn đạo thoáng cái tư tưởng cái gì đem tự tra chuyện này tới làm làm phát tiết miệm thay đổi h ò lực đây là chuyện tốt trong chốc mắt tần vân trong đầu liền toát ra những vật này nhưng sát theo đó cũng chỉ là đem đối phương hai người lời nói còn có trong lòng mình suy nghĩ cho ghi t ạ c trong lòng lần nữa ngẩng đầu nhìn lên hàng rào bên ngoài chỉ có khoang điều khiển trở lên thấy rõ ràng màu đỏ k h u n g máy k h u n g máy này cụ thể tư liệu tần vân còn không có bất quá đã đối phương có can đảm nói ra như vậy cũng liền nói rõ đây quả thật là sẽ là một đài so với phẹn t ư ở n p ẹ n còn muốn tốt hơn k h u n g máy cái này rất phù hợp hắn quan chỉ huy thân phận quan chỉ huy máy loại sự tình này đặt ở liên bang bên này rất ít gặp cũng rất không bình thường thường thấy nhất tình huống cũng chính là đội trừng máy hay là h ạ trừng máy nhưng cho dù là cái sau đó cũng là không thấy nhiều sự tình thế nhưng là có viện thứ nhất kinh lịch tần vân cũng biết ít nhất là từ viện thứ nhất đi ra học viện đồng thời trở thành hạm trưởng loại này hay là có đại bộ phận người có cơ giáp năng lực điều khiển khác nhau chỉ là có thể hay không tác chiến mà thôi điển hình v ư ơ n g hải hắn chính là viện thứ nhất bối cảnh bất quá g i a hỏa này mức độ cũng chỉ là biết điều khiển am hiểu hơn hay là cầu tàu chỉ huy cùng chiến hạm quản lý tần vân loại này có thể nói là mở thế giới này khơi r ò n g quan chỉ huy hạm đội không ngồi ở trong chiến hạm ngược lại là điều khiển cơ giáp sông lên phía trước nhất tựa như là cổ đại lĩnh quân đại tướng như vậy bản thân cường đại đối với toàn bộ hạm đội sĩ khí kéo theo công kích kéo theo kia là tương đương đáng sợ nói cách khác tần vân lại mạnh cỡ nào tinh h o a hạm đội liền có thể mạnh bao nhiêu thế giới này loại tình huống này cơ hội là độc nhất vô nhị nhưng phi hưng lại nói cho thần vân loại sự tình này đổi lại chiến tranh binh khí lấy cơ giáp làm chủ cao cấp văn minh bên trong lại cũng không là cái gì hiếm thấy tình huống bởi vì văn minh càng cao cấp hơn cũng liền đại biểu cho cái văn minh này lãnh địa cũng liền càng lớn lãnh địa càng lớn cái kia quân đội khẳng định cũng liền càng lớn nhân tài cũng sẽ càng nhiều trốn ở trên chiến hạm chỉ huy dẫn đầu hạm đội đạt được thắng lợi cái này có thể nhưng là chân chính ưu tú người cái kia có thể làm được ưu tú phương diện liền không thể chỉ là một cái như thế cũng liền chỉ là phổ thông ưu tú mà không phải tuyệt đỉnh ưu tú muốn thu hoạch được tán thành cùng càng nhiều người thật tính đi theo vũ lực hiện ra cũng là trong đó trọng yếu nhân tố chỉ cần đầu góc không có lực lượng gặp phải đồ đần thời điểm n g ư ờ i chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cùng đồ đần d ạ n g đạo lý một bàn tay liền đem đầu góc cho trụ dẹp rồi còn có tần vân cũng không biết hai người này ngay trước chính mình nói những lời này đến cùng muốn làm cái gì bất quá không quan hệ nếu là t i ệ n hắn vậy hắn liền đ o lấy coi như thật sự là cái gì viên đạn bọc đường vỏ bọc đường ăn đạn pháo giữ lại muốn nói lòng d ạ n h a tần vân cũng giống như phi ưng thường có độc kinh nhưng bây giờ là thuộc về trạng thái bình thường cho nên lòng dạ hắn cũng không thiếu coi như so với lôi tổng cùng chu hiệu trưởng hai cái này lá hồ ly ra m ặ t không muốn cái chủng loại kia lòng dạ còn t r ê n h lệch rất xa nhưng bây giờ tình huống ứng đối cũng không lo ngại t â n vân khép cười một tiếng phân biệt hướng phía rẽ nọt cùng kệ lệ đạ hai người chắp tay ngỏ ý cảm ơn động tác phải có mới có thể thể hiện chân thành l ờ i muốn nói mới có thể biểu thị ý kiến Phi t h ư ờ n g cảm tạ liên hợp cùng gạ lạ đế quốc lễ vật đài cơ giáp này ta vô cùng thích nghe được kệ lệ đạ tiên sinh kiểu nói này ta còn thực sự phát hiện khung máy này đặc biệt thích hợp ta hiện tại ta ngược lại là có chút ngứa tay cảm gi có loại không kịp chờ đợi điều khiển cơ giáp đi đến chiến trường cảm giác còn m ờ i làm phiền giúp ta chuyển cáo sẽ dẹp đỡ tổng x o á i ta nhất định sẽ dùng thật tốt sử dụng khung máy này ta cũng cam đoan đài cơ giáp này tuyệt đối sẽ không dùng cho nhằm vào trừ tinh môn uy hiếp bên ngoài bất luận cái gì mục tiêu rẽ nó h i ế p h i ế p mắt cười một tiếng tần vân tướng quân đạm phách cùng phẩm đức đáng kính nghệ đáng tiếc n g ư n i lại là liên bang một viên bất quá bây giờ chúng ta cộng đồng tác chiến ngược lại là có thể đứng tại một mặt xem thật kỹ một chút tần vân tướng quân chiến đấu phong thái tần vân nhẹ nhàng gật đầu sẽ có cơ hội dẽ nó o lại nói k h u n g máy này sau đó quý phương có thể phái người tới đó thu bao quát k h u n g máy này chỉnh đốn trang bị tư liệu chờ chúng ta cũng sẽ cùng nhau dâng lên mặt khác trừ k h u n g máy này bên ngoài chúng ta cũng còn có một thứ đại lệ dâng lên tần vân ra vẻ nghĩ hoặc à không biết là cái gì đại lễ các ngươi liên tiếp đưa hai ta phần đại lễ ta đây liền có chút vô công đồng lộc cảm giác hai vị nếu có cái gì muốn nói còn mời nói rõ dẽ nó o cùng kể lệ đại hai người lên nhau cái này rõ ràng động tác tự nhiên bị tần vân thu vào trong mắt nhìn thấy hai người này bộ dáng tần vân cũng là nhẹ nhàng ngẩm đầu lên híp mắt thoáng cái con mắt sau đó chờ lấy hai người lời kế tiếp kệ lệ đã cười n h ạ t một tiếng tiếp nhận lời nói lễ vật đương nhiên là chuẩn bị kỹ cảng một chiếc chiến hạm chỉnh biên chiến hạm chỉ là phần lễ vật này tần h vân tướng quân đến cùng có cầm hay không phải đi còn cần bằng thực lực nói chuyện thần vân nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi một chiếc chiến hạm đây là ý gì bọn hắn đến cùng là muốn làm gì trầm mặc một hồi thần vân ngẩng đầu hỏi có chuyện còn mời nói thẳng rẽ nó mở miệng nói ra chuẩn xác mà nói là một chiếc chỉnh biên chiến hạm quyền chỉ huy cùng quyền sở hữu chiến hạm là liên hợp cùng gạ là cộng đồng chế tạo các ngươi trước đó chỗ bắt đi nhưng là hiện tại cái này một chiếc chiến hạm thì có thể xưng là chân chính siêu cấp chiến hạm lần này chúng ta song phương ngưng chiến hợp tác trừ cộng đồng ứng đối tinh môn uy hiếp bên ngoài kỳ thật còn có một cái khác hợp tác đó chính là cộng đồng tìm tòi nghiên cứu tinh môn một bên khác kế hoạch chiếc chiến hạm này là dẹp đỡ tổng x o á i vì giờ khắc này mà đã sớm làm ra chuẩn bị lần này tinh môn sự kiện bên trong cũng rốt cục có đất dụng võ mà đem ra thân vân n g ư n mày chuyện này ta không biết rẽ n t cấp ra giải thích liên bang cự tuyệt ngươi đi tham gia kế hoạch lần này bởi vì cái này rất nguy hiểm vũ trụ quân phương diện không thể thừa nhận mất đi n g ư ờ i cái này tổn thất thật lớn cho nên dạy mẩn tổng xoáy đơn phương lựa chọn cự tuyệt chỉ mong ý điều động những người khác tham dự vào hành động lần này chỉ là bởi như vậy liên bang không có khả năng lại sai phái ra có được cao quân hàm đồng thời có lực lượng cường đại người g i a nhập vào còn nếu là tần văn tướng quân ngươi g i a nhập vào như vậy chiếc chiến hạm này quyền chỉ huy chúng ta liên hợp là nguyện ý hai tay dâng lên lấy lực lượng của ngươi cùng chức vụ không ai có thể so ra mà v ớ i ngươi chỉ là cần lấy được gạ lạ đế quốc một bên tán thành nhưng nếu là tần văn tướng quân ngươi không gia nhập tiền đến như vậy c h i ế c chiến hạm này quyền chỉ huy sẽ đơn phương từ liên hợp cùng gạ lạ đến tự hành quyết định tân vân trầm ngâm một tiếng vậy các ngươi ý tứ là hy vọng ta tham gia r e n o s cũng không che giấu ha ha điểm ấy không có gì tốt t ầ n tảng mặc kệ là từ mọi phương diện đến nói chúng ta vũ trụ liên hợp đương nhiên đều vô cùng hy vọng ngươi có thể tham gia kế hoạch này tân vân cười cười r e n o s t ư ơ n g quân đến là thẳng thắn mặc kệ từ mọi phương diện mấy chữ này có chút ý tứ cần khắc sâu suy nghĩ một chút mới có thể cảm nhận được bên trong y tứ đứng tại nhân loại góc độ nhìn lại sét lờ hy vọng có một nhân loại đứng ra lãnh đạo tri đội ngũ này mặc dù nguy hiểm nhưng làm không tốt cũng sẽ có to lớn ích lợi có thể ngược lại nếu quả thật gặp phải nguy hiểm liên hợp cũng sẽ mất đi một cái cực lớn n g uy hiếp Sẽ đờ ra hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì tần vân thật đúng là có điểm không hiểu rõ như vậy tốn công tốn sức đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ như vậy cầu h ế t muốn lấy bản thân lấy mình máu đến tái tạo liên bang không tiếc lấy thân n h ậ p ma hay là cái này căn bản là một cái dùng đại nghĩa đến bộ hắn dương hưu nhưng bởi như vậy cái kia trước cái gì siêu cấp chiến hạm không phải liền là một cái tam p ư ơ n g liên hợp đội ngũ nói như vậy lời nói hắn cái này thượng tướng tham gia quan chỉ huy vị trí thật đúng là phải là hắn Nếu quan là vứt bỏ chương là có c h ú t quá Các mất mặt t à.、Các、loại r ê n nghĩa ý m ấ t một hán, nhà, liên bang, nhà, nói mươi một cấp b không máy d ẽ nó bọn hắn rõ ràng đều hận không thể tần vân đi chết công khai tối lấy đều là nghĩ như vậy hiện tại càng là nói đến hào phóng làm được càng hào phóng hơn chỉ bằng vào bọn hắn tự thân lực lượng liên tục nhằm vào tần vân nhiều lần dù sao đều không có cạo chết tần vân hiện tại có tinh môn sự kiện bọn hắn chính là hy vọng tần vân có thể ở trong đó xuất lực vừa hy vọng tần vân tốt nhất có thể chiến tử tinh môn sau đó lại muốn đưa máy tiểu mới cho tần vân đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không tại máy tiểu mới bên trên động tay chân gì cái này có chút quá lở ho với đ ú t chỉ là muốn để tần vân trở nên càng mạnh gánh chịu càng nhiều như là một cái anh hùng đồng dạng chết đi còn muốn có thể tham gia bọn hắn chế định tinh môn bên trong thăm dò kế hoạch trở về không quan hệ về không được càng tốt hơn cái này rất mâu thuẫn cũng rất hiện thực từ trong ra ngoài đều tràn ngập một loại cảm giác phức tạp mà lại không che giấu chút nào đối với tần vân thẳng thán loại này phức tạp ngược lại là vị này kệ lệ đã có chút để người sờ vớt không rõ ràng tình trạc luôn có điểm m i t h ị lạnh nhạt chẳng th tần vân tự thân đã cảm thấy đối phương tựa hồ đối với mình quả thật là có coi trọng nhưng không phải loại kia đặc biệt coi trọng phản phất làm cảm thấy trong tay bọn họ có đầy đủ lực lượng có thể chấn áp bản thân đồng dạng bản thân tại trước mặt bọn hắn tựa như là cái có chút tài năng tiểu hải tử còn không đáng đến bọn hắn đặc biệt coi trọng mà tần vân cũng nghĩ đến lúc trước phi ưng nói tới gạ lạ là có được bê đẳng cấp phi công cứ như vậy vậy đối phương xác thực cũng là có thể không thèm để ý tư cách của mình để cho mình tiến vào cái kia hành động hạm đội quả nhiên là có âm mưu là xáo lộ chuyến đi này đoán chừng có thể hay không được đến cuối cùng đều về không được đối phương công khai mời tần vân đương nhiên cũng có thể công khai c ự tuyệt mà phi ương lúc này cũng không cho tần vân bất luận cái gì nhắc nhở tại đại sự bên trên phi ương căn bản là sẽ không can thiệp tần vân lựa chọn cùng cách làm trừ phi phi ương cảm thấy chơi vui chơi vui tốt chơi bất quá tần vân bản thân nhà đối với cái kia tinh môn kỳ thật vẫn là phi thường tò mò cân nhắc một chút tần vân mở miệng nói ra chuyện này ta cần cùng phía trên xác nhận một chút cá nhân ta đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì bất quá thân ở quân liên bang ta cũng nên nghe theo quân đội mệnh lệnh làm việc bản thân quyết định tất nhiên thông khoáy nhưng là đối với liên bang không chịu trách nhiệm vậy liền gián tiếp tương đương đối với hệ mặt trời bên trong tất cả nhân loại không chịu trách nhiệm mà lại muốn đi trước tinh môn nội bộ đầu tiên chính là muốn xác định tinh môn thông đạo ổn định chắc hẳn hai vị bây giờ cũng không thể xác định điểm ấy mới đúng cho nên đàm luận chuyện này còn quá sớm một chút tần vân bởi vì có hứng thú cho nên không có trực tiếp tự tuyệt ngược lại nho nhỏ chào phúng thắng cái đối phương thân là nhân loại lại muốn cùng người gạ là đứng ở một bên lựa chọn phản bội liên bang xem cả nhân loại tộc đàn tại không có gì d ẽ nó có lẽ là nghe ra tần vân lời nói bên trong lẩn dấu ý tứ không quan trọng cười, cười. nói ra vậy thật đúng là đáng tiếc bất quá cá nhân ta hy vọng thần vân tướng quân c ó thể suy nghĩ thật kỹ ta hiểu rồi rẽ nó nhấc nhấc tay không máy đã nhìn qua tiếp xuống dựa theo chúng ta song phương ước định chúng ta sẽ còn hướng tinh hỏa hạm đội hạm đội thứ sáu hạm đội thứ bảy cung cấp một nhóm liên bang khan hiếm vật tư tại các ngươi người sau khi xác nhận chúng ta sẽ mang đến bảy bẹn cứ điểm đến nơi thứ sáu hạm đội thứ bảy vật tư tạm thời vẫn là từ chúng ta vận chuyển đến bên kia về sau trực tiếp đưa cho hai cái hạm đội có thể như vậy mời đi theo ta tiếp xuống chúng ta còn phải cụ thể nói chuyện về sau hợp tác thần vân cũng đưa tay mời sau mấy tiếng từ siêu ngôi sao cứ điểm ngồi lúc đến máy bay xuyên toa trở về bẫy bẹn cứ điểm đằng sau thì là mấy chiếc thuyền vận tải đối phương cung cấp vật tư cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng đúng là liên bang trước mắt tương đối khan hiếm đồ vật dù sao đối với tần vân đến nói có tốt nhất không có tựa hồ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm cảm giác bất quá đang đối chiến hạm cơ giáp giữ gìn bên trên một chút tài liệu quý hiếm s ắ c thực hay là có cần đồng thời bên kia còn hướng tinh h ỏ a hạm đội bên này cung cấp một chút cơ giáp, Tất cả đều là đỡ cơ giáp. đến nỗi thẫn nở cơ giáp hai loại hình lại là nhìn cũng không nhìn thấy mấy canh giờ này trừ ngay từ đầu bên ngoài phía sau tần vân cơ b ả n ngay tại uống trà c hợp tác kỹ càng là người phía d ư ớ i đang nói mà xuất hiện có tranh luận vấn đề sau tần vân mới có thể mở miệng cùng rẽ nọt trực tiếp thương nghị lần này hợp tác xuống tới song phương tối thiểu là đặt thành một cái cơ bản hợp tác điều lệ dù sao hai bên đều tại riêng phần mình phong bị có thể nghĩ dạng này một phần hợp tác điều lệ có thể đưa đến tác dụng sẽ có bao nhiêu lớn thật muốn nghĩ tam phương hoàn toàn đặt thành thân mật vô gian hợp tác khả năng duy nhất chính là bọn hắn tam phương toàn bộ tại tinh môn ăn t h ị t thòi hơn nữa còn phải là loại kia đặc biệt lớn vua thiệt lui một bước chính là vực sâu vật trượng loại tình huống này đoán chừng mới có thể làm đến những thứ này hiện tại nhiều nhất là đứng tại một bên nói tóm lại hay là không d riêng phần mình phụ trách riêng phần mình chiến đấu những thứ này tại hợp tác điều lệ bên trong cũng có ghi chú trừ phi cần phản công như vậy liên bang chi kia có số ít người gạ lạ hạm đội cơ giáp cái kia mới có thể nghe theo tần vân chỉ huy dù sao tại tất cả phi công bên trong tần vân quân hàm đẳng cấp cái kia hẳn là là tối cao không thể nghi ngờ bộ kia cơ giáp cũng bị đưa tới nhưng tần vân không có đi tiếp thu mà là trực tiếp đem chi đưa đến bộ phận kỹ thuật để hai cái bộ phận kỹ thuật không có chuyện gì người mang theo chỉnh đốn trang bị nhân viên cùng một chỗ đối với bộ kia cơ giáp tiến hành toàn phương diện triệt để kiểm tra cũng coi là tạm thời cho bộ phận kỹ thuật tìm một chút sự tình cảm đối với bộ phận kỹ thuật tần vân rất để ý tiếp xuống tinh h ỏ a hạm đội hai cái này bộ phận kỹ thuật tại tần vân trong lòng cũng sẽ là quan trọng nhất sẽ trở thành hắn ở cái thế giới này chân chính căn cơ mà linh hồn phương diện dĩ nhiên chính là phi ưng không thể nghi ngờ hiện tại cứ điểm đã cầm tới cũng trở thành chỉnh biên hạm đội quan chỉ huy hoàn thành phi ưng chế định lại một cái giai đoạn tính an bài một cái khác giai đoạn đó chính là tần vân đạt tới cấp c phi công mức độ tần vân hiện tại bảng đẳng cấp kỳ thật đã không thấp nếu như không có bình cảnh tiến vào cấp b phi công cũng chính là chuyện gần nhất hoặc là nói cũng đã là đã đạt tới cấp b phi công mức độ mới đúng có thể hết lần này tới lần khác vẫn là bị kẹp lại vì sao lại dạng này hoặc là nói có phương diện kia không đủ tần vân bản thân cũng không rõ ràng cho tới bây giờ đến thế giới này đến bây giờ thời gian này trôi qua vẫn có chút mơ mơ hồ hồ làm không rõ ràng sự tình nhiều lắm liền bản thân chân chính muốn làm gì kỳ thật đều không có một mục tiêu cho đến lần này liên bang liên hợp đột nhiên ngưng chiến tần vân mới xem như có muốn đi làm sự tình đó chính là đem hòa bình một lần nữa đưa đến thế giới này trở thành vũ trụ quân tổng x o á i trở thành liên bang chân chính trưởng k h ô n g giả đem phản đảng thậm chí là gạ lạ cũng đều dung nhập vào liên bang bên trong mà bây giờ tinh hòa hạm đội mở rộng chính là đây hết thầy bắt đầu từ tinh hòa h trở về cứ điểm về sau tần vân cũng cùng bạch lễ đơn độc gặp mặt nói chuyện một hồi nói chính là phụ cận chi kia liên hợp gạ lạ pha trộn hạm đội gạ lạ chỉ chiếm cư trong đó một bộ phận rất nhỏ cho nên trên đại thể hay là lấy liên hợp một bên làm chủ bất quá lần này đi qua tần vân kỳ thật cũng không thể từ bên kia lấy được càng nhiều liên quan tới cái kia hạm đội hư thực muốn xác nhận chi hạm đội kia tình huống tạm thời cũng chỉ có thể dùng con mắt đến tiến hành mà tại trở về gian phòng của mình về sau tần vân đem mặt nạ lấy xuống sau đó đem phi ưng cho móc ra đặt mông ngồi trên ghế nhìn về phía phi ưng liên quan tới chuyện này ngươi thấy thế nào phi ưng trôi nổi lên tiếng nói thinh m ô n bên trong thăm dò sự t ì n h hay là bộ kia khung máy sự t ì n h ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta đối với chi hạm đội kia thấy thế nào tần vân xoa xoa h u y ệ t thái dương cầm lấy trong tay mỹ dạ dọt cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện l ậ t ra đồng thời cũng nói ra đều có đi chi hạm đội kia không có gì để nói nhiều tinh môn bên trong thăm dò chính ngươi quyết định ngươi thật muốn đi ta có thể giúp ngươi tìm tới tinh môn bên này hệ thống điều khiển sau đó phá giải rơi nhưng ta không đề nghị ngươi tại đạt tới cấp b phi công chức kia tiến vào trong tinh môn đi không có bất kỳ cái gì tình báo mù quáng xâm nhập nói là muốn chết cũng không đủ đến nỗi bộ kia máy kiểu mới lấy ngươi thực lực trước mắt đến cũng có thể phát huy ra bộ kia khung máy bao nhiêu tính năng hay là chuyện không chắc chắn kia là một đài từ các loại trên ý nghĩa đến nói đều đạt tới cấp b mức độ khung máy thân v ẫ n ngẩn đầu lên cấp b không máy quả nhiên tại nhìn thấy bộ kia khung máy thời điểm ta liền có loại cảm giác này trước đó ta liền nói qua cho ngươi gã l ạ kỹ thuật cao hơn liên bang ra không ít mà lại bản thân liền có cấp b phi công có thể sản xuất ra cấp b k h u n g máy không có gì hiếm lạ liền xem như lấy nhân loại kỹ thuật một lần nữa quy hoạch khai phá nhưng có gã l ạ kỹ thuật ủng hộ và chỉ đạo phản đẳng có thể thuận lợi khai phá ra loại này đẳng cấp máy tiểu mới cũng không kỳ quái t â n vân có chút hiếu kỳ chiếu ngươi nói như vậy gã l ạ bên kia rất có thể còn có khai phá ra cấp ba k h u n g máy năng lực phi ưng nói chỉ là có khả năng bất quá gã l ạ hẳn là không đạt tới loại trình độ này đối với đại đa số văn minh đến nói có thể khai phá ra cấp a không máy cũng đã là cực h ạ n mà lại cấp a không máy ở giữa t r a n lệnh càng thêm to lớn. đợi đến s cấp loại này t r ê n lệch sẽ trở nên càng thêm to lớn không có tính quyết định hoàn toàn mới kỹ thuật coi như có thể khai phá đi ra đủ để xưng là cấp s k h u n g máy cái kia cũng chỉ là không chịu nổi một kích ngụy cấp s không đáng giá n h ắ c tới còn có hai mươi ngày tới ngươi sẽ đến tinh môn ta hiện tại đối ngươi yêu cầu chỉ có một cái tại đến trong mười ngày nhất định phải tấn thăng phi công nhưng không thể lấy thuần túy đẳng cấp tăng lên đến tấn thăng từ giờ trở đi cấm chỉ ngươi tiếp xúc cơ giáp cùng huấn luyện khoang thuyền nhất định phải lấy chủ động tăng lên bản thân phương thức đến thu hoạch được tấn thăng tân vân giơ tay lên bên trong huấn luyện sách lung a y coi như ngươi không nói ta cũng chuẩn bị làm như thế chúng ta cũng cảm thấy bình、cảnh. nhưng thời gian mười ngày bởi vì thời gian còn lại ta còn cần ngươi đến nắm giữ hoàn toàn mới năng lực một khi ngươi có thể nắm giữ ngươi năng lực cùng hiện tại sẽ là ngày đêm khác biệt thần vân năng lực mới chính là ngươi thông hướng hệ siêu cấp chân chính bắt đầu bước đầu tiên nghiệm động lực sau đó là khí thế ý chí dục vọng xúc động a chương ba trăm mười hai ban thưởng tới rồi nghiệm động lực tần h vân h i ể u không phải liền là tinh thần siêu năng lực loại hình đồ chơi nha khí thế ý chí những thứ này tần vân cũng minh bạch một chút ngưng tụ khí thế kéo theo ý chí phát ra công kích còn có thể làm ra kiếm khí một loại đồ chơi hắn có dùng qua thế nhưng là dục vọng xúc động đây cũng là thứ độ gì hai cái này từ ngữ b à y ở cùng một chỗ luôn cảm thấy có chút lúng túng khó xử à cái này cũng không quá phù hợp đi ta thế nhưng là có bạn gái người bất quá giống như ngược lại là thật lâu không gặp mặt gần đoạn thời gian liên hệ cũng rất ít chẳng lẽ phi ưng là nghĩ không không không cái này quá tạ ác dục vọng xúc động người muốn ta làm gì tần vân có chút dựa vào sau một chút ánh mắt quái dị liếc về phía phi ưng phi ưng là nghe ra tần vân trong giọng nói quái dị càng trông thấy tần vân ánh mắt không cao hứng mở miệng nói ra ngươi cho rằng là cái gì trong đầu liền không thể muốn chút bình thường sự tỉnh chẳng lẽ trong đầu của ngươi cũng chỉ có loại này phát tiết thức ý nghĩ dục vọng không có t h i ệ t ác không phải nghĩa xấu cũng không tồn tại ca ngợi dục vọng là bản tính của con người sinh ra muốn đạt tới mục đích nào đó truy cầu mấu chốt là tại k h ô n g chế nhưng dục vọng càng là tất cả sinh mệnh cho dù là thực vật cũng đều có nguyên thủy nhất bản năng là khát vọng nhu cầu cũng là động lực dục vọng quá bành trướng không phải chuyện tốt nhưng là khống chế đại pháp tắc là một loại động lực khát vọng cần cho nên đi áp dụng cuối cùng bày biện ra ngươi nội tâm suy nghĩ hiện thực tỉ như bảo hộ tỉ như phá địch tỉ như trở nên càng mạnh đây chính là dục vọng đổi được cơ g i á p điều khiển bên trên chính là b ộ c phát b ộ c phát lại b ộ c phát xúc động cũng là như thế nhưng nơi này ta muốn nói bức thiết trực tiếp ý nghĩ một loại muốn đi áp dụng chuyên chú còn có thuần túy nhất tiềm thức giải trừ kiềm chế trạng thái đem tư tưởng cùng tâm linh trở nên thuần túy trạng thái ngươi muốn nói đầu vóc nóng lên loại này giải thích cũng không quan hệ nhưng trọng điểm là thuần túy cùng tiềm thức tóm lại ngươi muốn nắm giữ bản thân dục vọng nắm giữ xúc động lý tính có thể chịu k h ô n g chế xúc động đem những vật này chuyển hóa thành nội tâm bản chất nhất lực lượng thuộc về tâm linh lực lượng tại thông qua một loại nào đó điều kiện đem tâm linh lực lượng chuyển hóa thành hiện thực là cái hệ siêu cấp bọn hắn liền cũng có thể làm đến loại trình độ này minh bạch bằng không thì ngươi cho rằng những cái kia hệ siêu cấp nghĩ buộc phát liền buộc phát là tâm linh tâm linh mới là trọng yếu nhất nắm giữ những vật này đồng dạng đối với n g ư ơ i khai phá niệm động lực sẽ có cực lớn viện trợ tình cảm cũng đồng dạng có thể trở thành lực lượng chất dinh dưỡng cùng nhiên liệu mà liền xem như ta như vậy súp tơ a y đặc thù cái chủng loại kia bọn hắn cũng tương tự có thể có được lực lượng như vậy tần vân liên tục gật đầu minh bạch hiểu rõ phi ưng cảm giác có chút không nói gì hắn cũng q u ả n không được tần vân đến cùng là thật hiểu hay là giả hiểu dù sao hắn bản thân cũng không phải rất hiểu tóm lại tiếp xuống tần vân thăng cấp về sau hướng phía như thế cái phương hướng phát triển là chắc chắn sẽ không có sai hệ siêu cấp đến cùng có thể làm được hay không hắn nói những thứ này hắn mới mặc kệ dù sao hắn nhận thức có thể làm đến vậy liền đủ a tần vân tự nhiên cũng không biết phi ưng lời nói bên trong lượng nước thành khẩn nghiêm túc liên tục gật đầu dù sao từ đầu đến giờ dạy bảo hắn điều khiển cơ giác chính là phi ưng cho nên đối với phi ưng hắn cơ bản duy trì một trăm phần trăm t có lẽ là tiếp x u ố n g xâm nhập chủ đề sẽ vượt vào đến tri thức điểm mù phi ương rất quả quyết liền cải biến chủ đề hiện tại ngươi đã cầm tới cứ điểm mà lại tinh h ỏ a hạm đội cũng trở thành trình biên hạm đội dựa theo trước đó nói tới ta sẽ cho ngươi một chút ban thưởng ban thưởng nội dung bao quát k h u n g máy dạng đơn giản bọc thép kỹ thuật tư liệu hạch tâm lần này liền không cho ngươi cái khác chỉ cần ngươi nói ra mà lại ta có thể làm đến đều có thể không máy ta cảm thấy ngươi bây giờ còn không có muốn dùng đến tất yếu trên tay ngươi nắm giữ không máy đã đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian rất dài dạng đơn giản bọc thép tác dụng tạm thời cũng không lớn bất quá vẫn là cho ngươi một cái dùng cho tự vệ nhưng là thứ này một khi bại lộ đối với ngươi mà nói là rất lớn phiền phức kỹ thuật tư liệu ta có thể cho ngươi năm loại kỹ thuật mặt khác nếu như ngươi có cái khác yêu cầu ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn nhưng ở những lựa chọn này bên trong ngươi không thể mỗi cái đều lớn ngươi có thể lựa chọn hai cái có thể l ặ p lại mà đợi đến ngươi tấn thăng làm cấp bê phi công ta cũng còn sẽ có vật gì khác ban thưởng cho ngươi một khi ngươi tấn cấp vậy ngươi liền miễn cưỡng xem như thoát ly tân thủ khu về sau muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được đồ vật liền nhất định phải hoàn thành c à n g khó khăn nhiệm vụ mới được cho đến lúc đó ta cũng sẽ không lại giống như bây giờ chỉ cần ngươi không có gặp phải thoang cái là có thể đem ngươi gạo chết được nhân vậy ta liền tuyệt đối sẽ không lại ra tay giúp ngươi phi ưng sau khi nói xong trong lòng lại bổ sung một câu trừ phi chơi vui tân vân rất chân thành nghe song phi ưng có thể lựa chọn hai cái ban thưởng nói là hai cái ban thưởng nhưng nếu như là lựa chọn kỹ thuật vậy thì đồng nghĩa với là mười phần kỹ thuật ban thưởng dạng này ban thưởng đã là phi thường khoa trương mặc dù chỉ là kỹ thuật mà không phải vật thật nhưng bây giờ tần vần cần chính là có thể trải ra ra kỹ thuật dùng cái này đến tăng tốc tinh hỏa hạm đội trưởng thành cùng phát triển mà tự do ban thưởng chẳng khác gì là có thể hướng phi ưng đưa ra tùy tiện hai cái hắn có thể hoàn thành yêu cầu cũng không biết nếu để cho phi ưng đi gạ l à đế quốc bên kia đi một vòng có được hay không nhưng phi ưng nói chỉ cần hắn có thể đặt thành liền đều có thể dạng này xem xét kỳ thật cái này ban thường cũng phi thường lợi hại duy chỉ có phía trước hai cái không máy cùng dạng đơn giản bọc thép không có tác dụng gì tối thiểu đối với hiện tại tần vân đến nói không có chỗ ích lợi gì hắn hiện tại cũng không cần những đồ chơi này không máy cái gì lấy ra cũng không tìm tới địa phương thả dạng đơn giản bọc thép cầm tới cũng không dám dùng cho nên tại lựa chọn bên trên căn bản cũng không có cái gì tốt lựa chọn phi ưng an bài như vậy kỳ thật không phải cũng chính là mịt mờ nhắc nhở tần vân làm như thế nào đến tiến hành lựa chọn a nếu như phi ưng nguyện ý lấy ra siêu hệ t â m cái kia tần vân một trăm sẽ còn lựa chọn siêu ngâm cái đồ chơi này mới là thật nở bở đều không mang do dự tần vân liền trực tiếp mở miệm vậy ta liền tuyển phi ưng hỏi vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì t â n vân lắc đầu tạm thời còn không cần lúc nào ta nghĩ đến rồi nói sau cái k i a u năm loại kỹ thuật đâu ta có thể hay không tự chọn ngươi có thể tùy tiện nói nhưng muốn ta cảm thấy có thể ta mới có thể đưa cho ngươi dù sao chính là năm loại kỹ thuật t â n vân cười hắc hắc trước bài trừ rơi dìn trụ gì cụ hẹn nắm giữ kỹ thuật phi ưng nói nàng nắm giữ bao nhiêu kỹ thuật ta là không rõ ràng bất quá kỹ thuật cơ sở đồ vật nàng cần phải đều có nghiên cứu chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị hỏi ta muốn cơ sở kỹ thuật phương diện đồ vật tần hà to miệm quyết định phi ưng nói thật giống như cũng không、sai. thế là h ắ như nhưng quyết đ ị n đi t r ớ c tìm ì d chủ là ạ i n ó dạng này một cái cao cấp nhân viên kỹ thuật phóng tới liên bang bên này vậy liền đã thuộc về cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học mà tấn vân tiếp xuống cũng chính là làm như vậy đi tìm dìn chủ dị cụ ẻn nói một hồi lâu đại khái hiểu rõ dìn chủ dị cụ ẻn chỉ là dự trữ cùng năng lực phạm chủ d kỹ thuật hệ thống dự trữ phương diện kỳ thật đã không còn gì để nói rất nhiều thứ liền như là bản năng đồng dạng khắc ấn tại dìn t h ụ gì cụ hẹn linh hồn hiểu chính là hiểu không hiểu chính là không hiểu học tập về sau rất có thể sẽ hiểu loại kia nhưng đối với thế giới này đến nói rất cao cấp kỹ thuật phần lớn đối với d ị n chủ dị cụ hẹn đến nói đều chỉ là cơ sở đều là cơ sở khoa học kỹ thuật cơ sở khác biệt vận dụng d ị n chủ dị cụ hẹn nắm giữ tri thức rất nhiều dù sao thật muốn nói ra cơ bản cũng đều là một chút tần vân nhiều nhất có thể nghe hiểu được mấy câu tri thức mà lại muốn thông qua kỹ thuật đến đạt thành chuyện nào đó cũng không vẹn vẹn chỉ cần một loại kỹ thuật cần rất nhiều khác biệt phương diện kỹ thuật kết hợp mới được điều này sẽ đưa đến gìn trụ dị cụ hẹn tại chính thức chấp hành chế tạo thời điểm sẽ gặp phải cần tự hành đột phá tình huống cần phải đi nghiên cứu cùng đột phá Mà tham khảo gìn chủ gì cụ ẹn nói ra ý kiến tại tăng thêm tần vân mình ý nghĩ cuối cùng cái gọi là năm phần kỹ thuật tần vân cũng vẫn là có lựa chọn mà lại trừ chân chính cao cấp kỹ thuật bên ngoài bình thường kỹ thuật tư liệu phi ưng căn bản không thèm để ý tất cả đều là chọn bộ chọn bộ cho ra đến lượng tử máy tính kỹ thuật tương t r u y ề n rời bọc thép kỹ thuật n i ệ m động lực tăng phúc lắp đặt kỹ thuật tài liệu kỹ thuật tương quan học tập loại hình máy tính hệ thống điều k h i ể n kỹ thuật tương quan học tập loại hình máy tính hệ thống điều kiện kỹ thuật t ư n g quan học tập loại hình máy tính hệ thống điều kiện kỹ thuật